không vì người nào lấy ra c h ấ n tràng mặt mà thôi ngươi cũng biết ta thuộc sơn thì cái này một đôi pháp khí còn có thể tính toán thấy quá mắt kiếm thần miết miệng tâm đạo pháp khí cũng không tệ có thể các ngươi thân này tu vi đều là hư thiên địa nguyên khí cũng mỏng manh tốt như vậy pháp khí thả trong tay các ngươi chính là lãng phí có thể phát huy ra ba phần uy lực không còn c h ấ n tràng mặt còn nhanh các ngươi liền biết cái gì gọi là c h ấ n tràng diện hai người không nói thêm gì nữa nhìn hướng phía dưới lôi đài cục diện bây giờ đã rõ ràng biến hóa những cái kia vốn là ở vào trung lập sơn môn lúc này cũng minh bạch hôm nay xuống tràng sáu tên môn chủ là muốn quyết thắng thua chính mình tỉ mỉ cánh tay bắp chân cũng không dám đi ngột ngạt chỉ cần cùng thuộc sơn nhất hệ hoặc là long hổ sơn nhất hệ người đụng tới đều sẽ trực tiếp nhận thua xuống đài nghĩ đến đều rõ ràng thua cũng bất quá là nỗ lực một số thế tục tài phú tuy nhiên đau lòng nhưng không đến mức t h ư ờ n g cân động cốt nhưng muốn là đi lên ngột ngạt cái kia chính là muốn m ạ n sự tình một cái không tốt còn phải kết xuống cựu h á n mạo hiểm quá lớn không thể làm chi nhưng dù cho như thế thục sơn nhất hệ mấy cái môn chủ nhưng như cũ n g không có thể đem bên mình xu hướng suy tàn văn hồi trên người đạo thuật đắp lên tu vi tại đối mặt đường đường chính chính tu sĩ thời điểm căn bản là vô dụng chỗ coi như sử dụng mỗi người sơn môn chấn sơn pháp khí cũng khó có khởi sắc người ta đều là kết đan cảnh tu sĩ cứ việc sơ kỳ có thể động thủ t r ê n lệch thì rất rõ ràng nghiên ép ngược lại không đến nỗi nhưng đệ lên đánh hai ba chiêu về sau liền có thể chiếm cư tuyệt đối thượng phong ngược lại là không hề có một chút vấn đề nô nam vương không có bị giết chết con hàng này rất là thông minh thấy một lần gặp được trung nam sơn môn mã v ị thành trong lòng biết khẳng định đánh không lại lập tức liền đem chính mình thiết thi cản trước người đơn giản cùng mã v ị thành đụng phải mấy chiêu kết quả phát hiện mình thiết thi lại có loại s ắ p bị nệ nát khủng bố cảm giác tâm lý nơi nào còn dám trì hoãn toàn thân hắn thực lực lớn nửa đều ở bộ này thiết thi trên thân nếu như bị đập vỡ hắn về sau còn lăn lộn cái gì vội vàng hô to nhận thua không có chút cảm giác nào có cái gì mất mặt mà cùng ngô nam phương không sai biệt lắm chính là mặt khác hai cái thuộc sơn nhất hệ môn chủ cũng là đánh lấy tương tự chủ ý không muốn liều chết vừa lên đến cũng là đại chiêu trước thả sau đó phát hiện không gây thương tổn đối phương lập tức thì đầu hàng xuống tràng tốc độ quá nhanh bắt đầu thi đấu số một tiếp tục như vậy là thoát không mất bao nhiêu thời gian h ú n g chi môn chủ đều lên đi liền nhận thua trong môn đệ tử c à n g là như vậy nhưng thực lực của bọn hắn phải kém rất nhiều có thể vận khí tốt trước khi chết kêu đi ra người dù sao số ít đại đa số đều bị diệt sạch sẽ mà so đến lúc này đạo môn thi đấu kết quả đã thật sớm định ra lấy toàn thắng tư thái danh liệt trước ba tám tất cả đều là long hổ sơn nhất hệ sơn môn mà kết quả cuối cùng thẳng đến xế chiều ba lúc bốn giờ mới xem như xác định cũng là thuộc sơn đang kéo dài thời gian bất quá cũng liền có thể lại kéo như thế giờ rồi mà lại còn không biết đây hết thể đều không nửa điểm tác dụng kiếm thần bọn họ đã không cần thiết lần này đạo môn thi đấu kết thúc thu hoạch được đầu danh chính là long h ổ sơn môn tên thứ hai là trung nam sơn môn người thứ ba trần trí đông m ặ t không thay đổi nhớ kỹ thứ tự tâm lý lại là một mảnh lo lắng đạo môn bên này hắn đã đem hết khả năng trì hoãn hai ngày nhiều thời giờ đem long h ổ sơn môn nhất hệ tất cả môn chủ cùng đại bộ phận trưởng lão đệ tử đều kéo ở chỗ này nhưng yêu tộc bên kia lại từ đầu đến cuối không có tin tức chẳng lẽ nói đã xảy ra biến cố gì hay sao bằng không vì sao ngay cả điện thoại cũng không gọi được kiếm thần bọn người yên lặng các loại trần trí đông tuyên bố xong bài danh đồng thời xác định bồi giao sơn môn cùng bồi giao thời gian hạn chế về sau lúc này mới chậm rãi đứng lên đi thẳng tới trần trí đông bên người một cử động kia lập tức để trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên kiếm môn chủ có lời muốn nói trần trí đông tự giác cảm giác muốn ra chuyện đặc biệt là kiếm thần trên mặt cái kia lao â m hiểm cười đương nhiên thân là khóa mới đạo môn lãnh tụ ta long hổ sơn môn tự nhiên là muốn đi ra giảng đ ố i câu trần môn chủ ngươi có ý kiến khóa mới đạo môn lãnh tụ câu này lời vừa ra khỏi miệng trên đài dưới đài người đầu tiên là cùng nhau s ư n g sờ sau đó một số người trợn tại trí nhớ suy nghĩ sâu xa lên tựa hồ thật có như thế một cái thuyết pháp cùng quy củ trong lúc nhất thời dì thai thì thầm một số đã quên đầu quy củ này đến người trong môn cái này mới một lần nữa nhớ lại đúng vậy a đạo môn thi đấu đầu danh chính là đạo môn lãnh tụ lúc này thời điểm mới nhớ tới đầu này trần trí đông tâm tư nhanh quay ngược trở lại sắc mặt tâm trầm lại là không nghĩ tới chính mình phen này làm lại đem t h u ộ c sơn mấy trăm năm qua địa vị cấp cho ra ngoài quả nhiên là may mà rơi cơ sở bất quá cái này lại như thế nào chém giết còn chưa kết thúc nhất định còn có một trận đại chiến thì để ngươi làm đạo môn lãnh tụ mấy ngày lại có làm sao trung quy là cả gốc lẫn lãi vơ vét trở về không muốn ngôn ngữ trần trí đông lui về phía sau hai bộ xem như chấp nhận kiếm thần kiếm thần cười h i ế p mắt hướng về trần trí đông nhẹ gật đầu sau đó cất giọng hướng về dưới đài nói ra thân vì đạo môn lãnh tụ tự nhiên muốn vì đạo môn làm nghĩ nói hai vấn đề ân lệ nhất lần này tất cả thiếu long h ổ sơn môn cùng thái ớt thiên cương các loại tàm cái sơn môn tiền đặt cược đồng đạo tiền đặt cược này ta hứa hẹn xóa bỏ thứ hai nha xét thấy yêu tộc đối ta nhân tộc thời gian dài làm loạn hiện ban bố tiêu yêu lệnh phàm là tiêu diệt yêu tộc đồng đạo đồng đều có thể dẫn theo yêu tộc đầu đến ta long h ổ sơn lĩnh thưởng hội căn cứ chém giết yêu tộc tù vi cấp cho khen thưởng chương 633, cục diện nghiêng về một phía kiếm thần vừa dứt lời dưới đài trên đài chính là một mảnh ồn ào những cái kia trung lập sơn môn nghe xong tự nhiên đại hỷ không nghĩ tới long h ổ sơn môn thành l ĩ n h tụ mới về sau thế mà cho lớn như vậy ưu đãi miễn đi lần này mọi người thiếu nợ nần tất cả đều là phát ngon ngọt đến đối với biết long hồ sơn môn cùng thục sơn liên minh ở giữa bẩn thiệu trung lập sơn môn mà nói lại là minh bạch trong này kỳ quặc điều thứ nhất nói là quan mới nhậm chức phát phúc lợi cái này không sai đầu thứ hai thì có ý tứ yêu tộc tồn tại rất nhiều sơn môn láo đại đều là biết đến cũng minh bạch yêu tộc đối với đạo môn mà nói lợi và hại như thế nào thậm chí rất nhiều sơn môn đều cùng yêu tộc có lui tới đương nhiên có k i ể u đoán cũng không ít muốn nói bây giờ cùng yêu tộc đi được gần nhất chính là thục sơn côn lôn Mao sơn cái này cùng gần nhất g i ấ y lên c ụ c thế hôn loạn có quan hệ trực tiếp người sáng suốt vừa nhìn liền biết thuộc sơn nhất hệ rất yêu tộc là có cấu kết đánh chủ ý tựa hồ rất long hồ sơn môn có quan hệ thậm chí còn khả năng liên lụy đến vị nào kinh khủng tiết tiên sinh loại sự tình này có thể không dám tùy tiện tham gia đi vào đây cũng là trung lập sơn môn bảo trì trung lập nguyên nhân chủ yếu bây giờ thuộc sơn liên minh nhất hệ chuyển đi ra đạo môn thi đấu hiện tại xem ra là đại bại thua thiệt không đến hao tổn không ít người hiện tại liền đạo môn lãnh tụ vị trí cũng bị mất hiện tại long hồ sơn môn nhất triều đắc thế liền đem khiến đến được một cái đạo môn quy c ụ t i ể u tựa hồ sát chiêu đồng dạng hung hăng điểm tại thuộc sơn nhất hệ của quý phía trên tiêu diệt yêu tộc cầm yêu tộc đầu thay s o n g chỗ đổi khen thưởng cái này khiến rất yêu tộc liên hệ chặt chẽ thuộc sơn nhất hệ như thế nào làm phía d ư ớ i trung lập sơn môn đều đã nghĩ đến nhiều như vậy trên khán đài thuộc sơn nhất hệ môn chủ nhóm tâm tư cái kia có bao nhiêu phức tạp kiếm môn chủ cái này t i ế u yêu lệnh chỉ sợ không thỏa đáng a trần trí đông mặt đều có chút rút thanh âm cưỡng chế lấy phẫn nộ tận lực duy trì dạy phong độ của mình tâm lý lại là minh bạch cái này có lẽ mới là l o n g hồ sơn môn nhất hệ thành thành thật thật tới tham gia đạo môn thi đấu cũng hay kiên nhận trở tới bây giờ chỗ biệt xuất đến mục đích chủ yếu đi không có trước đó nghĩ đến đạo môn thi đấu còn có đầu danh trở thành lãnh tụ đầu này quy củ cũ cũng không c ó là trước hết nghĩ đến l o n g hồ sơn môn nhất hệ tu sĩ đã mạnh đến trình độ như vậy đại bại thua thì ta Hiện trần ạ i người thụ t chế ụ nhưng tuyệt đối không thể h tuyệt t đối để kiếm thần nói tới cái kia đầu thứ hai quy củ thuận áp dụng đi xuống. Không phải vậy đạo nghĩa phía trên thuộc sơn nhất hệ đội ngũ nhưng là chân đứng không vững. Chân tới cái kia hai lợi đi phải đội thứ thuộc cụ áp phía đầu đạo quy hệ vậy là môn chủ lời này ý gì chẳng lẽ ngươi không biết những cái kia yêu tu phần lớn cần hút người sống nguyên dương sao yêu nghiệt như thế chính là thế gian đại hại chẳng lẽ lấy chúng ta đạo môn bầu không khí không phải cần phải đã sớm đứng ra vì thế gian trừ này đại hại sao khắc trần môn chủ ngươi không dùng giải thích ta biết ngươi muốn nói gì hoàn toàn chính xác cũng không phải là tất cả yêu tộc đều sẽ hại người nhưng những cái kia hại người yêu tộc lại một mực thụ lan phượng sơn bảo hộ chưa bao giờ đối những cái kia hại người yêu tộc làm ra nửa điểm trừng phạt như thế yêu tộc cùng ác một chữ này lại có gì khác biệt bực này làm hại thế gian đũ ác tính chẳng lẽ không cần phải tiêu diệt sao cho dù chúng ta thực lực bây giờ không đủ đoạn kỳ căn nhưng trong nước yêu tộc tối thiểu muốn dọn dẹp sạch sẽ a trần trí đông còn muốn nói điều gì kiếm thần lại không lại cho hắn cơ hội quay đầu một lần nữa nhìn về phía dưới đài tiếp tục cất giọng nói này hai đầu quy củ từ ngày hôm nay liền có hiệu lực làm vì đạo môn lãnh tụ ta long hổ sơn môn có quyền lực cũng có nghĩa vụ giám sát chỗ có người trong đạo môn hành động ngay hôm đó lên muốn là lại phát hiện có ai cùng yêu tộc lui tới bất luận là thế tục sinh ý vẫn là khác hết thể coi là cấu kết yêu tộc đang chém đang chém đây là muốn đem sự tình làm đến tuyệt s ự a không để ý tới trần trí đông các loại liên minh môn chủ sắc mặt tái xanh kiếm thần nói xong liền bắt đầu an bài cái gọi là giám sát đội nói là thu thập yêu tộc ở trong nước tin tức đồng thời yêu cầu nói trong môn tất cả sơn môn đều phải toàn lực phối hợp sẽ còn xem tình huống cho phối hợp tích cực sơn môn khen thưởng h ừ nói đến so hát thật tốt nghe ngươi long hổ sơn môn thì rất yêu tộc chưa bao giờ quá khứ đến thế tục sinh ý tất cả mọi người cùng yêu tộc có liên lụy ngươi bây giờ có họ tiết hợp lý hậu trường tài lộ chiều rộng liền muốn tuyệt chúng ta tài lộ kiếm thần ngươi chính là như thế lộng quyền môn lãnh tụ nếu như là ta ngô nam phương cái thứ nhất không phục ngô nam phương nào tử chuyển một cái đem kiếm sáng sớm quyết định đổi một cái khái niệm đoạn n g ư ờ i tài lộ giống như giết người phụ mẫu thu này muốn là cùng khác đạo môn kết vậy sau này kiếm thần cái này lãnh tụ đoán chừng cũng chỉ có thể là một người sát giống ngô nam phương lời này của ngươi nói không sai nhưng cùng ta long h ổ sơn môn lại có quan hệ gì đâu trên đời ngoại trừ yêu tộc liền không thể làm ăn ta long hổ sơn môn bây giờ vì đạo môn l ã n h tụ trên phương diện làm ăn sự tình không còn được nhưng lại có thể cấp có cần thông đạo giới thiệu một số đến tiền phương pháp tóm lại một câu quy củ hôm nay định muốn là ai dám làm trái cái kia mới thành lập giám sát đội liền sẽ để làm trái quy tắc người minh bạch cái gì gọi là đạo môn quy củ không cho sửa đổi đương nhiên ta rất hy vọng mao sơn thành là thứ nhất cái làm trái lần này quy củ sơn môn nói xong một câu cuối cùng kiếm thần không tiếp tục để ý tất cả dẫn sau lưng ma tu nhóm trực tiếp liền hạ xuống khán đài sau đó nên ngang rời đi lời nói rõ minh bạch tự nhiên sẽ nghĩ rõ ràng không hiểu đến lúc đó đi nhầm bước chân cũng là đáng đ ợ i đối với việc này là kiếm thần ý nghĩ cũng là giết một người d â n trăm người đương nhiên cái này bị giết tốt nhất vẫn là thuộc sơn nhất hệ người ngay tại kiếm thần bọn người nên ngang rời đi về sau lưu tại thuộc sơn mỗi cái sơn môn nhưng là vỡ tổ tiếng nghị luận không ít nhưng không có một cái trung lập sơn môn thật liền chạy tới thục sơn hoặc là côn lôn sơn trước mặt đi nói long hồ sơn môn nói xấu bây giờ đứng đội đã chậm thục sơn sẽ không cảm tạ long hồ sơn cũng sẽ không để n g ư ỡ n như thế làm ẩu hết thảy đều muốn các loại cục thế triệt để định ra đến về sau mới có thể biết đinh đinh đinh điện thoại di động tiếng vang phá vỡ trần trí đông suy nghĩ môn hạ một người đệ tử một mặt khẩn trương đem điện thoại đưa tới trần trí đông trong tay không dám tiếp điện báo biểu hiện chính là yêu tộc tộc trưởng hết thể kết quả đều cần đối mặt nói thí dụ như yêu tộc đại bại cùng thế cục trước mắt triệt để chuyển biến xấu trần trí đông đều không biết mình l à như thế nào cúp điện thoại bởi vì trong đầu của hắn lặp đi lặp lại quanh quần cái kia gọi tiết vô toán trên mặt người âm hiểm cười toàn bộ yêu tộc tinh nhuệ a thế mà liền một cái trốn được tánh mạng đều không có tất cả đều hao tồn tại sở nghiên cứu phụ cận trong sân g ố c thậm chí ngay cả cái kia tiết vô toán có không có hiện thân cũng không biết tuy nhiên yêu tộc tộc trưởng bạch lãng cam đoan yêu tộc còn có sau cùng thủ đoạn không sợ họ tiết có thể trần trí đông tâm tình căn bản để lên không nổi một loại chưa bao giờ có cảm giác bất lực cùng bàng hoàng tràn ngập nội tâm của hắn đạo môn là không có hy vọng vì giúp yêu tộc ngăn chặn thời gian thục sơn nhất hệ tu sĩ nỗ lực thế nhưng là huyết đại giới một trận đạo môn thi đấu chỉ là thục sơn liền chết chín người trong đó có hai cái trưởng lão mà mao sơn côn lôn các loại sơn môn tình huống cũng kém không nhiều một nửa nhân thủ cứ như vậy không có nhưng đổi lấy lại là trầm trọng nhất tin tức yêu tộc toàn quân bị diện chuẩn bị đánh cược lần cuối chư vị con đường sau này tất cả an bài xong chưa lần này thành t h ì hưng bại t h ì vạn kiếp bất phục hết thể đều là có khả năng cho nên chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất đi chương 634, là tạ tất an diệp miêu tiến triển là nhanh chóng cấp triệu h â n đồng hồi phục chính mình dùng mê hồn thuật mê hoặc sở nghiên cứu một tên điện tử bộ môn phó chủ nhiệm về sau ngày thứ hai nàng thì ra thành quả một phần ngoại vi nghiên cứu tư liệu thông qua triệu hân đồng hồi truyền đến yêu tộc tộc trưởng bạch lãng trong tay tin tức này tại bây giờ đã đến cháy mi thế cục yêu tộc trong tay xem như một kế cường tâm trâm bạch lãng rất nhanh liền theo cái này chút ngoại vi kỹ thuật bên trong tìm được làm phức tạp chính mình nhiều năm một vài vấn đề đáp án nói là đại cất bước tiến lên còn không đến mức nhưng là có thực tế trợ lực lại là thật dạng này để bạch lãng tâm lý đối với t e giờ dược tề khát vọng lần nữa tăng lên tâm lý sau cùng ý tứ lo lắng cũng biến mất không thấy gì nữa nói cho triệu hân đồng cùng diệp miêu làm cho các nàng tiếp tục làm gì chắc đó hết thệ đều muốn cầu vững vàng bất luận ngoại giới cục thế như thế nào phát triển cũng không thể loạn trận ước cũng ngàn vạn không thể nóng lòng cầu thành sau cùng nói cho các nàng biết yêu tộc mệnh vận sau này ta thì đặt ở trên người các nàng bạch lãng nuốt nhẹ nhẹ trong tay một k h ỏ a bạch ngọc bóng một bên ngôn ngự trầm muộn cấp thủ hạ nói ra đúng vậy tộc t r ư ở n g lời của ngài ta nhất định một chữ không kém chuyển giao đến diệp miêu cùng triệu hân đồng trên tay bạch lãng gật đầu lại nói mặt khác thông báo tất cả còn phân bố ở bên ngoài tộc nhân lập tức trở về sơn kết thúc tất cả nhiệm vụ bên ngoài ngoại trừ diệp miêu cùng triệu hân đồng bên ngoài không cho phép bất luận cái gì yêu tộc lắc lư người nào không tuân mệnh lệnh hết thể t r ụ c xuất tộc q u ầ n đúng tộc t r ư ở n g nhìn lấy thủy hạ rời đi bạch lãng tay đột nhiên bắt đầu có chút run rẩy trong tay cái viên kia bạch ngọc bóng bắt đầu để đó yêu ớt u quang lại nói không biết bao nhiêu đời trước đó yêu tộc nào đó một vị tộc trưởng tu vi tuyển diệu có thể phía trên thông thiên phía dưới hoàn toàn cùng thế gian đa số cường giả thậm chí tiên nhân đều là hảo hữu trí giao trong đó có một vị thực lực cường hãn quỷ tu quỷ này tu họ tạng tên tất an lúc đó tu vi còn không bằng vị kia bạch lãng tổ tiên lại là bị tổ tiên đại ân không thể báo đáp chỉ có thể lưu lại một mai bạch ngọc bóng nói ân nhân pháp lực vô biên tại hạ khó để báo đáp đại ân lưu này bi trắng xem như tín vật ân nhân hậu bối nhưng có chỗ cầu liền có thể bóp nát này bóng tại hạ nhất định sông pha khói lửa không chối tử bạch lãng tổ tiên đương nhiên sẽ không quan tâm vì chiếu cố đối phương mặt mũi nhận bi trắng đồng thời chuyển cho hậu bối lại là không muốn đến bây giờ cái này mai bi trắng lại là thành toàn bộ yêu tộc sau cùng cũng là mạnh nhất ỷ vào thế sự trêu người sinh linh mà thôi làm sao có thể ngờ tới sau này tất cả bạch lãng bây giờ không có đường lui cái kiêu tiết vô toán thủ đoạn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn không có chạm mặt cũng minh bạch chính mình xa xa đánh không lại toàn bộ yêu tộc tính cả cũng giống vậy huống hồ bây giờ yêu tộc thực lực còn thừa lại có một phần ba sao hậu bối như thế hành động mong rằng tổ tiên lý giải thiên địa suy bại nguyên khí gần như tuyệt tích chỉ có lập k h ắ c kỳ quặc mới có thể kéo dài tộc ta lúc này chính là đến sinh tử tồn vong thời khắc bạch l ã n g thân là tộc trưởng đương nhiệm quyết tâm đập nồi dìm thuyền liệu mạng một lần yêu tộc dòng roi đã chuyển rời đến nước ngoài mang đi yêu tộc tất cả truyền thừa bây giờ bạch lãng muốn bắt đầu dùng cái này mai tổ tiên lưu lại sau cùng thủ đoạn hy vọng các vị tổ tiên trên trời có linh phù hộ ta yêu tộc có thể vượt qua cửa ải khó từ đó chính là một mảnh đường bằng thẳng bạch lãng ngôn ngữ âm thanh thôi thể nội yêu khí đột nhiên n h ứ c lên sau đó tác dụng tại trong lòng bàn tay trong nháy mắt gặp trong lòng bàn tay nâng cái viên kia bạch ngọc bóng chấn động đến v ỡ nát sau đó hóa thành một màn màu đen lu quang chui xuống dưới đất biến mất không thấy gì nữa tâm lý tâm thần bất định là khẳng định dù sao cái đồ chơi này tồn tại ở yêu tộc đã mấy ngàn năm ai cũng không biết còn có hay không dùng cũng không biết vị kia vài ngàn năm trước nhận tổ tiên ân huệ vị kia tạ tất an bây giờ còn đang không tại có phải là thật hay không như trong truyền thuyết như vậy là địa phủ thập đại âm x o á y một trong chỉ cần lấy lên bất luận cái gì một chút xuất hiện chỗ sơ xuất viên này bạch ngọc bóng cũng là chuyện tiếu lâm bạch lãng đứng dậy đứng lẳng lặng tâm lý nổi sóng chập trùng tốt không bình tĩnh nửa ngày bạch lãng đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức âm xâm theo cung điện mặt đất thấu đi ra sau đó một vòng hơn một trượng màu đen vòng sáng liền trống rông xuất hiện liên đối lấy toàn bộ đại điện bầu không khí đều biến đến băng hẳn tựa h ồ có gì ghê gớm lực lượng chính từ phía dưới b ư ớ c lên tới một cái sắc mặt tái nhuận một thân trường b à o màu trắng hai mắt huyết hồng thân cao gầy bóng người theo trong đại điện chỗ kia màu đen vòng sáng bên trong sông ra chầm chậm tăng lên sau cùng đứng ở bạch lãng trước người không đến ba trượng địa phương ánh mắt như là một thanh vô cùng sắc bén dao cạo chính từ trên xuống dưới đánh giá bạch lãng yêu tộc hậu bối bạch lãng gặp qua tạ tiền bối bạch lãng quy quy củ củ không lưng hành lễ trong lòng có chút hưng phấn trước mắt vị này cùng trong điện tịch ghi lại tạ tất an bề ngoài giống như lúc khí thế kia cũng thế hùng hồn đến làm cho bạch lãng hồn phách đều đang run rẩy ám đạo như thế tiền bối muốn thì nguyện ý giúp yêu tộc một thành cái kia trên đời này còn có ai làm cho yêu tộc phai m ở người nào cũng không thể bạch lãng ân đã có bổn tọa ân nhân pháp lực ngọc cầu bây giờ chiêu bổn tọa đến đây chắc là có khảm qua không được nói đi chuyện gì cần bổn tọa giúp đỡ bên này chính là tạ tất an địa phủ thập đại âm x o á y một trong tương truyền hắn còn có một cái huynh đệ tên là phạm vô cứu hai vị này chính là nơi này hắc bạch vô thường thanh danh đại biểu tạ tất an đại biểu bạch vô thường mọi người tôn xưng là thất gia mà phạm vô cứu đại biểu hắc vô thường bị tôn xưng là bắt gia mà trên thực tế hai vị này đều là địa phủ âm x o á i thống lĩnh không đơn thuần là vô thường còn có địa phủ âm binh xem như địa phủ bên trong cầm lấy thực quyền tầng cao nhất lão đại địa vị tôn sùng tạ tất an cảm ứng được chính mình trước kia lưu lại một vệ hồn phách hình chiếu bị b ó c nát trong lòng biết cái này là mình đã từng lưu cho ân nhân đồ vật bây giờ triệu hoán hẳn là ân nhân hậu bối gặp nạn tạ tất an không phải vong ân phụ nghĩa thế hệ đã nói tự nhiên muốn toàn lực thực hiện như thế liền lập tức rời đi địa phủ hiện thân trần gian xem xét ngược lại là đoán không lầm bạch lãng gặp vị này lão đại hỏi thăm rõ ràng không muốn lãng phí thời gian lập tức liền đem chính mình tộc q u ầ n gặp phải nguy hiểm hy vọng bàn giao đi ra kỳ thật ngươi vì sao không đi thử thử cùng cái kia nắm lấy ngươi cần thiết đồ vật người kia thương lượng đâu có lẽ đối phương nguyện ý cùng ngươi đạt thành giao dịch cũng khó nói a vì sao muốn trực tiếp liền đem chính mình bày ở giành vị trí bên trên cái này tựa hồ cũng không phải là rất hợp lý tạ tất an sau khi nghe xong hơi nghi hoặc một chút bạch lãng cười khổ nói người kia tu vi mạnh ngoại hạng cái kia cổ kỹ thuật lại là thế gian trước mắt mạnh nhất sinh vật khoa học kỹ thuật đại biểu không đơn thuần là tài phú còn có cường đại lại sâu xa sức ảnh hưởng ta hỏi qua cùng hắn quen biết một số người giao dịch căn bản liền không khả năng người kia không có khả năng đáp ứng cho nên vì tộc ta tương lai chỉ có thể như thế mong rằng tiền bối nhất định xem ở tộc ta tổ tiên phần phía trên giúp ta tộc vượt qua trả nguy cơ này ta tất an thở dài nói bất cứ chuyện gì không đi tự mình thử một lần người khác lại là không thể tin hoàn toàn cũng được tổ tiên của ngươi đối với ta có đại ân ta từng nói qua muốn báo ân tại hắn hậu bối sự kiện này ta tiếp nhận bất quá địa phủ quy củ ta chính là âm sai không có tư cách đoạt tính mạng người cho nên ta hy vọng làm bên trong giúp ngươi đạt thành mục đích của ngươi đương nhiên ngươi cần phải bỏ ra làm cho đối phương hài lòng đại giới như thế nào bạch lang nhũ mày trầm mặc hồi lâu nói tiền bối Người này giữ lại không giữ ư lại đ ợ chương Tiền bối nếu là k ô n liền, n g g đi đều có thể phế ờ i kia vi, tu sáu trăm ba mươi lăm âm x o á i bạch l ã n g yêu cầu có chút ép buộc địa phủ quy củ cũng là quy củ tạ tất an thân vì địa phủ âm sai vẫn là thập đại âm x o á i một trong biết pháp lại phạm pháp cái này không thể được nhưng bạch lãng cũng có tính toán của mình bây giờ tạ tất an báo ân cũng chính là mua bán một lần về sau vị này lao đại tuyệt đối sẽ không lại phản ứng yêu tộc sinh linh mà thôi không có giao tập tại những thứ này âm thần trong mắt cùng x u ấ t sinh có gì khác cho nên đã chỉ có một lần cầu viện cơ hội cái kia vì sao không yêu cầu một lần vất vả suốt đời nhàn nhã các ngươi địa phủ quy củ nghiêm không thể đoạt tính mạng người vậy thì tốt không dùng ngươi đi đoạt ngươi phế đi đối phương tu vi là được còn lại bọn họ động thủ chính là cái này xem ra tựa hồ có thể lăn lộn đi qua địa phủ quy củ có thể t r ê người thực tế h lại là k ô n thể、nào. Nhân quả không phải nào. nói, nói n quả g chắc chắn chứ tạ tất an trên người âm khí bạo dạp nữ mày nhìn trước mắt vị này không biết điều yêu tộc hậu bối hỏi ta xác định tiền bối ta yêu tộc kéo dài đến bây giờ đã đến hủy diệt biên giới có thể đầy đủ c ộ t khởi lần nữa hy vọng liền lần này bất cứ giá nào ta đều nguyện thay yêu tộc tiếp nhận nếu như sau đó liền có chỉ trích v ă n bối nguyện ý một mình gánh chịu không một câu h á n hận ta tất a n nhìn chằm chằm trước mắt bạch lãng cái này yêu tộc hậu bối tinh khí cùng chơi l i ề u để hắn trong thoáng chốc tựa hồ thấy được chính mình n h ân nhân cái bóng ai yêu tộc chẳng lẽ luôn luôn như thế quyết tuyệt sao lúc trước tiền bối cũng giống như vậy hiện tại hắn hậu bối lại là như thế lại khó nói không rõ thiên địa đều đã chết hết thể đều là phí công sao được rồi đại ân tất b á o ta tạ tất an không phải nhát gan loại người sợ phiền phức bây giờ đến giờ phút này cũng không thể lật lọng à vậy theo ý ngươi nói đi ta tạ tất an chỉ trích miễn ngươi yêu tộc một dạng trốn không thoát n h â n quả đây không phải ngươi bạch lãng nói gánh xuống nhân quả liền có thể gánh xuống nhân quả cho nên ngươi xác định làm thật muốn như thế bạch lãng sắc mặt tàn nhẫn hắn tin chính mình không tin số mệnh kiên định coi là chỉ cần có thể cầm tới hoàn chỉnh ter dược tề tư liệu cái kia yêu tộc nhất định có thể tại nghiên cứu của mình hệ thống phía dưới tìm tới một cái phát triển mới đường đi đến lúc đó hết t h ả đều là đáng giá nói không chừng hắn có thể dùng cái này trường sinh tộc nhân cũng có thể có cơ hội chỉ cần trường sinh địa phủ cái này quản chết người địa phương lại có thể thế nào đem chỉ trích xuống đến chính mình hoặc là yêu tộc trên thân đâu người kia tên gọi là gì tạ tất an gặp bạch lãng biểu lộ kiên định hai đầu lông mày tất cả đều là quyết tuyệt có thể đoán được một số lại không nhiều nói sinh linh tất cả đều ưa thích đánh bạc căn bản không hiểu cái gì gọi là mệnh lý chỉ là kết đan tu vi liền muốn cùng mệnh lý đối kháng sao mà buồn cười không khuyên giải cũng không muốn khuyên không có ý nghĩa người kia gọi tiết vô toán bạch lãng cắn răng trong kẽ răng bắn một câu đi ra t i ế t vô toán tạ t ấ tan thì thầm một tiếng sau đó chính là một trận trầm mặc bạch lãng cũng là buồn bực thanh â m chờ hắn hiểu được vị này âm thần hẳn là đang t r a tìm cái kia họ tiết tin tức âm thần chủ đạo sinh linh số tuổi thọ tự nhiên có thể t r a được sinh linh tin tức có thể đợi thật lâu bạch lãng đợi đến lại là để trong lòng của hắn kinh hãi lại lại có chút thoải mái tin tức gọi tiết vô toán không ít nhưng phù hợp như lời ngươi nói điều kiện lại không có hai cái khả năng người này đã chết đã lâu chính là thoát ly thế gian quy tắc đại pháp lực quỷ tu cái thứ hai khả năng chính là hắn đã đã đạt thành nguyên anh cảnh giới nhảy ra luân hồi cho nên chúng ta địa phủ lại không này nửa điểm tin tức đại pháp lực quỷ tu hoặc là nguyên anh cường giả đây đều là cảnh giới trong c h u y ê n thuyết khó trách có thể cường đại như thế bạch lãng tâm lý lần nữa hối hận chính mình đem dưới tay tộc nhân phái đi tập kích sở nghiên cứu hành động ngốc ca thật ngốc nguyên anh cảnh giới tu sĩ dễ dàng như thế liền có thể thu thập đây quả thực là chê cười ta không cách nào t r a được chỗ ở của hắn cái này mai hồn phách lớn ký ngươi cầm lấy mang ở trên người chỉ cần phát hiện tung tích của hắn bóp nát ta liền có thể lập tức xuất hiện nhớ kỹ đây là ngươi cơ hội duy nhất lãng phí ta sẽ không lại cấp ta và ngươi yêu tộc nhân quả cũng đem thủ tiêu cho nên coi c h ừ n g chút ta tất tan mặt không thay đổi sau khi nói xong liền lách mình chìm vào trong đất biến mất không thấy gì nữa mà bạch l ã n g thì là nhìn lấy lòng bàn tay cái viên kia tựa hồ khắc lấy bạch chữ một cái huy chương bộ dáng lớn chừng hột đào ân ký tâm lý một mảnh hưng phấn nguyên anh lại như thế nào âm x o á y không cách nào tìm tới tiết vô toán ta có thể a đến lúc đó thì nhìn cái kia họ tiết chạy trốn nơi đâu nguyên anh không tầm thường a đường đường địa phủ thập đại âm x o á y một trong tạ tất an để mắt tới ngươi nhìn ngươi không chết sự tình không dễ kéo đến lâu bạch lãng cũng không định lại mượn tay người khác người khác lần này hắn muốn đích thân tiến về đồng thời nhìn tận mắt tiết vô toán bị phế sạch tu vi sau đó hắn sẽ dùng tay của mình hiểu rõ đoạn ân đoán này mà yêu tộc cũng đem ở cái này lấy nguyên anh cảnh giới đại tu sĩ tánh mạng làm tế điện lần nữa quật khởi tại ngàn vạn sinh linh rừng cây bên trong liên hệ d i ệ p miêu ta muốn cùng với nàng trò chuyện ta tất an đi bạch lãng ổn định tâm tình về sau hướng ngoài điện trông coi hầu cận hô là tộc t r ư ở n g hầu cận lập tức móc điện thoại di động phát phía dưới điện thoại sau đó không bao lâu đối diện liền tiếp thông d i ệ p miêu n g ư ơ i bây giờ tìm một cái thuận tiện chỗ nói chuyện tộc trưởng muốn cùng ngươi trò chuyện thì câu này về sau điện thoại đã đến bạch lãng trong tay mà điện thoại một bên khác chính tại quay chụp quảng cáo diệp miêu dọa đến toàn thân l ắ p một cái vội vàng rời đi phòng chụp ảnh chạy tới địa phương không người lòng mang thấp thỏm chờ lấy đầu bên kia điện thoại cái kia trí nhớ tại nàng hồn phách bên trong uy nghiêm thanh âm diệp miêu ta là bạch lãng tộc trưởng tốt ừ m vất vả ngươi như thế tình thế phía dưới vẫn còn bận rộn diệp miêu thở sâu không hiểu tộc trưởng làm sao đột nhiên nói lên loại lời này chỉ có thể khiêm tốn nói so với đấm máu đang chém giết lẫn nhau một đường tộc nhân diệp miêu điểm ấy công lao thực sự không có ý nghĩa trước mặt tộc người cũng đã thất bại a thất bại rồi tộc trưởng ý của ngài là diệp miêu thình lình bị giật mình kêu lên thất bại làm sao thất bại chẳng lẽ nói bạch lãng không muốn nói về chiến bại sự tình đem câu chuyện kéo tới trọng điểm hiện tại cần ngươi xác nhận tiết vô toán thân chỗ ngồi có thể có biện pháp cầm tới cầm tới tiết vô toán vị trí diệp mưu tâm lý lại là run lên lời này có ý tứ gì tộc nhân đánh thua chuẩn bị hướng thẳng đến tiết vô toán động thủ có thể cái này lời không thể từ chối tộc t r ư ở n g yên tâm ta sẽ đem hết toàn lực khóa chặt tiết vô toán vị trí mời cho ta một chút thời gian không có quá nhiều thời gian cho ngươi một giờ bên trong ta cần phải biết tiết vô toán đại khái vị trí được rồi tộc trưởng cúp điện thoại diệp mưu căn bản không dám chỉ hoãn lần nữa xác định hai bên không người về sau mới làm bộ dựa vào ghế nghỉ ngơi sau đó tâm lý đọc bắt đầu liên hệ tiết vô toán tiết tiên sinh vừa mới ta yêu tộc tộc trưởng tự mình gọi điện thoại cho ta hỏi thăm ta liên quan tới ngươi bây giờ người ở chỗ nào tin tức sợ rằng sẽ đối với ngài có chỗ ngưu tính bây giờ ta cái kia như thế nào trả lời nói cho hắn biết ta tại lan phượng sơn chương sáu trăm ba mươi sáu gom xuống lan phượng sơn diệp miêu lập xuống đại công lấy được khen thưởng lại là không ít mà lại địa vị biến hóa là rất nhanh chí ít tại trước mắt mà nói yêu tộc bên trong đối với diệp miêu thái độ đã có biến hóa nói thí dụ như nàng cái vị kia nhỏ hơn b ố triệu hơn đồng có lẽ là cũng đã nhận được trong tộc đánh bắt chuyện triệu hơn đồng đối diệp miêu quan tâm biến đến càng tăng thêm đến mà diệp miêu cũng là theo triệu hơn đồng trong miệng mới biết được yêu tộc tại kinh thành vùng ngoại ô trận kia đại bại liên một người sống đều không có thể từ nơi đó trốn về đến sáu tên trưởng lão mười mấy tên yêu tộc tinh nhuệ toàn quân bị diện diệp miêu tuy nhiên cũng có chút suy đoán nhưng lại không nghĩ rằng yêu tộc hội bị bại triệt để như vậy thảm liệt như vậy khó trách tộc trưởng không muốn nhắc đến trận kia hành động đổi nàng cũng giống vậy trong lòng nghĩ lên chính là mình tên kia khi còn bé hảo hiu chính mình nhắc nhở qua hắn muốn hắn không muốn lại đi thân bất do kỷ bốn chữ chính là cái kia sau cùng hồi âm lúc này cũng là chết sạch sẽ cực kỳ khó chịu thì có biện pháp gì đâu diệp miêu biết mình hiện tại triệt để không có đường l ui hết t h ả đều muốn các loại yêu tộc cùng tiết vô toán ở giữa phân ra thắng bại mới là nàng sau cùng sáng tỏ chính mình kết quả thời điểm tỷ cái kia họ tiết làm sao lợi hại như vậy a vậy chúng ta có thể đấu qua được hắn sao diệp miêu tại cùng triệu hân đồng trò chuyện lúc thanh âm mang theo tiếng khóc n ư ớ c nở cái này không là giả vờ nàng là thật bi thương nhưng nguyên nhân lại không chỉ là tộc nhân tử còn có nàng sự phản bội của chính mình triệu hân đồng tự nhiên không thể theo diệp miêu trong lời nói minh bạch phức tạp như vậy tâm tình nàng cũng coi là diệp miêu cũng là bị hù dọa cộng thêm tộc nhân tử vong mang tới bi thương tâm lý thầm t h a n khí nói ra yên tâm đi tiết vô toán lợi hại hơn nữa cũng khó có thể địch qua tộc ta thủ đoạn thì ngươi nói là truyền thuyết tộc ta bí thuật sao ngã xuống đất lai lịch gì thật có thể giết tiết vô toán sao lời này hỏi được rất thỏa đáng ngôn ngữ cũng là phù hợp logic không chút nào bất ngờ để triệu hơn đồng trong lúc nhất thời căn bản không có suy nghĩ nhiều theo diệp miêu mà nói thì trả lời lai lịch gì ta làm sao biết bất quá từng nghe trưởng lão đề cập qua một câu nói là một loại có thể mời đến thần minh giúp đỡ thủ đoạn cụ thể không biết tốt yên tâm đi tộc trưởng không phải đã nói rồi sao muốn chúng ta tiếp tục nhiệm vụ ổn định tâm đừng hoảng hốt cho nên chớ suy nghĩ quá nhiều cúc điện thoại diệp miêu trên mặt hiện ra n g h i hoặc nàng cảm giác triệu hơn đồng đối trong tộc bí thuật thuyết pháp nghe hoàn toàn cũng là tại qua loa loại này tựa hồ hoàn toàn không đáng tin h ữ n g cậy đồ vật có thể trở thành trong tộc lớn nhất cậy vào vẫn là nói đây chỉ là triệu hân đồng biên đi ra hồ lộng nàng một cái thấp kém lấy cớ không rõ ràng cho lắm đến s á c thực diệp miêu hiện tại duy nhất có thể tiếp xúc đến liên quan tới yêu tộc bí thuật tin tức cáo không nói cho tiết tiên sinh đâu diệp miêu suy tư sau một lát quyết định vẫn là liên hệ tiết vô toán đã bây giờ ngã xuống tiết vô toán trên thuyền nhìn cục thế lên lại là tiết vô toán c h i ê m cứ tuyệt đối thượng phong cái kia lựa chọn của nàng nhất định phải triệt để lại không rõ chi tiết tiết Tiên Sinh ta vừa mới theo thượng cấp của ta tộc trên thân người nghe được một cái liên quan tới trong tộc bí thuật thuyết pháp nhưng không cách nào xác định thật giả diệp miêu ở trong lòng ý niệm mới vừa n h ớ ố m liền có hồi âm nói yêu tộc bí thuật nghe nói là một loại có thể mời đến thần minh thủ đoạn muốn xong diệp miêu cũng là tâm thần bất định dù sao thuyết pháp này thực sự không thế nào hợp lý phổ thông một chuyện cười lo lắng dẫn tới tiết vô toán l ử a giận có thể phát hiện cũng không có mời đến thần minh giúp đỡ thủ đoạn có ý tứ đi ta đã biết. ta diệp miêu không rõ ràng lan phượng sơn phía trên yêu tộc tộc trưởng bạch lãng tâm tình lúc này đến nàng dám khẳng định chuyện cho tới bây giờ Tiết vô toán là tuyệt đối sẽ không cấp yêu tộc đối i vô không nửa là yêu đ sẽ cấp ể một đường lùi, là có chỉ có thể m phen hại. Cũng không Cũng giết bên i ế t y u thuật tộc tại đối mặt tiết t bí đối vô o á thời Một nhiêu hiệu điểm sẽ có bao nhiêu hiệu quả. Một bên quả. khác bạch lãng đạt được diệp miêu điện thoại về sau trọn vẹn sửng sốt hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại nghe nói tiết vô toán đi lữ hành mà mục đích vừa vặn cũng là nước ngoài lan phượng sơn bạch lãng không nghi ngờ gì coi là tiết vô toán đối ngoại cũng là nói như vậy mà lan phượng sơn cái tên này tại trong mắt người bình thường là bí mật Tại tu giới lập ạ i phải căn bản không phải bí m t tìm tới biệt một tồn tại. tiết rất thích Muốn môn hung đối cũng không không năng, hăng như dụng đánh cũng cái giá cửa có có đặc Hoặc sử khả họ h đạo là là vậy ợ tức h nhất tu sĩ. Thông lệnh toàn tộc phòng. ế gian toàn để đề tu tộc t sĩ. Lập tức lên tất cả tộc nhân toàn bộ đi vào trong núi mật đạo tùy thời chuẩn bị rút lui bạch lãng mà nói rất nhanh liền truyền khắp lan p h ư ợ n g sơn tất cả yêu tộc đều biết đại địch đến cửa yêu tộc tồn vong đoán chừng liền muốn nhìn cái này nhất chiều muốn lưu lại chém chết nhưng lại bị ngắt lại tộc trưởng đều không nắm chắc các ngươi lưu lại thì có ích lợi gì tiến mật đạo sau đó tại căn cứ tình huống nhìn là rút lui là lưu đi yêu tộc tại đề phòng nhưng lại không biết một cái rõ ràng nhìn trong mắt bọn hắn nhưng lại bị bọn họ đầu g ó c của mình cố ý xem nhẹ thành ẩn hình một bóng người kỳ thật đã đến lan phượng sơn đã lâu thậm chí còn tại trước mắt bao người ra ra vào vào hai tòa này yêu tộc đại bản doanh vòng vo một lần vẫn là câu nói kia tại nguyên thế giới trần gian tiết vô toán không muốn để cho người nào nhìn đến chính mình vậy liền ai cũng không phát hiện được hắn trừ phi này mới thế giới địa phủ cường giả xuất hiện đi dạo một vòng chuẩn bị hiện thân đi ra đi tìm người nào yêu tộc tộc trưởng bạch lãng thời điểm lại ngoài ý muốn nhận được diệp miêu tin tức một cái nghe giống như là hạ cấp đùa giỡn lời nói lại làm cho tiết vô toán tâm lý bỗng nhiên coi trọng thế gian còn có thần minh sao trước kia rất nhiều đoán chừng cũng là mãn thiên thần phật nhưng bây giờ mãn thiên thần phật đều tan thành mây khói có thể vẫn như c ũ được xưng là thần minh chính là chỉ có địa phủ ở trong đó âm thần đây cũng là tiết vô toán theo ban đầu thì đang một mực né tránh cùng ẩn tàng tồn tại lần này đâu cũng trở về tránh tiếp tục cần tàng không cần thiết hôm nay không giống ngày xưa bất luận vô đạo địa phủ cũng tốt vẫn là tiết vô toán chính mình cũng được sớm đã xưa đâu bằng nay không nói hiện tại tiết vô toán trong tay nắm giữ lực lượng chỉ riêng chính hắn bây giờ cũng là một tên đường đường chân tiên cảnh tu sĩ tại nguyên thế giới ngoại trừ cái kia kéo dài hơi tàn đến bây giờ diêm la vương bên ngoài còn có ai có thể so sánh hắn bây giờ tu vi mạnh tiết vô toán cũng muốn nhìn một cái cái này yêu tộc ngã xuống đất có thể mời đến cái nào đường âm thần mà vị này âm thần lại như thế nào có thể đến giúp yêu tộc không bao lâu t i ế t vô toán tiến vào đỉnh núi bên trong đại điện bên trong chính ngồi ngay thẳng một cái hình dạng thần dị nam nhân trên người yêu khí là tiết vô toán tại cái này nguyên thế giới bên trong nhìn thấy yêu tộc bên trong dày đặc nhất một cái hẳn là cái kia yêu tộc tộc trưởng bạch lãng không thể nghi ngờ ngược lại là cái dị bẩm thiên phu yêu tộc như thế thiên địa nguyên khí phía dưới còn có thể có tu vi như thế thực sự khó được kết đan cảnh viên mãn chắc chập đổi tại là tại bạch xà chuyện thế giới mà nói đây cũng là một cái không tầm thường đại yêu trong lòng nghĩ thôi tiết vô toán cười híp mắt tìm một cái ghế dưới trướng thu hồi trên người mình che đậy trong nháy mắt bên trong tòa đại điện này liền vang lên một trận ảo ảo binh khí ra khỏi vỏ thanh âm Hoàng sợ hoặc là kinh ngạc hoặc là hoàng sợ. Tóm lại không phải trường hợp là ngạc trường sợ sợ, cá là lại tóm bạch i ệ t Trong đ i điện bao b quát ạ lãng đều hiểu cũng ó nói thể thế một tiếng xuất hiện ở trước mặt mình thần bí nhân vật tuyệt như không hiện mình nhân không đơn giản, đối lại mà ở c bí không phải mang tốt h hào Chương phản Bạch e o là ý tới. t Người là ai? Chương 637, cái này phản ứng gì? Bạch lãng cũng gì? 637, trong đại điện còn lại yêu t ộ c cũng được tuy nhiên đều nhìn qua tiết vô toán ảnh t r ụ đến ảnh t r ụ cùng chân nhân xem ra t r ê n l ệ n h rất lớn không phải hình dạng phía trên mà chính là khí chất phía trên hơn nữa lại hoặc quá đột nhiên cho nên trong lúc nhất thời căn bản cũng không có nhớ tới xuất hiện ở trong đại điện người lại là yêu tộc đại địch tiết vô toán các ngươi không phải đánh ta chủ ý còn tìm ta khắp nơi chuẩn bị muốn mạng của ta sao làm sao ta tới các ngươi lại không biết ngược lại là buồn cười tiết vô toán ngồi trên ghế vẻ mặt tươi cười trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một điếu xì gà nhen nhóm phun ra nuốt vào lấy khói bụi ánh mắt nhiều hứng thú trong điện chư yêu trên thân lắc lư nhìn là vẻ mặt vui cười có thể nụ cười kia lại không phải cái gì khiến người ta thoải mái bộ dáng nói đến dùng âm hiểm cười càng chuẩn xác thì cái này vừa mở âm thanh trong n ô n ngữ ở trong đại điện tất cả yêu tộc lập tức ngay tại trong đầu giảng người trước mắt này cấp đối lên số thiết vô toán tiếng kinh hô nổ vang mới vừa rồi còn đang nghiên cứu như thế nào đem trên núi tộc nhân giấu đi các loại bí thuật thi t r i ể n qua về sau xử lý tiết vô toán về sau phải làm thế nào ứng đối cùng như thế nào đối những cái kia đầu nhập vào tiết vô toán đạo môn bên trong tu sĩ tính toán tổng nợ ai muốn chính mình chờ lấy tiết vô toán đến coi là nhanh nhất cũng muốn minh thiên kết quả người ta chẳng những đã đến mà lại ngay tại trong đại điện này không biết dùng thủ đoạn gì thế mà lừa gạt được tất cả mọi người cũng không biết đã tại cái kia trên ghế ngồi bao lâu quả nhiên là tài năng như thần chẳng lẽ đây cũng là nguyên anh cảnh giới tu sĩ có thực lực sao đối phương muốn là vừa mới t h ử a cơ xuất thủ bên trong tòa đại điện kia sẽ là cái gì c h ẳ n g diện bị g i ế t tuyết sao tâm lý đều ở trong tối tự may mắn bao quát bạch lãng tốt ngươi cái tiết vô toán như thế không đem yêu tộc để vào trong mắt phách lối đến tận đây đáng đời ngươi hôm nay liền muốn phai mở như thế không ít yêu tộc lúc này tâm lý đều là nghĩ như vậy trước mắt vị này thái độ ngạo mạn phách lối ngông cùng ra hỏa đã dưới cái nhìn của bọn họ chết một nửa nguyên anh tu sĩ lại như thế nào Tại thâm tạ tất địa đến an phủ xoáy r ư ớ cho mặt c ẳ n còn g lẽ có sức h à nên thủ tiết toán một thả trong hay Không nhau Bạch sao. vô giống miệng, Lãng lặng ngực lại cái i v lẽ mở đem mực đã kia an tạ tất ấ c phương ồ n hắn ấn ký nát.、Lo、lắng muốn là đã chậm, nói nhảm đôi câu lời nói chính mình hội không kịp hắn tạ tất an.、Cho、nên, phách bóp kịp chậm, hội Cho h của câu tất ký triệu tạ Lo là lời đã đôi pháp tốt nhất cũng là tại họ tiết còn tại đắc ý phách lối thời điểm thì giảng tạ tất an đưa tới sau đó phế đi tu vi của hắn đến lúc đó là tròn là dẹp còn không tùy ý xoa nắn Thiết t vô o nhưng c í n mình cũng h h là t ờ x u yêu n dụng hồn đấng tăng sử phách thêm đám đối ký, mặt một ê y tộc tu vi của h ắ này l hoàn toàn nghiền、ép. Cho nên bạch lãng những thứ toàn à nên lãng n ép. tiểu tác thế thiết toán Giết chết diệt kết thật biệt tộc giấu giếm sai đâu. Muốn muốn quả yêu động được như nào hắn Không ngăn cản. Muốn muốn lãng, lãng, hồn phách, nó không Những này có bạch chỉ bạch cho phách, của làm làm làm. sớm sớm lắm. kỳ vô dù rất địa phủ là có rõ ràng liên hệ đến lúc đó một cái không trên đất phủ nắm giữ bên trong nguyên anh tu sĩ đoán chừng khó có thể đào thoát sàng lọc tha r ằ n g như vậy ngược lại không nhập thản nhiên một số nhìn xem này phương vị diện âm sai đến cùng lại có cái gì không giống nhau bất quá tiết vô toán thế mà không biết bạch lãng bóp nát cái kia mảnh hồn phách lớn ký bên trong đến cùng dính liễu chính là loại kia tầng thứ âm sai muốn là kém vị quá thấp vậy coi như khuyết điểm hứng thú t i ế t vô toán ngươi tới đây không biết có chuyện gì bạch lãng một bộ cảnh giác bên trong mang theo vẻ mặt m ở mịt hướng tiết vô toán hỏi bộ dáng kia xem ra tựa hồ thật không rõ đồng dạng diễn kỹ này cũng là không tệ trì hoan thời gian hy vọng tạ tất gan có thể mau chóng hiện thân tiết vô toán nghe vậy tự nhiên khinh thường cười nói dù sao cũng là nhất tộc chi t r ư ở n g như thế mở mắt nói lời bịa đặt cũng không ngại mất mặt thừa dịp ngươi hô cái vị kia âm thần còn chưa có xuất hiện có vấn đề ta vẫn muốn hỏi một chút cũng là ngươi yêu tộc cùng đạo môn đều biết dùng buôn bán phương thức đến theo như nhu cầu thậm chí nhiều khi song phương đều hợp tác vui vẻ vì sao đến ta chỗ này cũng sẽ chỉ trắng trợn cướp đọc vẫn là nói các người yêu tộc cảm thấy ta tiết vô toán muốn dễ khi dễ một số đây thật là tiết vô toán nghi hoặc yêu tộc chưa bao giờ cùng hắn tiếp xúc qua không nói còn vừa lên đến thì dùng đoạn phương thức đây không phải yêu tộc lúc bình thường phong cách thật chẳng lẽ chính là cảm thấy hắn tiết vô toán là nhuyễn chân tôm sợ vãi hả dễ khi dễ x i n ý hừ chúng ta muốn ngươi sẽ cho đạo môn bất quá thụ ngươi một chút chỗ tốt liền bị quay đến long trời lỡ đất không được căn bình ta yêu tộc cũng không muốn bước lên bọn họ theo gót bạch lãng một mặt khinh thường trả lời một câu loại này cường đạo lo d i ế t tiết vô toán không ngại hắn bình thường cũng là như thế để hắn cảm thấy kỳ hoa vẫn là bạch lãng đối với hắn tiết vô toán cách nhìn cái này hoàn toàn cũng là điên đ ả o hắn tiết vô toán tại đạo môn danh tiếng đặc biệt là giao dịch cái này một khối đó là rất có tín dự đồng giá trao đổi nguyên tắc hắn so với ai khác đều để ý chỉ là một số sinh vật khoa học kỹ thuật đồ vật làm sao lại không nỡ lấy ra đâu người nào nói với ngươi được rồi nhất định là thục sơn hoặc là côn lôn tạp mao a ta trước đó biết ngươi chuẩn bị theo khoa học kỹ thuật phương diện tìm kiếm yêu tộc đường ra thời điểm còn cảm thấy ngươi là một cái rất cơ t r í yêu vật bây giờ nhìn lại ai quy của ngươi cũng không cao muốn là ngươi lại đi khác người trong đạo môn chỗ nào hỏi thăm một chút ta tiết vô toán thói quen liền sẽ rõ ràng ta nhưng thật ra là một cái rất ưa thích làm giao dịch người chỉ là sinh vật khoa học kỹ thuật kỹ thuật tính không được đại sự c ù n g ta giao dịch cấp long h ổ sơn môn cùng trung nam sơn môn đồ vật so ra quả thực không đáng mỉm cười một cái người ngu xuẩn đã chú định bây giờ loại này quan hệ thù địch cho người làm đao tử còn còn không biết đáng thương buồn cười thiết vô toán mà nói có thể tin sao cái này không trọng yếu theo cái này phiên trong lời nói đã rất rõ ràng bất kể như thế nào thù h á n đã kết khó có thể thiện thì cái này tiết vô toán thoại âm rơi xuống không đến hai hơi thời gian trong đại điện một vòng màu đen ấn k ý bắt đầu trong nháy mắt hiện hiện sau đó một nói thân ảnh màu trắng liền từ bên trong thang tới âm khí bắt đầu bao phủ toàn bộ đại điện t i ế t vô toán trong nhận thức phát hiện vị này xuất hiện âm sai thực lực không tệ đã có quỷ vương t r ù n g kỳ tu vi đồng thời tựa hồ đơn thuần tại hấp thu âm khí đã triệt để vứt bỏ thiên địa nguyên khí cái này gốc dạng điểm này xem như tiến bộ nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ chỉ dựa vào âm khí cái này tu vi tăng trưởng tốc độ thì có thể nghĩ đến có bao n h i ê u chậm chạp tu vi như thế tại địa phủ bên trong nhất định không phải là hạ người bình thường tiết vô toán hứng thú ngồi trên ghế ngậm lấy điếu thuốc nhiều hứng thú nhìn lấy vị này địa phủ âm sai cười hỏi nhưng có tính danh tại địa phủ thì chước gì giọng điệu này cũng là tiết vô toán đối mặt vô đạo địa phủ âm sai quen thuộc thấy âm sai liền sẽ cầm nhìn xuống ánh mắt dò xét mà lại đồng thời cũng là đối quỷ vương cảnh giới quỷ tu không có cảm giác gì gặp quá nhiều vô đạo địa phủ bên trong tùy tiện nắm âm binh thì có thể lấy ra khá hơn chút cái quỷ vương đi ra chẳng đáng là gì nhưng loại thái độ này kinh hãi đến lại là trong đại điện tất cả yêu tộc tình huống như thế nào đường đường âm xoay a trên người âm khí trăn đầy cường thế vô cùng chỉ là phàm nhân mà thôi vì sao không sợ cũng không phải người ngu a tại sao lại như vậy ngôn ngữ vì sao mặt hơn nửa phần khiếp đảm hoặc là kinh hãi cũng không thấy ngươi chính là tiết vô toán bùn tọa tạ tất an thêm vì địa phủ l âm x o á i hôm nay phá lệ hướng ngươi xuất thủ chính là là vì giải quyết xong bùn tọa cùng yêu tộc một cọc n h â n quả còn ngươi bùn tọa hội bảo vệ hồn phách của ngươi đồng thời chiếu cấu ngươi đầu thai cũng bảo vệ ngươi vinh hoa phú quý tam thế lấy toàn việc này đối ngươi thua thiệt như thế ngươi có thể có lời nói chương 638, t a cũng sẽ không bỏ qua hắn vì giải quyết xong n h â n quả lời này tiết vô toán vẫn là nghe rõ không phải liền là thiếu người ta yêu tộc nhân tình cần phải dùng mệnh của hắn còn tưởng là làm hồi báo sao bất quá cái này cũng vẫn là đầu một lần một cái quỷ vương kêu to đại phong nói muốn đưa hắn vào luân hồi đây thật là có ý tứ đổi tại bạch xa chuyện thế giới bên trong cho dù che đậy tu vi loại kia cường giả đặc h ư u khí chất tất cả tu sĩ đều là có phân biệt năng lực mà trước mắt vị này âm xoáy tựa hồ cũng không có ồ thân là âm sai hướng người sống lấy mạng vốn nên là có thể ta không phải người bình thường không về các ngươi địa phủ quản ngươi như thế hành động không sợ bị chỉ trích ta nhớ được đây chính là đại tội cho dù ngươi là âm xoáy cũng giống vậy khó thoát trọng phạt ngươi nói không sai nhưng ân nghĩa nặng như được mất cái này nhân quả nhất định phải liêu kết cho nên chỉ có thể ngươi chịu chút ý khuất ta theo chịu không nổi ý khuất trước k i a n người nào đánh ta nhất quyền ta liền muốn lấy đao ở trên người hắn tìm trở về về sau không ai chọc ta cho tới bây giờ ta không đi thu thập người khác người khác liền nên thắp nhang cầu nguyện ngươi muốn là muốn đưa ta vào luân hồi cứ đến thử xem bất quá bị thu thập có thể đừng trách người nào kiên cường lời nói người nào đều sẽ nói có thể ngay trước địa phủ âm sai nói cứng rắn lời nói ngược lại là rất hiếm thấy chớ nói chi là tại phương thế giới này bên trong các tu sĩ tu vi cao nhất mới kết đan cảnh viên mãn đối mặt một cái quỷ vương trung kỳ đích thật là luôn cho là vô địch tồn tại có lẽ là tiết vô toán bình tĩnh biểu lộ còn có tựa hồ đương nhiên ngữ khí tạ tất a n hơi s ư ớ n g s ở tâm lý đột nhiên dâng lên một cô rất không ổn cảm giác nguy cơ tựa hồ trước mắt cái này xem ra không biết sâu cạn người có thể cho hắn vạn kiếp bất phục đồng dạng nói thật tạ tất an đích thật là nhìn không thấu người trước mắt này tu vi hoặc là nói nhìn lấy là trong suốt trong mắt hắn hoàn toàn cũng là một người bình thường bộ dáng nhưng cũng hết lần này tới lần khác khí thế rất đủ không phải người bình thường có thể có được cái này rất bất ngờ bất quá tạ tất an l i ệ u định như thế thiên địa nguyên khí thời đại ra một cái nguyên anh cảnh giới tu sĩ đã là nhờ trời may mắn còn dám đi lên đoán căn bản chính là không thể nào cho nên cho dù thấy không rõ tu vi nhưng lại kết luận là một loại nào đó lợi hại pháp khí đang giúp đỡ che lấp cái này tiết vô toán tu vi nhất định chỉ là nguyên anh mà thôi nhưng bây giờ tựa hồ không đúng lắm một cái nguyên anh cảnh giới tu sĩ là không thể nào cho hắn như thế cảm giác nguy cơ mãnh liệt đến cùng thế nào thiết vô toán không tâm tình cùng tạ tất an dương mắt nhìn bạch lãng ngươi nhìn ngươi gọi tới âm xoáy cũng liền cái này đức hạnh thôi hắn đang do dự chỗ lấy các ngươi yêu tộc hôm nay một cái cũng đi không thoát bao quát các ngươi trên núi tất cả mọi thứ còn có n g ư ơ i an bài đến ở nước ngoài những yêu tộc kia chẳng thảo trừ căn đạo lý ta vẫn là minh bạch như vậy hiện tại trước hết theo các ngươi bắt đầu đi tiết vô toán thoại âm rơi xuống cũng cảm giác không gian đột nhiên ngưng kết sau đó mặc kệ là tạ tất an vẫn là yêu tộc cùng nhau không thể lại động đậy đây là tới tự chân tiên cảnh giới không gian phong tỏa muốn tránh thoát cho dù tiết vô toán không có c h â n áp lên pháp khí không thể cũng phải chí ít cùng là chân tiên cảnh thực lực hoặc là có kiện tuyệt cường pháp khí có cái này tu vi cùng lợi hại như vậy pháp khí sao yêu tộc không có tạ tất an một dạng làm không được vốn là có thể nói chuyện làm ăn nhất định phải tiết vô toán đánh mà lại là ngay trước gâm sai mặt đánh vậy liền coi là, là giúp tiết vô toán hạ quyết tâm đã đến trình độ này cái kia tới phiền phức luôn luôn tránh không khỏi chẳng bằng giải quyết dứt khoát lại nói bây giờ vô đạo địa phủ vẫn thật là không sợ nguyên thế giới còn còn sót lại lực lượng cái kia diêm la vương lợi hại hơn nữa cuối cùng không phải đại n ă n giả g bằng không cũng tuyệt đối không sống tới hiện tại mà tiết vô toán trong tay trước mắt thì có một cái đường đường chính chính ma đạo đạt có thể tu tù sĩ tùy thời kéo qua n ắ m ba n ắ m ba là có thể đem nơi này diêm la vương n ắ m ba thành tạt bã tâm niệm nhất động lực lượng vô hình liền bắt đầu tác dụng ở trong đại điện tất cả yêu tộc hồn phách bên trong đây là cương ép sư hồn hết t h ể đều vì đạt được tin tức hữu dụng đến mức thụ kiện mới chết sống không tại tiết vô toán cân nhắc phạm vi bên trong tiết vô toán muốn tìm chính là yêu tộc nội tình cùng chiếc kia có thể sinh ra thiên địa nguyên khí đồng thời có thể ngưng kết ra t r ợ giúp yêu tộc sớm biến hóa linh tuyển thứ này tại tiết vô toán xem ra là hắn tại nguyên thế giới biết được lợi hại nhất một dạng kỳ chân thậm chí còn đang tính toán có thể hay không đem chuyển rời ngược lại vô đạo địa phủ bên trong đi nhìn xem có thể hay không cũng sinh ra cái gì phấn khởi biến hóa tiết vô toán bây giờ tu vi cưỡng ép siêu hồn tốc độ nhanh vô cùng trong trước mắt trong đại điện tất cả yêu tộc cao tầng toàn bộ bị kéo giống mệnh hồn bên trong tin tức tiếp lấy chính là phai mờ sạch sẽ phai mờ người d á m diệt nhân hồn phách thật can đảm không biết đây là phạm luật trời đại tội sao mắt thấy chung quanh yêu tộc bị trong nháy mắt phai mờ hồn phách nhục thân cùng nhau vỡ thành hư vô không nói trước loại thủ đoạn này bao nhiêu lợi hại chỉ riêng là loại này đảm lượng cũng không nhỏ thân là âm sai tạ tất gan tự nhiên đối loại này không nhìn luân hồi cách làm cực kỳ phẫn nộ thậm chí đều quên đối phương làm đều làm còn ở ngay trước mặt hắn làm làm sao lại sợ luật trời đó là vật gì cái này thiên đạo phía dưới bây giờ thì thừa các ngươi địa phủ tại kéo dài hơi tàn ngươi cùng ta đảm thiên đ i ể u thiên đạo đều không quản được trên đầu ta đến các ngươi lại tính là thứ gì ngươi ngươi đến cùng là ai tạ tất gan sắc mặt đại biến như thế xem thường địa phủ thậm chí không đem thiên đạo để ở trong mắt người tuyệt đối không phải là cái đơn giản tu sĩ tu sĩ sở tu đều là thiên đạo ban tặng nhất định sẽ như thế miệt thị thiên đạo huống chi chỉ bằng hiện tại giam cầm không gian thủ đoạn người này tu vi muốn đến hơn mình xa thế gian có cường đại như vậy tu sĩ trước kia có lẽ có mà lại không ít nhưng bây giờ tuyệt không có khả năng kể từ đó tạ tất an liền nghĩ đến trước đó diêm la vương đã từng cho bọn hắn những thứ này địa phủ các đại lao đề cập qua dị giả đồng thời còn nói khẳng định qua dị giả nhất định sẽ còn lại xuất hiện muốn bọn họ cẩn thận chú ý mà cái gì là dị giả diêm la vương chưa nói rõ ràng chỉ nói tất cả vượt qua lẽ thường tồn tại cũng có thể là dị giả cần phải cẩn thận phân biệt bây giờ trước mắt vị này tiết vô toán há không phải liền là thật to siêu việt lẽ thường tồn tại sao mà lại nghe ra được người này đối với địa phủ tràn đầy địch ý tuyệt đối cũng là diêm la vương từng ngưng trọng đã cảnh cáo dị giả gặp tạ tất an chất vấn thiết vô toán cười cười nói dị giả chưa nghe nói qua ừ ngươi nhất định cũng là dị giả dám hiện thân diêm la vương nhất định sẽ không bỏ qua ngươi chờ lấy bị triệt để phai mở đi thiết vô toán núm vai không thèm để ý n ổ một ngụm khói bùi đi ra cười nói tùy ngươi nghĩ ra sao đi dù sao ngươi là nhìn không đến ngày đó đến đều tới cái này tạ t ấ tan trong miệng dị giả nói trắng ra là hơn phân nửa cũng là chỉ ma tu xem ra phương thế giới này diêm la vương là biết ma tu tồn tại cũng biết vị diện công phạt khó trách lúc trước tiết vô toán mới bị hệ thống dung hợp thời điểm phương thế giới này diêm la vương hội phản ứng nhanh chóng như vậy nhất định là đã nhận ra hệ thống dung hợp lúc tràn ra tới khí tức người dám giết ta tạ tất a n giật mình chợt phát hiện mình vẫn là nghĩ đến đơn giản người này nếu là dị giả là bị diêm la vương nói thành là cực đoan nhân vật nguy hiểm cái kia vì sao không dám giết hắn tạ tất a n suy nghĩ v ừ a khởi liền cảm giác được một trận trời đất quay cuồng chính mình hồn thể bắt đầu xuất hiện nỗi đau xé rách tim gan cảm giác tiếp lấy chính là mệnh hồn bên trong một trận lật quái hắn thế mà đang bị đối phương cưỡng ép sư hồn vậy kế tiếp kết cục tất nhiên sẽ cùng những yêu tộc kia m ở dạng triệt để phai mở diêm la vương sẽ không bỏ qua ngươi vội vặn ta cũng không định buông tha hắn chương 639, t h u hoạch cùng thanh lý thiết vô toán không phải nói lấy chơi toàn bộ lan phượng sơn phía trên tất cả yêu tộc có một cái tính toán một cái đều tại trận này không gian cầm cố bên trong thân tổn hại tiết vô toán đã mở sát giới liền đường đường địa phủ âm xoáy tạ tất an đều bị hắn phai mở những yêu tộc này lại như thế nào có thể may mắn thoát khỏi bất quá không có siêu hồn tự nhiên cũng không có để bọn hắn hồn phi phách tán mà chính là để những yêu tộc này tất cả đều quy về địa phủ một mảnh trong núi chỉ thấy ốc xa không gặp lại nửa cái yêu tộc chỉ có tiết vô toán ngậm lấy điếu thuốc dạo bước đi lên đi vào một chỗ cùng loại tế đàn một dạng địa phương bên cạnh đang đứng một tấm bia đá khắc chữ khởi nguyên chi thủy danh tự có phải hay không quá mức tiết vô toán ngữ ngôi cảm thấy yêu tộc có chút thực sự khoa trương điểm chẳng phải một miệng linh tuyển sao chân đất một chút mà thôi cần phải dùng loại này tạc thiên tên tới gần tế đàn chỉ thấy lớn nhất vị trí trung tâm là một khối phương viên một trượng nhô ra núi đá đến gần chút chỉ thấy này sơn thạch tối thượng bộ có một cái lỗ khảm đại khái bốn tấc sâu ba tấc đường kính l o a n thoáng có thể từ nơi này lố khảm bên trong nhìn đến rất ít một số chất lỏng màu xanh lục đích phát hiện thiên địa kỳ chân khởi nguyên chi thủy thu về định giá sáu trăm ngàn vòng hồn điểm phải trăng thu về hệ thống thanh âm thì cùng dùi t u i điện một dạng để tiết vô toán run một cái thật đúng là khởi nguyên chi thủy hệ thống cái này khởi nguyên chi thủy lai lịch gì t i ế t vô toán vội vàng ở trong lòng hỏi khởi nguyên chi thủy chính là thiên địa sinh ra về sau đệ nhất mới linh thủy sinh linh mới bắt đầu chính là thụ linh thủy tẩm bổ mới khai linh trí là toàn bộ sinh linh linh trí khởi nguyên tri vật vạn phần hiếm thấy vạn thiên vị diện cũng khó tìm kiếm một hai tiết vô toán hai mắt tỏa ánh sáng minh bạch chính mình lần này lại nhặt được bảo loại này cùng thiên địa cùng nhau đản sinh đồ vật liền là lớn nhất kỳ chân hiếm có hắn vô đạo địa phủ bên trong trước mắt cũng không có loại này đỉnh cấp đồ chơi vậy tại sao thu về giá cả thấp như vậy dù sao cũng là thế gian đỉnh cấp đồ vật năm trăm ngàn vong hồn điểm thu về giá cả hoàn toàn không xứng đôi bởi vì vì khởi nguyên chi thủy trước mắt ở vào còn sót lại trạng thái không cách nào phạm vi lớn sử dụng đã mất đi mở ra một phương thế giới sinh linh linh trí chủ yếu công hiệu cho nên thu về giá cả hơi thấp nói như vậy đều cũng không tệ đương nhiên đồ tốt là không thể thu về chuyển về vô đạo địa phủ đi mới là đúng lý cũng không biết cái đồ chơi này đối với địa phủ bên trong vong hồn nhóm có cái gì chỗ tốt vung tay lên đem này phương núi đá thu vào đồng thời tại mặt ngoài đánh mười mấy tầng trận pháp bảo hộ sau đó làm xong đây hết thảy tiết vô toán phóng người lên lái mây đen n ê n ngang rời đi sau lưng t ò a kia lan phượng sơn lại là ở một bên lục s ắ c năng lượng lôi kéo phía dưới hầm vang đổ sụp sau cùng theo chìm vào trong đất mà một bên khác vừa mới trở lại long h ổ sơn kiếm thần cũng đã nhận được tin tức là tiết vô toán thông báo hắn để hắn từ lúc khoảnh khắc bắt đầu nhằm vào đạo môn thu nạp hành động còn nói yêu tộc đã bị diệt chỉ có một ít chạy trốn tới nước ngoài cặn bã cùng trong nước một số con tôm nhỏ muốn hắn không lại dùng cố kỵ yêu tộc tranh thủ tại sang năm trước đó đem đạo môn toàn bộ trải vớt thông thuận yêu tộc cứ như vậy không có kiếm thần đem tin tức này nói với chính mình cùng nhau trận doanh đồng đạo về sau tất cả đều một mảnh im lặng tuy nhiên minh bạch tại tiết tiên sinh trước mặt yêu tộc tính không được cái gì có thể đến giờ phút này vẫn là không cầm được cảm thấy rung động tục hát cám giáo đình về sau lại một cái tồn tại mấy ngàn năm đại thế lực cứ thế biến mất mà bọn họ đều là người chứng kiến trong lòng không khỏi có loại cảm giác không chân thật bất quá trầm mặc sau đó lại là một loại phát ra từ nội tâm may mắn yêu tộc hủy diệt cái kia thuộc sơn các loại theo yêu tộc liên minh sơn môn tự nhiên là hoàn toàn mất hết ý vào bây giờ lại tại đạo môn thi đấu bên trong tổn binh hao tướng thế lực lớn tổn hại lại chuyện gì xảy ra bọn họ những thứ này m à đạo tu sĩ đối thủ đâu bất quá nên như thế nào đi lên thanh lý còn phải mới hảo hảo bản tính một chút đương nhiên long hổ sơn các loại sơn môn như thế nào đi thực hiện tiết vô toán nói tới trải v ố t thông thuận toàn bộ đạo môn đây hết t h ể đều không cần tiết vô toán lại đi phí tâm tư hắn hiện tại cần cần phải làm là bồi tiếp chu tuệ như đem mặt sau này mười ngày qua ngày nghỉ cấp thật tốt quá hết nguyên thế giới cục diện tại bây giờ tiết vô toán trong mắt đã không coi là nhiều phức tạp thậm chí không thể để cho tâm tư của hắn được bao nhiêu chập trùng đây cũng là tổng thể thực thể tăng lên về sau mang tới trực tiếp nhất đổi mới tiết vô toán hiện tại cũng hiểu vì sao trước đó những cái kia ký chủ gặp phải là vô số cao đẳng vị diện liên hợp chen ép sau cùng tuy nhiên đều chiến bại bỏ mình nhưng quá trình của nó lại là đủ để tự ngạo c ũ n g mặt bên nói rõ mỗi một cái ký chủ t r ư ớ c khi chết một khắc này lực lượng trong tay là cường đại c ỡ nào được xưng là ma thai thực sự chuẩn xác thông qua công phạt nguyên một đám cao đẳng vị diện thế giới tích lũy được tư nguyên cùng tri thức chính là bất kỳ một cái nào duy nhất vị diện hoàn toàn không cách nào so sánh lại thêm lắng động cùng hấp thu sau cùng hình thành lực lượng đối với những cái kia muốn bị công phạt thế giới mà nói đích đích s ắ c s ắ c coi là một t r à n g thai nạn liên giống với hiện tại tiết vô toán tới nói công phạt một cái bạch xà chuyện thế giới lấy được tích lũy đã để vô đạo địa phủ lật bổ nhào một dạng thực lực tăng vọt lại nhiều đến một số cao đẳng vị diện cái kia nên đón tự nhiên là càng thêm tấn manh tăng trưởng lúc này từng để cho tiết vô toán thúc thủ vô sách chỉ có thể che giấu không dám lộ ra nửa điểm chân ngựa nguyên thế giới tại tiết vô toán trong mắt đã không tính là gì đánh sự tình thậm chí đều không cần hướng công phạt bạch xà chuyện vị diện lao sư động chúng như vậy chỉ cần đem huyết hống điều đến diện địa phủ bên trong diêm la vương sau đó hắn thế thân liền có thể dễ dàng tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ nơi này tất cả trở ngại nhanh chóng hoàn thành thống ngự một bên nghỉ phép một bên chờ tiết vô toán dám khẳng định tạ tất đan phai mở tất nhiên sẽ để diêm la vương liền có thể phát giác đến lúc đó tuyệt đối sẽ tự mình chủ trì truy tìm sớm muộn cũng sẽ tìm tới trên người hắn tới mà trước đó t i ế t vô toán không muốn phá hủy chu tuệ như nghỉ phép hào hứng lần này hai người đi địa phương là bờ biển một tòa không người đặt chân qua hoang đảo ở trên đảo thảm thực vật không ít cảnh sát tự nhiên là không có gì sánh k ị p chu tuệ như rất ưa thích t i ế t vô toán cũng rất buông l ò n g hai người thương lượng lại ở chỗ này chơi đến tiết vô toán dừng lại thời gian kết thúc mới trở về cái đôi này ngược lại là đùa bơn vui vẻ tự tại trong nước đạo môn lại là tốt một phen nổi sóng chập trùng huyết tinh t r ứ ớ n g mắt yêu tộc hủy diệt liên đại bản doanh lan phượng sơn đều bị chìm vào lòng đất đây là không gạt được người vẹn vẹn hai ngày chỗ có đạo môn đều phải đến tin tức này hào hào đầu góc nhanh quay ngược trở lại hiện tại cục thế đã sáng suốt yêu tộc không có còn còn sót lại cũng đem đứng trước vĩnh sự đổi g i ế t không ngừng nghỉ mà đạo môn trong kia chút trước đó cùng yêu tộc liên minh sơn môn hiện tại nhưng là thảm rồi vẹn vẹn là sinh ý phía trên tới lui vẫn còn tốt giải thích trực tiếp gây mất chính là thậm chí đã mất đi yêu tộc ở phía sau che chở yêu tộc sinh ý mắt thấy liền phải bị đạo môn thôn v ệ hết mà những cái kia lưu lại văn thư nói cái gì chung cùng tiến lùi loại hình liên minh hiệp nghị sơn môn thì gặp vận rủi lớn đứng ngúi chịu sao chính là m a u sân phái theo tiết vô toán một lồng thống giao cho long h ổ sơn môn văn thư đến xem mao sơn phái cùng yêu tộc hợp tác có thể nói xâm nhập cùng thậm chí đã xa vượt ra khỏi đạo môn phòng tuyến cuối cùng đạo môn phòng tuyến cuối cùng là cái gì chính là không thể làm cái kia gian tà sự tình không thể hưởng vì nhân mạng thỏa mãn chính mình tư dục có thể mao sơn phái cùng yêu tộc lui tới lại là nhân mạng chính mình không hiếu động tay thì xin nhờ yêu tộc giúp mình tìm kiếm phù hợp luyện chế cương thi người sống dùng bí pháp làm sau khi chết làm thành hàng hóa giao cho mao sơn phái mà mao sơn phái vì thế nỗ lực cái giá tương ứng như thế giao dịch có thể nói chọc g i ậ n chỗ có người trong đạo môn thì liên cùng một trận tuyến thuộc sơn cùng côn lôn các loại sơn môn cũng không dám ở nơi này loại sự t ì n h là đứng ra giúp mao sơn phái nói nửa câu lời hữu ích theo chính là bát đại sơn môn vây công mao sơn một lần hành động đánh chết bao quát môn chủ nô nam phương ở bên trong mao trên dưới núi tất cả tu sĩ hủy đi mao sơn mấy ngàn năm qua tích lũy mấy trăm c ố cương thi đồng thời san bằng sơn môn mà mao sơn tất cả tài sản đều bị chia làm mấy phần tham dự tiêu diệt sơn môn cùng một chỗ phân nhìn đến những cái kia trung lập sơn môn hai mắt phát sáng sau đó kiếm thần tự mình dẫn đội áp đến côn lôn sơn môn cửa trong tay giơ lên côn lôn sơn bờ sông yêu tộc công thủ hiệp nghị chất vấn giang bạch hạc như thế nào cấp đạo môn một cái công đạo giang bạch hạc không cam tâm chịu nhục tính cả sớm tiến vào chiếm giữ côn lôn sơn môn thuộc sơn tất cả tu sĩ cùng một chỗ đối đến đây chất vấn kiếm thần bọn người phát động đánh bất ngờ liều mạng một lần chương sáu trăm bốn mươi biến ma môn côn lôn sơn cùng thuộc sơn cũng sớm đã minh bạch chính mình cần phải đối mặt cục diện chỗ lấy không có ở mao sơn bị diệt thời điểm t h ì động thủ đánh cược một lần là bởi vì mao sơn cách làm hoàn toàn chính xác làm cho người khinh thường không muốn vì loại này sơn môn bẩn thịu đi huyết chiến thêm nữa một số chuẩn bị phía trên cũng không kịp cho nên sơn môn địa hình càng thêm dễ thủ khó công côn lôn sơn liền thành cái này kéo dài hơi tàn liên minh sau cùng chiến tuyến đầu hàng không phải là không có phát ra qua tin tức lấy được hồi phục lại là quyết tuyệt dùng kiếm sáng sớm mà nói tới nói chính là tiết tiên sinh không n ú n g tay vào đạo môn sự t ì n h thục sơn cùng côn lôn có gặp hay không tiết tiên sinh đều không cần thiết chỉ cần dựa theo hiện tại đạo môn mới quy củ hành sự là đủ đây là lời nói khách sáo cũng là lựa gạt kiếm thần có c h ủ ý gì trần trí đông cùng giang bạch hạc không cần đoán đều có thể biết không có gì hơn cũng là sử dụng bọn họ cùng yêu tộc liên minh sự t ì n h vì lấy cớ chèn ép rơi thuộc sơn cùng côn lôn phần lớn nội tình đồng thời dùng thuộc sơn cùng côn lôn đổ vật đi ban ơn cho còn lại sơn môn đem trung lập kéo đến bên mình sau đó đoán chừng cũng là toàn phương vị dùng thế lực bắt ép thậm chí còn khả năng liên tiếp cử hành đạo môn thi đấu không cần nhiều hai ba lần thuộc sơn cùng côn lôn thì sẽ không còn có người dám đợi trong môn sau cùng cũng là đem thuộc sơn cùng côn lôn trục xuất đạo môn hệ thống đến đón lấy đã mất đi đạo môn đạo này tấm màn tre không có đồng đạo tầng này thân phận đao kiếm đối mặt cũng đã thành tất nhiên đây chính là thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt từng điểm từng điểm thì có thể đem người cấp m á i hết bất quá cái này cũng phải có tương đương quyết đoán mới được không phải vậy loại này thủ đoạn mềm dẻo vẫn là có không ít người nguyện ý đi chịu chết tử tế không bằng vô lại còn sống không phải sao hy vọng vẫn luôn tại thì nhìn chính mình sau này đi theo long h ổ sơn đằng sau đựng chó giả đến mức có ngoan hay không thục sơn cùng côn lôn không nguyện ý như thế trong lòng cương nghị tự nhiên muốn liều mạng một lần chẳng những hai cái sơn môn tất cả lực lượng đều tập trung vào cùng một chỗ còn giảng mỗi người chấn sơn pháp khí đem ra một đôi kiếm cùng một miệng chuông kiếm là thanh hồng song kiếm chung là côn luôn chung đều là hai cái sơn môn theo sáng lập đến nay liền có mạnh nhất pháp khí đồng thời cũng là hiện nay đạo môn bên trong mạnh nhất hai kiện pháp khí một bên làm mưu đồ đã lâu đồng thời ôm lấy quyết tử niềm tin mà một bên khác thì là tâm tính buông lỏng coi là tới đây cũng là khoe khoang cộng thêm đắc ý cảm thấy tại bây giờ đại thế phía dưới côn lôn sơn môn tuyệt đối không dám làm loạn thậm chí căn bản là không có nghĩ tới thuộc sơn người hội toàn bộ đều ở nơi này kể từ đó đứng núi chịu xào chính là tâm lý tràn đầy đ ù a cợt chuẩn bị đào chút chỗ tốt tiến một bước chèn ép côn lôn kiếm thần thanh hồng s o n g kiếm chủ công côn lôn chung chủ phòng bây giờ hai bên kết hợp uy lực càng tăng lên gấp bội dù là kiếm thần tu vi tại trần trí đông cùng giang bạch hạc phía trên cũng giống vậy tại bất ngờ không để phòng bị bà chiêu trọng thương muốn không phải pháp lực hộ thuẫn phản ứng rất nhanh ngược trái tuyệt đối một kiếm xuyên thấu nhưng kiếm thần cũng là kiên cường biết bây giờ chính mình trọng thương ở lâu tất nhiên tiêu rồi bắt chuyện mang tới tầm mười môn nhân lẫn nhau hiệp hộ đồng thời hướng gần nhất sơn môn cầu viện đương nhiên quá trình này vô cùng gian khổ một đường lên giết đến đỏ mắt thuộc sơn cùng côn lôn sơn người theo đuổi không bỏ ba tên long hổ sơn tu sĩ mất mạng bất quá may ra đều là ma tu cho dù là đệ tử cũng là đường đường chính chính tu sĩ chỉnh lực lượng tầng thứ lại là không thấp không có bị thuộc sơn cùng côn lôn liên hợp lại bao tròn vây quanh cuối cùng trốn thoát nhưng hình dung cực hạn chật vật kiếm thần mạng già kém một chút liền bị lưu tại côn lôn sau cùng thật vất vả đổi tới gần nhất sơn môn thu hoạch được che chở mới đến mức độ lớn nhất trị liệu bảo trụ mệnh tới tức giận a kiếm thần tuyệt đối không ngờ rằng thuộc sơn cùng côn lôn thế mà lại như thế binh được nước cơ hiểm muốn là hắn vừa mới một chút phản ứng chậm nửa nhịp vậy hắn hiện tại liền đã lạnh t ấ u chỉ có một thân tu vi thế mà kém chút thuyền lật trong mương mặt mũi này mặt còn hướng chỗ nào thả a đường đường đạo môn lanh tụ chật vật như thế mất mặt ném đến nhà bà ngoại truy cũng phải đuổi được a thì thuộc sơn cùng côn lôn liên hợp lại thực lực tăng thêm hai kiện pháp khí gia trì bình thường sơn môn căn bản là ứng phó không được mà có thể ứng phó sơn môn nhưng lại cách nơi này rất xa chạy tới thời điểm cái gì đồ ăn đều n g ộ i rồi lại không phải người ngu đánh bất ngờ một lần còn lưu tại côn lôn không đi dùng không hảo kiếm sáng sớm liệu thương lúc này người ta trần trí đông cùng giang bạch hạc đã mang người đi xa nước ngoài cũng có thể đối với ở thế tục bên trong năng lượng không thấp sơn môn mà nói hai giờ bên trong chạy ra nước ngoài vẫn là có khả năng các loại r a nước ngoài đạo môn lại nghĩ đuổi theo lấy độ khó khăn thì lớn hơn làm không cẩn thận vài chục năm đều không nhất định tìm được bọn họ kết quả như thế cũng là trần trí đông cùng giang bạch hạc suy đi nghĩ lại bản tính r a duy nhất đường sống trước mắt xem ra tối thiểu nhất mục đích là đạt đến đạo môn lệnh truy nã là muốn hạ thậm chí tại kiếm thần còn tại chữa thương thời điểm liền đã hạ nhưng chờ thứ nhất phê ma tu đổi tới côn lôn thời điểm đã sớm người đi nhà trống như thế đột phá tình t huống để lấy long h ổ sơn cầm đầu ma tu nhóm một chút phải nắm chặt thần kinh cái gì thủ đoạn mềm dẻo loại hình đã lười nhát dùng trực tiếp đánh đến tận cửa đi tất cả từng theo thuộc sơn cùng côn lôn cùng một chỗ tham dự qua cùng yêu tộc liên minh sơn môn tất cả đều bị hủy diệt tính đà kích cái này tựa hồ không quá cùng đạo môn quy củ thật đáng g i ậ n đến đỏ mắt kiếm thần không cần quan tâm nhiều trong tay có mạnh nhất tu sĩ mạnh nhất tiềm lực nhiều nhất tư nguyên còn có mạnh nhất chỗ dựa mà lại trong tay còn có lý do chính đáng người nào lại dám nhảy ra nói nửa chữ không mà lại kiếm thần dám khẳng định chỉ cần tất cả đạo môn tu sĩ tất cả đều bước vào đến ma tu trong hàng ngũ đến cái kia hết thể liền đem hoàn toàn thay đổi đến lúc đó đều tại trên một cái thuyền chỗ nào sẽ còn đối với hắn long hổ sơn môn hiện tại sở tác sở vi có chút điểm bất mãn thậm chí kiếm thần cảm thấy thục sơn cùng côn lôn đánh bất ngờ sau đó bỏ trốn mang tới là tăng tốc đạo môn thế lực tiêu diệt toàn bộ không cần chờ đến qua năm c h ậ m nhất tháng sau trung tuần là hắn có thể cấp tiết vô toán giao nộp sau đó liền mời tiết vô toán truyền pháp cấp những cái kia mới quy thuận đạo môn tu sĩ thậm chí nằm tại trên giường bệnh kiếm thần đã bắt đầu quy hoạch đạo môn phát triển sau này lộ số đầu tiên quét sạch đạo môn về sau tất cả sơn môn trong tay tư nguyên đều có thể thu nạp cùng một chỗ sử dụng thậm chí có thể ở thế tục t r u n g thành lập một cái trước nay chưa có siêu cấp đại tập đoàn đây tuyệt đối là một cái trên đời khiếp sợ cử động tiếp theo kiếm thần còn đang suy nghĩ về sau đã tất cả mọi người là tu hành ma đạo đứng phía sau đều là tiết vô toán vị này lão đại cái k ê u cần gì phải còn quan tâm cái gì sơn môn có khác đâu có hay không có thể tại một ít phương diện bên trên tiến hành s á t n h ậ p nhường đạo môn hai chữ biến thành ma môn đồng thời danh phó kỳ thực rất nhanh kiếm thần chính mình cũng bị ý nghĩ của mình d ọ a sợ hắn hiểu được chính mình suy nghĩ rất có thể cũng là tiết vô toán tại hướng đạo môn động thủ trước đó liền đã đang tính toán kế hoạch có lẽ nhất thống về sau đạo môn mới có thể để cho tiết vô toán thấy vừa mắt đồng thời hội dùng cái này tiến hành sử dụng căn bản có thể kể từ đó đối vào thế tục xã hội ảnh hưởng thế tất tăng lớn mỗi cái thế tục cơ cấu hội cho phép sao đến lúc đó sẽ không lại lên cái gì tranh chấp a mà lại nhất làm cho kiếm thần hiếu kỳ chính là tiết vô toán chuyển lớn như vậy một cái s ạ p hàng toan tính lại là cái gì chương sáu trăm bốn mươi mốt diêm la vương oán nghiệm bãi cát sóng biển ánh sáng mặt trời mang theo vị mặn gió biển còn có bóng cây cùng một chương võng đây cũng là nhàn nhã nhất bờ biển n g h ỉ phép không có huyên á o không có người chiều càng không có xi、si、măng cốt thép ngột ngạt cùng áp lực đây đối với chu tuệ như tới nói cũng là một trận thể xác tinh thần án dưỡng thoải mái lại thoải mái dễ chịu thiết vô toán cũng tại buông lỏng có điều hắn buông lỏng phương thức không giống nhau hắn càng ưa thích đem chính mình chìm đến đáy biển tại yên tình im ắng hoàn cảnh hắn cảm thấy thích hợp hơn chính mình đương nhiên chu tuệ h như khi tỉnh lại hắn luôn luôn tại đối phương bên người tiết vô toán tính toán cái này nguyên thế giới có thể không phải là vì mình có thể muốn trở về thì trở về muốn đợi bao lâu thì đợi bao lâu sao cũng không phải là vì có thể tại chính mình lo lắng người và sự việc không có chôn vùi trước đó trưởng không lấy đây hết t h i sao bây giờ bao nhiêu nỗ lực giết bao nhiêu sinh linh Phai mở bao nhiêu vong hồn lúc này mới đến cho tới bây giờ cái này một thân thủ đoạn cùng sau l ư n g thực lực khổng lồ cũng đến có thể đem chính mình nhà một lần nữa cầm trở về thời điểm bất quá trước lúc này tiết vô toán cảm thấy còn có một số việc cần hỏi rõ ràng cho nên tìm như thế một tòa hoang đ ả o không có người nào đã q u ấ y r à y ngay đầu tiên cặp vợ chồng hi hi ha ha chơi đùa liền đi qua lúc buổi tối tiết vô toán còn xuống biển sờ soạc mấy con cá cấp làm cho chu tuệ như cật hắn hiện tại trù nghệ đột nhiên tăng mạnh không cần nói chu tuệ như loại này bất nhập lưu tay nghề chu mâu đều cam bái hạ phong nói hiện tại tiết vô toán tay nghề cầm tới trù nghệ trận đấu lên đều có thể cầm phần thưởng cho nên tại chu gia mấy ngày nay một ngày ba bữa đều là tiết vô toán tại thu xếp ă n đến người chu gia không ngừng nói tốt như chính mình đều cật ngập chu tuệ như rõ ràng nhất mới mấy ngày cái cầm tựa hồ thì tròn chút ngày thứ hai cặp vợ chồng lướt sóng mà đi đuổi theo một đám đi ngang qua cá heo trọn vẹn vui lùa cả ngày những cái kia cá heo cũng không sợ người thậm chí còn nâng chu tuệ như bơi thật xa một đoạn mà chu tuệ như tính trẻ con nổi lên lần lượt cấp những thứ này cá heo lấy tên bất quá lấy về sau căn bản không nhận ra một con kia là cái gì cái toàn bộ nhờ tiết vô toán tại bên cạnh nhắc nhở đến đêm đen mới một lần nữa trở lại trên hải đảo chơi đến quá mệt m ỏ i chu tuệ như ngã đầu ngay tại tiết vô toán trong ngực ngủ thiết đi ngày thứ ba biếng nhác x à i lấy mặt trời có tiết vô toán tại chu tuệ như theo không lo lắng gì tia cực tím bên trong cái kia đ ổ chơi không gây thương tổn chính mình đến ngày thứ tư cũng chính là lúc này chu tuệ như nằm tại vòng phía trên híp mắt cảm giác mà tiết vô toán lại là ngồi tại bờ biển mặt không thay đổi nhìn lấy mênh mông vô biên xanh thảm đại năng giả chắc thiên cơ rất nhanh liền có thể theo chu tuệ như cái này đường nét tìm tới nơi này mà không phải đại năng giả liền muốn dốc hết sức lực từng chút từng chút tìm đòi đột nhiên tiết vô t o n k h ỏ miệng giật giật ánh mắt khẽ híp một cái thì thấy phía trước trên mặt biển thêm một bóng người đó là một thân trường bào màu đen tóc trắng p h ơ dung mạo tuấn lãng xem ra không đến bốn mươi tuổi một người nam tử nam tử này xuất hiện cực kỳ bất ngờ đông dưng mà đến đồng dạng cứ như vậy đứng trên mặt biển khoảng cách tiết vô toán không đến ba mươi trượng cũng không tệ tu vi đứng tại tiết vô toán trước mặt uy áp rất đủ sóng pháp lực cũng thế khó được nhất vị này lực khống chế rất đầy đủ ngưng tụ thành một cỗ thì đặt ở tiết vô toán trên thân lại không có tràn ra đi nửa điểm đối pháp lực mình k h ô n g chế năng lực cùng kỹ xảo có thể thấy được lồn đ ố m ngươi chính là tiết vô toán chạy ngược lại là đầy đủ xa ngươi chính là diêm la vương đợi ngươi lâu như vậy mới đến song phương đối thoại tận không g ầ n sóng thậm chí không có rõ ràng s á c ý nhưng đối địch tư thế theo thứ một chữ ra khỏi miệng cũng đã rất rõ ràng chính như tiết vô toán nói người tới chính là phương thế giới này địa phủ chúa tể cũng là theo thượng cổ thiên nhân ngũ suy đại nạn không chết một vị duy nhất cực giả diêm la vương muốn nói tu vi tiết vô toán dựa theo tại bạch xà chuyện thế giới bên trong chính mình thể nghiệm qua những cái kia đại pháp lực người mang đến cho hắn một cảm giác phán đoán trước mắt vị này diêm la vương thực lực đỉnh thiên cũng là một cái la thiên đại tiên tầm thứ lại tính cả c h ấ n áp địa phủ một ít bí thuật thủ đoạn nhiều nhất tuyệt đối không có khả năng vượt qua bạch xà chuyện thế giới bên trong đông hoa đại đế người là dị giả A? hoặc là nói là ma tu ta nhiều đang bế quan lâu không có điều tra trần gian lại là không biết n g ư ờ i thế mà đem ma đạo dẫn đạo đến trần gian tu sĩ bên trong các ngươi ma tu cũng là như thế chưa từ bỏ ý định sao lần này vì sao chỉ có ngươi một người đến đây nghe lời này tiết vô toán thì cười h ắ n trước đó đoán xác thực không sai vị này diêm la vương đích thật là biết vô đạo thậm chí có thể kêu lên ma chữ đồng thời nghe giọng nói kia hẳn không phải là tin đồn mà chính là tự mình trải qua một trận ma thai không phải vậy không sẽ trực tiếp hỏi tiết vô toán còn có hay không khác trợ thủ không có trước mắt chỉ một mình ta tới lại nói này phương vị diện thế giới thiên địa nguyên khí đã nhanh đèn cạn dầu không có gì thấy qua mắt c ứ n g giả đến nhiều như vậy người không đủ hao t â m tổn trí tiền tiết vô toán một bên nói một bên vung tay lên một đạo trận pháp liền đem còn tại dưới bóng cây ngủ chu tuệ như cấp bao bọc nữ tử kia nghe nói là thê tử ngươi các ngươi ma đạo người cũng có thất tình lục d ụ n g một p h à m nhân nữ tử xem ra ngươi vẫn rất quan tâm diêm la vương liếc một chút nhìn ra cái kia trận pháp năng lực không có nhiều dùng cũng liền một cái che đậy khí tức cùng phòng ngự hiệu quả À, còn mang một chút thôi miền công năng đúng a đó là ta lão bà đang ngủ không tốt đánh thức nàng ân người đ ố i ma tu tựa hồ rất có thành kiến nói một chút vì cái gì diêm la vương nghe vậy nhẹ gật đầu đột nhiên cười nói vì cái gì sư tôn ta cùng hơn một trăm sáu mươi vị sư huynh m g ụ y tất cả đều là tử tại các ngươi ma đạo trong tay thậm chí ta tổ sư còn có ta những cái kia hảo hữu trí giao đều là n g ư ơ i nói các ngươi ma tu đều làm những gì một cái vị diện một cái vị diện giết hại vĩnh viễn không ngừng nghỉ đối với cùng các ngươi không có chút nào k i ự u đoán thế giới d ơ lên đồ đao thu hết về sau cũng là nô dịch đại danh của các ngươi bao nhiêu cái đại đạo khu vực vị diện thế giới đều là đinh thai nhức góc n g ư ơ i nào đối với các ngươi sẽ có hảo cảm tiết vô toán cũng cười bất quá cùng diêm la vương cười không giống nhau diêm la vương là loại kêu bi thương thêm phẫn nộ về sau cười lạnh mà tiết vô toán là thoải mái cười to không phải cười diêm la vương mà chính là cười tiền nhậm của mình ký chủ cũng không biết não tử là thế nào lớn lên c ư nhiên như thế giết hại sau đó còn điên cuồng hơn thu hết cùng nô dịch thì không hiểu có thể kéo dài phát triển mới là đạo lý quyết định sao nhìn trước mắt vị này diêm la vương liền biết toán khí sâu bao nhiêu nặng ha ha ngươi nói như vậy thì biểu thị ngươi căn bản không hiểu cái gì gọi là ma pháp tùy tâm sinh đường tùy tâm đi trong mắt ngươi phát rồ hoặc là điên cuồng không chừng mực tại ma trong mắt lại là bản tâm hạn tự nhiên có làm như thế lý do cho nên ngươi những sư huynh kia muội còn có sư tôn loại hình tử chỉ là vận khí không tốt hoặc là nói mệnh t r u n g chú định có này một kiếp trốn không thoát mà thôi diêm la vương thân phía trên khí tức một trận phồng lên đoán chừng là bị tức đến không nhẹ tốt nói hay lắm hết thể đều là mệnh các ngươi ma đạo lạm sát kẻ vô tội có đạo lý của các ngươi chết đều là mệnh hắc nói đến thật tốt bây giờ ngươi đụng trong tay ta cũng là mệnh của ngươi cho nên chịu chết đi chương sáu trăm bốn mươi hai ta cũng là diêm la tiết vô toán lắc đầu theo trên bờ cắt đứng lên vỗ vỗ trên quần cát nhìn lấy khí thế chính đang nhanh chóng kéo lên diêm la vương nói ra là mệnh của ta cũng là mệnh của ngươi cho nên ngươi cũng không muốn có đ o à n khí mới tốt hừ giết ngươi một cái các ngươi ma đạo tự nhiên còn sẽ tới ta vốn cho rằng phương thế giới này đã xuống dốc không có giá trị người nào muốn các ngươi còn là tới tuy nhiên nơi này không có đại năng giả có thể hướng vị diện khác cảnh báo nhưng sự xuất hiện của các ngươi nhất định sẽ bị phát hiện các loại đối đãi các ngươi chắc chắn hoàn toàn như trước đây chỉ có bại vong mà ngươi đem là cái thứ nhất diêm la vương vừa nói chuyện một bên giơ tay tế ra một mặt tinh hồng đại kỳ cao ba trượng mặt cờ phía trên chính là to lớn diêm chữ triển khai chừng năm thước thoáng huy động trong không khí chính là âm khí dày đặc một cỗ âm phong loạn phá trong nháy mắt liền đem vốn là ánh nắng tươi sáng hải đảo kéo vào một mảnh tựa hồ âm phủ hoàn cảnh không khí bên trong ngược lại là tốt pháp khí pháp khí này phía trên c h ấ n áp hẳn là phương thế giới này địa phủ a ân cái này âm khí tuy nhiên so sánh t ạ m nhưng cũng xem là không tệ diêm la vương gặp tiết vô toán như thế ngôn ngữ tâm lý khinh thường mở miệng nói khoác lác người nào đều sẽ nói ngươi chỉ là chân tiên cảnh tu vi mà thôi tại của ta phủ lâm khí ăn màu dưới ngươi thân thể này lại có thể kiên trì bao lâu nhìn ta đưa ngươi c h â n áp sau đó mới hảo hảo vặn hỏi ngươi chút tin tức lại cho ngươi đi ta cái kia địa ngục thường thường tư vị tiết vô toán tâm lý cảm thấy buồn cười suy nghĩ cùng một chỗ một phương ấn tỉ liền treo ở đỉnh đầu của hắn chính là hệ thống cho hắn vô đạo diêm la chuyên trúc pháp khí diêm la ấn diêm la ấn vừa ra cùng diêm la vương trong tay căn kia buồn cờ tựa hồ khí tức cùng loại đều là âm khí dày đặc mang theo địa phủ đặc hữu uy áp chỉ bất quá một phương là gần như phán át kéo dài hơi tàn duy tục địa phủ mà một bên khác thì là thống lĩnh năm cái thế giới phồn vinh mạnh mẽ địa phủ mà cái này uy áp là đến từ khí vận như thế so sánh tự nhiên t r ê n h lệch to lớn tiết vô toán đang cười mà đối diện diêm la vương lại là trận to trong mắt một mặt không thể tin diêm la vương không hiểu vì sao trước mắt cái này tu vi không bằng chính mình mà đạo tu sĩ cũng có một cái rõ ràng dùng để chấn áp địa phủ pháp khí chẳng lẽ nói đây là bọn họ ma đạo lại từ vị diện kia giành được thật kỳ quái sao cái này gọi diêm la ấn chính là vô đạo diêm la chuyên trúc pháp khí mà ta tôn hiệu chính là vô đạo diêm la giống như ngươi nắm trong tay một phương địa phủ khác nhau mà chính là ta phương này địa phủ muốn so ngươi nơi này phồn thịnh đến hơn rất nhiều ngươi cũng là diêm la trường không địa phủ hư không biết cái gọi là bắt giữ ngươi tại nói cái khác nói xong rốt cục động thủ diêm la vương n u n g động trong tay buồn cờ toàn lực thôi động buồn cờ uy năng tâm lý minh bạch trước mắt cái này m à tu tu vi như thế thì dám trực diện hắn nhất định dưới tay có kỳ quặc ma đạo quỷ dị hắn được chứng kiến nhất định phải xuất ra thủ đoạn mạnh nhất dùng lớn nhất cẩn thận thái độ đến đối mặt mới có thể giảm bớt mình bị đối phương thủ đoạn nào đó ngồi khả năng muốn bao thủ muốn cho những thứ này ma đạo một số nhan sắc nhìn một cái diêm la vương minh bạch chính mình có thể làm cũng thì như thế hắn thậm chí đang nghĩ mình giết cái này ma tu về sau liền trở về huy động toàn bộ địa phủ âm binh âm sai các loại phía sau ma tu đại quân đến hắn đem thề sống chết chống cự có thể kéo bao nhiêu đệm lương thì kéo bao nhiêu tử có thể nhưng tuyệt không thể để cho địch nhân k i n h thường cho nên tại diêm la vương muốn đến chính mình chỉ cần cẩn thận một chút toàn lực ứng phó trước mắt cái này ma tu liền không có khỉ đuồng địch chắc chắn bị chính mình bắt sống cầm lại địa phủ khảo tra cho hạ giận tóm lại không thể để cho này lòng nhanh có thể đang lúc diêm la vương buồn cờ mang theo không có gì sánh kịp uy thế hướng về tiết vô toán bay tới thời điểm chỉ thấy khắp nơi lơ lửng tại tiết vô toán đỉnh đầu ấn tỷ đột nhiên biến lớn trước mắt thời gian không đến tiện ý gặp biến thành phương viên ba mươi trượng che đậy đỉnh đầu bầu trời liên tiếp đảo nhỏ một phần ba đều che che xuống đập nát cho ta nó muốn là cái này diêm la vương thay cái thủ đoạn nói không chừng tiết vô toán còn phải đem chính mình thế thân triệu ra đến mới có thể ngăn cản nhưng đối phương hết lần này tới lần khác phải dùng c h ấ n áp địa phủ pháp khí đến cùng hắn so cái này thuần túy thực sự tìm hai vạn trước đó nói vô đạo địa phủ khí vận như thế nào lại là nguyên thế giới loại này muốn chết không sống địa phủ có thể so cho dù diêm la vương tu vi so tiết vô toàn cao có thể ở chỗ này hắn cũng không đủ thiên địa nguyên khí cho hắn điều động chỉ là âm khí lời nói tăng thêm địa phủ số mệnh không đủ hai kiện pháp khí chỉ thấy va chạm kết quả đã đã định trước ẩm một tiếng vang vọng đất trời a n h minh nổ tung kích thích chung quanh dưới mặt biển vùi lấp đủ có vài chục trượng cạn một số địa phương trực tiếp hiện ra ngăm đen đáy biển bùn cát nhưng không có vật sống bất luận t ô m cá tất cả đều lần này va chạm trong dư âm bị chấn thành cho bụi liền một giọt máu đều không có thể lưu lại có thể cách đó không xa cái kia mảnh bị tiết vô toán dùng pháp lực bảo vệ rừng cây nhỏ lại là bình yên vô sự trận pháp nhìn như đơn giản lại tại cái này cổn mánh dư âm bên trong không thể phá vỡ bên trong chu tuệ như vẫn như cũ ngủ say sưa điều đó không có khả năng buồn cờ tại liên tục ba lần trong đụng trạm diêm la vương kinh hai phát hiện mình pháp khí thế mà hoàn toàn không phải cái viên kia ấn tỷ đối thủ phía trên nặng nề khí vận uy áp cùng đối với âm khí ngưng luyện trình độ cùng đối hồn thể c h ấ n nhiếp uy lực còn có loại kia mang theo đồi núi đều không thể so được cường đại thế giới trọng lực vẹn vẹn ba lần diêm la vương thì cảm giác mình buồn cờ pháp khí đã bắt đầu xuất hiện rõ ràng vết nước pháp lực của hắn ở trong đó xa chuyển lúc đã xuất hiện lực lượng xói mòn đây là pháp khí liền muốn sụp đổ dấu hiệu không có cái gì không có khả năng ta nói qua ngươi địa phủ cùng ta địa phủ không phải nhất mã t ử sự tình chấn áp pháp k h í ở giữa giao đấu coi như ta khi dễ ngươi lẽ nào lại như vậy diêm la vương gầm lên giận dữ vội vàng thu hồi buồn cờ đó là chấn áp địa phủ pháp khí việc quan hệ địa phủ số mệnh một khi bể nát đối ở địa phủ tổn hại là vô cùng nghiêm trọng thu hồi buồn cờ có thể diêm la vương vẫn không có cảm thấy mình làm bất quá trước mắt vị này chân tiên cảnh giới ma tu toàn thân d ơ lên cường h ạ n âm khí ba đậu một cái chuyển rời đã đến tiết vô toán trước mặt tay thành t r ả o vô một cái về phía tiết vô toán cổ cánh tay chung quanh pháp lực thế mà giam cầm không gian xem bộ dáng là muốn nhất kích kiến công ẩm lại là một tiếng văng trầm lại là diêm la vương tay bị trong nháy mắt thu nhỏ về sau nện xuống diêm la vương ngăn cản mở đồng thời đẩy ra đồng thời lần nữa biến lớn chiếu vào diêm la vương cũng là một trận đập mạnh mở cho ta tuyệt đối không ngờ rằng chính mình sẽ bị một cái chân tiên cảnh ma tu làm cho t r ậ t vật như thế cái kia to lớn ấn t ỉ lại có cố mạnh mẽ hấp xả lực lượng tựa hồ là đặc biệt nhằm vào vong hồn áp chế hán thân là diêm la vương tuy nhiên còn có nhục thân có thể nhưng bởi vì vứt bỏ thiên địa nguyên khí độc tu âm khí vô số năm qua đã cùng vong hồn khác biệt không lớn bây giờ lại là cũng bị áp chế đến nghiêm trọng đến mức lấy trên mặt biển giữa không trung lít nha lít nhít tất cả đều là người mà lại giống như lúc cùng nhau đều là chân tiên cảnh tu vi đồng thời khí tức hồn phách ba động bộ dáng thế mà cùng vừa rồi cái kia ma tu hoàn toàn giống nhau cái này thủ đoạn gì chương 643, chu diêm vương chuẩn xác mà nói là mười ba ngàn tên chất s e n lulo thế thân những thứ này thế thân đều là tiết vô toán trước đó dùng để tham dự bạch xà chuyện vị diện thế giới công phạt thời điểm làm ra đối phó một tên la thiên đại tiên hơn một vạn thế thân đã coi như là sĩ cử theo diêm la vương lật tung diêm la ấn chạy ra đến đồng thời thế thân trên người hấp xả lực đạo liền bắt đầu gắn vào trên người hắn ban đầu ở bạch xà chuyện vị diện thời điểm trên trăm la thiên đại tiên đều không có thể tại thế thân đối tức giận hấp xả lực phía dưới chịu được nổi bây giờ vị này diêm la vương tự nhiên không có ngoài ý mớn tiết vô toán chính mình thể nghiệm qua thế thân trên thân loại kia đối tức giận hấp xả nói thật hắn không quan tâm bởi vì hắn đã không phải người sống cũng không tính là vong hồn trên người sinh khí không đến từ nhục thân cũng không nguồn gốc từ hồn thể diêm la dưới hạ thể tất cả đều là biến hóa ra đến sinh khí không phải bản thân n h ắ thậm chí có lúc tiết vô toán chính mình cũng không biết hình dung như thế nào chính mình loại này tồn tại kể từ đó tiết vô toán tại đối mặt thế thân hấp xả lực lượng lúc trên thực tế là bị cảm giác gì đến biến hóa ra đến sinh khí tuy nhiên cũng sẽ bị cấp tốc rút đi nhưng lại không cảm thấy đối với mình có cái gì nguy hại cho nên tiết vô toán đối với diêm la vương lúc này cảm thụ vẫn là không hiểu rõ lắm bất quá nhìn diêm la vương lúc này biểu lộ lại là minh bạch hắn hiện tại đoán chừng rất khó chịu cực kỳ khó chịu trên người sinh khí không đơn giản theo nhục thân bên trong r a bên ngoài c h ẳ n g ra hồn thể bên trong cũng thế mà lại tốc độ nhanh vô cùng đến mức diêm la vương cần phải không ngừng dùng pháp lực đến kích thích chính mình sinh khí bảo trì chí chính mình hoạt tính không thể ngăn cản cũng không thể ngăn cản tựa hồ là nguồn gốc t ử với thiên không sai tồn tại đồng dạng áp chế ngươi chết đi cho ta minh bạch lại tiếp tục như thế chính mình sớm muộn đèn cạn dầu diêm la vương duy nhất nghĩ ra được thoát khỏi khốn cảnh phương pháp cũng là làm chết trước mặt vị này kẻ đầu tư tuyệt cái này cửa hắn chưa từng nghe nói qua thủ đoạn lời còn chưa dứt chỉ thấy diêm la vương một tay vận khí một đoàn pháp lực màu đen trùng kích mang theo to lớn sát ý hồng gửi tới hướng về trước mặt hắn không đến hai mươi trượng tiết vô toán đập tới p h ấ c vầy một tiếng vang dòn liền thấy tiết vô toán thân thể tại đạo này diêm la vương đánh ra tới pháp lực dòng nước lũ phía dưới trong nháy mắt phân mảnh huyết nhục cơ quan nội tạng rơi đ ầ y đất tựa hồ chết đến mức không thể chết thêm ha ha ngươi thì chút năng lực ấy ta ma tu đại quân căn bản không cần tới riêng là ta ngươi cũng giết không được không phải sao tiết vô toán thanh â m bốn phương tám hướng chuyển đến đầy trời thế thân c h ă m miệng một lời mang theo nịa mai cũng có chế dễ ước còn có xem thường tại diêm la vương bị diêm la ấn đẹn đ ệ n thời điểm tiết vô toán liền đã lách mình lẫn vào đầy trời thế thân bên trong dấu đi thân là chân thân làm sao có thể bại lộ tại trước mặt địch nhân thứ bối ngươi đi ra cho ta c u â n bạo diêm la vương bắt đầu đập loạn pháp lực dòng nước lũ s ắ c thực khủng bố mỗi một kích mang theo đều là kinh khủng âm khí thủy triều như đao giống như kích mặt biển như là một khối đáng thương bánh kem bị hắn tùy ý cắt chém cuốn lên sóng lớn đủ có vài chục mét cao có thể nói uy thế đáng sợ đủ để phiên giang đảo hải hắn không cách nào phân biệt ra cái nào là chân thân khí tức một dạng tu vi một dạng liền hồn phách ba động đều như thế này làm sao phân biệt thế thân kết trận nhưng cũng bị tổn thương trên trăm thế thân bị chém vỡ nhưng tiếp lấy không diệt thuộc tính khôi phục lại làm cho diêm la vương cảm nhận được một vệ tuyệt vọng như thế hấp xả chi lực cộng thêm đại hình hợp kích chi thuật dưới hắn muốn nhất kích triệt để phai m ở một cái chân tiên cảnh lại là không có khả năng một khi không có triệt để rõ ràng phai m ở vậy những thứ này bị hắn đánh nát không biết lai lịch phân thân thì sẽ vô hạn chế nhanh chóng lần nữa khôi phục cho dù là bị nện thành toái phiến cũng có thể m ớ i mấy hơi thở liền hoàn hảo như lúc ban đầu thế thì còn đánh như thế nào nhìn một chút trên hải đảo cái kia phòng ngự trận diêm la vương tâm lý không khỏi dâng lên một loại áp chế suy nghĩ có thể không đợi hắn ý nghĩ này nhiều chuyển hai vòng trong nháy mắt xuất hiện lần nữa một đám số lượng hơn vạn bóng người đem cái kia trận pháp bao bọc vây quanh diêm la vương không dùng có ý đồ xấu gì chính ngươi cũng đã nói đây là mệnh ngươi hôm nay chính là muốn mặt đối chính mình vận mệnh thời điểm muốn giết ta ngươi còn không có bản sự này thật sao tiết vô toán biết cái này diêm la vương là có ý gì nói đúng là hắn không có cách nào hạn chế diêm la vương chuyển rời thủ đoạn có thể đánh bại lại không thể đánh g i ế t nhưng đây cũng là hạn chế không được tiết vô toán vừa chuyển động ý nghĩ một mặt che khuất bầu trời địa phủ bức tranh liền đ ố n g dưng mà hiện đem bao quát hải đảo ở bên trong trọn vẹn phương viên hơn trăm dặm toàn bộ bao phủ trong đó một cố b ả n g bạc thế giới trọng áp đem phạm vi này bên trong không gian ép tới mấy bộ ổn định tựa hồ khó có thể chịu đựng ngay tại bắt đầu phát sinh vạt mèo chuyển rời nói trắng ra là cũng là cảm giác cùng không gian đem kết hợp thủ đoạn bây giờ không gian đã không lại ổn định muốn chuyển rời đi căn bản liền không khả năng cái này đây cũng là pháp khí. nhìn lấy đỉnh đầu treo lơ lửng bức tranh phía trên từng màn địa phủ t r ắ n g cảnh cùng tươi sống giống như thật vong hồn trong bức họa đi lại đây hết thể đều bị diêm la vương đổi u tới c h ấ n kinh thêm bàng hoàng giờ phút này hắn mới hiểu được tiết vô toán trước đó theo như lời nói toàn đều là thật người ta hoàn toàn chính xác cũng là thống ngự một phương địa phủ diêm la pháp khí này phía trên hình chiếu đồ vật chân thật như vậy đồng thời cùng địa phủ khí tức chặt chẽ tương liên quả quyết không làm được giả như thế nào dạng này ngươi thì chạy không thoát ta ừ cho dù chạy không thoát ngươi cũng đừng hòng giết được ta nói xong diêm la vương minh bạch chính mình bây giờ tình cảnh đã đến tuyệt địa quả quyết lại không chạy thoát khả năng duy nhất kiên cường liền sẽ không đầu hàng hàng ma đầu kia tử cũng muốn tử tại trong tay của mình mắt thấy diêm la vương liền muốn tự bạo pháp lực của mình tiết ớ một tạc. t người hình đại bạo tạc. Nhưng đại i bạo vô toán muốn mang mở còn không có đạt được. Sao có thể để này như thế liền thịt mang hồn Chấn. Toán giải lại tiếp phai mở rơi.、Chấn. Tiết đồ đạt được. để vật Vô thể thế thịt trực có có phách Sao bao quát tất cả thế thân hét lớn một tiếng cùng nhau vận khởi pháp lực vào đỉnh đầu pháp khí bên trong ngay sau đó trong bức tranh hình chiếu đếm tới thế giới trọng lực cùng nhau mà xuống ba một chút thì nện ở diêm la vương trên thân trọng lực mang tới cũng là đẻ ép bây giờ tăng thêm nay đã thân ở tuyệt cảnh trạng thái diêm la vương căn bản là không có cách để cho mình tại khủng bố như thế mấy phương thế giới trọng lực đẻ xuống không làm được chút nào phản kháng giống nhau trước đó tiết vô toán tại bạch xà chuyện thế giới bên trong dùng bức tranh phai mở rơi những tu sĩ kia đồng dạng vẹn vẹn một hơi không đến thời gian diêm la vương nhục thân liền bị cắt nát chỉ còn lại có hồn thể đương nhiên hồn thể cũng là có thể tự bạo tuy nhiên uy lực không bằng tăng thêm nhục thân cùng một chỗ nổ rất tới hung mãnh nhưng tiết vô toán tự nhiên không có khả năng cấp diêm la vương cơ hội này hắn muốn là diêm la vương mệnh hồn bên trong trí nhớ thu trọng lực áp chế sau đó bức tranh k h ẽ hấp diêm la vương hồn phách liền bị hút vào làm xong đây hết thảy tiết vô toán thu hồi chính mình thả ra hơn hai mươi n g h n cỗ thế thân còn có diêm la ấn cùng đỉnh đầu che khuất bầu trời địa phủ nhất l ã n g đồ dựa vào chính mình chân tiên cảnh giới tu vi vượt qua kim tiên cùng la thiên hai cái đại cảnh giới đánh giết đối thủ đồng thời cũng không cảm giác khó khăn dường nào thành thạo nhẹ nhõm cái này đổi tại khác bất luận là một tu sĩ nào trên thân đều là không thể nào mà tiết vô toán lại có thể làm được bất quá cũng là muốn thủ đoạn gia tận mới có thể bảo đảm đánh giết không bị địch nhân chạy thoát lần thứ nhất tiết vô toán cảm thấy chính mình cùng bình thường tu sĩ to lớn khác biệt loại này khác biệt lúc mới bắt đầu nhất xa không có hiện tại rõ ràng bây giờ tựa hồ cảnh giới phía trên khoảng cách trong tay hắn tính không được đại sự ngoại trừ đại năng giả hắn chỉ cần nghĩ chỉ cần nguyện ý cầm g i a đoạn thì nhất định c ó t h ể dễ d à n g diệt đối、thủ. Hiện tại vẫn là chân tiên chi thủ. chân cảnh, chờ vẫn là s a u này bước vào bước kim t i thời điểm, đại ê n n ă n g giả lại hội là b c n à o toán cục diện. Đại năng giả còn có diện. Đại giả, tiết vô toán tới năng thể trước vô mươi ặ bốn nguyên thế giới chiếm lĩnh mở ra diêm la vương hồn phách đến địa phủ nhất lãm đồ bên trong xuống tràng thế thảm tiết vô toán nguyên anh tại chủ đạo đối diêm la vương hồn phách tách rời ngoại trừ mệnh hồn bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh giữ lại bên ngoài còn lại bộ phận bị toàn bộ bể nát làm thành thuần túy năng lượng dung nhập trong bức tranh trở thành bức tranh một bộ phận diêm la vương trí nhớ tiết vô toán rất ngạc nhiên cái này cũng là chính hắn xem ra có giá trị nhất một cái thu hoạch diêm la vương chết rồi nguyên thế giới liền thành một khối trống không chỗ những cái kêu âm sai trở một chút tại bây giờ tiết vô toán trước mặt lại không nổi nửa điểm bọc nước thậm chí hắn liền âm binh đều không định chiêu tới bất quá nguyên thế giới tư nguyên không được tốt lắm từ viễn cổ tiên phật thời đại cho tới bây giờ loại này mạt pháp thời đại tu hành tư nguyên đã gần như khô kiệt muốn muốn tìm kỳ chân hoặc là khác vật có giá trị rất khó không phải mỗi lần đều có thể vào trước đó lan phượng sơn hành trình như thế vận khí bạo dạp nói thật nguyên thế giới kỳ thật xem như tiết vô toán trước mắt bước chân tất cả vị diện bên trong lớn nhất cằn cỗi một cái vị diện mặt pháp thời đại tăng thêm thấp khoa học kỹ thuật trình độ không còn gì khác duy một hai cái để tiết vô toán nhớ mãi không quên nguyên nhân chính là nơi này là nhà h ắ n thôn nơi này có hắn lo lắng người và sự việc đương nhiên bây giờ còn có một chút đây là tiết vô toán hôm nay mới xác định cái kia chính là nguyên thế giới là trước mắt hắn đặt chân qua vị diện thế giới bên trong một cái duy nhất đã từng bị vô đạo địa phủ hoặc là nói ma tu công phạt qua thế giới là tại tiết vô toán trở thành vô đạo diêm la trước đó không biết cái nào đệ nhất ký chủ đến công phạt qua đồng thời vẫn không có thể làm thắng đối với trước kia vô đạo địa phủ lực lượng cùng khác tin tức tiết vô toán đến bây giờ đều biết rất ít duy nhất trực quan chỉ có hệ thống cho hắn nhìn qua vô số lần một đoạn không dài hình ảnh tư liệu bất luận là xuất phát từ lòng hiếu kỳ vẫn là từ đối với vết xe đổ coi trọng tiết vô toán luôn luôn hy vọng có thể tham khảo một số đã từng ký chủ kinh nghiệm mặc kệ là tốt hoặc là xấu tốt đi học tập không tốt thì lấy đó mà làm gương chí ít cũng có thể để tiết vô toán đối sau này tất nhiên sẽ xuất hiện cảnh tượng hoành tráng trong lòng làm đến nắm chắc dù sao bạch x à chuyện vị diện tuy nhiên cũng là cao đẳng vị diện nhưng ở vạn thiên vị diện bên trong cũng tính toán không đến đ ỉ n h phong tối thiểu nhất liền huyết hống cũng không có đạt tới siêu việt thiên đạo tầm thứ thậm chí còn kém rất xa chớ nói chi là tại đại đạo sánh vai mà loại này đỉnh cấp cường giả tất nhiên sẽ cùng tiết vô toán chính diện va chạm phất tay mặt biển g i a o động bị đè xuống quáy động đục ngầu cũng bị tất cả đều bình phục thậm chí trên hải đảo những cái kêu bởi vì trước đó sóng lớn bị đẩy thành tường cao cồn cắt cũng bị săn bằng cây cối bị tiết vô toán trong nháy mắt một lần nữa rót vào hòa tính thật nhanh sinh trường sau cùng hết hạn tại lúc trước chiến đấu trước khi bắt đầu bộ dáng chỉ cần không phải sáng tạo sinh mệnh khôi phục sinh mệnh bộ dáng cùng nguyên khí đối với một cái chân tiên cảnh tu sĩ t ô i nói vô cùng đơn giản phất phất tay đem pháp lực thôi phát sinh cơ liền có thể làm được làm xong đây hết thảy tiết vô toán triệt bỏ đặt ở rừng cây bên trên phòng ngự trận pháp bên trong chu tuệ như đã mất đi trận pháp hôn mê hiệu quả ánh mắt nháy nháy tựa hồ thì muốn tỉnh tiết vô toán không nóng n ả y đi lục xem diêm la vương mệnh hồn ngồi trở lại chính mình trước đó trên bờ cát đốt thuốc trở lấy chu tuệ như tỉnh lại tiếp tục trong khoảng thời gian này ngày nghỉ mà liên tại diêm la vương hồn phách chỉ còn lại có mệnh hồn về sau phát hiện trước nhất chuyện này dĩ nhiên chính là lần mới thế giới địa phủ chính mình chúa tể không có mang tới phản ứng là to lớn đầu tiên địa phủ đã mất đi diêm la vương c h â n áp âm khí bắt đầu tư tán không gian bắt đầu lay động một cô không hiểu đau lòng bắt đầu ở đáy lòng xuất hiện đ ố i rối ở giữa mấy cái âm xoáy vội vàng chạy tới diêm la điện lại phát hiện cùng diêm la vương cùng một nhịp thở chấn áp địa phủ đại điện lúc này đã vỡ thành đầy đất gạch ngói vụn một cỗ mục nát khí tức đang từ diêm la điện phế tích bên trong hướng về toàn bộ âm phủ khuyết tán diêm la vương vẫn lạc ngoại trừ nguyên nhân này tất cả nhìn đến diêm la điện vỡ thành cặn bã vong hồn nhóm lại tìm không thấy nguyên nhân khác đại điện liên quan đến diêm la vương đồng thời cũng là chấn áp âm phủ căn bản một trong cùng diêm la vương bản thân còn có cái kia mặt trấn áp pháp khí mới có thể c h ấ n trụ này mới địa phủ mới có thể không đến mức để âm khí toàn bộ trở về vong xuyên hà cùng lục đạo luân bản nói cách khác lúc trước thiên nhân ngũ suy thời điểm mãn thiên thần phật đều là d i ệ t duy chỉ có địa phủ có thể bảo lưu lại đến một mặt là bởi vì vì địa phủ tồn tại đều tu âm khí không chống chân là thiên địa nguyên khí bị suy biến muốn rất nhỏ một số một mặt khác là thập điện diêm la trong đó chín vị thi pháp quán t r ú diêm la vương lúc này mới sau cùng bảo trụ một vị cường giả để mà chấn áp địa phủ cũng đúng là như thế địa phủ mới kéo dài cho tới bây giờ nói một cách khác địa phủ rời đi diêm la vương chấn áp ngoại trừ những ngày kia vốn là có như lục đạo luân bàn loại hình đồ vật bên ngoài tất cả duy trì địa phủ cái này kẻ đến sau thiết lập cơ cấu vận chuyển âm sai đều muốn gặp phải dần dần vẫn diệt vận mệnh tại sao có thể như vậy diêm la vương đã là hiện trên thế gian mạnh nhất tồn tại làm sao có thể vẫn diệt chẳng lẽ nói lại là cái kia thiên nhân ngũ suy không thể nào là thiên nhân ngũ suy đi qua vô số năm tháng muốn tới lời nói đã sớm tới nhất định là xảy ra điều gì chúng ta không biết được sự tình việc cấp bách là tranh thủ thời gian tìm kiếm đồng thời để tất cả âm sai bắt đầu tính tọa củng cố tự thân âm khí không bị hút đi muốn là diêm la vương thật vất diệt cái kia lại nghĩ cái khác có thể hay không cùng trước đó tạ tất an thân tổn hại sự tình có quan hệ hơn phân nửa là ta đang nghĩ thế gian này có thể giết tạ tất an tu sĩ vốn không nên xuất hiện bây giờ thiên địa nguyên khí có thể tu luyện tới kết đan cảnh liền xem như nhờ trời may mắn tuyệt sẽ không là tạ tất an đối thủ các ngươi nói chẳng lẽ lại là diêm la vương đã từng đã cảnh cáo chúng ta dị giả dị giả hai chữ vừa ra còn lại âm xoáy nhóm cùng nhau yên đi lặng nếu biết muốn là diêm la vương thật xảy ra chuyện rồi mà nói cần phải chính là nguyên nhân này kể từ đó địa phủ tự nhiên đại loạn từ trên xuống dưới đều hoàn toàn hoàng hồn bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có nửa ngón tay đoạn đến vãn hồi thế cuộc trước mắt chỉ có thể trơ mắt nhìn âm phủ phi tốc bắt đầu mục nát đây là thiên đạo lực lượng có lẽ đối thiên đạo mà nói không có ý nghĩa nhưng lại chính là diêm la vương mới chặn cái này không có ý nghĩa lực lượng n h ư ợ n g địa phủ kéo dài cho tới bây giờ truy t r a diêm la vương hạ lạc đây đối với không thể chuyển rời âm xoáy nhóm mà nói khói như lên trời chỉ có thể dạo qua một vòng liền vẻ mặt đau khổ trở về nguyên một đám sắc mặt tâm thần bất định minh bạch diêm la vương sợ là thật thân tổn hại mà liền tại âm phủ âm xoa môn nhìn lấy bên cạnh mình âm khí phi tốc biến đến càng ngày càng mầm manh tu vi của mình bắt đầu sụt giảm lại lại không cách nào ngăn cản thời điểm một bóng người đột nhiên tại âm phủ hiện hiện đồng thời một loại nguy cơ vô hình cảm giác bắt đầu ở trong lòng bán ra thậm chí loại nguy cơ này cảm giác so đã mất đi diêm la vương chấn áp địa phủ còn muốn tới mánh liệt hệ thống mở ra đối này phương vị diện thế giới công phạt đích công phạt mở ra mời ký chủ thanh lý mất này mới địa phủ bên trong tất cả thu địch tồn tại về sau đem về chính thức mở ra chiếm lĩnh trình tự 36 giờ bên trong không được có thu địch tồn tại bước vào này mới địa phủ nếu không chiếm lĩnh trình tự đem về kết thúc chương 645, l ụ c đạo mặt dây chuyền chu t huệ như về nhà ngày nghỉ của nàng còn có một ngày trong nhà đợi một ngày sau đó liền muốn đi kinh thành đi làm ma san năm long sơn công ty mới cao ốc văn phòng liền đem hoàn thành tất cả kỳ hạn công trình chu tuệ như cũng sẽ không còn cần hướng kinh thành chạy ngay tại nàng và tiết vô toán ra phụ cận chính là đi làm địa phương biến đến rất thuận tiện mà tiết vô toán lại là đến thời gian bất quá lần này cho dù đã đến, đến giờ hắn vẫn là không có bị chuyển về vô đạo địa phủ bởi vì hắn chính thức mở ra đối nguyên thế giới công phạt công phạt cùng một chỗ tiết vô toán tự nhiên là có thể lưu lại mà sau khi thành công nguyên thế giới liền đem đặt vào vô đạo địa phủ thống ngự tiết vô toán tới lui nguyên thế giới cũng liền đem lại không thụ thời gian hạn chế ngươi là người phương nào lại dám xông vào địa phủ giữ cửa âm sai vẫn là tại đồng thời so trước kia tăng thêm tốt nhiều tuy nhiên những thứ này âm sai sắc mặt nhìn qua cũng không tốt cũng hoàn toàn không có trước kia cái chủng loại kia uy hiếp cùng hung ác tới tiếp quản nơi này tiết vô toán nói xong không tiếp tục để ý trước mắt những tôn kép này tâm niệm nhất động ngàn vạn thế thân bỗng mà hiện căn bản không cho phản ứng gì thời gian vừa xuất hiện chính là giết hại một mảnh vạn một trăm ngàn cái c h ọ n vẹn ba trăm ngàn thế thân bắt đầu theo địa phủ quỷ môn bao phủ toàn bộ âm phủ này phương địa phủ bên trong tu vi cao nhất trước mắt chỉ còn lại những cái được gọi là âm x o á i tổng cộng mười cái trừ bỏ đã bị trôn vùi tạ tất an bên ngoài còn lại chín cái lúc này cũng vội vội vàng vàng tổ chức âm binh âm sai bắt đầu phòng ngự tuy nhiên cũng không có dùng chân tiên cảnh thế thân bên ngoài tăng kinh khủng sinh khí hấp xả chi lực đối lên những thứ này tu vi cao nhất mới quỷ vương cảnh giới vong hồn trực tiếp cũng là nghiền ép một trăm ngàn số lượng coi như hướng châu đó vừa đứng không dùng ra tay riêng là thế thân trên người hấp xả lực đạo liền có thể trong nháy mắt phai mở rơi phần lớn vong hồn cực ít bộ phận nói thí dụ như âm xoáy loại hình có thể chịu cái năm sáu hơi thở thời gian ba trăm ngàn thế thân à tại bạch xà chuyện thế giới thời điểm những thứ này hấp xả tức giận lực lượng liền l à thiên đại tiên đều gánh không được h ú n g chi ở chỗ này tiết vô toán chân thân thoải mái nhàn nhã tại địa phủ này bên trong đi dạo ngậm lấy điếu thuốc mắt lạnh nhìn phía dưới từng mảnh từng mảnh phai mở mà chết hồn tâm lý lại không có nửa điểm gọn sóng thật giống như hắn trước đó đối diêm la vương nói như vậy hắn là vô đạo là ma ma quan tâm liền là bản tâm của mình làm bất cứ chuyện gì tự nhiên sẽ có lý do của hắn bao quát không oán không cựu giết hại cũng là vì sinh tồn chỉ có thể ủy khuất các ngươi tiêu diệt toàn bộ tốc độ so trước đó tại bạch xà chuyện vị diện thế giới bên trong tiêu diệt toàn bộ đến nhanh hơn nhiều bởi vì xung quanh không có dùng thế lực bắt ép tiết vô toán thủ đoạn có thể không chút k i ê n kỵ phong thích không đến hai giờ toàn bộ âm phủ liền bị tiết vô toán một mình thanh lý đến sạch sẽ phất tay đập một mươi ngàn cỗ thế thân chạy đến lối vào trông coi còn lại thì tiếp tục tại địa phủ bên trong tới lui mà tiết vô toán chính mình thì là lơ lửng ở chỗ này lục đạo luân bản phía trên không n ú c đ í c h trước đó thống ngự phía dưới bạch xà chuyện vị diện thời điểm cũng có lục đạo luân bản bị tiết vô toán bán tiền lúc đó tâm lý kích động cũng không có nhìn nhiều càng không có nhiều làm cái gì cân nhắc c ả m thấy vô đạo địa phủ bên trong có lục đạo luân bản sắp nhập về sau nơi này lục đạo luân bản dĩ nhiên chính là dư thừa lấy ra không dùng bây giờ thời gian dư giả không cần lo lắng bên ngoài hội có cái gì lặp đi lặp lại tiết vô toán cũng nhàn nhã đi dạo sau cùng tìm đến nơi này tới ý tưởng đột phát muốn nghiên cứu một chút cái này thiên địa tự nhiên mà đến lục đạo luân bản cùng vô đạo địa phủ bên trong hệ thống cung cấp đến cùng khác nhau ở chỗ nào cái này xem xét thì và o mê dùng tiết vô toán hiện tại trong đầu khái niệm chính là vô đạo địa phủ bên trong lục đạo luân bản tựa như là một đài tinh vi tới cực điểm máy móc mỗi một phần đều có trước mắt hắn khó có thể lý giải được lần nào mà trước mắt cái này thiên điệu tự nhiên mà thành lục đạo luân bản lại như là một khối gió táp mưa xa mà thành điêu khắc đá tuy nhiên thô cùng nhưng lại vừa đúng hoa văn mạch lạc tất cả đều là tự nhiên nhất kết cấu nhạc giọng nói tiếp không giống máy móc giống như tinh vi nhưng tự nhiên mà thành cái nào càng tốt hơn tiết vô toán không phân biệt được Bất quá theo tiềm quá lực nhưng muốn nói lên xây dựng cái này lục đạo luân bản huyền ảo tiết vô toán nhưng lại cảm thấy trước mắt cái này tự nhiên hình thành lục đạo luân bản càng tốt hơn ít nhất là hiện trước mắt thì tu vi của hắn mà nói là như vậy bởi vì hắn đã từng vô số lần đối mặt vô đạo địa phủ bên trong lục đạo luân bản lại căn bản là không có cách từ phía trên cảm n g ộ đến nửa điểm huyền ảo đạo lý nhưng ở trước mắt này phương bàn quay phía trên lại là rất khác nhau nơi này lục đạo luân bản có thể cảm ứng nhưng lại không giống thiên đạo loại kia đạo muốn càng thêm mơ hồ cảm giác rất kỳ diệu nhưng lại miêu tả không ra là một loại tầng sâu luân hồi đạo lý đại đạo tìm đường sống chỗ thiên địa tìm đường sống nói cái này lục đạo luân bản nếu là thiên địa sinh ra Cái kia đại đạo không có phản ứng nguyên nhân không rõ nhưng tiết vô toán lại là muốn chuẩn bị sớm trước mắt cái này cực khả năng chứa đại đạo khí tức lục đạo luân bản chính là tiết vô toán trước mắt tốt nhất một cái đường lối một bên có thể thử nhìn một chút có thể hay không theo cái này mới bản quay phía trên l ĩ n h nộ hoặc là cảm nộ ra một số nhận biết một bên có thể thử nhìn một chút có thể hay không dùng cái này tới tiếp xúc đến lớn nói một số góc áo càng là tỉ mỉ quan sát tiết vô toán càng là cảm thấy luân hồi thần kỳ khó trách đây là thế gian sinh linh lớn nhất thánh thần chỗ trong đó khung cùng huyền diệu tiết vô toán còn là lần đầu tiên tự mình tiếp xúc hệ thống này phương lục đạo luân b ả n ta nếu là không thu về có thể hay không thu lại đích có thể nhưng cần thanh toán một trăm ngàn vong hồn điểm làm chuyển di lãng phí đồng thời cần ký chủ hoàn thành đối phương thế giới này thống ngự trở thành duy nhất sở hữu giả mới có thể áp dụng nghe được hệ thống hồi phục thiết vô toan thì cười phí dụ n g tuy nhiên rất cao nhưng đối với hắn mà nói vẫn rất có tính so sánh giá cả một trăm ngàn tiền đổi một cái có thể thời khắc l ĩ n h nộ cùng cảm nộ luân hồi phỏng đoán đại đạo cơ hội kiếm lời thời gian ngay tại tiết vô toán trầm lòng yên tĩnh khí quan sát cùng thăm dò lục đạo luân bản thời điểm lặng yên chết đi ba mươi sáu tiếng nháy mắt tựa hồ đã đến đích chúc mừng ký chủ chiếm lĩnh lần phương vị mặt khen thưởng vong hồn điểm một trăm ngàn phải chăng sắp sửa phương vị mặt địa phủ cùng vô đạo địa phủ dung hợp dung hợp hệ thống không có lại hỏi tham tiếp lấy liền là trước kia tiết vô toán đã gặp mấy lần tràn diện đợi đến chiến trận kết thúc hết t h ể đều biến đến không lại một dạng vốn là vẫn còn tiếp tục đi tại luân hồi trên đường vong hồn lúc này đã tận đều biến mất toàn bộ chuyển rời đến mới xuất hiện tại luân hồi thông đạo bên trong mà những cái kia chính khi tiến vào này mới thế giới lục đạo luân b à n vong hồn cũng theo luân hồi thông đạo vượt qua vị diện đầu nhập vào vô đạo địa phủ luân hồi tiết tấu bên trong từ đó nơi này chính là tiết vô toán địa bàn đồng thời sổ sinh tử bắt đầu thu nhận sử dụng thế gian sinh linh về sau bất luận là ai bất luận tu vi cao thấp tất cả đều tại tiết vô toán năm ngón tay ở giữa ngoại trừ lục đạo luân bàn còn lại đều thu về tiết vô toán vừa dứt lời vong xuyên hà tam sinh thạch loại hình đồ vật toàn bộ không thấy bóng dáng mà bộ kia cao đến thần thánh lục đạo luân bàn lúc này cũng bắt đầu biến hóa tại hệ thống lực lượng phía dưới thế mà thu nhỏ thật nhanh biến thành một cái mặt dây chuyền đồng dạng tiểu đông tây bị tiết vô toán cười híp mắt nắm ở trong tay như thế lớn nhỏ phù hợp tiết vô toán ngưng ra một kia pháp lực đem cái này lục đạo luân bàn biến thành tiểu hoa thai xuyên lên treo ở trên cổ của mình chương sáu trăm bốn mươi sáu vô đạo bất diệt sinh tử đọ sức vừa thu lại quay trần gian sinh linh liền tất cả đều cảm thấy một loại bị mặc lên ra tỏa cảm giác không rõ ràng cho lắm cũng không có đầy đủ phát giác được điểm này kỳ quặc nguyên do cao d à i tu sĩ tất nhiên là trong lòng nghi hoặc hoặc là tưởng rằng ảo giác của mình bởi vì loại cảm giác này lóe lên một cái rồi biến mất mà tại vô đạo địa phủ bên trong nhưng là vỡ tổ Vị diện công phạt bắt đó ầ u đều vô vong đạo địa phủ bên trong phủ hồn bên c cảm ứng, thậm chí có cái thuộc thậm ứng, nhìn đến huyền ở trên đỉnh đầu cái kia quen thể đầu ở kia là ạ i hiện có Đó dị thường bất ngờ trong nháy mắt xuất nháy hồ ngờ đen. l vị diện thông đạo là diêm quân mở ra vị diện công phạt về sau xuất hiện thông đạo mang ý nghĩa diêm quân lúc này lại tại chiếm lĩnh một cái thế giới khác đầu tiên là phí đảng sau đó liền có chút không biết làm sao hoặc là lo lắng xuông dương mắt nhìn không được đến diêm quân mệnh lệnh a thậm chí ngay cả chút điểm tin tức đều không có không có có mệnh lệnh đầu tiên âm binh hàng ngũ thì không có cách nào điều động bạch hổ nha tướng vương thiên vận chỉ có tại cầm tới mệnh lệnh về sau mới có chỉ huy âm binh hàng ngũ tác chiến quyền lợi bình thường chỉ có quản lý cùng thống lĩnh huấn luyện quyền hạn q u ỷ nha cũng giống như vậy không có r i ê n g quân thủ lệnh cấp vương gia tam huynh đệ lá gan lớn như trời cũng không dám chiêu mộ quân dự bị hoặc là mở ra thời gian chiến tranh trạng thái vừa đánh một trận thắng trận lớn không lâu âm binh nhóm sĩ khí vốn là tăng vọn vô đạo địa phủ bên trong tất cả vong hồn đều như thế hiện tại gặp đến vị diện công phạt thông đạo mở ra chiến sự l ạ i đốt đó cũng đều là quân công a cũng không có ai dám bước vào mà chuyện kế tiếp thì càng để những tâm tình này kích động vong hồn tâm tình xa suốt thế mà vẫn chưa tới một cái âm thực thành thục thời gian vị diện kia công phạt thông đạo thì đóng lại sau đó liền nhìn đến một đầu luân hồi mới thông đạo theo trong hư không xuyên ra ngoài sau đó cũng nhận được luân hồi chủ trên lối đi đến một chút đã hết thẻ sáu đầu đây là giải thích phương này vị diện đã bị công phạt xuống mà lại chỉ là dựa vào diêm quân chính mình thì hoàn thành lần này chiếm lĩnh cái này đối với chúng nó chuyện gì đáng tiếc a diêm quân một người thì giải quyết vậy nói rõ phương này vị diện kém xa trước đó bạch xà chuyện vị diện cường đại đây chính là đưa công lao sự tình lại là không có bắt kịp đến cấp chính mình đại nhân nói một chút để chúng nó、no、cấp diêm quân phía trên nói chỉ là một số vị diện chống cự cặn bã chỗ nào phối để diêm quân tự mình động thủ a để chúng nó đi đi một chuyến không phải càng tốt hơn còn có thể kiếm lời chút quân công đến hiệu cầm đồ đổi đồ tốt hoặc là giữ lấy đổi kém vị đều là không tệ như thế lãng phí thế nhưng là tâm đau dữ dội nhưng này phương vị diện xem ra cũng là một cái khoa học kỹ thuật vị diện a nhìn những cái kia theo đầu kia luân hồi mới thông đạo tiến vào vong hồn liền minh bạch này phương thế giới mới đẳng cấp không cao cũng không có cái gì tu sĩ mà đang lúc vô đạo địa phủ trên giới đều đang sôi nổi nghị luận thời điểm diêm la điện trên không cái kia cố để tất cả vong hồn quen thuộc khí thế xuất hiện lần nữa diêm quân trở về bao t r ư ở n g dung tử c ụ vương thiên vận dựa theo thông lệ khi biết diêm quân trở về trước tiên liền đi ít kiến nhưng lại phát hiện diêm la điện đại môn đóng chặt to lớn mạc vân quận tại lối thoát mặt rời đi nó tại bên cửa vị trí điều này nói rõ mạc vân là tại sai người diêm quân hiện tại không muốn tiếp kiến bất luận cái gì vong hồn không có cách nào ba vị cần cù âm sai chỉ có thể trở về mà trong đại điện tiết vô toán lại là nhiều hứng thú bắt đầu trải vớt theo nguyên thế giới diêm la vương hồn phách cách móc ra t r ì nhớ nói là t r ì nhớ kỳ thật cũng là diêm la vương cuộc đời lại nói lúc đó diêm la vương vẫn là một cái quỷ tu ban đầu kém một chút bị tu đạo người tiêu d i ệ t trốn được tánh mạng về sau bắt đầu ở sư tôn của hắn môn hạ đạp vào con đường tu hành như thế nào tu hành cũng không nhắc lại dù sao diêm la vương ngay lúc đó thiên phú rất cao một đường lên tu hành đều là không trở ngại c ả ngay h i i tại ớ đồng môn sư h n bên h mội tại r rất o toán n tính không Tăng tôn hắn g tệ. thêm t là sư của diêm la vương trở thành quỷ tiên ba trăm năm sau lúc đó đang lúc bế quan hắn đột nhiên nghe được bên trong sơn môn cảnh báo mãnh liệt cung q u y ế t phía dưới vẫn là cấp thấp tu sĩ diêm la vương bị điều động lên làm vi địa phủ một tên âm binh bắt đầu ở địa phủ bên ngoài bố phòng mà cùng hắn cùng nhau chính là hắn chỗ quỷ tu môn phái sư huynh đệ mà chỉ huy bọn họ chính là sư tôn của bọn hắn diêm la vương ngay từ đầu căn bản không biết cái gì là dị giả vì sao muốn toàn bộ thế gian tựa hồ cũng hành động đang chuẩn bị ngăn cản hơn nữa còn là một phái phòng thủ tư thế mãn thiên thần phật đều liên hợp lại còn có ai có thể địch nổi thậm chí tại một cái cùng loại thệ sư đại hội ngắn gọn huy động lúc diêm la vương còn chứng kiến nói có trong truyền thuyết đại năng giả mãnh liệt như vậy thực lực lại là muốn đối mặt dạng gì địch nhân đâu sau đó đang chờ đợi quá trình bên trong đi qua sư tôn giảng thuật diêm la vương giờ mới hiểu được chuyện nguyên do nguyên lai、like、thế giới cũng không phải là diêm la vương lúc này coi là dạng này mà chính là rộng lớn vô cùng thậm chí ngay cả nơi này đại năng giả cũng không có năng lực tất cả đều đặt chân nguyên một đám vị diện vô số văn minh vô cùng kỳ quặc xâm la và tượng mà diêm la vương thế mới biết chính mình coi là rộng lớn thiên địa kỳ thật chỉ là vạn thiên vị diện bên trong không đáng chú ý một cái góc vắng vẻ so với hắn tồn tại thế giới cường đại hơn nhiều vị diện chỗ nào cũng có mà tại cái này vô biên vạn thiên vị diện bên trong cũng không đơn thuần là mới lạ còn có kinh khủng uy hiếp chính là bây giờ hắn cần phải đối mặt dị giả, hoặc là nói ma tu những thứ này ma tu không chuyện ác nào không làm vĩnh viên tại vô số vị diện c h u n g du giặc gặp phải ung tùn vị diện thế giới liền lấy được d ơ lên đồ đao không chút do dự chém xuống tới ma tu số lượng to lớn thực lực cường hãn càng có thật nhiều có thể có thể so với thậm chí là siêu việt đại năng giả cường đại tồn tại mà lần này bọn họ toàn bộ sư môn đều bị điều động này nguyên nhân chính là những thứ này m à tu coi trọng này phương vị diện thế giới chính phải quy mô lớn xâm chiếm m à địa phủ chính là bọn họ công kích lớn nhất mục tiêu chủ yếu cho nên mới sẽ đem chọn cái thế gian tất cả lực lượng đều tập trung vào nơi này nghe nói tin tức này là mấy cái vị đại năng từ này cái khác càng cao cấp hơn vị diện thế giới lấy được cảnh cáo chẳng những sớm phòng ngự đến lúc đó còn sẽ có vị diện khác cường giả vượt qua vị diện cản trở tới tiếp viện mà ở trong đó chính là một trận đánh lén ma tu cự đại chiến trường diêm la vương không có chờ đợi bao lâu ma tu liền đến chiến lược mạnh mẽ cùng kinh khủng số lượng nghiêm chỉnh chiến đấu hệ thống để diêm la vương sợ hãi đồng thời cũng thấy được đến từ dị giả hiệu s u ấ t c h é m giết có thể nói là chàng t hài nạn mà chiến tranh từ vừa mới bắt đầu cũng là thảm liệt thậm chí là nghiêng về một phía đồ sát diêm la vương trơ mắt nhìn chính mình sư huynh mỗi nhóm thật nhanh thôi giết hại tựa như là từng cái r a súc không hề có lực hoàn thủ thậm chí cái kia vị đã đạt tới la thiên đại tiên cảnh giới sư tôn cũng giống như vậy bị ba tên cường giả vây công không tiêu một lát liền thân tổn hại tại chỗ bi phẫn bên trong diêm la vương lại bị đại sư huynh của mình oanh đến địa phủ bên trong liên đối lấy cùng một chỗ bị oanh đi còn có chín vị sư môn có tiềm lực nhất thấp đại đệ tử đây là tại vì sư môn lưu lại dòng dõi đương nhiên kẻ thắng lợi cuối cùng là thuộc về nguyên thế giới quy mô tiến công ma tu căn bản không biết mình cử động đã bị nhấc lên phát hiện hơn ngàn cái cao đẳng vị diện thu xếp một tấm vong lớn một mực đem ma tu nhóm vây ở nguyên thế giới bên trong căn bản là không có cách thoát ly sau cùng chiến đến một binh một tốt triệt để chôn vùi sau cùng cái kia đại ma đầu nói như thế một phen vô đạo bất diệt chờ xem chương sáu trăm bốn mươi bảy trước kia giáo huấn thiết vô toán mở to mắt mi đầu sâu nhăn không nhìn không biết xem xét về sau mới phát hiện phát sinh tại nguyên thế giới bên trong vô số năm trước cái kia một trận vô đạo địa phủ nhằm vào nguyên thế giới công phạt chi trong chiến đấu còn liên lụy rất nhiều để hắn không tưởng được lại cực kỳ cảnh báo ý vị kỳ quặc kết quả tự nhiên là rõ ràng nguyên thế giới ở tại số dư thiên vị diện thế giới trợ giúp phía dưới thắng chiến tranh mà vô đạo địa phủ lại là thua cái rơi cơ sở chẳng những tất cả đều vất diệt liền vô đạo diêm la cũng thân tổn hại tại chỗ bất quá đáng tiếc là diêm la vương nửa đoạn sau trong chiến tranh một mực đợi tại địa phủ bên trong cũng không có bước vào chiến trường không cách nào nhìn đến sau cùng trận chiến cuối cùng c h ẳ n g diện cũng không biết cái kia cái gọi là đại ma đầu đến cùng cái gì bộ dáng lại là cái gì thực lực nhưng có một chút tiết vô toán theo diêm la vương trong trí nhớ đ à o lên cái kia chính là toàn bộ nguyên thế giới lần trước vị diện công phạt chi chiến căn bản chính là một cái phục kích có dự mưu bấy dập nói cách khác cái kia một đời vô đạo diêm la tại mở ra vị diện công phạt trước đó vạn thiên vị diện bên trong cũng đã biết được hắn động tĩnh mà rõ ràng cũng là cái kia một đời vô đạo diêm la còn còn lâu mới có được đạt tới cử thế vô địch trình độ đối mặt mấy ngàn cao đẳng vị diện đại năng giả hoặc là siêu việt đạt có thể tồn tại cường giả vây công cũng là gánh không được lâm vào bấy dập tự nhiên khó có đường sống kể từ đó chỗ g ấ u chốt nhất liền rõ ràng cái kia chính là vô đạo địa phủ tồn tại phương thức chính là hệ thống tại chủ đạo cùng duy t ụ có thể nói là thoát ly thiên đạo mệnh lý cùng thiên đạo cũng tốt đại đạo cũng được đều không có liên lụy đã như vậy cái kia tại sao lại bị địch nhân sớm báo trước đến hành động c h í n h tự đo lường tính toán tiết vô toán lắc đầu hắn cũng biết một ít đo lường tính toán thủ đoạn đều là căn cứ mệnh lý hoặc là lo dịp đang suy tính muốn dùng loại phương thức này tính ra vô đạo địa phủ b ư ớ c kế tiếp hành động căn bản không có khả năng bởi vì vị diện công phạt tất cả đều là vô đạo diêm la suy nghĩ nhớ tới chỗ nào thì tấn công chỗ nào không có nối liền tính thôi diễn cũng đo lường tính toán một dạng cũng cần lo di quán tính cùng dò xét tin tức làm trèo trống đặt ở vô đạo diêm la trên thân không thể được như vậy là như thế nào làm được đâu tiết vô toán nghĩ mãi mà không rõ chỉ có thể xác định là hắn tương lai địch nhân có năng lực tại hắn không hề hay biết tình huống dưới sớm dự đoán ra công kích của hắn động tĩnh đồng thời tiến hành nhằm vào có lẽ đây cũng là trước đó tất cả vô đạo địa phủ đều lấy thất bại mà kết thúc một cái nguyên nhân chủ yếu có lòng không toán tính tại thực lực không đủ nghiền ép hết t h ể thời điểm làm sao có thể không thiệt thòi lớn nhưng tin tức tốt cũng có nói thí dụ như bất luận là hệ thống lúc trước cấp tiết vô toán nhìn qua cái kia một trận hình ảnh tư liệu vẫn là bây giờ hắn theo diêm la vương ký ức lực móc ra tin tức đều có một cái điểm giống nhau cái kia chính là cái này hai lần vô đạo địa phủ công phạt đại bại hoặc là chỗ trận chiến cuối cùng đều là tại vô đạo địa phủ bản thân thực lực đã phi thường cường đại thời điểm mới phát sinh có phải hay không thì mang ý nghĩa vô đạo địa phủ thực lực tại không có đạt tới một loại nào đó tầng thứ trước đó đối địch những cái kia mạnh đại vị diện cũng không thể phát hiện vô đạo địa phủ tồn tại hoặc là nói rất khó phát hiện bởi vì chỉ có giải thích như vậy mới có thể nói xuôi được vì sao luôn luôn đại chiến mà không phải sớm bị bóc chết tiết vô toán cảm thấy nếu như chính mình suy đoán là chính xác vậy hắn liền muốn thích hợp cải biến một số chính mình trước đó thiết định phát triển chi tiết trước kia tổng là để ý vô đạo địa phủ cứng thực、lực. bây giờ tiết vô toán phát hiện mềm thực lực tại vô đạo địa phủ cần phải đối mặt dùng thế lực bắt ép cùng ý hiếp trước mặt tựa hồ quan trọng hơn cứng thực lực có thể nghiền ép mềm thực lực lại là dẻo dai giữa hai bên lấy hay bỏ và cân bằng tiết vô toán cảm thấy mình cần phải một lần nữa thật tốt suy nghĩ tự định giá như vậy tiếp đó vô đạo địa phủ mục tiêu cùng sách lược lại nên như thế nào xác định đâu tìm một cái không cần công phạt hoặc là nói nguyên bản thì nắm giữ cường đại che giấu vị diện thế giới theo mặt bên lặng lẽ đem mềm thực lực tăng lên tới như thế cái trước mắt so sánh trung quy trung cụ biện pháp nói thí dụ như nếu có thể để vô đạo địa phủ bên trong các loại nghiên cứu nhà xưởng lại lên một tầng nữa cái kia liền có thể tại thực lực làm một tình huống dưới phát huy ra ba thậm chí là bốn chiến đấu lực mà đây cũng là phụ gia thực lực không tính cứng thực lực hẳn là có thể chỉ h o á n bị phát hiện thời gian nguyên một đám ý nghĩ tại tiết vô toán trong đầu đi dạo cuối cùng vẫn là chưa có xác định đè xuống không có tiếp tục nghĩ sâu trở về vẫn là trước đem nội bộ công việc xử lý xong đồng thời đem cần hiện tại một số mới sách lược thông chi một chút đi bao t r ư ở n g vương thiên vận dung tử cụ bị đưa tới mà lại dưới tình huống bình thường chân không bước ra khỏi nhà trung mi cùng đinh xuân thu cũng bị gọi đi qua đều nói một chút đi gần nhất lại có chuyện gì tiết vô toán thanh âm hoàn toàn như trước đây mang theo ý cười nhưng lại băng hàn nhập hồn sẽ luôn để cho hắn dưới trướng âm xoa môn không nhịn được tâm lý run lên mấy cái quỷ hai bên liếc một cái lớn nhất nói chuyện t r ư ớ c vẫn là dung từ cũ vị này đại tổng quản bây giờ địa vị vẫn là không có người nào có thể dung chuyển mới trước điện hầu cận kém vị tuy nhiên không tại âm ban hàng ngũ thuộc về không có phẩm cấp chức vụ nhưng là đại biểu cho diêm quân trước mắt lớn nhất tán thành người nào dám khinh thị ai cũng không có tư cách này cho nên cho dù vương thiên vận cũng không muốn bởi vì phát biểu trình tự đắc tội vị này hầu cận đại nhân â n Bầm Diêm q u trước mắt tại bạch xà chuyện vị diện thế giới bên trong tìm kiếm được anh linh hết thể mười tám ngàn hơn ngàn tên không có bỏ sót đồng thời đã ở trong đó ba cái âm khí nồng nặc nhất địa phương mở thí điểm thí nghiệm đem chiến tử nhân gian tướng sĩ hồn phách đưa vào trong đó tìm tòi bồi dưỡng anh linh phương pháp ngoài ra còn lại bốn cái vị diện thế giới kỹ càng thăm dò đã hoàn tất cụ thể công việc tất cả đều tại thuộc hạ mệnh hồn bên trong mời diêm quân tìm đọc dung tử củ câu nói sau cùng để tại chỗ còn lại âm xoa môn cùng nhau chấn động trong lòng thầm nghĩ cái này dung tử củ quả nhiên là lợi hại a tin tức không tiết ra ngoài thì ghi lại ở mệnh hồn của mình bên trong bung ra để diêm quân tùy thời tìm đọc phương diện này là tại thuận tiện diêm quân một phương diện khác lại là tại biểu quyết tâm mặt ngoài chính mình mệnh hồn bên trong không không thể để cho diêm quân biết được tâm tư khó trách diêm quân như thế tín nhiệm gia hòa này tiết vô toán cũng không nói nhảm tâm niệm nhất động liền tại dung tử củ mệnh hồn bên trong dạo qua một vòng đi ra sau đó cười nói ngươi đến là đủ hung ác trần gian chiến tranh cũng không phải ngươi có thể nhúng tay từ bỏ loại này can thiệp thí nghiệm có thể nhưng muốn thuận theo tự nhiên anh linh sinh ra phương pháp đối chúng ta rất trọng yếu nhưng lại không thể nóng lòng cầu thành hiểu chưa dung tử củ k h ô n g mình hành lễ nghiêm túc nói thuộc hạ minh bạch tiết vô toán lại nói đem những cái kia phát hiện anh linh tập trung lại ân thì tập trung ở bạch xà chuyện thế giới trong vực sâu ở trong đó âm khí muốn nồng nặc nhiều có thể để chúng nó trước nhập vô đạo hệ thống bắt đầu tu hành cũng để cho huyết hống chú ý một chút phái chút có năng lực chỉ điểm bọn họ tạm thời không muốn tiếp đón được vô đạo địa phủ bên trong tới tuân mệnh tiết vô toán mà nói để đứng tại bên trên vương thiên vận khỏe miệng theo bản năng run một cái dung tử củ tìm được anh linh tin tức nó thân là bạch hổ nha tướng tự nhiên là rõ ràng dù sao thăm dò vị diện hắn nhưng là phái năm nghìn âm binh hiệp trợ dung tử củ tin tức linh thông vương thiên vận vốn cho rằng cái này tiếp cận hai mươi ngàn anh linh lại có thể đưa về dưới trướng của mình nhưng lại không thể t o ạ nguyện cũng không rõ ràng diêm quân vì sao muốn như thế mà dung tử củ kỳ thật tâm lý còn có một câu không có nói ra cái kia chính là quan ở hiện tại thống ngự phương này thế giới nó thân là tụ hồn sứ cầm trong tay có thể qua lại vị diện pháp khí nhưng lại bị ngăn ở phương này mới vị diện vào không được trong lòng nghĩ hỏi lại không mở miệng muốn đến diêm quân không cho nó tiến vào là có nguyên nhân không cho nó giải thích vẫn là không cần nhiều miệng tương đối tốt vương thiên vận gặp ngươi bữu môi ngươi một vốn một lời quân quyết định có ý kiến chương sáu trăm bốn mươi tám nội vụ vương thiên vận gặp diêm quân hỏi nó vội vàng ra khỏi hàng ôm quyền trả lời thuộc hạ tập tục xấu để diêm quân chê cười thuộc hạ không có ý kiến thời điểm nghi hoặc vì sao diêm quân không đem những cái kia anh linh đặt vào âm binh hàng ngũ phải biết sớm một ngày thống nhất huấn luyện liền có thể sớm một ngày tăng lên chiến lược mà lại bạch xa chuyện vị diện bên trong thâm viên tuy nhiên thân cận vô đạo địa phủ hoàn g cảnh có thể nhưng vẫn là cùng vô đạo địa phủ bên trong tiện lợi có nhiều k h ô n g bằng thuộc hạ có chút không biết rõ thiết vô toán cười nói không hiểu vậy thì tốt bản quân cũng đang muốn cho các ngươi nói một câu hiện tại mới tình thế dừng một chút thiết vô toán nói tiếp từ giờ trở đi địa phủ thực lực dự trữ đem về thực hành vị diện chia cắt chế độ l i ê n lấy âm binh hàng ngũ tới nói trước mắt bốn cái quân đoàn trong ngắn hạn là sẽ không mở rộng bất quá âm binh lại là liền tiếp tục chiêu mộ chỉ bất quá tạm thời sẽ không gia nhập vô đạo địa phủ âm binh hệ thống bên trong mà chính là dùng ổ tổ tên phương thức ở bên ngoài tiến hành huấn luyện cùng tu hành đương nhiên huấn luyện hình thức muốn cùng chính quy âm binh nối tiếp nhất định phải bảo trì nhất trí trong hành động đồng thời chính quy âm binh hưởng thụ đ ã i ngộ những thứ này chia cắt tại vị diện khác âm binh cũng đồng dạng hưởng thụ mặt khác huấn luyện những cái kia chia cắt tại vị diện khác huấn luyện âm binh muốn bạch hổ nha môn phái chuyên môn đại tướng tự mình giám sát huấn luyện ân luân phiên chế độ đi tình huống cụ thể ngươi bạch hổ nha môn tự mình an bài vương thiên vận nghe rõ nhưng lại không hiểu d i ê m quân vì sao muốn áp dụng loại phương thức này đến mở rộng âm binh số lượng Đây k h ô nhưng g p ả i vời vẽ cho c thêm h u y tu luyện loại vương thiên v ậ n cũng đồng dạng không dám hỏi biết diêm quân làm như vậy nhất định có nguyên nhân không nói ra dĩ nhiên chính là nó không cần phải biết thuộc hạ minh bạch thuộc hạ sau khi trở về thì cái nào tìm diêm quân mệnh lệnh chấp hành mặt khác diêm quân thuộc hạ còn có một chuyện bầm báo nói thuộc hạ hy vọng có thể cùng bạch xà chuyện vị diện thâm huyên thế lực thành lập lâu giải nghiệm binh cơ chế bởi vì so với huyết quỷ thâm huyên đại quân thích hợp hơn mục đích xem như trước mắt âm binh đá mài đao hy vọng diêm quân có thể cho phép vương thiên vận ý nghĩ này đã tại trong đầu suy nghĩ rất lâu huyết quỷ cường đại ở chỗ này kinh khủng số lượng cùng có thể không ngừng tịnh hóa nhục thân cùng giết hại bản năng duy nhất giao đấu huyết quỷ để âm binh nhóm thiếu khuyết quân trận ở giữa chiến đấu kinh nghiệm mà lại huyết quỷ nhóm một khi rết đỏ mắt thì dễ dàng thu lại không được miệng mỗi lần nghiệm binh hết âm binh hàng ngũ luôn luôn người bị thương trải rộng nghiêm trọng kéo chậm tu hành tốc độ thâm viên đại quân thì không đồng dạng đó là cao tu vi quỷ tu phối hợp cũng là truyền thống quân trận chiến pháp đồng thời có thể áp chế tu vi của mình thủy c h u n g ở vào âm binh hàng ngũ cực hạn chịu đựng phía trên loại này đoán luyện hiệu quả tất nhiên sẽ mạnh không ít mà lại vương thiên vận cũng nắm dung tử củ đi cùng thâm viên chúa tể huyết hống câu thông qua chỉ cần diêm quân gật đầu cái kia hết thể đều có thể lập tức triển khai đầu h óc của ngươi ngược lại là xoay chuyển rất nhanh chỉ muốn thâm viên huyết hống đồng ý bản quân thì gật đầu bản quân cũng hy vọng các ngươi có thể tại thâm viên đại quân trên thân học được một số vật hữu dụng đa tạ diêm quân thuộc hạ định sẽ không để cho diêm quân thất vọng nói xong vương thiên vận sự tình cũng liền không có đến đón lấy cũng là bao t r ư ở n g cái này cần cù lão quỷ luôn luôn có làm không xong sự tình lần này bao t r ư ở n g cũng đến có chuẩn bị gặp tiết vô toán điểm tên của nó tự nhiên ra khỏi hàng dỗi tay ra một sấp thật dày mảnh đá thì bày đặt ở bên c h â n không người nói bẩm diêm quân thuộc hạ mang tới là quỷ quốc trước mắt các hạng sinh sản số liệu cùng đến tiếp sau phát triển kế hoạch trong đó có thuộc hạ một số ý nghĩ hy vọng diêm quân có thể giúp thuộc hạ phủ chính tiết vô toán tâm niệm nhất động đem những cái kia mảnh đá phía trên ghi chép tất cả đều chứa vào trong đầu của mình sau đó cười nói bao t r ư ở n g ngươi cái này đã cảm thấy quỷ quốc diện tích nhỏ những thứ này mảnh đá bên trong ghi chép dò xét số liệu theo quỷ dân số lượng đến giới tính tỷ lệ theo nông nghiệp sản xuất cùng tiêu hao so lại đến thương nghiệp hóa thu thuế bây giờ tăng trưởng tình thế lại lần nữa hưng dây chuyển sản nghiệp điều lại đến các loại quy tắc thị trường quỷ n h à chính lệ từng cái từng cái liệt kê ra đến chừng hơn ba trăm khoản rõ ràng có số liệu có phân tích càng có lợi hơn tệ dự đoán đương nhiên chỉ là báo cáo công tác bao trừng là sẽ không thỏa mãn hắn trả đưa ra không ít ý kiến nói thí dụ như lại một lần nữa mở rộng quỷ quốc quy mô đồng thời thành lập một cái tên là có thể kéo dài phát triển sở nghiên cứu quỷ quốc cơ cấu chuyên môn triển khai cái vị diện thương nghiệp nông nghiệp phương diện quân sự nhiều loại hợp tác dùng bao trừng mà nói tới nói cũng là muốn chân chính thu hoạch được tư nguyên đưa vào nhất định phải là song phương cùng có lợi hình thức dạng này mới có thể kích phát vị diện thổ dân sinh sản tính tích cực có thể tự chủ trợ giúp vô đạo địa phủ có thứ tự hình thành tư nguyên h ỗ thông bình đài đồng thời cũng có thể kéo theo mỗi cái thống ngự vị diện bồng bột phát triển lớn mạnh trở thành vô đạo địa phủ kiên định hậu phương lớn hồi diêm quân trước mắt quỷ quốc quỷ dân số lượng đã đầy ba trăm sáu mươi vong hồn nhìn lấy thật nhiều chỉ khi nào phân phối đến mọi ngành mọi nghề thì lộ ra vô cùng khẩn trương liền lấy thợ may nghiệp tới nói đem theo nông hộ trong tay thu mua âm thực thân thân bắt đầu lại đến dùng thân thân lên men ra chế y tài liệu sau đó sâu ra công sau cùng làm thành vải vóc tiếp lấy còn muốn làm thành thợ may buôn bán cái này một loạt trình tự làm việc phức tạp lại cần đại lượng sức lao động mà nhu cầu thị trường cũng tại dần dần đại c h ú n g hóa mỗi cái quỷ dân đều thích mặc lấy thật sự trên quần áo đường phố mà không phải dựa vào pháp lực của mình biến ả o cái này là khi còn sống làm người lưu lại thói quen có thể nói thợ may nghiệp đã là quỷ quốc g á t không thể thiếu một cái đại sản nghiệp riêng là cái này sản nghiệp hành nghề vong hồn số lượng thì vượt qua ba trăm ngàn không sai biệt l â m chiếm toàn bộ quỷ dân số lượng mười phần trăm muốn là lại tính cả nông nghiệp mỏ nghiệp cái này hai đại ngành nghề liền muốn tính cả không sai biệt lắm hơn một trăm tám mươi vạn vong hồn mà còn lại ngành nghề tự nhiên là không đủ nhân thủ đây là hạn chế quỷ quốc phát triển lớn nhất dùng thế lực bắt ép hy vọng d i ê m quân có thể lần nữa mở rộng quỷ dân số lượng đây là tất cả quỷ quốc bên trong vong hồn bức thiết tiếng lòng tiết vô toán không có đánh giá mà chính là nói tiếp hãy nói một chút ngươi chuẩn bị làm kia là cái gì phát triển sở nghiên cứu xây dựng một cái tất cả thống ngự vị diện kết nối câu thông bình đ ạ i ý nghĩ này không tệ bao t r ư ở n g diêm quân minh giám cái này có thể kéo dài phát triển sở nghiên cứu chức năng chính là nhập diêm quân vừa rồi nói là vì chỉnh hợp tất cả vị diện tư nguyên bù đắp nhau đạt tới cộng đồng phát triển làm mục đích chỉ có thống ngự vị diện phát triển tràn vào chúng ta vô đạo địa phủ tư nguyên mới có thể càng ngày càng nhiều đồng thời cũng có thể ngưng tụ thống ngự vị diện dân tâm một khi gặp phải chiến sự cũng có thể vì ta vô đạo địa phủ anh dũng tác chiến bất quá thuộc hạ kiến thức nông cạn rất nhiều chi tiết cũng không hoàn thiện trước mắt chỉ có một cái bộ khung đại khái còn hy vọng diêm quân phủ chính hoặc là nếu có thể để đệ nhất quân sư đường mấy vị đạt có thể tới chỉ điểm vài câu nhưng là không thể tốt hơn tiết vô toan trầm mặc nửa ngày mở miệng nói bao t r ư ở n g đệ nhất quân sư đường thuộc về bạch hổ nha môn tiết chế lệ thuộc vào quân đội mà ngươi là quỷ nha phán quan thuộc về chính phương hai cái hệ thống đồng hành không thể giao nhau cho nên yêu cầu của ngươi bác bỏ bất quá muốn đến vi chính phương diện nhân tài vẫn là rất nhiều Các cái vị diện thế giới đều có cái lạch, dịch chính cạnh diện giới diện đại tài, ngươi sai ngươi đi hồi đi. vị vào danh phương này nhà hàng ngũ, luân thông bên thế đặt hứa đều đạo quỷ ba sách mặt khác quỷ quốc thăng cấp sự tình trước đặt ở bản quân nơi này tạm thời không thể động còn có chuyện gì khác không hồi diêm quân không có chuyện khác tiết vô toán gật gật đầu sau cùng đem ánh mắt rơi vào đến bây giờ còn không hiểu vì cái gì gọi mình tới đinh xuân thu cùng trung mi trên thân đinh xuân thu trung mi các ngươi đội trước mắt nghiên cứu điều kiện có yêu cầu gì không có nếu có cứ việc nói lần này gọi các ngươi đến chính là muốn nghe nghe các ngươi trước mắt nghiên cứu tình huống tiết vô toán lời này rơi vào còn lại âm sai trong lỗ thai thì có ý tứ diêm quân rất ít khi dùng đến cứ việc nói loại này chứ bây giờ xem ra đây là muốn bắt đầu đại lực đến đỡ đinh xuân thu cùng trung mi thủ hạ nghiên cứu nhà s ử rồi chương sáu trăm bốn mươi chín mới hạng mục đinh xuân thu cùng trung mi hai quỷ nhìn lẫn nhau một cái hai cái đều không nốc tự nhiên nghe hiểu được diêm quân ý tứ trong lời nói đây là giải thích muốn cho bọn họ thủ hạ vũ khí nhà xưởng cùng viện nghiên cứu mở lỗ hồng lớn không phải vậy diêm quân làm sao lại nói cứ việc nói ba chữ này nói câu lời trong lòng diêm quân từ vừa mới bắt đầu đối với viện nghiên cứu cùng vũ khí nhà xưởng coi trọng trình độ vẫn rất cao không những đối với bộ môn nhu cầu đều tận khả năng thỏa mãn đồng thời đối với xử lý nghiên cứu đại tượng cho tới bây giờ đãi ngộ hậu đãi chẳng những bổng l ự cao c mà lại kém vị cũng là có thể cho thì tận lực cấp. ra thành tích khen thưởng cũng là phi thường dày đặc bây giờ diêm quân ngay ở đây những thứ này quân chính lao đại nói ra cứ việc nói ba chữ đây là tại thả tín hiệu đinh xuân thu không giống trung mi như vậy ăn nói vụ về lão quỷ này lúc còn sống cũng là miệng lưới chân chu nổi danh bây giờ không đổi được làm mở miệng trước nói hồi diêm quân viện nghiên cứu trước mắt trọng điểm hạng mục có ba cái cái thứ nhất là ngũ phẩm hồn độc luyện chế hạng mục hạng mục này dính đến huyết quỷ cần diêm quân n g ả i ra mặt giúp đỡ phối hợp Tiết vô toán vô xứng hơi sở sau đó chúng ư ngươi ờ i nói, k ô vô công n chuẩn bị dùng huyết quỷ huyết dịch nhắc tới luyện hồn độc a. Ngươi ngược lại là thực có can đảm muốn a. quân lần chiến hiện đến vô cùng nổi bật, công hiệu quả thế mà mang có thiên nhiên hồn độc phẩm chất riêng. g thực huyết huyết tới thực huyết huyết tại trước bật, thế chất dịch cho dịch hiệu phẩm h sự độc có có độc c quỷ quỷ biểu quả bẩm, bị Diêm lại đại là đảm A. A. mà mà ta viện nghiên cứu nhất trí cho rằng chỉ cần có thể tiến hành tinh luyện nhất định có thể để luyện r a càng thêm h u n g mánh hồn độc nguyên liệu từ đó tăng lên rất nhiều ngũ phẩm hồn độc nghiên cứu chế tạo sát xuất thành công bất quá ngài cũng biết huyết quỷ mẫu hoàng không quá dễ nói chuyện chuyện này chỉ có thể cầu đến ngài trôi này tới tiết vô toán gõ gõ đầu ngón tay khói bụi tiếp tục hỏi còn có yêu cầu khác sao còn có còn có chúng ta viện nghiên cứu cái thứ hai trọng điểm hạng mục là hồn thể chất dẫn cháy trước mắt đã có chút mặt mày nhưng là thiếu khuyết vật thí nghiệm ta đi đi tìm bao đại nhân cùng vương tướng quân đều bị c ự tuyệt d i ê m quân ngài nhìn chuyện này có hay không có thể giúp thuộc hạ n g h ĩ biện pháp hồn thể chất dẫn cháy đó là cái gì đinh xuân thu vội vàng giải thích nói hồn thể chất dẫn cháy là một loại có thể sau khi phục dụng trong khoảng thời gian ngắn thiêu đốt hồn thể tiềm năng bạo tăng chiến l ự c một loại d ự thể người sống vong hồn đều có thể dùng vong hồn phục d ụ n g hiệu quả càng tốt căn cứ nghiên cứu của nó dự đoán phục d ụ nhất g n phẩm hồn thể chất dẫn cháy vong hồn có thể b ộ c phát ra tầm thường hai đến gấp ba chiến l ự c đồng thời hồn thể càng ngưng thực hiệu quả càng cao bất quá bởi vì không có thí nghiệm thể đây đều là thuần lý luận số liệu Đương nhiên, c ư ờ n g đại hiệu quả mang tới cũng là cường đại tác dụng phụ đinh xuân thu phán đoán phục d ụ n g hồn thể chất dẫn cháy về sau làm hiệu quả biến mất tác dụng phụ liền sẽ sinh ra sẽ để cho hồn thể lâm vào cực đoan trạng thái hư nhược nghiêm trọng sẽ khiến hồn thể một bộ phận rời rạc dẫn đến tu vi rơi xuống nhưng cụ thể như thế nào đồng dạng không có thí nghiệm số liệu có thể cung cấp tham khảo đây cũng là vì sao bao t r ư ở n g cùng vương thiên vận đồng thời cự tuyệt đinh xuân thu yêu cầu tại quỷ dân cùng âm binh bên trong tiến hành cá thể thí nghiệm nguyên nhân sợ mình thủi hạ vong hồn bị đinh xuân thu cấp chơi không có trong địa ngục nhiều như vậy tội quỷ tùy ngươi thí nghiệm còn chưa đủ h ả vẫn là nói mã diện cũng cự tuyệt yêu cầu của ngươi thiết vô toán sau khi nghe s o n g trương miệng hỏi bẩm diêm quân mã diện đại nhân ngược lại là đồng ý chúng ta dùng tội quỷ làm thí nghiệm nhưng tội quỷ hồn thể tất cả đều mầm manh căn bản là chịu không được hồn thể chất dẫn cháy công hiệu sau khi dùng không đến một lát thì hồn thể toái h liệt căn bản không có thời gian thu thập được thí nghiệm số liệu nói cách khác nhất đinh xuân thu hay là hy vọng loại thuốc này có thể trở thành vô đạo địa phủ bên trong lại một đại sắc khí chính hắn kiếm lấy công lao cũng tốt đồng thời cũng đích thật là kiện gia tăng chiến lược chuyện thật tốt đ a tiết vô toán tâm lý minh bạch đinh xuân thu cái gọi là hồn thể chất dẫn cháy trên thực tế thì là một loại thuốc kích thích chỉ bất quá tác dụng phụ có chút lớn cái đồ chơi này muốn là cầm tới thời khắc mấu chốt liều mạng cũng coi là một đại s ắ t chiêu thật có chút t i ê n cảnh bất quá tìm nào vong hồn tới thử nghiệm lại là thật xem như cái chuyện phiền thoái c ò n không có chút điểm số liệu thì dùng thủ hạ mình âm binh hoặc là quỷ dân tới làm vật thí nghiệm cái này không thích hợp tiết vô toán còn không làm được loại chuyện này như lời ngươi nói loại dược tề này người trên người bây giờ mang theo sao lấy ra ta xem một chút t i ế t vô toán nghĩ một hồi nói ra mang theo mang theo thì cái này cái này mời diêm quân xem qua đinh xuân thu tại trong túi quần sở mó liền lấy ra đến một bình dược tề đưa tới tiết vô toán trước mặt thứ này chính là hồn thể chất dẫn cháy đinh xuân thu trong khoảng thời gian này một mực mang theo trong người đặc biệt là gia viện nghiên cứu thời điểm càng là thành thói quen bất luận thấy cái nào tu vi có quỷ tướng cảnh giới vong hồn liền lấy ra đến đi lên du thuyết chẳng qua trước mắt còn không có ai nguyện ý cho nó làm vật thí nghiệm trực tiếp nuốt là có thể sao tiết vô toán nhìn lấy trong tay rực tề ngửi ngửi có cô rất tanh h hôi mùi vị đúng vậy diêm quân trực tiếp nuốt lập tức liền có thể có hiệu lực tiết vô toán nhẹ gật đầu hỏi tham q u a hệ thống thứ này đối với mình r i ê n g l à thể tổn thương về sau một miệng thi nuốt xuống trong n g a y mắt một c ỗ hồn thể thiêu đốt thiêu đốt cảm giác tự nhiên sinh ra liên đối lấy chính là thể nội pháp lực phí đẳng không nghĩ tới thứ này đối chân tiên cảnh cũng là có hiệu quả tầm thường chân tiên cảnh tu sĩ đoán chừng cũng là không dám như tiết vô toán đồng dạng tự mình thí nghiệm thuốc thứ này đã đối chân tiên cảnh hữu hiệu cái k i a t trong đó tác dụng phụ tự nhiên cũng sẽ có hiệu một khi hồn thể bị tác dụng phụ tổn thương đến cái kia tất lại chính là tu vi rơi xuống x u ố n g tràng tiết vô toán không quan tâm thân thể của hắn là diêm la thể tổn thương dùng vong hồn điểm chữa trị chính là trong nháy mắt liền có thể khôi phục không cần lo lắng tác dụng phụ đối với mình tạo thành nghiêm trọng tổn thương đè ép khí thế trên người miễn cho làm bị thương trong điện đinh xuân thu chứ quỷ đồng thời cẩn thận thể ngộ dược tề này mang tới tăng phúc hạn mức cao nhất sau đó lại là n h ê n h đón tác dụng phụ phản khệ tiết vô toán cũng tỉ mỉ trải nghiệm các loại hết thể hoàn thành bỏ ra vong hồn điểm đem chính mình diêm la thể tổn thương chữa trị phất tay nhất đạo ý niệm thì đánh vào đình xuân thu trong đầu những này là ta căn cứ ta tu vi của mình đại khái đo tính ra mỗi cái tu vi sử dụng hiệu quả cùng tác dụng phụ cường độ ngươi có thể tham chiếu sau đó ta sẽ để bạch xà chuyện vị diện thế giới thâm nguyên huyết hống giúp ngươi tìm kiếm thích hợp thí nghiệm đối tượng bốn chờ ngươi hoàn thành sơ kỳ thí nghiệm cùng kỹ thuật phía trên điều chỉnh mới là tại âm binh hàng ngũ bên trong tiến hành thực chiến vận dụng đến lúc đó ngươi thuốc này có ổn định dược hiệu về sau vương thiên vận tự nhiên sẽ toàn lực phối hợp ngươi đa tạ diêm quân có tiết vô toán cái này một lời nói đinh xuân thu cái này tâm lý thì an tâm mang trên mặt lao g i ả này theo thói quen định nọt nụ cười quỳ xuống hành lễ nói t ạ được rồi nói một chút ngươi cái cuối cùng hạng mục đi có phải hay không cũng có yêu cầu đinh xuân thu trả lời diêm quân viện nghiên cứu cái thứ ba hạng mục là cùng vũ khí nhà xưởng liên hợp tiến hành hạng mục ta bên này không có vấn đề gì bất quá trung đại nhân bên kia giống như có chút trở ngại đinh xuân thu nói nhiều như vậy trung mi cũng coi như là tổ chức tốt lời nói gặp tiết vô toán nhìn qua cũng ôm quyền ra khỏi hàng chương 650, hai vị đại năng khách hàng trung mi nói chuyện thì rất trực tiếp nói vũ khí nhà xưởng bên này rất thông thuận không có nhiều cần đến đỡ địa phương một cái duy nhất trở ngại chính là cùng viện nghiên cứu cùng một chỗ chuyển mới hạng mục cũng là bính hình côn cấp hoàng tuyển pháo cải tiến kỹ thuật công quan gặp chỗ khó đinh xuân thu viện nghiên cứu còn tốt chút lao già này hiện tại chỉ cần có thể đem ngũ phẩm hồn độc làm ra đến lại dùng trước đó kỹ thuật đem áp xúc ngưng luyện thành đạn hoàn là có thể cái này tại lắp đạn pháo thời điểm không có khó khăn tiền đề cũng là làm ra ngũ phẩm hồn độc mà trung mi công việc thì khó khăn hắn cần tại côn cấp hoàng tuyển pháo hiện hữu trên cơ sở đ ể cao bao quát tầm bán xạ tốc đạn hoàn cách thân sơ tốc bán rất chính xác độ các loại các phương diện tiến hành tiến một bước ê u hóa sau cùng còn cần để cao đạn hoàn sau khi nổ tung diện tích chè phụ tích bất quá trung mi lại là gặp phải khó khăn mấy cái kỹ thuật phương diện đều không thể dùng hiện hữu thủ đoạn đạt tới để hắn hài lòng tăng lên như thế nói đến người ý nghĩ là cái gì d i ê m quân thuộc hạ hy vọng có thể lại từ sinh hóa nguy cơ rẻ si đẻn ệ vật trong thế giới lại chiều ba đến năm vũ khí thiết kế cùng vũ khí động lực học phương diện nhân tài đều là chuyện nhỏ t i ế t vô toán không thèm để ý phất tay liền đồng ý trung mi yêu cầu đồng thời nghiêm túc đối đứng tại trong đại điện tất cả âm sai nói ra trước mắt viện nghiên cứu cùng vũ khí nhà xưởng chính là vô đạo địa phủ phát triển trọng tâm bất luận là bạch hổ nha môn vẫn là quỷ nha lại hoặc là vị diện tư nguyên thình cầu nhất định phải đưa chúng nó đặt ở đệ nhất thuận vị tận mức độ lớn nhất thỏa mãn đều nghe rõ ràng nghe rõ ràng vậy cứ như vậy đi đều lui đi thuộc hạ cáo lui nhanh như chớp tất cả đều rời đi đại điện cửa lớn một lần nữa đóng lại tiết vô toán ngẩm lấy điếu thuốc ngồi tại cái ghế của mình phía trên s ư n g s ờ không biết suy nghĩ cái gì thẳng đến một điếu xi、si、gà hút xong hắn mới tựa hồ sẽ qua thờ lai tiết vô toán không có ngần người mà là tại cùng hệ thống c á i cọ hoặc là nói tại hệ thống cung cấp danh sách cột bên trong lựa chọn nguyên một đám bị hệ thống dò xét đến mới vị diện sang chọn quá trình rất c h ậ m r ấ t dườm g i à chí ít đôi tiết vô toán trước mắt mà nói cũng là như thế hắn nhất định phải cân nhắc rất nhiều phương diện đã nếu có thể thỏa mãn vô đạo địa phủ tăng trưởng thực lực nhu cầu cơ bản lại nếu không có thể tạo thành thực lực bạo phát thức tăng trưởng để tránh sớm dẫn tới những cái kia địch nhân cường đại càng nghĩ cuối cùng vẫn là chưa có xác định xuống tới bất quá bị tuyển mục tiêu ngược lại là có mấy cái được rồi chậm rãi lại nhìn đi chuyện này thật gấp không được hệ thống bây giờ có thể tìm thấy được vị diện thực sự quá nhiều từng cái từng cái sàng chọn đi xuống cho dù lấy tiết vô toán hiện tại trí nhớ cũng là phi thường dườm g i ả chỉ có thể từ từ xe đến Cũng thừa dịp thời gian này thừa thời dịp để vong ô đ ạ địa phủ đem phủ bạch h c xà u y ệ vị diện n tư u y ê n t hồn ậ t tốt tiêu hóa một chút, chuyển hóa thành bản thân thực lực. Quỷ quốc bên trong quốc hiệu bên chuyển Quỷ hóa hóa cầm lực. bản đố. Vong điểm hiện tại cũng là đồng t i ê n mạnh mà lại không chỉ là tại vô đạo địa phủ tại hiện tại có âm dương nhai vị diện đều là đặc biệt là bạch xà chuyện vị diện cao đẳng vị diện tại công phạt phía dưới đến về sau âm dương nhai liền có thể kêu to đại phóng xây ở bắt mắt nhất vị trí nói thí dụ như đã từng một chỗ thâm nguyên chính giữa đạo trường âm khí nồng nặc nhất địa phương không dùng tuyên truyền bây giờ bạch xà chuyện thế giới đã coi như là thiên hạ đại nhất thống thế gian tu sĩ、si、tất cả đều bái vô đạo diêm quân đạp vào con đường tu ma giữa lẫn nhau bất luận người quý yêu đều là một đoàn đồng đạo chi khí phân có tin tức gì đương nhiên sẽ không che giấu một chuyến mười mười chuyến trăm tốc độ cực nhanh thì thiên hạ đều biết thậm chí tại bạch xà chuyện vị diện âm dương nhai chen t r ú c tràng diện so vô đạo địa phủ bên trong càng tăng lên một phương thế giới tư nguyên cho dù phong phú lại thế nào so ra mà vượt đếm cái thế giới tụ tập nói thí dụ như khoa học kỹ thuật sản phẩm nói thí dụ như các loại ly kỳ cổ quái dị năng cho siếc nói thí dụ như các loại đỉnh cấp pháp môn thần thông thậm chí chỉ cần ngươi vong hồn điểm đầy đủ liền đường đường thâm viên chúa tể huyết hống tất cả thủ đoạn ngươi đều có thể đổi được bao quát kỳ kinh nghiệm tâm đắc chờ một chút đều có thể thân là âm dương ngai c h ấ n hồn tướng huyền mộng chưa từng có nghĩ tới chính mình cũng có ngạo thị quần hùng một ngày ngày đó vị diện công phạt thời điểm nàng là suy đi nghĩ lại quyết định tham gia nhưng lại tại địa phủ cửa vào bên ngoài bị chặn xuống dưới là một đám huyết quỷ muốn không phải huyền mộng trên người vô đạo khí t ứ c đoán chừng liền bị hai ba miếng xé nát ướt về sau tới một đám cường đại tiên phật khí t ứ c trên thân một dạng biết là người một nhà sau đó huyền mộng bảo vệ tánh mạng lại bị buộc thôi học bởi vì nàng lúc đó mới vào đại yêu tu vi tại huyết quỷ cùng những cái kia phản ra lôi phong tháp tu sĩ so ra thực sự quá yếu vướng chân vướng tay kéo chân sau lúc đó huyền mộng là bị một số khinh thường có thể kinh tâm động phách vị diện công phạt thắng lợi theo một khắc kia trở đi huyền mộng địa vị thì đại biến những cái kia lúc trước cho nàng khinh thường đại pháp lực tu sĩ bây giờ thấy được nàng liền e o đều không thẳng lên được trên mặt cười đều nhanh nát đường đường thâm huyền chi chủ huyết hống đích thân tới âm dương nhai mời huyền mộng đem cửa hàng đem đến nơi tốt hơn nói thí dụ như nó huyết hồng dưới cờ đạo tràng đồng thời còn đưa huyền mộng một kiện đỉnh cấp pháp khí nói là lễ gặp mặt sau đó biết âm dương nhai ma tu càng ngày càng nhiều sinh ý càng ngày càng tốt muốn là huyền mộng hiện tại là tự do thân không coi trả nợ nàng cảm thấy mình chỉ là giao dịch tiền hoa hồng giảm giá trả thù lao cũng có thể làm cho nàng giàu đến chảy mỡ nhưng dù cho như thế nhận được lễ gặp mặt cũng là đem huyền mộng do sợ mới đầu là cao hứng có thể chợt vừa nghĩ cái này không đúng Lấy làm lễ liền này chạy, truy diêm quân cái kia tinh nhiều người đổi quân thu xuống đều tàn nhẫn khí, cách làm này không chừng đến bị trọng、phạt. Cũng không thu còn không không cách được, khí, kịp. phạt. thật vật để bị sau đó huyền mộng đành phải liên hệ huyết hống để huyết hống ra mặt thông báo tất cả đưa lễ đều chính mình lĩnh trở về đồng thời minh môn n ó i c h ấ n hồn tướng không dám thu lễ nếu không chỉ sợ gặp nạn đương nhiên huyết hống đưa cho huyền mộng đồ vật không có bị thu hồi đi huyết hống rất ba khí nói đây là nó tạng cùng người khác không giống nhau diêm quân muốn là trách tội tìm nó là được h u y ề ngay n ộ n cũng minh g bạch vì s o trong cao toàn đạo trong treo đạo địa đến đồng địa địa vị của gian vì vô về vô cùng chạm, trước mắt chỉ có nàng có thể liên hệ đến Diêm quân, đồng thời chấn trước, thuộc cận phủ phủ mình mắt mắt trên người hành như không nàng liên riêng quân, hồn tướng thân phận nói nàng bên thân người. thế thế thể thể hệ thời tu rõ bởi là là là hôm đó huyền ngộng trong điện trong góc khoanh c h â n tu luyện bên người dựng thẳng lên chính là một đạo trận pháp chính nàng bắc dùng để che đậy thanh âm cùng ngoại giới tạp nhạp khí tước không phải vậy cửa hàng này bên trong làm sao có thể đầy đủ tĩnh tâm tu hành trong tiệm sự tình đơn giản có thạch cổ tại giao dịch phương pháp tự nhiên cũng là mọi người đều biết không cần huyền mộng một mực chiếu khán rất là thanh nhàn nhưng sự tình luôn có ngoại lệ một đạo phật hiệu ngâm vào huyền mộng bày trận pháp chui vào trong thai nàng bây giờ tất cả mọi người nhập ma đạo từ đâu tới phật pháp tu sĩ còn dám chạy nơi này đến không sợ bị kết bẹ kết đội ma tu xé nát sao huyền mộng nghi ngờ mở hai mắt ra nhìn đến vốn nên là kín người hết chỗ cửa hàng lúc này lại là trống giống chỉ có hai người đứng thẳng trong đó lại nhìn tất cả khách nhân đều tại ngoài tiệm đứng xa xa nhìn thần s ắ c quái dị n g ư ơ i tốt ta huyền mộng hồn tướng ta gọi a di đà phật lần đầu gặp mặt quái dày ta là ngọc đế huyền mộng kém chút không có dọa đến ngã xuống chừng trong mắt tay phải lập tức thì cầm buộc tại trên cổ c h ấ n hồn tướng minh bài ngay sau đó liền muốn triệu hoán âm thần đến đây nhưng lại phát hiện mình đột nhiên không thể động đậy huyền mộng hồn tướng chớ sợ chúng ta tới này là muốn mời n g ư ờ i thông báo một tiếng diêm quân liền nói chúng ta có việc muốn cùng hắn ở trước mặt nói chương sáu trăm năm mươi mốt lại tại quán cà phê cánh tay là vặn không quá b ắ p đùi có thể tiếp tục lưu giữ tại đi xuống đồng thời có thể nhìn đến càng xa càng rộng lớn hơn thiên địa đối với người nào tới nói đều là tràn đầy r ụ hoặc cho dù hai vị đại năng người cũng giống như vậy cung tu sĩ bình thường so ra nhiều chẳng qua là một số mặt trên mặt yêu cầu thôi Những thứ này thứ đương ố i với tiết nói vô toán mà nói tính không mà đ ợ c cái cái nước chi có cao có cho cùng Ngọc Đế quản lý, thụ cùng quá phiếu, nói mới diện giao đãi gì, đẳng A-G hưởng hống ngang bất buôn bọt một thể Phật thụ huyết quản sau là lý, Đà hứa hẹn hàng đãi ngộ. kẻ ư Đế về vị đ nhiên đây chỉ là nói một chút huyết hống là trước trận phản chiến hai vị này là cùng đường mạt lộ mới quăng tới đãi ngộ làm sao có thể mở dạng bất quá đây là tin tức tốt ngược lại là thật mới tăng hai cái đại năng giả bước vào vô đạo hệ thống đây đối với vô đạo địa phủ cùng tiết vô toán tới nói đều là thực lực tăng vọt thậm chí cái này còn tính làm ề m thực lực mà không phải vô đạo địa phủ bản thân thực lực tăng thêm t i ế t vô toán rất hài lòng ba cái đại năng giả đặt ở vạn thiên vị diện bên trong có lẽ là không nổi bọc nước nhưng đối với hiện trước mắt mà nói đã coi như là khó lường lực lượng chí ít thật muốn đánh lên t i ế t vô toán là cầm ba vị đoàn kết nhất trí đại năng giả không có chiêu dùng để công phạt đồng dạng vị diện cái kia là hoàn toàn có thể làm thành sát khí dùng thiết vô toán trong lòng vẫn là rất đắc ý đây là hắn sáng tạo trước đó tất cả ký chủ đều không có làm như vậy qua luôn luôn đem ánh mắt định tại vô đạo địa phủ cái này một mẫu ba phần đất phía trên đối với công phạt vị diện luôn luôn chọn lựa huyết tinh thu hết châu c h â u chính sách cấp tốc tích xúc thực lực nhưng cũng làm hư thanh danh của mình còn sớm dứt lây chính mình chống cự không được liên hợp đà kích đi ra lăn lộn cũng phải giảng não tử lời này tiết vô toán rất muốn nói cấp trước đó những cái kia ký chủ biết lan lộn mặt đường đều muốn kéo bẹ kết phái n à y vị diện công phạt đơn đã độc đấu cũng không phải ý kiến hay tại hắn muốn đến vô đạo địa phủ cũng là một cái cự đại hẳn giống a n mòn vị diện đồng thời ngay tại đem chính mình sợi dễ vào vị diện ngàn vạn sinh linh căn bản bên trong sau đó đem này vị diện biến thành chính mình giữ lại cho mình đồng thời thống nhất thành có thể chỉ huy lực lượng cường đại tiết vô toán rất may mắn chính mình không có trước khi đi những cái kia ký chủ đường xưa cũng rất may mắn mình tại chèn phỏ mở vị diện ở bên trong lấy được h ỏ a trùng tại chính mình còn so sánh khi yêu ớt thì nắm giữ có thể uy hiếp thiên đạo thủ đoạn đến mức sớm đem vô đạo hạt giống gieo hạt tại thống ngự tất cả vị diện nghĩ đến h ỏ a trùng tiết vô toán không khỏi liền nghĩ đến trong khoảng thời gian này đến làm phức tạp chính mình một vấn đề đến cùng cái kê tiếp thu hết vị diện lựa chọn chỗ nào tâm niệm nhất động đột nhiên tiết vô toán có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa tựa h ồ tựa như một chút l a u sạch kính mắt phía trên vũ khí mê man không tại có quyết định tiết vô toán liền không ở trì hoãn vừa vặn hắn có lẽ lâu chưa từng gặp qua mấy cái kia quen biết đã lâu đi chào hỏi cũng không tệ suy nghĩ cùng một chỗ diêm la điện trên không tầng kia thuộc về diêm quân uy áp liền biến mất không thấy gì nữa vong hồn nhóm yên lặng nhìn thoáng qua minh bạch diêm quân lại một lần rời đi không biết lần này có thể hay không lại có vị mặt công phạt đâu sau một khắc tiết vô toán liền âu phục dày ra xuất hiện ở nhất gia phổ phổ thông thông trong quán cà phê trên bàn để đó một chén buốc hơi nóng lặng n h trong tay là một trường tản ra mực in mùi vị tân báo chỉ thiết vô toán mũi môi bưng lên cà phê trước mặt nhấp một miếng đối hệ thống tập tục xấu rất xem thường vì cái gì tổng là ưa thích đem hắn c h u y ể n tống đến quán cà phê đâu nơi này là nước mỹ trong tiệm nhân viên cửa hàng khách nhân đều là màu da đen trắng trên thân tất cả đều một cỗ tiết vô toán không quá ưa thích nồng đậm mùi nước hoa mở ra giấy báo trang đầu đầu đ ề cũng là một cái tiết vô toán cảm giác buồn cười tin tức một chương từng để cho hắn cảm giác cũng là cao phu x o á y đại biểu ảnh chụp thì đăng ở phía trên tony s e r t a c s e r t a c công nghiệp gia chủ nhiều lĩnh vực thế giới đỉnh phong khoa học gia siêu cấp thiên tài siêu cấp đại p h ú ông đồng thời còn có một tầng phổ biến làm người biết rõ lại nói chuyện say x ư a thân phận ỷ d n g man tiết vô toán biết nhân vật này cùng bằng hưu đi dạp chiếu phim nhìn qua hai bộ hệ liệt phiến một thiên tài một cái x o á y ca một cái siêu cấp phú h ả o mà lại tính cách thẳng thắn lại tùy hứng phong lưu lại không mất m g ị lực đáy lòng còn bảo lưu lấy đối tình cảm một lòng sinh hoạt tuy có khó khăn chắc t r ở có thể trên tổng thể đều là viên mãn kết cục làm cho người hâm mộ nói trắng ra là vị này tony sợ tặc cũng là tất cả người bình thường tâm lý nhân sinh bên thắng tiết vô toán đã từng cũng tại tâm lý yên lặng hâm mộ qua nơi này là ý rồng man tồn tại thế giới cũng là một cái to lớn nội dung cốt truyện thế giới đến từ điện ảnh nhưng lại đồng hành loại này vị diện thế giới tồn tại vô số giả tưởng cùng làm cho người sợ hãi than khoa học kỹ thuật ma pháp chú thuật sinh vật biến dị ngoại tinh sinh mệnh chờ một chút pha tạp cùng một chỗ cùng một nồi món thập c ẩ m không có khác nhau như thế xem ra cực kỳ hỗn loạn thế giới tự nhiên không phải hệ thống vì tiết vô toán quét hình đi ra nơi này là chủ thần tồn tại vị diện thế giới này cũng là chủ thần n ắ m ở trong tay đấu t h u trưởng không biết chủ thần mục đích cũng không muốn biết tiết vô toán đến nơi này chính là vơ vét một phiếu ai kêu nơi này vốn là bị chủ thần che đâu thông qua quán cà phê rơi xuống đất pha lê tiết vô toán rất nhanh liền nhìn đến sáu cái thần sắc khác lạ người từ đối diện cao ốc đi ra trong đó ba cái da vàng mắt đen mặt khác ba cái hai cái người da trắng một người da đen sáu người ba nam ba nữ trong đó có hai cái tiết vô toán nhận biết dùng cảm giác do xét phát hiện hai vị này cũng coi là xưa đâu bằng nay khí tức trên thân nồng đậm h ồ n phách ba động trầm ổ n loáng thoáng có thể cảm nhận được một loại cao tầng thứ sinh linh mới có lực lượng dấu hiệu hai vị này chính là tiết vô toán quen biết đã lâu một trăm linh một luân hồi giả tiểu đội trưởng trình lâm cùng phó đội trưởng liêu dũng khoảng cách một lần cuối cùng gặp mặt dùng trình lâm thời gian của bọn hắn tính toán đã qua năm năm là chủ thần bồi dưỡng luân hồi giả có thể sống đến năm thứ năm không thể không nói đó là cái kỳ tích trong đó đã trải qua bao nhiêu gian khổ và hung hiểm không đủ làm người nói nhìn xem liêu dung tấm kia kiên nghị nhập tảng đá đồng dạng gương mặt liền biết cái này lúc trước học sinh hiện tại đã thành một cái thiết huyết chiến sĩ mà sáu người này tiểu tổ cũng không biết có một đôi mắt chính đang nhìn chăm chú bọn họ bọn họ chỉ là dựa theo trước kia thói quen rời đi trước bung xuống địa điểm sau đó tìm kiếm một chỗ an toàn ẩn nấp địa phương xem như tiểu đội mình lâm thời điểm dừng chân các loại hết thệ tình huống thăm dò rõ ràng về sau mới có thể triển khai nhiệm vụ tiến trình t r i n h lưu giót vẫn là như thế phốn hoa chúng ta nhiệm vụ đều tới ba bốn lần đi mỗi lần đều đem nơi này đánh đến nát bét lần sau lại đến lại thay đổi bộ dáng hoặc là khôi phục như lúc ban đầu luôn cảm thấy là đang nằm mơ theo ở phía sau người da đen nghiêng đầu một bên bốn phía d i ò xét vừa mở miệng đối đi ở phía trước trình lâm nói ra người da đen này khẩu âm thế mà còn là chính tông h ó a hạ kinh thành nói không nhìn hắn tướng mạo còn tưởng rằng là cái lão người kinh thành đang nói chuyện im miệng mát thu hồi ngươi miệng rộng hiện tại là tại nhiệm vụ nhìn kỹ ba cái tân nhân muốn là sẽ ra chuyện đừng trách ta không nể mặt mũi đáp lời chính là đi tại sau cùng liêu dũng trong ngôn ngữ chỗ nào còn nhìn thấy nửa điểm ngây ngô hoàn toàn cũng là một c ố kinh nghiệm xa trường lao tướng giống như lạnh lẽo cùng nghiêm túc hay đi liêu ca ta biết quy củ cũng là đích nói thầm một câu yên tâm ta im miệng chính là một đoàn người rất nhanh liền tại một cái đối lập vắng vẻ địa phương tìm kiếm được nhất r a cũ nát khách sạn ở đi vào không nhìn t i ể u chủ tiệm cái kia kinh dị ánh mắt ba nam ba nữ tiến một gian phòng đây là muốn khai phái đúng không người tuổi trẻ bây giờ chơi đến thật quá mở phanh một tiếng đóng cửa phòng ba cái người có thâm niên cùng ba cái mới người tâm tư dị biệt tìm địa phương ngồi xuống người có thâm niên bắt đầu mở ra không gian của mình vòng tay xuất ra có thể có thể sử dụng đến trang bị tiến hành kiểm tra một bên phân tích nhiệm vụ mà ba cái tân nhân thì là sắc mặt tâm thần bất định vểnh thai tại bên c ạ n h nghe lần này nhiệm vụ độ khó khăn cực cao nhưng tân nhân cũng chỉ có ba cái nói rõ đây là một lần đại hình đoàn đội nhiệm vụ còn có mấy cái chi luân hồi tiểu đội tham gia ta đoán chừng sẽ không ít hơn năm chi chương 652, t h a e o hạ vần Chờ đoàn đội nhiệm vụ bốn chữ này theo trình lầm trong miệng vừa ra tới t i ể u tựa hồ có ma lực để liêu dung cùng người da đen mát tròng mắt theo cũng là co giụt lại khí tức trên thân cũng theo có như vậy một cái chớp mắt hỗn loạn đây không phải sợ hãi mà chính là bản năng phản ứng bởi vì mỗi một lần đoàn đội nhiệm vụ thì mang ý nghĩa hội có thật nhiều luân hồi giả chết đi bất luận là người có thâm niên vẫn là người mới tại loại nhiệm vụ này hoàn cảnh phía dưới có thể dựa vào trừ của mình thực lực càng quan trọng hơn vẫn là v ậ n khí v ậ n khí cái đồ chơi này nhìn không thấy sờ không được nhưng kinh lịch nhiệm vụ số lần nhiều nhất liêu dung cùng trình lâm cũng hiểu được v ậ n khí kỳ thật mới là luân hồi giả trên thân trọng yếu nhất một hạng ẩn tính thuộc tính liên quan đến sinh tử tồn vong thời gian năm năm trình lâm cùng liêu dung hết thể từng có số lượng hơn trăm đồng đội nhưng hôm nay cùng ở bên cạnh họ cũng chỉ có vị này người d a đen mát mà lại mát tới thời gian cũng không dài chỉ đi theo đám bọn hắn hoàn thành sáu lần nội dung cốt truyện cũng liền hơn nửa năm bộ dáng bởi vậy cũng đã nhìn ra được chủ thần đấu thú trường đến cỡ nào tàn khốc sinh tồn dẫn tối đa cũng thì phần trăm mấy cái mà thôi ít nhất năm c h i luân hồi giả tiểu đội trinh tỷ vì sao tay của chúng ta vòng phía trên không có đoàn đội nhiệm vụ nhắc nhở đâu liêu dũng vừa mới lại nhìn một lần vòng tay của chính mình xác định phía trên cũng không có đối đoàn đội nhiệm vụ đôi câu vài lời nhắc nhở chính lâm lắc đầu trả lời chủ thần trò x i ế p cũng là luôn yêu thích không theo thói quen ra bài điểm này ngươi cái kia có sâu sắc trải nghiệm mới là như thế khó khăn nhiệm vụ cho dù thực lực của chúng ta mạnh hơn phía trên gấp mười lần cũng là không thể nào hoàn thành mà lại ta báo trước cảm ứng bên trong có chút nhắc nhở ta khẳng định tới chỗ này còn có khác luân hồi tiểu đội ân cần phải không được bao lâu chúng ta liền có thể đụng phải ba cái người có thâm niên vây quanh nói lời này lại có chút cũng không hề nói ra cái kia chính là tại đoàn đội nhiệm vụ bên trong người có thâm niên sinh tồn tỷ lệ đều chỉ có 0 đến ba mươi đây là nhập trình lầm cùng liêu dũng dạng này năm năm người có thâm niên mới có tỷ lệ giống mát dạng này người có thâm niên đoán chừng tỷ lệ còn sống 0 đến một mươi mà t â n n h â n lại là đến gần vô hạn bằng không cho nên ba cái thần sắc tâm thần bất định đang suy nghĩ muốn đánh nghe hoặc là nói nỗ lực để cho mình biểu hiện được có chút tác dụng không đến mức bị ném bỏ tân nhân cũng không biết bọn họ kỳ thật đã bị trước mắt ba vị các người thâm niên gom vào tử vong bảng danh sách bên trong bất quá lần này nhiệm vụ chủ thần cũng khá hào phóng tất cả vũ khí trang bị cùng thủ đoạn không phân loại khác phẩm cấp toàn cũng có thể sử dụng hoàn toàn không có nửa điểm hạn chế mắt ngươi chuẩn bị cái kia hai khỏa siêu cấp đại nam hải lần này có thể từng mang đến đại nam hải vũ khí hạt nhân cách gọi khác mắt lúc trước một cái nội dung cốt t r u y ệ n bên trong làm ra đến hai khoả đương lượng to lớn cùng một chỗ dẫn bạo đoán chừng có thể hủy gần phân nửa nước mỹ mà đối với loại này siêu cấp vũ khí mắt lại là thu thập nóng lòng da siêu cấp đại nam hải còn có không ít uy lực kém một bậc đại sắc khí trinh t ỷ yên tâm ta tất cả mọi thứ đều tại tay này vòng trong không gian đề đó mang theo trên tay chết cũng có thể cho ta trôn cùng lưu tại chủ thần không gian vạn nhất treo liền bị chủ thần thu về cũng không thể tiện nghi chủ thần cái kia hỗn đản mang theo liền tốt, lấy phòng nhất. Dũng điểm trộm, nhắm mắt Mà lâm mắt cảm mỗi nhiệm một đem phim một tựa hồ đang nữa qua qua liền phòng người vặn nhất. Dũng nghĩ chuyện gì. Mà chính、lâm、cùng、Matt、không cảm thấy kinh ngạc, Dũng quen,、mỗi、lần cũng trong lần nhìn gì. theo tốt, thấy biết thói bắt trước từ tới hồ lấy Liêu lại là Liêu lần. đôi suy đây vụ đầu đầu đầu sẽ ở cho đến nay tất cả trải qua thế giới nhiệm vụ liêu dũng đều biết bởi vì hắn tại chủ thần không gian bên trong làm nhiều nhất sự tình cũng là xem phim nhiệm vụ mục tiêu có hai cái lựa chọn này vừa hoàn thành là được rồi nếu quả thật như ta nói tới là đoàn đội nhiệm vụ cái kia lựa chọn hai cái đối lập nhiệm vụ mục tiêu luân hồi giả tiểu đội cũng là thiên nhiên được nhân mục tiêu thứ nhất là trợ giúp thạ nổ cầm tới sáu viên vũ trụ nguyên thạch hoàn thành thạ nổ lý tưởng cái thứ hai mục tiêu cùng cái thứ nhất ngược lại cần muốn ngăn cản thạ nổ cầm tới sáu viên nguyên thạch đối hai cái này mục tiêu tiến trình độ khó khăn các ngươi có ý kiến gì không sao các loại liêu dũng nhớ lại song trong trí nhớ phim nội dung cốt truyện trình lâm cũng thu thập xong chính mình lần này mang tới trang bị sau đó mở miệng hướng về liêu dũng cùng còn không có kiểm tra song trang bị mắt hỏi mắt lanh mồm lanh miệng làm mở miệng trước nói ta xem qua cái này một bộ điện ảnh t h ả n ổ lợi hại a sáu viên vũ trụ nguyên thạch hắn sau cùng thế nhưng là gom gót t h ầ n càn giết t h ầ n phật càn giết phật chúng ta lựa chọn trợ giúp t h ả n ổ hoàn thành lý tưởng hẳn là theo nguyên bản nội dung cốt truyện tại đi độ khó khăn phía trên cần phải muốn nhỏ một chút ta nhỏ một chút chủ thần thiết kế nhiệm vụ muốn là đơn giản như thế cũng liền không gọi chủ thần không dám hứa chắc bất luận chọn cái nào mục tiêu đều vô cùng gian nan lựa chọn theo nguyên bản nội dung cốt truyện đi vậy sẽ phải đối mặt the ạ vẹn trở siêu cấp anh hùng mà lựa chọn cải biến nội dung cốt truyện lộ tuyến vậy sẽ phải đối mặt xem ra không gì địch n ổ i thả nổ còn muốn xem như trình t ỉ nói đoàn đội lớn lên thù địch luân hồi giả tiểu đội hắc mắt ngươi là muốn cùng thả nổ động thủ đâu còn là muốn cùng the ạ vẹn trở siêu cấp anh hùng nhóm động thủ liêu dũng mà nói để mát rơi vào t r ầ mặc chủ thân nước tiểu tính hắn tự nhiên biết nhưng muốn là hai bên đều không khác nhau hắn cái kia tuyển cái gì đâu sau cùng nhìn về phía t r í n h lâm vị này đổi cao cấp dự ngôn thuật đội trưởng cần phải tâm lý đã có quyết định mới đúng t r í n h lâm gặp trong phòng tất cả mọi người nhìn mình cười nói các ngươi mới nói hai bên độ khó khăn đều không khác mấy cho nên đều có thể tuyển tương đối mà nói trợ giúp thạ nổ tựa hồ dễ dàng chút nhưng ta vẫn là quyết định tuyển trợ giúp the hạ vẫn chờ vì cái gì bởi vì ta dự cảm đến lựa chọn trợ giúp thạ n ổ luân hồi giả tiểu đội hội càng nhiều một khi hình thành so sánh thực lực mất cân bằng người chủ thần kia thế tất lại bởi vì bảo trì tình thế thăng bằng mà tăng cường the hạ vẹn chờ một phương thực lực các ngươi muốn theo một đám bị chủ thần tăng cường thực lực đồng thời vì sinh tồn liền chết còn không sợ siêu cấp anh hùng chém giết sao dù sao ta không muốn liêu dũng cùng mát trong đầu không khỏi chuyển một cái tựa h ồ thấy được những cái kia bị ra chỉ sau biến đến biến hình dáng mạnh siêu cấp anh hùng như ong vỡ tổ hướng chính mình xông tới hình ảnh nuốt n g ụ m nước miếng mà liên tại ba cái người có thâm niên ngồi quyết định đồng thời bắt đầu chỉ điểm ba cái tân nhân như thế nào dưới tình huống khẩn cấp mức độ lớn nhất bảo mệnh phương pháp lúc tiếng đập cửa đột nhiên vang lên người nào liêu dũng vô ý thức đứng lên nhữ mày hỏi lao bằng hữu môn không có mở nhưng tiếng nói lại theo một bóng người cùng một chỗ từ trong nhà vang lên một cái châu á nam nhân chừng ba mươi tuổi bên ngoài âu phục dày da ngậm xi gà hai tay để vào túi miệng hơi cười cứ như vậy phun ra nuốt vào lấy khói bụi nhìn lấy trong phòng sáu người sáu người cũng không biết tìm lớn một chút gian phòng sao vẫn là nói các ngươi ưa thích nhét chung một chỗ tiết vô toán nhìn chung quanh một chút gian phòng phát hiện không đủ hai mười mét vông sáu người đích thật là chen một chút húng chi gian phòng kia còn không có cửa sổ bên trong m ù i vị cũng không quá tốt thiết tiên sinh liêu dũng trên mặt đề phòng trong nháy mắt biến mất giờ khắc này tiểu tử này trên mặt tựa hồ về tới năm đó lần đầu nhìn thấy tiết vô toán tại tiết vô toán phù hộ phía dưới kỳ sống bộ dáng nếu như trên đời có thần liêu dũng trong lòng duy nhất tiêu chuẩn cũng là trước mắt vị này chương 653, vũ trụ nguyên thạch thiết tiên sinh nhận biết tiết vô toán cũng liền trình lâm cùng liêu dũng những người mới cùng mát đều chưa từng gặp qua nhưng mát lại là nghe qua vô số lần cái tên này có thể nói một trăm linh một tiểu đội hai vị này hạch tâm có thể vượt qua lúc đầu khó khăn thời kỳ đồng thời đạt được viễn siêu bình thường tình huống phát triển thực lực sau đó quả cầu tuyết giống nhau cường tráng đại đến bây giờ loại trình độ này cùng vị này tiết tiên sinh có quan hệ lớn lao trước kia chỉ là nghe nói bây giờ lại là tận mắt nhìn thấy mắt tâm lý có chút tâm thần bất định hắn nhưng là nghe nói qua vị này tính khí cũng không quá tốt mà lại cười h i ế p mắt lại luôn đột nhiên chẳng biết tại sao liền sẽ lấy tính mạng người ta ngược lại là có cái thói quen tốt ưa thích giao dịch có thể ở tại tay bên trong đạt được rất nhiều thứ nói thí dụ như che chở cần phải bỏ ra chỉ là một nửa khen thường điểm có lẽ đây chính là tá mát vật khí mắt nghĩ như thế đến rất tự nhiên liền đem lần này đối bọn hắn tất cả mọi người tới nói đều cực kỳ hung hiểm đoàn đội nhiệm vụ thông quan đường tắt đặt ở vị này trên thân thiểu liêu không tệ giống cái nam nhân thiết vô toán cười híp mắt vô vô liêu dung bả vai nói ra đập bả vai thời điểm tiết vô toán trực tiếp cảm nhận được liêu d ụ n g trong thân thể cường đại sinh cơ tại nhịp đập v ừ a xa người bình thường trình độ thậm chí tu sĩ bình thường đều có rất nhiều không kịp thật muốn tính toán ra l i ê u d ụ n g trong thân thể sinh cơ so với nguyên anh k ỳ tu sĩ đều không kém đương nhiên đây không phải nói liêu d ụ n g bây giờ có thể cùng nguyên anh cảnh giới tu sĩ giết nhau chỉ là nhục thân sinh cơ mà nói thiếu đến chỉ là hồn phách phương diện tiết tiên sinh khá hơn chút năm đều chưa thấy qua ngài ngài có khỏe không được nhìn ngươi bộ d á ngươi n g cũng trôi qua không tệ hiện tại đã không cần người nào phù hộ ngươi hai người hàn huyên hai câu bên trên trình lâm cũng là quy quy củ c ủ tới chào hỏi so với liêu dung đối tiết vô toán sùng bái và thiện ý trình lâm đối tiết vô toán càng nhiều hơn là kính sợ càng ngày càng khắc sâu kính sợ vốn cho là mình năm năm qua xuất sinh nhập tử cựu tử còn sinh tăng trưởng thực lực đã sớm siêu việt năm năm trước gấp mười lần không chỉ một lần đem trong trí nhớ tiết tiên sinh lấy ra so sánh trong đầu luôn luôn cái kia một bộ toàn thân huyết hồng chiến giáp lơ lửng một cái cự đại quái thú đỉnh đầu chỉ huy một cái ác ma khủng bố quân đội giết hại m ì n h giới quân đội chẳng diện ta cùng tiết tiên sinh hiện tại còn thua kém bao nhiêu đâu cần phải kéo gần lại a có phải hay không đến tiết tiên sinh thực lực liền có thể thoát khỏi chủ thần khống chế đâu t r ì n h linh không chỉ một lần nghĩ có thể sự thật lại là làm trình lâm lần nữa nhìn đến tiết vô toán thời điểm loại kia to lớn thực lực khoảng cách chẳng những không có giảm bớt nửa phần ngược lại càng phát r ộ n lớn đây là liêu dũng cảm giác không thấy chỉ có như trình lâm như vậy học tập dự ngôn thuật cái này đo lường tính toán thủ đoạn người mới sẽ lòng sinh thiết thực cảm ứng tiết tiên sinh chúng ta lần này cần đối phó là tha nộ ngài có thể có thể giúp chúng ta một tay sao liêu dũng trong ngôn ngữ vẫn còn có chút tâm thần bất định trên mặt cũng có chút nóng lên vừa mới tiết vô toán mới nói hắn hiện tại giống cái nam nhân không cần người nào phù hộ hắn cái này vừa quay đầu thì xin người ta có chút chính mình đánh mặt cảm giác nhưng câu nói này cũng liền liêu dũng thích hợp nhất nói nhưng tâm lý có ý nghĩ này lại không phải liêu dũng một cái cho dù ba cái kia không biết tiết vô toán tân nhân cũng nhìn ra được đột nhiên đi ra tiết tiên sinh nhất định là cái người rất lợi hại vật nếu có thể có loại này cường viện vậy bọn hắn những thứ này tân nhân sinh t ổ n tỷ lệ chẳng phải là thì lớn hơn ồ các ngươi nhiệm vụ lần này là đối phó thà nô tiết vô toán còn tưởng rằng những thứ này luân hồi giả chọn đứng tại thà nô một bên dù sao tại điện ảnh bên trong thạ n ổ thế nhưng là mới từ đầu mạnh đến đuôi gần như vô địch tồn tại không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa còn đi ngược lại con đường cũ nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cái này tựa hồ là cái cực kỳ thông minh quyết định bởi vì muốn là đem chủ t h ầ n đổi thành hắn hắn cũng sẽ lưu lại một xem ra tựa hồ đơn giản dễ dàng đường tắt để cho mình nuôi nhốt đấu t h u nhóm đi chui chỉ cần chui vào cái kia chính là một trận đùa trò vui l i ê u dung liên tục gật đầu trả lời đúng vậy tiết tiên sinh trình tỷ có dự ngôn thuật cảm giác lần này trên thực tế là một lần đoàn đội nhiệm vụ mà lại muốn đi đường tắt đứng ở thạ nổ một bên ngược lại khả năng chúng chủ thần cái bẫy cho nên chúng ta thì tuyển the ạ vẹn chờ một bên hy vọng có thể ngăn cản thạ nổ gom góp sáu viên vũ trụ nguyên thạch tiết tiên sinh chúng ta có thể như dĩ vãng như thế cấp một nửa khen thưởng điểm xem như thủ lao xin ngài giúp bận điệu sao liêu dũng nói xong cũng khẩn trương nhìn lấy tiết vô toán hắn vô cùng lòng tin chỉ cần tiết tiên sinh có thể giúp bọn hắn cái gì tha n ổ cũng là chê cười l i ê n chủ thần đều không thể can thiệp đến tiết tiên sinh tự do xuất hiện thậm chí là cải biến nội dung cốt truyện thiết kế phá hư chủ thần trò chơi chỉ là tha n ổ lại có khó khăn gì sao đồng dạng còn lại luân hồi giả cũng không thấy đến xuất ra một nửa khen thưởng điểm đem đổi lấy vị này cường viện cho dù lại nhiều chút cũng không thành vấn đề tới gần khen thưởng điểm thế nhưng là sống xuất về sau mới cần thanh toán tương đương với nói là trước ký sổ nhưng mọi người không có nghĩ tới lại là tiết vô toán như thế cười nói lần này không cần các ngươi khen thưởng giờ rồi vừa vặn ta cũng muốn gom góp cái kia sáu viên vũ trụ nguyên thạch cho nên chuyện này thuận tay mà thôi xem như chúng ta trùng phùng lễ gặp mặt được chứ cũng muốn gom góp sáu viên vũ trụ nguyên thạch trình lâm trong lòng run lên thầm nghĩ khó trách hắn hội đã cách nhiều năm lại xuất hiện thì ra là thế vũ trụ nguyên thạch thiết vô toán tới đây một trong những mục đích nghe nói là vũ trụ sinh ra thời điểm thì sinh ra tối nguyên thủy vật chất hết thảy sáu viên theo thứ tự là tử sắc lực lượng nguyên thạch xanh biết thời gian nguyên thạch màu xanh lam không gian nguyên thạch màu cam linh hồn nguyên thạch màu đỏ hiện thực nguyên thạch hoàng màu sắc tâm linh nguyên thạch mà vũ trụ tại tiết vô toán trong nhận thức biết không hề giống người bình thường cảm thấy rộng lớn như vậy vũ trụ tồn tại cùng vị diện bên trong lại cũng không phải là duy nhất khả năng hai cái vũ trụ cùng tồn tại một cái vị diện cũng có thể là ba cái thậm chí là m ư ờ i c á i cái này cần nhìn vị diện đại dung lượng nhỏ mà cái gọi là linh hồn kỳ thật cũng là tiết vô toán thường nói h ồ n khách cách gọi không giống nhau bản chất nói lại là cùng một vật cái này sáu viên vũ trụ nguyên thạch có thể khó lường cho dù thả tại vị diện bên trong cũng là số một số hai kỳ chân hơn nữa còn là công năng đạo cụ loại kỳ chân tương đương hiếm thấy tiết vô toán nhớ đến tại trong phim ảnh thả nổ chỗ lấy muốn thu tập hợp cái này sáu viên vũ trụ nguyên thạch vì thực bày ra chính mình cứu vãn vũ trụ lý tưởng vĩ đại đại đạo tìm đường sống chỗ thiên đ i ệ tìm đường sống nói mỗi à là này là vũ cũng cũng trụ thiên thiên trong trốn thoát. cùng có bên sản định không phẩm, địa đạo số, m một phần tư nguyên đều ở cái này đi tới đi lui tuần hoàn bên trong không ngừng đi dạo trừ phi bị thiên đạo rời đi hoặc là sửa đổi tư nguyên tồn tại phương thức không phải vậy tư nguyên tổng lượng là sẽ không cải biến tổng lượng không thay đổi nhưng thu lấy tốc độ cùng cá thể chiếm hữu lượng lại là đang không ngừng gia tăng đưa đến kết quả chính là tư nguyên thiếu thốn tinh cầu văn minh bắt đầu tranh đoạt tư nguyên chém giết các loại diệt thế vũ khí trắng trợn chế tạo cùng sử dụng sau cùng đoán chừng liền phải mọi người cùng nhau chơi xong mà loại ý nghĩ này xâm nhập thạ n ổ nhận biết thậm chí chính hắn thì tự mình trải qua loại này bởi vì tư nguyên thiếu thốn mà nhấc lên kiếp nạn cho nên thạ n ổ liền đem không khác biệt hủy diệt trong vũ trụ một nửa sinh linh làm vì chính mình suốt đời phân đấu mục tiêu sinh linh ít tư nguyên thì đủ mọi người liền có thể vui sướng trở về nông thôn thời đại nhưng là thạ n ổ cho dù sinh mệnh đẳng cấp cao hơn tại nhân loại thuộc về đặc thù sinh linh chủng loại có thể thọ mệnh vẫn như cũ chế ước lấy hắn hoàn thành chính mình cái này vĩ đại cứu thế kế hoạch dù sao vũ trụ đối với thạ nô mà nói thật sự là quá lớn đại đến tận cùng hắn cả đời cũng đừng hòng đặc biến cho nên thu thập sáu viên trong vũ trụ lực lượng cường đại nhất chi nguyên liền trở thành thạ nổ đường tắt nói chỉ cần có thể xoay sở đủ sáu viên nguyên thạch đồng thời đem lực lượng của bọn nó hợp làm một thể đến lúc đó thạ nô nhẹ nhàng đánh một cái búng tay trong vũ trụ một nửa sinh linh liền sẽ phút chốc phai mờ bất quá tiết vô toàn tới tha nô lý tưởng còn có thể thực hiện sao chương 654, t o n y s ở t ạ c s ở t ạ c tập đoàn tổng bộ trong các úc tony s ở t ạ c tại chính mình trong phòng làm việc chuyển lấy một khối y phục vải vóc đồng dạng đồ vật thứ này rất kỳ quái nhìn lấy giống là vải vóc có thể s ở t ạ c lại cầm lấy các loại trùng kích máy móc ở phía trên tiến hành phá hư thí nghiệm kết quả tựa hồ để hắn rất hài lòng trọng hình trùng kích nện cũng vô pháp thương tổn đến mảnh này xem ra thật mỏng vải vóc mảy may, may. đây là n g ư ờ i mới nghiên chế khôi giáp tài liệu một thanh âm đột nhiên tại phòng làm việc bên trong vang lên mà hết sức chăm chú sở tác lại không có n g n g đầu há mồm liền vô ý thức hồi đáp đúng vậy đây là mới nhất tài liệu học sản phẩm nạn ổ cấp khôi giáp sắc ngoài so trước kia khôi giáp tài liệu càng nhẹ nhàng thể tích càng nhỏ hơn càng tiện cho mang theo đồng thời phòng ngự lực cũng là đời trước sản phẩm gấp năm lần chờ một chút n g ư ờ i là vị nào ta không nhớ rõ ta cho mời một cái người phương đông làm công nhân vệ sinh a Thuốc lá diệt, nơi này cấm đoán hút thuốc cấm lá lá. đoán nơi này s ở tắc ngẩng đầu lên nhìn đến một cái hát sắc tây trang nam nhân đang ngồi tại phòng làm việc trên một cái ghế mang trên mặt để hắn cảm thấy chán ghét mỉm cười trong tay kẹp lấy một cái xì gà chính là một một bên phun ra nuốt vào lấy khói bụi một bên nhìn lấy hắn phải biết tại cái này tòa đại lâu bên trong hắn s ở tắc cũng là lao đại người nào không biết nơi này là hắn cấm địa thời gian làm việc liền bí thuật đều không cho tiến làm sao trà trộn vào tới một cái phía đông gương mặt thế mà còn tại phòng làm việc của hắn bên trong hút thuốc lá không đúng phòng làm việc phía ngoài môn là bên trong khống không có hắn cho phép người bên ngoài vào bằng cách nào ý thức được không đúng sợ tạc tay lập tức thì đặt ở bàn làm việc phía dưới chỗ đó có một cái nút có thể để hắn thả tại phòng làm việc phòng trong một đài chiến giáp xông tới vũ trang chính mình mà trải qua nhiều lần như vậy cảnh tượng hoành tráng sợ tạc đối với mình chiến giáp rất có lòng tin nhận thức một chút ta gọi tiết vô toán không ngợi mà tới có chút đường đột có thể ngươi cũng không để ý à ta rất để ý không ngại liền tốt đúng ngươi mới vừa nói là nổ cấp phòng ngự tài liệu đến cùng là làm sao làm được có tương quan kỹ thuật tư liệu sao ta muốn thấy nhìn tiết vô toán hiện tại trong tay khoa học kỹ thuật kỹ thuật tối cao thì dừng lại tại sinh hóa nguy cơ rẻ si đẻ nệ với thế giới phương diện sau đó còn có một số theo dị hình thế giới kiếm trở về một số kỹ thuật đoạn ngắn không hoàn chỉnh cũng không đủ không nên xem thường the ạ vẹn trở thế giới khoa học kỹ thuật đây ơ cơ n thường liêu đắc. Nhìn xem sở tạc chiến giác, hoàn toàn cũng là một đài siêu cường hãn công phòng nhất thể cơ giác, đồng thời còn có siêu cường tốc độ di chuyển. là liêu là đài địa đắc. độ đ khoa cầu học tạc giác, giác, có thuật siêu siêu kỹ thì phi thể thời một tốc di xem sở là tổng hợp trình độ khoa học kỹ thuật mang tới cường đại sản phẩm mà lại n ã nổ cấp tài liệu tiết vô toán là biết đến mà lại minh bạch trong n à y hội mang đến bao lớn cách tân loại này cách tân là các mặt đồng thời vừa mới hắn nhìn sở tạc thí nghiệm trong nhận thức thế giới vi mô bên trong khối kia tài liệu chỗ lấy có thể chịu đựng lấy cường đại như thế trùng kích lực mà không hư hao chút nào toàn là bởi vì tại tài liệu nội bộ những cái kia nhỏ xíu nạ nổ cấp bậc kết cấu đang không ngừng chủ động lấy để lộ lực vận động nói cách khác cấu thành khối kia vải vóc không là đơn thuần phần t ử kết cấu mà chính là nguyên một đám cực kỳ nhỏ bé người máy tiết vô toán thật nhanh liền nghĩ đến trong tay mình hỏa trùng lập phương loại kỹ thuật này phối hợp hỏa trùng lập phương hội mang đến hiệu quả gì đâu ồ muốn xem kỹ thuật của ta tư liệu có thể à điều kiện tiên quyết là ngươi trước tiên cần phải thuốc lá diện sau đó xuống lầu đến thư ký của ta chỗ báo lên tên của ngươi làm cho các nàng giúp ngươi hàng kỳ cái gì thời điểm đến phiên ngươi ngươi liền có thể chính thức tới tìm ta mà ta cũng sẽ nghiêm túc suy tính ngươi có phải hay không có thể xem h i ể u những vật này như thế sẽ rất p h i ề n phức mà lại ta muốn rất nhanh ngươi có lẽ thì không có thời gian lại cùng ta như thế nhàn nhã tán gấu thật sao ta có thể không cho là như vậy mà lại ta đối với ngươi vô lễ đã không muốn nhẫn mại nữa nói một lần chót lập tức rời đi công việc của ta thất không phải vậy ta sẽ để ngươi minh bạch cái gì gọi là sợ hãi sợ tắc lực lượng tiết vô toán tự nhiên minh bạch con hàng này cũng là một cái chưa ăn qua thua thiệt chủ mà lại mấy lần đại chiến tâm tính cũng là đầy đủ trầm ổn tràn đầy tự tin nói ra loại này uy hiếp đều xem như so sánh khắc khí nhưng tiết vô toán không thích nhất thì là người khác uy hiếp hắn cho dù người này là hắn đã từng hâm mộ đối tượng tiết vô toán nụ cười không thay đổi thở ra một điếu thuốc sương ngủ nói ngươi chuẩn bị bảo ngươi chiến giáp sao v ừ a vặn ta còn cũng chưa từng thấy tận mắt y rồng man lấy giáp c h ẳ n g diện tới tới tới không nên k h á c h khí nói xong vểnh lên đủ chân bắt chéo một bộ nhìn ly kỳ bộ dáng s ở t ạ c biến sắc âm thanh lạnh lùng nói đây là ngươi tự tìm s ở t ạ c nói xong tiết vô toán chỉ nghe thấy sắt vách trong phòng đột nhiên vang lên một trận cấp tốc không khí tiếng ma sát không đến hai hơi vách tường thì bị hoành nhiên pha tan một cái dài một thước đường kính nửa thước màu đỏ hình trụ tròn kim loại vật thể phun lên hỏa diễm trợ lực thật nhanh hướng s ở tạc bay đi tiết vô toán không có cản chỉ là nhiều hứng thú nhìn lấy một phen rất h u y ê n khốc lấy giáp c h ẳ n g diện trong chớp mắt hoàn thành s ở tạc theo một phàm nhân biến thành có thể cùng ngoại tinh sinh vật chống lại siêu cấp anh hùng ngươi yên tâm ta sẽ đem ngươi ném tới lầu dưới quá trình này có chút kích thích hy vọng ngươi có thể chịu được s ở tạc biến thân thành công tâm lý sau cùng một tia tâm thần bất định liền không có trước mắt cái này gọi tiết vô toán người phương đông cấp áp lực của hắn thực sự quá lớn nụ cười kia xem ra có thể lạnh đến thực chất bên trong tổng cảm giác mình thân ở một cái cực độ tình cảnh nguy hiểm hiện tại tốt lao tử hiện tại là ý r â n g man chẳng sợ hãi thật sao ta cũng chưa thử qua bị người ném đi xuống lầu đến thử xem tiết vô toán tiếp tục hút thuốc bắt chéo hai chân bộ dáng cực đoan khiêu khích h ừ hy vọng ngươi không muốn kẻ ra quần sợ tạc nói xong cũng hướng về tiết vô toán đi tới không có dùng hắn chiến giáp phía trên vũ khí dù sao người trước mắt này tuy nhiên rất quỷ dị nhưng trước mắt cũng không có trực tiếp đ ị h ý chỉ là để hắn cảm giác có chút chán ghét mà thôi vạn nhất không phải cái gì đặc biệt lợi hại uy hiếp làm bị thương đối phương cũng không phải cái gì ý kiến hay cho nên sợ tặc muốn mời vị này t i ế t tiên sinh chơi một lần không có bảo hộ dây thừng n g ả y bơ nhi đi thôi thiên sinh sợ tặc đi đến tiết vô toán bên người cũng không thấy tiết vô toán có động tinh gì tâm lý cảm thấy người này có phải là thật hay không không phải cái uy hiếp gì tốt ném đi sợ tặc nghe vậy hát một tiếng không nói hai lời liền muốn thân thủ bắt tiết vô toán bà vai a bắt la bắt được có thể làm sao bắt bất động a dùng lực năm phần trăm mười hai mươi bốn mươi toàn lực vẫn không có hiệu quả gì sợ tặc căn bản không dám tin vào hai mắt của mình trên người hắn cái này bộ chiến giáp tuy nhiên không so được hắn mới thiết kế một bộ này có thể nhưng cũng là trước mắt thành phẩm bên trong mạnh nhất cho dù là cùng hột so lực lượng cũng thua không được quá nhiều nhưng trước mắt vị này tiết tiên sinh thế mà không nhúc nhích ngồi trên ghế tùy ý hắn bắt kéo nhưng chính là làm bất động cái này sao có thể làm sao không sức lực là chưa ăn cơm sao được rồi vẫn là ta mời ngươi hưởng thụ một chuyến nhanh chóng xuống lầu cực hạn thể nghiệm đi tiết vô toán cười hh t t nói vung tay lên một cỗ cường đại pháp lực liền đem sở tặc toàn bộ bao vây lại m ặ c c h o chiến giáp của hắn h giáp n ư thế n à o t ă n g lực đ ề u khó có khả có năng t r á thoát, n h t sau đó â m n i ệ m nhất động, sở tạc sở mươi ặ c chiến giáp bay ra phòng làm việc, đụng bức phòng thủng giáp đụng bay ba ra làm t n cùng đến lầu bên ngoài, g sau lầu vật r tự do hướng dưới hướng lăm ầ u đập tới. Cần phải quăng không chết ta. Chương 655, cùng h Chương ế t ta. c 655, người thông minh nói chuyện mười mấy tầng lầu độ cao hoàn toàn chính xác quăng không chết sơ tạc con hàng này tay nghề không thể nói chiến giáp phòng ngự năng lực c ù n g ứng đối các loại tình huống năng lực có thể xưng hoàn mỹ vật rơi tự do đập xuống đất b u ồ n hoa bên trong rơi vào đi chừng hơn một thước sâu đánh rắm không có đứng ở trên lầu theo đụng nát tường động nhìn xuống tiết vô toán nhìn đến xoay người từ dưới đất hướng lên sở t ạ c tấm tắc lấy làm kỳ lạ hắn coi là con hàng này cao như vậy quẳng xuống cho dù chiến g ắ p không tổn hao gì cái này chấn lực cũng nên để con hàng này hoảng hốt một trận không nghĩ tới thế mà đánh rắm không có rút lui mở pháp lực giam cầm trong nháy mắt thì lại xông về nhìn qua khí thế hung hăng a còn vui sướng sao nói một chút cảm thụ của ngươi tiết vô toán khói còn kẹp trên ngón tay ở giữa cười híp mắt nhìn lấy bay lên lầu đến lơ lửng tại phía trước mình đã dựng lên vũ khí sở tạc nói ra ngươi trò đùa tuyệt không buồn cười sau cùng cảnh cáo ngươi một lần rời đi địa bàn của ta không phải vậy ta thì đánh nát ngươi s ở tắc tức giận à mới vừa rồi còn đang lo lắng có thể hay không làm bị thương đối phương chỉ c h ư ớ c mắt chính mình liền bị ném lầu đi xuống đập ra động tĩnh lớn như vậy mặt mũi này mặt đoán chừng lại được ném đến trên báo chí đi bây giờ đối phương còn nói loại này t r e o chọc hắn một cỗ huyết liền hướng s ở tặc trên nót sông lên a kém chút bị trực tiếp thì hướng đối phương khai hỏa lần nữa cảnh cáo cũng là s ở tặc thật không muốn có đi chính mình mới dựng lên không bao lâu cao ốc làm hỏng tốt vậy ngươi thử nhìn một chút nhìn xem có thể hay không đánh nát ta lại là loại lời này s ở tặc không khỏi tâm lý nói một cái vừa mới đối phương cũng là để hắn thử một chút kết quả thua thiệt là hắn hiện tại có dạng này chẳng lẽ lại có cái gì kỳ quặc sơ tặc tâm lý nhanh quay ngược trở lại đè ép tức giận rất nhanh liền phát hiện sự t ỉ n h kỳ thật không muốn biến thành dạng này vẫn là trước tiên cần phải biết rõ ràng người tới mục đích mới được thật cứ như vậy đánh hắn đến một lần đoán không ra thủ đoạn của đối phương thứ hai cũng không muốn hủy công ty của mình tổng bộ vẫn là trước thật dễ nói chuyện thật muốn đánh cũng là xem rõ ràng ngọn nguồn lại nói sơ tặc vốn là cực độ người thông minh phân phân tích cục thế vẫn là rất dễ dàng thật giống như chính mình trước đó không có nói qua những lời kia sở tác s ố c lên đầu khôi một lần nữa trở lại phòng làm việc của mình bên trong sắc mặt thế mà mang theo cười như không có chuyện gì xảy ra nói ra ta còn có rất nhiều công tác muốn làm ngươi tốt nhất vẫn là mau chóng nói rõ ngươi ý đồ đến như thế dây dưa tiếp ngươi chẳng lẽ không sợ lãng phí thời gian sao tiết vô toán cũng ngồi về trên ghế cười nhìn lấy sở tác vị này siêu cấp anh hùng xa so với điện ảnh phía trên xem ra càng cơ t r í trước đó phẫn nộ cùng thể diện tổn thương cũng không có để này mất lý trí cái này rất tốt s o hắn tưởng tượng tốt hơn nhiều cũng đã thông minh lại lý trí người nói chuyện phiếm hội nhẹ nhõm rất nhiều thời gian của ta rất đủ dùng đều dùng không hết bất quá thời gian của ngươi lại là không nhiều lắm ngươi không tin thiết vô toán gặp sở tặc khoe miệng rõ ràng lừa một chút cười hỏi cho dù là thần thời gian cũng là có hạn đúng ngươi có lẽ biết ta có một người bạn gọi sổ tên kia tự xưng thần tộc tuổi thọ của bọn hắn tuy nhiên lâu dài có thể cuối cùng cũng là có hạn chẳng lẽ ngươi cũng là ân là cái cái nào đó tiểu địa phương tới thần lại nói thời gian của ta nhiều hay là ít đều theo ngươi tựa hồ không quan hệ ngươi minh bạch ta uy tứ sợ tác ta nói thời gian chính là sinh mệnh của ngươi hoặc là nói trong vũ trụ này một nửa sinh linh sinh mệnh muốn nghe xem sao thay cái những người khác đoán chừng muốn bị tiết vô toán lần này ngôn từ cấp làm cho khịt mũi coi thường vũ trụ bình thường sinh linh tánh mạng khoác lắc cũng không phải như thế cái thổi pháp nhưng s ở tác không phải người bình thường siêu cấp anh hùng ỵ rồng man thế nhưng là trải qua tốt nhiều cảnh tượng hoành tráng trước đó một lần hành tinh khác thế lực xâm lấn hủy nửa cái n ữ u rót muốn không phải hắn sau cùng l i ề u mạng một lần đoan chừng toàn bộ địa cầu đều đã luân hãm bây giờ lại tới một cái siêu cấp thai nạn lại có cái gì hiếm lạ duy nhất để sợ tạc hiếu kỳ chính là trước mắt vị này người phương đông tựa hồ chưa bao giờ thấy qua chẳng lẽ nói lại là giấu ở một nơi nào đó đặc thù nhân loại có thể báo trước đến diện thế khủng bố cảnh báo chuyên tới để tìm kiếm siêu cấp anh hùng trợ giúp trong n g a y mắt sợ tặc trong đầu lóe qua rất nhiều suy nghĩ ngoài miệng lại nói há thật sao vậy thì mời ngươi nói một chút đến cùng lại là đại nhân vật gì chuẩn bị tại trong vũ trụ làm phá hủy t h ả nổ nghe nói qua sao sợ tặc khe nhớ mày hắn tự nhiên là nghe nói qua cái tên này lạt sổ nói với hắn mà lại trước đó một lần lựu rót đại chiến sau lưng cũng là t h ả nổ nanh b u ấ t đang dở trò vì chính là đạt được khối lập phương mà sau đó bọn họ the ạ vẻn chờ ngăn trở đối phương khối lập phương bị xồ mang về thần vực mà lại nói lời nói thật s ơ tặc vẫn luôn đang lo lắng cái này địa cầu lực lượng là không đủ chống cự tha nộ cái này hắn rõ ràng nhưng địa cầu lại luôn khả năng hấp dẫn đến các loại nguy cơ thường xuyên nguy như t r n g trứng bây giờ chuyện hắn lo lắng thật lại phát sinh rồi ngươi là chiếm được ở đâu tin tức cái này theo ngươi không có quan hệ gì n g ư ơ i bây giờ cần muốn cân nhắc là như thế nào ngăn cản thạ nổ thu thập còn lại ba k h o ả vũ trụ nguyên thạch vũ trụ nguyên thạch đó là vật gì cũng là thần vực khối rủ biết sao sợ t ạ c não tử rất nhanh chưa nghe nói qua vũ trụ nguyên thạch nhưng lại thật nhanh liên tưởng đến sổ mang về thần vực khối kia màu xanh làm khối r u bít không tệ nhưng đây không phải là khối r u bít mà chính là không gian nguyên thạch phía ngoài năng lượng lập phương chỉ là nó nguy trang hạch tâm cái kia một cái hạt tròn mới là nguyên thạch bản thân cũng là thạ nổ mục tiêu nghe t i ế t vô toán từ từ nói đến sợ t ạ c mi đầu thật sâu nhăn lại người trước mắt này nói đến không giống như là đang nói đùa hắn cũng không tin có người sẽ n h ả m chán đến chạy tới cùng hắn khoác lác đặc biệt là dạng này một cái quỷ dị đặc thù nhân loại ý của ngươi là nói sáu viên vũ trụ nguyên thạch thạ nổ trên thực tế đã lấy được lực lượng không gian hiện thực cái này ba khỏa còn thừa lại thời gian linh hồn tâm linh nguyên thạch mà cái này ba khỏa nguyên thạch có hai khỏa đều tại địa cầu không sai cũng là như thế cho nên ngươi bây giờ là t í n h thế nào đây này sợ tắc nhìn lấy tiết vô toán trầm mặc nửa ngày đột nhiên mở miệng hỏi nói nhiều như vậy ngươi có phải hay không cần phải giới thiệu một chút chính mình thà nộ sự tình ta lại như thế nào tin tưởng ngươi còn có mục đích của ngươi lại là cái gì thà nộ muốn tiêu diệt vũ trụ một nửa sinh mệnh ta làm sao có thể ngồi chờ chết đem sinh tử lưu cho vật khí đương nhiên muốn ngăn cản thà nộ đây chính là mục đích của ta đương nhiên liên hợp một số khả năng đoàn kết lại lực lượng dĩ nhiên chính là tốt nhất chống cự phương pháp mà ngươi là ý rồng man the hạ vẹn chờ bên trong người sáng lập một t r o n g còn nổi danh như vậy lại dễ dàng nhất tìm tới đương nhiên cái thứ nhất liền muốn tới tìm ngươi còn có vấn đề sao sợ tặc n ú u n g b a i thu hồi chính mình chiến giáp b u ô n g tay nói vậy chúng ta bây giờ cần phải đi tìm ai đâu ngươi chẳng lẽ không biết the hạ vẹn chờ đã giải t á n sao giải tán không giải tán không quan trọng không muốn chết muốn cho mình tranh thủ mạng sống cơ hội mà nói tự nhiên sẽ còn một lần nữa xây dựng ân ta đề nghị ngươi tốt nhất vẫn là tìm được t r ư ớ c kỳ dị bác sĩ ngươi hẳn nghe nói qua hắn mới đúng một cái cổ quái tính tình thuật sĩ làm gì muốn tìm hắn bởi vì là thời gian nguyên thạch thì trong tay hắn đồng thời chúng ta cần trợ giúp của hắn không phải sao chương sáu trăm năm mươi sáu chia ra hành động tiết vô toán tìm đến ỷ rồng man trình lâm các loại luân hồi giả thì là đi tìm đối lập khó một số mục tiêu c ả p e n a m é z i c a sở ti vở dồ dơ vị này bởi vì tiêm vào cơ nhân cải tạo khoa học kỹ thuật đạt được đã lâu thọ mệnh cùng cường đại thân thể lực lượng c ả p e n a m é z i c a trước mắt đã cùng y rồng màn trở mặt thea vẹn trở cũng là bởi vì hai người bọn họ mâu thuẫn sinh ra chỗ đứng xung đột c h ế t để sụp đổ đối với sở ti vở vị này siêu cấp anh hùng tiết vô toán hứng thú không lớn con hàng này cũng là một cái gia cường phiên bản sinh hóa nhân tiết vô toán trong tay khoa học kỹ thuật hoàn toàn có thể tạo ra tương tự sinh mệnh tồn tại nhiều nhất cũng chính là thọ mệnh mạnh hơn một chút mà thôi đến mức năng lực hắn thật đúng là không để vào mắt so với tiết vô toán cùng sở tạc giao lưu trình lâm các loại luân hồi giả tiếp cận cả pèn a mê rì ca thì tự nhiên nhiều lắm chủ thân đối với mình đấu thú nhóm sự tình an bài trước thân phận nói thí dụ như trình lâm bọn họ thân phận bây giờ thì là đến từ phía đông dự ngôn sư vệ đội vĩ đại lời nói dự đoán được trận này từ thạ nổ mang tới tai nạn cho nên bọn họ thân là vệ đội cần tìm kiếm cường giả hiệp trợ mà cả pèn a mê di ca cũng là bởi vì tại chủ thần ảnh hưởng dưới đối với những thứ này chưa từng nghe nói xuất hiện đến còn một trận đường đột cái gọi là vệ đội không có lên nửa điểm lòng nghi ngờ thậm chí đối với vì sao những thứ này phía đông trong vệ đội tại sao có thể có người da đen cùng người da trắng loại vấn đề này cũng trực tiếp không để ý đến tinh thần chính nghĩa bạo dạp cả pèn a mê di ca đối với tai nạn đó là không thể đổ cho người khác tại cẩn thận châm t r ư ớ c trình lâm các loại luân hồi giả mang tới liên quan tới thả nổ cùng vũ trụ nguyên thạch tin tức về sau cả pèn a mê dì ca liền quyết định việc cấp bách đầu tiên muốn tìm tới chính là cái kia bị sở tặc cùng bở rủ sở bằng nở cùng một chỗ chuyển ra người tới tạo người vị gì ẩn bởi vì tâm linh nguyên thạch ngay tại vị dị ẩn trên nóc đỉnh lấy bất quá vấn đề là vị này được sáng tạo ra lấy trí tuệ nhân tạo làm cơ sở học tập năng lực cùng mô phỏng năng lực đều siêu cường người nhân tạo hiện tại đã không vừa lòng tại bị tạo ra đến loại này đơn điệu thân phận hắn thậm chí sinh ra nhân loại tình cảm lâm vào bệ tình mà tại yêu đương bên trong người lý trí cùng sức phán đoán đều là khiếm khuyết cho nên vốn nên tuyệt đối tỉnh táo cùng lý tính v ì gì ẩn đem chính mình biến thành một cái ngốc tiếu h chẳng những rời đi sợ tạc ánh mắt đồng thời còn đem chính mình nhận dấu đi muốn cùng chính mình yêu nhau bạn lữ vượt qua cuộc sống của người bình thường một cái nắm giữ siêu cao trí năng cộng thêm nhiều mặt kỹ thuật điện tử ẩn nấp thủ đoạn siêu cấp anh hùng thành tâm muốn đem chính mình dấu đi muốn tìm được cũng không phải chuyện dễ dàng cái này cần thời gian mà bây giờ liền như là tiết vô toán nói cho sở tạc như thế lưu cho toàn bộ vũ trụ sinh linh thời gian cũng không nhiều bởi vì ngay tại tiết vô toán cùng một trăm linh một luân hồi giả tiểu đội người bắt đầu triển khai sơ kỳ tiếp xúc thời điểm tại phía xa sâu rộng trong vũ trụ chỉnh chỉnh phát sinh một trường kiếp nạn cũng chính là cái này trường kiếp nạn chỉnh cái thần vực bị hủy lôi thần sâu cũng bị bắt sau cùng vì cứu xô mạng nhỏ d ô đệ đệ lừa gạt chi thần n o k i a không thể không xuất r a viên kia bị hắn giấu đi không gian nguyên thạch mà hậu thân tổn hại mà theo số bợ rủ sợ bằng nở đang thay đổi thân người khổng lồ xanh hụt về sau vẫn như cũ không địch lại thạ nổ sau cùng bị giả chết thần vực tinh quan g cửa lớn người trông coi đưa trở lại địa cầu báo tin m à số bị lưu tại một chiếc nửa vì thái không thuyền bên trong chờ chết như thế cũng là tiết vô toán nói cho sợ tác sáu viên vũ trụ nguyên thạch đã bị diệt bá lấy được bá khỏa kế tiếp t h ả nổ tay đem về lại một lần nữa vươn hướng địa cầu lấy đi còn lại ba khỏa nguyên thạch thứ hai thời gian nguyên thạch cùng tâm linh nguyên thạch đương nhiên đã được đến ba khỏa nguyên thạch t h ả nổ cũng không có đem địa cầu nho nhỏ để vào mắt liền tinh tế thực dân đều còn chưa có bắt đầu nguyên thủy tinh cầu sinh linh lại là cực kỳ thấp kém chủng tộc m ì thọ ngắn đến buồn cười mà lại các phương diện đều yếu ớt vô cùng căn bản không đáng hắn tự mình ra mặt thủy hạ mấy cái viên đại tướng liền có thể đem hắn muốn đồ vật cầm về đến mức thạ nổ chính mình hắn cần phải suy nghĩ thật kỹ viên kia linh hồn nguyên thạch đến cùng ở nơi nào mà liên tại t h ả nổ thủ hạ đại tướng hỏa tốc chạy tới địa cầu thời điểm sợ tặc mang theo tiết vô toán rất nhanh liền đi tới ở vào nước anh một tòa cũ kỹ kiến trúc trước mặt nơi này là kỳ dị bác sĩ tổng bộ bọn họ muốn tìm thời gian nguyên thạch liền ở chỗ này tiết, ta i ế t t phải trước cho ngươi đề tỉnh một câu đợi lát nữa nhìn thấy sở tí phần thời điểm ngươi nhất định muốn ngăn chặn t i n h khí bởi vì đó là một cái vô cùng dám thối người một bộ cao ngạo mặt ánh mắt xưa nay sẽ không mắt nhìn thẳng người luôn mang theo chẳng thèm ngó tới tính khí giống như ngươi nóng n ả y cho nên một hồi ngươi tốt nhất đừng nói chuyện hết thể giao cho ta liền tốt có thể chứ sợ tặc tình thương rất thấp nhưng tiết vô toán tình thương lại là không tệ muốn cùng một cái ưa thích khoe khoang mà lại có chân tài thực học người giao lưu tự nhiên cũng phải có chút bản sự tiết vô toán hiện tại trừ tu visa thu hoạch lớn nhất cũng là hắn đ ầ y trong đầu các loại tri thức lấy ra hù dọa sở tạc hoàn toàn cũng là thức nhắm cũng cảm giác thật có ý tứ một đường đến tới nơi này sở tạc đối với tiết vô toán cách nhìn đã thay đổi rất nhiều không thích lúc trước đã quên hết rồi cảm thấy người này cũng không phải đơn thuần đặc thù nhân loại vẫn là một cái vô cùng học rộng học giả rất hợp khẩu vị của hắn đây cũng là hắn lúc trước vì sao cùng bở rủ sở bằng nờ giao hảo nguyên nhân dù sao sở tạc thế nhưng là một cái đỉnh phong khoa học g i a trong mắt hắn tri thức xa so với lực lượng càng vĩ đại đẩy cửa đi vào liền nhìn đến một cao một thấp hai người đang đứng tại vào cửa một cái đại s ả n h nói chuyện không dùng s ở tạc giới thiệu tiết vô toán liếc một chút liền có thể xác định cái nào chính là kỳ dị bác sĩ s ở tí phần cái kia người cao người da trắng không đơn thuần là bởi vì tiết vô toán nhìn qua phim càng bởi vì người này trên người có một cỗ cường đại còn có để người bình thường không thể nhận ra cảm giác năng lượng cỗ năng lượng này ba động cùng tiết vô toán trước kia thấy qua bất luận cái gì cũng không giống nhau mấu chốt nhất là cố lực lượng này cũng không phải đến từ sở tí phần bản thân là bên ngoài h i ể n hóa nói thí dụ như đến từ kỳ dị bác sĩ trên cổ cột đầu kia hình dáng như là ánh mắt dây c h u y ể n trong mặt dây c h u y ể n chính là thời gian nguyên thạch có thể hồi tưởng gia tốc tạm dừng thời gian đồ vật như thế tiết vô toán lần thứ nhất nhìn thấy bất quá bây giờ lại không phải động thủ cầm thời điểm bởi vì một khi sớm cải biến sáu viên nguyên thạch sở tại vị trí cái này rất có thể liền đem cải biến thạ n ổ thu hoạch tốc độ thậm chí sẽ đích thân sớm đến tới địa cầu cái này không tốt dạng này sẽ qua sớm chạm mặt viên k i ê u bí hiểm linh hồn nguyên thạch còn muốn dựa vào thạ nổ đi tìm đâu tiết vô toán coi như biết tàng mật địa điểm tên cũng không biết ở chỗ nào a sơ tác ngươi tới nơi này làm gì sơ tí phần ta cũng không muốn đến ngươi nơi này chỉ là không thể không đến cái này đối cũng là cái này đ e o trên cổ cái đồ chơi này a nó thật là khó coi ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được sao được rồi n g ư ơ i thứ này bây giờ bị người ghi nhớ chuẩn bị cướp đi cầm lấy đi hủy diệt một nửa cái vũ trụ sinh mệnh ta tới là nhắc nhở ngươi đừng cứ mãi kéo căng lấy khuôn mặt được hay không sợ tắc một mặt rất im lặng cùng cao gầy sờ tí phần nói ra xem ra hắn hẳn là ăn rồi vị này kỳ dị bác sĩ vị đắng trong ngôn ngữ thì nghe ra được rất không tình nguyện thời gian chi nhãn ngươi làm sao lại biết tại ta chỗ này sợ tắc nói rõ điểm ta nghĩ ngươi không đến nổi ngay cả lời nói đều nói không rõ ràng đi s ợ tác nhìn thoáng qua bên người tiết vô toán ý kia rất rõ ràng thế nào ta liền nói người này vô cùng dám thôi à t i ế t vô toán đáp lại mỉm cười không có mở miệng từ giờ trở đi tiết vô toán chuẩn bị đem chính mình đóng vai thành một cái t r ầ m mặc ít nói lại không bị chú ý đối tượng hắn chỉ cần theo ý rồng man là có thể như thế nói đến chúng ta còn phải nhanh một chút tìm tới một viên khác nguyên thạch tâm linh nguyên thạch sở hữu giả vị dị ẩn s ợ tí phần không có hoài nghi s ợ tác bởi vì loại sự tình này cho dù là hoang nôn cũng không cách nào kéo dài s ở t ạ c không cần thiết cũng không có công phu này thật xa chạy tới nói đùa hắn không giống nhau s ở t ạ c trả lời chỉ nghe thấy một tiếng phá không vang một đạo đả kích cường liệt lực bọc lấy một bóng người từ trong nhà cửa sổ mái nhà nện đ vào ầ m vang về sau lại trong đại sảnh lưu lại một hố to mấy người đi đến nhìn khi thấy chỉ mặc một cái quần cụt nam nhân bằng nở chương 657, t i dấu đồ vật nhà kia mạnh từ trên trời giáng xuống tạp toái sàn nhà trực tiếp h á m xuống dưới đất người chính như sở t ạ c kinh hô như thế đúng là hắn mất tích rất lâu bằng hữu b ợ rủ sở bằng nờ cũng là mọi người càng thêm quen thuộc người khổng lồ xanh hụt hắn như thế ra sân cũng là bởi vì bị thần vực tinh quang cửa lớn thủ hộ giả đưa tới đó là thần vực thần khí chỗ có được năng lực có thể vượt qua cực khoảng cách xa tiến hành truyền t ố n g cho nên bằng nờ là trở về lan truyền tin tức cũng là một loại cảnh báo hy vọng cùng thần vực có không ít liên hệ cùng giao tình người địa cầu có thể nghĩ biện pháp ngăn cản thà nổ âm mưu đương nhiên nếu có thể giúp thần vực báo thù vậy thì càng tốt hơn tuy nhiên cái này ý nghĩ nói đến ngược lại là đầy đủ xa vời thà nổ thà nổ muốn tới đoán chừng là bị nện choáng bằng nờ mơ mơ màng màng lắc lắc đầu lúc này mới hữu khí vô lực nhìn lấy làm thành một vòng nhìn lấy hắn người đếm tới hắn rất may mắn chính mình mở mắt ra liền thấy sơ tác h ả bằng nờ người nói chúng ta đều biết ta cảm thấy ngươi có phải hay không cần phải t r ư ớ c lên lại tìm một bộ y phục xuyên ngươi vóc người này so với ta có thể kém xa nhìn lấy cay ánh mắt ta sợ tặc cũng là như thế n ô n n g ự a tựa hồ cho tới bây giờ đều không đứng đắn cũng là rất nhiều người không quá ưa thích hắn nguyên nhân cũng bởi vì con hàng này cả lơ phất phơ nhìn lấy khiến người ta cuống cuồng nói thí dụ như sợ tặc không thích kỳ dị bác sĩ cũng đồng dạng không thích hắn thậm chí còn hướng sợ tặc lật ra một cái liếp mắt về thời gian thì cùng trong phim ảnh nội dung cốt truyện là giống nhau bằng nờ được đưa về địa cầu mà ngay sau đó không bao lâu theo bằng nờ đuổi tới thả n ổ thủ hạ đại tướng đã đến nhìn từ điểm này thả n ổ trong tay lực lượng vẫn là rất đủ nói thí dụ như loại này có thể so sánh với thần vực tinh quang chi môn truyền thống tốc độ siêu cấp phi hành khí tốc độ ánh sáng đều là trò trẻ con hẳn là tân tiến hơn không gian c h i ế t điệp kỹ thuật không phải vậy tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy thì trước sau chân cùng tới địa cầu tới phi thuyền hình dáng rất có ý tứ là viên hoàn hình to lớn có thể so với một tòa cao úc mà theo trên phi thuyền xuống lại cũng không nhiều thậm chí phi thuyền đều không có đỗ trên mặt đất mà chính là lơ lửng ở giữa không trung thoạt nhìn là cũng không định dừng lại lâu hết thảy ba người theo trên phi thuyền xuống tới bọn họ chính là lần này đến thả nổ trong tay đại tướng người khác có lẽ tại một k h o a tinh cầu phía trên tìm kiếm hai tảng đá sẽ phi thường khó khăn có thể diệt bá lại sẽ không trong tay hắn rất đã sớm có vũ trụ nguyên thạch nghiên cứu ra ba động bình dẫn sau đó dùng thủ đoạn ghi chép lại loại này tần suất lại dựa theo cái này tần suất trực tiếp tìm đến là được căn bản cũng không cần nói nhiều chiến đấu tại hai bên vừa thấy mặt liền bắt đầu mà lại vô cùng kịch liệt tiết vô toán không có xuất thủ hắn thì cùng ẩn hình một dạng tất cả mọi người tựa hồ trong nháy mắt đem hắn đem quên đi tha nổ một phương cùng the hạ vẹn chờ một phương đều là như thế tiết vô toán ôm lấy cánh tay cẩn thận quan sát tha nổ cái này ba thủ hạ đại tướng không thể không nói ba vị này hoàn toàn chính xác lại đổi mới tiết vô toán đối sinh linh nhận biết đây đều là t h ả nổ tộc nhân là thái thản tộc hình thể to lớn thân cao tất cả đều tại ba m 3m đến ba m năm ở giữa nhục thân bên trong ẩn chứa lực lượng cùng hoạt tính cũng hoàn toàn không phải nhân loại có thể so tối thiểu nhất nhân loại muốn là bị xuyên qua chiến giáp sở t ặ c nhất kích đã sớm vỡ thành t ạ n bã mà những thứ này thái thản lại chẳng qua là cảm thấy đau cùng lắm thì thụ chút thương tổn thôi mà lại không chỉ như thế những thứ này thái thản phản ứng tốc độ cũng là kinh người thậm chí có thể né tránh s ở tạc mạch sung tháo hoàn toàn cũng là dựa vào nhục thân liền có thể cùng đường đường y rộng màn chơi té ngã nhân vật một bên khác đơn độc đối phó kỳ dị bác sĩ thái thản càng thêm đặc biệt muốn là nói cái kia hai cái đối phó y rộng màn cùng bằng nở thái thản là chiến sĩ vậy vị này chính là pháp sư hoặc là nói là thuật sĩ cùng kỳ dị bác sĩ một dạng thuật sĩ thậm chí càng mạnh pháp thuật loại này sử dụng giữa thiên địa các loại quy tắc cùng nguyên khí hiển hóa thủ đoạn cùng loại tu sĩ nhưng lại chỉ chú trọng tại thuật mà không quan tâm bộ ta cường thế cực kỳ mặt ngoài căn cơ tự nhiên kém xa tu sĩ tới ổn định nhưng tiết vô toán không để vào mắt kỳ dị bác sĩ lại bị thu thập đến quá sức bắt đầu còn có thể có chút đối chiêu nhưng đối phương tựa hồ có chút phát hỏa về sau liền không có khỉ đ ồ nghịch pháp lực xảo diệu cùng cường độ căn bản cũng không tại một cái lượng cấp phía trên bất quá cái này kỳ dị bác sĩ cũng có chút thủ đoạn mặc dù mọi người đánh bất quá đối phương nhưng g i ấ u đồ vật nhiều kiểu lại là không ít muốn hắn loại này g i ấ u pháp t i ế t vô toán cảm thấy cho dù là hắn muốn tìm được cũng phải tốn không ít công phu mà lại muốn nắm bắt tới tay đều rất khó vì cái gì bởi vì con hàng này đem viên kia thời gian nguyên thạch giấu ở quá khứ của mình bên trong cũng chính là một loại thời gian quay lại hơn nữa còn là đặc biệt chỉ hướng tính thời gian quay lại nói cách khác muốn tìm được kỳ dị bác sĩ giấu đi thời gian nguyên thạch đầu tiên ngươi đến tinh thông thời gian k h ô n g chế tiếp theo ngươi phải hiểu được kỳ dị bác sĩ quá khứ mệnh lý dạng này mới có thể tại hắn kinh lịch đã từng bên trong một cái nào đó không đáng chú ý g ó c nhỏ một cái hắn đã từng đi qua góc đường hoặc là hắn đã từng uống qua cà phê quán cà phê tổng sở hữu chi tiết cũng có thể là dấu đồ vật địa phương tiết vô toán đều tự giác tìm ra được tốn sức vô cùng chớ nói chi là trước mắt vị này biết ma pháp thái thản hoàn toàn thì phủ ta không biết ngươi đem đồ vật giấu ở nơi nào đến mức ta pháp thuật đều truy tìm không đến thậm chí tựa hồ không tại viên tinh cầu này có điều không sao cả ngươi biết là được ta sẽ có biện pháp để ngươi mở miệng nói xong kỳ dị bác sĩ liền bị cột lên sau đó theo vị này cường đại thái thản thuật sĩ cùng một chỗ hướng về phi thuyền bay đi mà mặt khác hai cái bị ị rổng màn quấn lấy thụ chút thương tổn thái thản cũng tại một chùm ánh sáng màu lam chiếu xuống bị hút vào phi thuyền sau đó phi thuyền liền cất cánh rời đi thái thản nhiệm vụ thoạt nhìn là hoàn thành bởi vì bất luận như thế nào nắm bắt thời gian nguyên thạch kỳ dị bác sĩ bị đội kịp Bọn bên họ cho rằng chỉ cần nổ người, cho chỉ thả thả thủ trở lại thả nổ bên người, lấy đương o ạ n không có khả năng ép không khả có ép ra đổ đ vật tới.、Đương、nhiên nếu cái ó thể trực tiếp thời thạch thêm tiêu t chắc. Cho h công cũng càng gian đem nguyên dâng vương lao lên, này nên, sẽ vị t h ả này thuật bắt tại thuyền trong tiến phi h đầu sĩ sĩ liền bắt đầu tại phi thuyền bên trong đối bên bác kỳ dị n cùng văn minh lại thân sĩ khảo tra. Đương nhiên, n h khảo vô cái lại tra. sĩ à tại tiết vô toán xem ra cũng là như thế y d ò n g man bay lên phi thuyền đồng thời cùng theo một lúc đi lên còn có một cái không biết từ nơi nào xuất hiện học sinh chính là cái kia trên xe vừa tốt mắt thấy thái thản xâm lấn vội vàng gia nhập chiến đấu sở bãi đờ man baker cũng chính là tiểu tử này giúp đỡ s ở tặc mới lúc trước trong chiến đấu có thể chiếm cứ một số thượng phong không phải vậy mang cái v ư ơ n g hữu s ở tặc có thể không che được ai là v ư ơ n g hữu chính là bình thường bá khí vô cùng bờ rủ s ở bằng n ở bởi vì con hàng này biến không được thân gọi không ra thể nội hút vậy hắn cũng là một người bình thường c h ạ m thử liền phải chết cái chủng loại kia lên phi thuyền sợ tắc nhìn đến tiết vô toán thế mà trước hắn một bước đến đầu tiên là xứng sở tiếp lấy ánh mắt quái dị hắn đến bây giờ mới nhớ tới theo chính mình một đường đi vào nước anh đồng thời trước hết cảnh báo thả nổ vị này đồng phương quái nhân thật giống như lúc trước trong chiến đấu bọn họ tất cả mọi người đem vị này đem quên đi một chút cũng nhớ không nổi bây giờ nghĩ lên đây hết thệ thì không quá đơn giản ngươi vì sao không tham gia chiến đấu mới vừa rồi đây là chất vấn cũng là trách cứ sợ tắc cần một cái giải thích hợp lý không phải vậy hắn tuyệt sẽ không lại cùng người này cùng nhau một cái sẽ chỉ tránh chiến hữu thì có ích lợi gì đâu nói không chừng còn một mực tồn lấy một loại nào đó âm hiểm dự định chương sáu trăm năm mươi tám hạ xuống tiết vô toán núi bay tay vừa lộn n h i ề u một điếu thuốc thả trên miệng điểm phun ra nuốt vào một đoàn vòng khói cười nói ta trước đó nói qua ta là muốn ngăn cản thạ nổ gom góp sáu viên vũ trụ nguyên thạch ta xưa nay không ưa thích nói đùa không c ó giúp các ngươi tự nhiên có ta suy tính ngươi chỉ cần dựa theo ngươi ý nghĩ của mình làm là được không cần phải để ý đến ta coi ta không tồn tại sau cùng ta tự nhiên sẽ thực hiện lời ta từng nói s ở t ạ c chừng mắt nhìn tiết vô toán thật lâu nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa quay người liền mang theo hạt cờ chuẩn bị cứu người từ giờ trở đi hắn thật đúng là coi như vị này quỷ dị người phương đông là không khí the hạ vẹn trở vốn là không có người như vậy hiện tại coi như quên thiết vô toán không có đi quản sở t ạ c bọn họ hành động không có hắn can thiệp trong phi thuyền mấy cái thái thản cuối cùng vẫn muốn thua ở sở tặc thông minh đầu phía trên mà bây giờ hắn cần cần phải làm là cẩn thận thăm một chút chiếc phi thuyền này phía trên này không gian chiết điệp kỹ thuật vô đạo địa phủ bên trong có thể còn không có k ỹ thật u tiết vô toán mạch suy nghĩ rất rộng khoa học kỹ thuật kỹ thuật đã tồn tại lại tại nhiều cái vị diện phồn vinh mạnh mẽ tất nhiên là có đạo lý thì nhìn vị diện này thả nổ trong tay có thuật sĩ thật là làm lên trượng lai vẫn là muốn dựa vào khoa học kỹ thuật lực lượng tiến hành phạm vi lớn diện sát một khoả tinh cầu một cái bom là đủ rồi thứ này đặt ở tu sĩ giới bên trong cũng coi là đại sắc khí thì tiết vô toán đoan chừng muốn là không thể sớm rời đi trung tâm vụ nổ lấy hắn hiện tại chân tiên cảnh tu vi cũng ngăn không được loại kia hành tinh cấp bậc vũ khí h oanh kích cho nên tiết vô toán liền suy nghĩ nếu có thể đem thái thản khoa học kỹ thuật chuyển vận đến sinh hóa nguy cơ rẻ si đẻn hệ đẻ vịu thế giới để những cái kia các khoa học g i a t r u y ề n không chừng làm cho sinh hóa nguy cơ rẻ xi đẻn hệ đẻ vượt thế giới thiếu trên trăm năm thậm chí ngàn năm phát triển quá trình nếu thật là có thể chính mình chế tạo hành tinh cấp bậc vũ khí đến đối với vô đạo địa phủ tới nói thế nhưng là cái chuyện thật tốt sợ tắc bọn họ đi cứu người tiết vô toán thì tại phi thuyền bên trong đi dạo hắn không phải tay nghiệp dư trong đầu tri thức dự trữ nhiều mà phổ biến rất nhiều thứ đều là một khiếu mở t r ă m môn thông cho dù không thể minh bạch cái thông thấu nhưng đại khái tác dụng vẫn có thể nhìn ra được đương nhiên hoàn mỹ nhất vẫn là đem bài này phi thuyền toàn bộ đóng gói mang về lại thêm một số thái thản tộc người học thức chi nhớ trên phi thuyền chiến đấu kết quả cùng tiết vô toán dự liệu một dạng cương đại thái thản thuật sĩ cùng các đồng bạn của hắn tại sở tặc cùng sở ái d e r man ạt cỡ phối hợp xuống bỏ mình tại chỗ đoán chừng cũng là không nghĩ tới đối phương lại dám tại phi thuyền tiến hành không gian chiết điệp thời điểm đánh nát buồng nhỏ trên tàu vội vàng không kịp chuẩn bị bị kéo vào xếp chồng trong không gian trong nháy mắt trốn vùi đọc tỏ sờ chen tự cứu mấy người lại nhìn lấy chiếc phi thuyền này d ư ơ n g mắt nhìn ngươi không phải tinh thông máy móc sao thử nhìn một chút có thể hay không thăm dò rõ ràng cái đồ chơi này làm sao mở kỳ dị bác sĩ nhìn chung quanh một chút đồng hồ đo phía trên toàn bộ không quen biết thái thản tộc văn tự cảm thấy người ở chỗ này bên trong cũng liền sợ tặc có khả năng hiểu rõ chiếc phi thuyền này có thể sợ tặc lại lắc đầu nói đây là không gian chiết điệp kỹ thuật so địa cầu khoa học kỹ thuật dành trước trí ít ba trăm năm ngươi cảm thấy thứ ta biết có thể lợi hại như vậy mà lại những văn tự này ta cũng không hiểu áp vạn nhất biến khéo thành vụn g chúng ta có thể nhất định phải chết biết rõ đây là tại lái tự động đồng thời tiến lên phương hướng khẳng định cũng là thạ nộ vị trí nhưng bọn hắn nhưng lại không biết làm sao thao túng chỉ có thể mặc cho chiếc phi thuyền này tiếp tục dựa theo cố định phương hướng chạy không gian chiết điệp kỹ thuật đích thật là lợi hại cảm giác tối đa cũng liền đi qua ba bốn tiếng liền thấy phi thuyền theo hỗn độn không gian chiết điệp bên trong đi ra ngoài trước mắt là một khoả màu da cam màu sắc tinh cầu khổng lồ cũng không biết vượt qua bao nhiêu năm ánh sáng khoảng cách phi thuyền tiến vào tinh cầu quỹ đạo sau đó bắt đầu tiến vào bầu khí quyển thông qua buồng nhỏ trên tàu có thể nhìn đến viên tinh cầu này một mảnh hoang vu giống như có lẽ đã sắp muốn chết đi t r u n g quanh liền một chút xíu xanh biếc thảm thực vật đều không có cũng không thấy hoàn hảo kiến trúc duy chỉ có tại một cái cự đại đất cắt ở giữa vùng bình nguyên tựa hồ có một cái giống như là lầu nhỏ một dạng quái hình vật thể đây chính là t h ả nổ chỗ tinh cầu bọn họ thái thản mẫu tinh không biết nhưng nơi này nhất định không thích hợp sinh mệnh nghỉ lại cách mặt đất càng ngày càng gần rất nhanh sở tặc liền phát hiện một vấn đề nhìn bên cạnh kỳ dị bác sĩ cùng sở ái đờ m a n b ạ c cờ nói ra chiếc phi thuyền này tựa hồ cũng không có tự động hạ xuống thiết lập xem ra chúng ta phải hướng mặt đất đụng vào chuẩn bị sẵn sàng đi cái này nếu là người khác đoán chừng liền phải chờ lấy nghe theo mệnh trời nhưng ở đây có thể là địa cầu siêu cấp anh hùng kỳ dị bác sĩ một đạo pháp thuật thì ngưng tụ một cái hộ cháo đem hạt cờ bao vây lại mà s ở tặc thì là một lần nữa mặc từ bản thân chiến giáp có nó điểm ấy va chạm không gây thương tổn được hắn nhưng có người lại không hy vọng chiếc thuyền này cứ như vậy bị đụng thành rách dưới k h ắ c khẩn trương như vậy đụng không được thanh e m này bất ngờ còn dọa phòng lái phi thuyền bên trong tất cả mọi người nhảy một cái các loại thấy rõ ràng là tiết vô toán về sau cùng nhau nhẹ nhàng thở ra kỳ dị bác sĩ n h ư mày cũng tựa hồ nhớ tới trước đó chiến đấu không có nhìn thấy người này mà lại chính mình làm sao lại hoàn toàn nhớ không nổi hắn đâu muốn là người này không xuất hiện hắn đoán chừng chính mình liền sẽ triệt để quên người này mà sợ tắc lại là ở trong lòng thầm nghĩ người này đến cùng là làm sao làm được ta lại bắt hắn c h o quên người chuẩn bị làm sao sợ tắc thanh âm vừa lên còn chưa có nói xong thì rõ ràng cảm giác được dưới phi thuyền hàng tốc độ bắt đầu giảm bớt mà lại góc độ cũng bắt đầu đi lên truyền tạo thành một cái rất hợp lý trượt giảm xuống tư thái ngươi là làm sao làm được phải biết phi thuyền này thể tích cũng không nhỏ trọng lượng tối thiểu một trăm ngàn tấn trở lên tăng thêm q u á n tính muốn không hao tổn dùng ngoại lực cải biến phi thuyền trùng kích phương hướng cùng tốc độ cái này cần muốn bao lớn lực lượng cùng nắm độ chính xác chí ít cho dù là tự phụ pháp thuật siêu tuyệt kỳ dị bác sĩ cũng không lên tiếng minh bạch trước mắt vị này sở t ạ c cho tới bây giờ không có giới thiệu với hắn qua người phương đông nhất định vô cùng khủng bố không bao lâu phi thuyền tại tiết vô toán k h ô n g chế phía dưới từ từ biến đến đứng im không có tiếp xúc đến mặt đất mà chính là lơ lửng giữa không trung điểm ấy khoảng cách đối với ba cái siêu cấp anh hùng đến bảo hoàn toàn không có vấn đề dễ dàng thì theo cửa khoang chạy tới mặt đất nơi này dưỡng khí hàm lượng trọng lực áp suất không khí lực chờ một chút chỉ tiêu đều cùng địa cầu hoàn cảnh rất tiếp cận không dùng che đậy s ở t ạ c đem cương thiết chiến y trí năng hệ thống đào được hoàn cảnh chỉ tiêu kết luận nói ra sau đó theo ở phía sau kỳ dị bác sĩ triệt hồi bao vây lấy sở ải đờ màn pháp lực hộ cháo đặt vào mặt đất nhìn khắp bốn phía tựa hồ một mảnh mênh ngông không có cái gì duy chỉ có phía trước bộ dáng kia kiến trúc kỳ quái không dám tới gần cũng không có khắp nơi đi loạn mà lúc này đột nhiên một đạo năng lượng chùm sáng theo sở tặc bên trái phong tới chiến giáp tự động bắt cùng phản ứng công năng tại cái này một phần ngàn dây bên trong để sở tặc làm ra lẩn tránh động tác năng lượng chùm sáng lướt qua chiến giáp vai trái m ạ qua có đ ị c h nhân một giây sau mấy người liền phát hiện là một cái mang theo cổ quái mặt bảo vệ người tại tập kích bọn họ vài lần so chiêu thế mà thành cục diện bế tắc mang mặt nạ chính là sờ ta lột một cái tinh tế thám hiểm ra hoặc là tinh tế hải tặc không phải thả nổ nanh vớt mà vậy bọn hắn là địa cầu siêu cấp anh hùng cũng cùng thả nổ là quan hệ thù địch chỗ lấy các người đánh như vậy đi xuống không cảm thấy cười đã chưa lại là cái kia thanh âm n ộ t ngột trước đó người đông phương này vẫn đứng tại bên cạnh lại bị tất cả mọi người đồng thời trở thành không khí lúc này mở miệng mới làm cho tất cả mọi người lấy lại tinh thần bên cạnh còn có người chương 659, t h thái thản mẫu tinh quên một người sau đó lại nhớ lại như thế lặp đi lặp lại nhiều lần hơn nữa còn là trong thời gian cực ngắn lặp đi lặp lại cái này cũng làm người ta vô cùng khó chịu thật giống như cảm giác mình biến thành một cái dễ quên chứng đướng ốc trước một giây tựa hồ còn nhớ rõ người này một giây sau thì mạc danh kỳ diệu quên hết rồi thậm chí người này rõ ràng thì trong t â m mắt có thể đại não lại nói với chính mình chỗ đó không có cái gì thần bí quỷ dị khó có thể suy nghĩ đây cũng là sớm nhất cùng tiết vô toán tiếp xúc sở tạc giờ này khắc này cảm thụ xin nhờ ngươi có thể hay không khác luôn luôn nhanh như vậy liền để ta quên ngươi tồn tại lúc này mới bao lâu ngươi liền không thể cho ta một số thích ứng thời gian tiết vô toán cười nói ngươi đã thích ứng thời gian dài như vậy còn không có thói quen sao đúng ngươi chưa phát giác phải nói với ta là tại lãng phí thời gian sao hiện tại các ngươi cần phải t r ư ớ c biết nhau một chút sau đó suy nghĩ thật kỹ như thế nào tại thạ nổ trong tay sống sót ngươi xác định nơi này chính là thạ nổ xào huyệt thái thản tộc mẫu tinh đương nhiên chỉ bất quá đã từng là nơi này đã nhận lấy một lần tư nguyên thiếu mà mang tới tai nạn đoán chừng thạ nổ cũng là khi đó bắt đầu dựng nên lên lý tưởng của mình đồng thời một mực duy trì lấy viên này vốn là đã chết đi tinh cầu không đến mức nổ tung ngươi nói là viên tinh cầu này vốn nên phai mở lại bị thả nổ cưỡng ép duy trì vì cái gì sợ t ắ c thanh âm có chút thay đổi thật không dám tin tưởng trên đời còn có thủ đoạn như thế bảo vệ một k h ỏ a sắp sụp đổ tinh cầu đùa dân a có lẽ là vì nhắc nhở chính mình lại có lẽ là vì kiên định lý tưởng của mình ai biết được t ố t bắt đầu các ngươi nội dung cốt c h u y ệ n đi thiết vô toán nói xong lui qua một bên không lên tiếng nữa mà thì trong chớp nhóm này giữa sân mọi người cùng nhau đem ánh mắt theo trên người hắn thu hồi một lần nữa lập tức quên đi hắn tồn tại đối mặt thạ nổ cái này cùng trung định nhân sơ t a luật cùng the hạ vẹn trở rất nhanh liền đã đạt thành trung nhận thức dựa vào một chút thạ nổ đã lấy được ba khỏa nguyên thạch đã khó có thể địch nổi muốn thế nào đối phó hắn đâu cái này cần kế hoạch tỉ mỉ cẩn thận lại không thể có nửa phần tì vết kế hoạch loại này kế hoạch cần đại lượng số liệu tới làm làm tham khảo tuyệt đối không thể chỉ dựa vào nao tử đi một vòng liền có thể xác định được bởi vì thua không nổi ha ha bằng hưu của ngươi thường xuyên như vậy phải không hắn có phải hay không có cái gì trên tinh thần ân thiếu hụt s ở t a luật tính cách cùng s ở tạc có chút giống nhưng cũng không có s ở tạc cơ t r í càng nhiều thời điểm nói chuyện có chút không rõ đầu đôi hắn nói tới trên tinh thần có thiếu hụt người là đọc tỏ s ở chen s ở tạc tự nhiên cũng chú ý tới lúc này đọc tỏ s ở chen chính khoanh chân ngồi dưới đất hai tay kết xuất một cái s ở tạc cảm thấy xấu xí thủ ấn cả người nhìn qua chính tại kịch liệt run r u dày cẩn thận phân biệt lại cũng không phải mà chính là vô số bóng người trồng lên trên đó mỗi người ảnh đô là đọc tỏ s ở c h è n bộ dáng cực cao tốc không ngừng chấn động n g ư ờ i thế nào sợ tặc đi tới hỏi một câu có thể đọc tỏ s ở c h è n vẫn như cũ như thế mà sợ tặc cũng không dám quay d ậ y bởi vì hắn cảm giác đây cũng là thuật sĩ nào đó loại năng lực mà lại đọc tỏ s ở c h è n dở để ổ trên cổ viên kia xanh biếc thời gian nguyên thạch ngay tại phát ra ánh sáng nhạc thật lâu đọc tỏ sở chen mới mặt tái nhuận khôi phục bình thường người đang làm gì s ở tặc rất ngạc nhiên thời điểm mấu chốt như vậy đọc tỏ sở chen không có gia nhập đối kế hoạch thảo luận ngược lại như thế hành động không thể nào là tại tu hành cái gì nhất định có nguyên nhân so với cái kia nói chuyện so với hắn đều không đáng tin cậy sở ta l u ậ t s ở tặc vẫn tương đối tín nhiệm vị này địa cầu siêu cấp thuật sĩ tà siêu việt thời gian cha xét sắp đến tranh đấu chỗ có khả năng kết quả ngươi cha xét bao nhiêu loại 1,4 t r i ệ u linh sáu linh n loại chúng ta thắng mấy lần một lần s ở tắc nhìn lấy đọc tỏ s ở chen hai mắt hai người đối mặt ánh mắt bên trong nhưng lại một loại mịt mở tin tức lan truyền dựa vào ánh mắt đạt tới trao đổi cấp độ cái này không quá hiện thực nhưng lan truyền một số rất đơn giản ý tứ vẫn là có thể nói thí dụ như tin tưởng ta tiên sinh ngài thiết định định thời gian truyền tin thông báo đã đến giờ xin chú ý ngay đài ngay tại s ở tắc đang muốn mở miệng hỏi lại thời điểm chiến giáp của hắn bên trong trí năng máy vi tính thanh âm đột nhiên vang lên hơn nữa là lấy phát thanh hình thức ta cái gì thời điểm thiết trí qua định thời gian truyền tin thông báo không nghe không có thời gian căn cứ ngài trước đó thiết lập đem cái kia thiết lập định là ưu tiên hàng đầu cấp bậc đến tiếp sau mệnh lệnh không cách nào bao trùm cùng sửa đổi phát ra sẽ tiếp tục trực tiếp khởi động hắc ngươi cho ta chờ một chút ngươi muốn s ở t ạ c vừa nói phân nửa liền thấy bộ ngực mình toát ra một đoàn ánh sáng màu xanh lam Tiếp một xuất tại cái hình chiếu liền xuất hiện lấy hình sơ ở ở tạc trước mặt. một trước một một cái hiện nay bọn họ ở chỗ cái ra Nhưng người, người ư Xem Đó đó đó. là lá hiện ghi giữa nhiều họ hình hình ảnh. Xem ra hẳn h nay bọn sân p một n một đông.、Cái、này g Cái tắc h che chi nhớ ì đem mọi người bị che dấu chi nhớ lại cấp tỉnh lại. tỉnh bị dấu cấp t Sở tạc cũng nhớ tới mình rốt cuộc cái gì thời điểm cấp trí năng hệ thống hạ đạt mệnh lệnh này vì chính là muốn thường xuyên nhắc nhở chính mình không nên quên còn có một người cũng không muốn mỗi lần đều bị làm cho cùng ngu ngốc một dạng ha ha có phải hay không bị cơ t r í của ta chỗ tin phục rồi không nghĩ tới a máy vi tính chứa đựng năng lực cũng không phải n g ư ờ i vô cùng đơn giản thì có thể q u a y d ậ y như thế nào đối với trận chiến này ngươi dù sao cũng nên phát biểu một chút cái nhìn a nói thật tiết vô toán vẫn thật không nghĩ tới sở tạc sẽ có loại này tiểu tâm tư cũng không để ý đến không có hồn phách không nhận hắn pháp lực quáy nhiêu có thể một mực chứa đựng tin tức đồng thời tiếp tục chấp hành mệnh lệnh chức năng hệ thống s ở tạc không thể không nói ngươi thật vô cùng sẽ m u ố n nhưng ta trước đó đã nói với ngươi ngươi muốn quên mất ta các ngươi tất cả hành động đều chính mình tiến hành mà ta có tính toán của ta đồng thời ta nói qua ta sẽ thực hiện lời hứa của ta điểm này danh dự của ta ngươi không cần hoài nghi sợ ta im lặng khoát tay háo gương mặt bất đắc dĩ cái này thần bí người phương đông mang đến cho hắn một cảm giác càng ngày càng không hiểu hắn không hiểu vị này tại sao muốn làm như thế lại là tính toán điều gì tiết vô toán nhún nhún vai lần này hắn liền thân hình của mình cũng ẩn nấp lên một lát sau giữa sân mọi người cho dù lại không nguyện ý cũng vẫn như cũ cưỡng bất quá tiết vô toán thủ đoạn lại một lần quên hắn đồng thời bắt đầu tiếp tục trước đó chủ đề ta tại thời gian phía trước thấy được thạ nổ hắn có không ngừng ba khỏa vũ trụ nguyên thạch mà chính là bốn khỏa theo thứ tự là không gian hiện thực lực lượng còn có linh hồn thực lực của hắn đã đến thần cấp độ nhưng hắn cũng không thể đồng thời sử dụng cái này bốn khỏa nguyên thạch lực lượng mỗi lần chỉ có thể một loại mà lại kích phát trình độ cũng không cao lắm trọng yếu nhất chính là t h ả nổ là dựa vào lấy trong tay trái cái tay kia bộ đến hoạt động động nguyên thạch năng lực cho nên muốn đánh bại t h ả nổ chỗ mấu chốt nhất chính là tháo bỏ xuống hắn tay trái bao tay tiết vô toán lơ lửng ở giữa không trung nhìn lấy phía dưới mấy người tại tự mô tự dạng nghiên cứu đánh bại t h ả nổ kế hoạch mà hắn cũng hiểu được cái này tất cả đều là vô ích t h ả nổ ở chỗ này cũng không có bị đánh bại mệnh lý ngọn nguồn nói cách khác nơi này công kích cũng không phải là cuối cùng chiến thân làm một cái nắm giữ thời gian nguyên thạch lâu như vậy thuật sĩ đọc tỏ sở chen không có khả năng không biết điểm này cho dù hắn không có năng lực xem xét thiên đạo bên trong mệnh lý nhưng khống chế thời gian hướng phía trước hơn trăm vạn khả năng tất cả đều sàng chọn về sau cũng là nhất định rõ ràng chỗ lấy không nói rõ đoán chừng cũng là tại đánh lấy chính mình bản tính cơ hội chỉ có một lần đọc tỏ sở chen không nói là vì không đi làm n h i ễ u phần này khả năng duy nhất muốn làm chính là dẫn đạo gia tăng t ì n h thế h ư ớ n nhất g về duy h p ư ơ n g hướng p h á t triển. người vốn nên như Có lẽ s u y này nghĩ. Nhưng nơi chủ lại là t h thu ầ n đấu t r ư n g m à là các cũng ngươi trong s â n mươi ộ t chút giải trí thừa tình tất theo cũng cả không nghe giải g số, sự tình cũng sẽ n hoặc thời Chương là nói thời gian.、Chương、660, đăng t r à n g nơi này không phải the ạ vẫn chờ coi như vốn là hiện tại cũng không hoàn toàn là nhân vật chủ tuyến chờ một chút đều như thế nhưng người tham dự cũng không chỉ là nhiều một cái tiết vô toán còn có chủ thần thủ hạ những cái kia luân hồi giả nhóm hơn nữa còn không ít chính lâm dự ngôn thuật dự cảm cực kỳ chính xác lần này nội dung cốt truyện đối với bọn hắn luân hồi giả thật sự mà nói là khó một chút cho nên đây là một trận nhiều đến hai mươi cái luân hồi tiểu tổ đại hình đoàn đ ộ i chiến dự ngôn thuật rất khó được cũng rất đắt đỏ tại chủ thần thủ hạ đấu thú bên trong nắm giữ loại năng lực này luân hồi giả vô cùng thưa thớt mà tham gia trận này đại hình đoàn đội chiến luân hồi giả bên trong chỉ có hai cái tiểu đội nắm giữ hội dự ngôn thuật người có thâm niên nhưng tuy nhiên đều dự cảm được bị chủ thần giấu giếm đoàn chiến sự thật hai cái tiểu đội lựa chọn phương hướng lại là không giống nhau một trăm linh một tiểu đội trình lâm mình ở là chủ thần can thiệp tình huống giới chọn hiện tại lại có tiết vô toán gia nhập đối với nội dung nhiệm vụ hoàn thành cầm giữ có không gì sánh nổi lòng tin thậm chí cảm giác mình tiểu đội bao quát ba tên tân nhân ở bên trong cũng sẽ không giảm quân số mà mặt khác một c h i luân hồi giả tiểu đội đồng dạng có dự ngôn thuật lựa chọn lại là trợ giúp t h ả nổ t h ả nổ mạnh bao nhiêu điện ảnh bên trong thực sự không thể thuyết minh được rõ ràng mà lại vũ trụ nguyên thạch tại t h ả nổ trong tay phát huy ra huy năng cũng là có chút giống như là trò đùa cái tiểu tổ này nhìn vào một điểm này đồng thời mang tới biện pháp tự tin có thể kháng trụ chủ thần thăng bằng can thiệp cũng mà lại hoàn mỹ hoàn thành nội dung nhiệm vụ mà cái này một c h i đứng tại t h ả nổ một bên luân hồi giả tiểu đội đòn sát thủ chính là dạy dỗ t h ả nổ tốt hơn sử dụng vũ trụ nguyên thạch đồng thời trợ giúp t h ả nổ ưu hóa cái kia gánh chịu vũ trụ nguyên thạch bao tay một cái có thể càng thêm thuần t h u ộ c khống chế vũ trụ nguyên thạch năng lượng t h ả nổ hội kinh khủng bực nào cho nên khi một đạo không gian tê liệt sau tạo thành lam hát sắc đại môn xuất hiện tại viên này tĩnh mịch tinh cầu bên trên lúc lưu tại nguyên chỗ c h ở lấy t h ả nổ đến siêu cấp anh hùng nhóm mới hiểu được mình nghĩ đơn giản mà lại cùng đọc tỏ sở chen nói cho bọn hắn rất nhiều chi tiết cũng không giống nhau đầu tiên thạ nổ cũng không là một người tới cùng hắn đồng hành còn có trọn vẹn ba mươi mấy người những người này xem ra đều là người địa cầu loại bên ngoài khí thế trên người đều rất đủ liết một chút liền biết không phải dễ chê ơ xem ra ta thái thản tộc đại thuật sĩ là chết không qua nhiệm vụ của hắn cũng coi là hoàn thành đúng không thời gian nguyên thủy thủ hộ giả nói chuyện chính là thái thản tộc bên trong siêu cấp một loại thản ổ cao ba mét nắm giữ so với bình thường thái thản tộc càng thêm tráng kiện thân thể mặc lấy một thân kim sắc khải giáp ánh mắt bình tĩnh không lay động trong ngôn ngữ còn mang theo ý cười muốn không phải cái kia trong tay trái l o e ánh sáng bốn màu bao tay bằng kim loại đoán chừng không có người nào đem cái này tuy nhiên hình thể to lớn nhưng khí chất lại dị thường bình thản thậm chí là hòa thuận thái thản tộc người làm thành một cái cường đại lại bạo ngược diệt thế phong tử tiết vô toán nhìn sinh mệnh nhìn chính là hồn phách mà không phải bề ngoài hoặc là đơn thuần khí tức những vật này cũng là có thể làm thành ngụy trang chỉ có hồn phách mới là một cái sinh linh tồn tại chân thật nhất bày ra mà hắn đối với phân biệt hồn phách theo hồn phách nhìn đến bản chất loại này bản lĩnh là hắn trở thành vô đạo diêm la về sau thì có bản năng từ đâu tới bình thản hòa thuận đều là một loại tự cho là siêu nhiên tại những sinh linh khác phía trên về sau sinh ra một loại cảm giác ưu việt ngụy trang ánh mắt bình tĩnh không phải là bởi vì không phẫn nộ hoặc là chuẩn bị dàn xếp ổn thỏa mà là hoàn toàn không quan tâm một mực con kiến hướng ngươi nhhe răng trận mắt người thân là nhân loại ngươi sẽ cảm thấy có cái gì tâm lý ba động sao không để ý tới hoặc làm ộ t chân đạp trên đi đều là khả năng đều là không cần đi qua đại não mà tuyệt sẽ không khiến cho nửa điểm tâm tình chập trần hành động hiện tại thả nổ thì đối mặt với một đám nhỏ bé đến buồn cười côn trùng ngoại trừ đọc tỏ sở chen bên ngoài tất cả siêu cấp anh hùng đều dựa theo trước đó kế hoạch giấu đi cho nên thả nổ nói chuyện đối tượng dĩ nhiên chính là đang ngồi ở một phương trên tảng đá đọc tỏ sở chen thủ hạ của ngươi hoàn toàn chính xác lưu tại trong vũ trụ dễ nói sẽ cùng ngươi mau chóng gặp mặt, gặp mặt. a ngươi nói là nhân loại các ngươi truyền thuyết thế giới sau khi chết ta ta nghe qua rất có ý tứ bình thường mà nói sinh linh đều sợ h ã i cái chết nhưng lại lại không cách nào trốn tránh tử vong chỉ có thể dựa vào tưởng tượng cho mình một cái kiếp sau hy vọng tự mình an ủi lại có thể cấp thân nhân một số ký thác tinh thần phương diện này nhân loại các ngươi làm rất khá đúng ngươi biết nơi này là nơi nào sao đọc tỏ sợ chen nhún nhún v a y cười nói quê hương của ngươi đã từng là nhưng bây giờ ngươi cũng thấy đấy nơi này đã chết bất quá thái thản tộc lại kéo dài đi xuống đây cũng là bởi vì ta đang khi nói chuyện chỉ thấy t h ả nổ tay trái bao tay phía trên màu đỏ nguyên thạch đột nhiên lóe ra q u a n g hoa một giây sau hoàn cảnh chung quanh lập tức biến hóa thay đổi trước đó rách nát bộ dáng biến thành sinh cơ giạt rào dáng vẻ đây chính là viên tinh cầu này trước kia bộ dáng giữa không trung thiết vô toán ánh mắt hơi hơi cò rụt lại hắn cảm ứng được đồ vật xa so với phía dưới tất cả mọi người thậm chí so thả nổ đều muốn tới rõ ràng cùng xâm nhập màu đỏ hiện thực nguyên thạch có thể đem trong tưởng tượng đồ vật biến thành sự thật h i ể n hóa đây cơ hồ cũng là một khoả nguyện vọng c h i thạch nhưng thả nổ h i ể n hóa ra ngoài chỉ là một mảnh cực kỳ tiếp cận chân thực tưởng tượng cách h i ể n hóa hiện thực còn có không ít khoảng cách hoàn toàn chính xác không có có thể phát huy ra vũ trụ nguyên thạch vốn nên có lực lượng mà đọc tỏ sờ chen nhìn quanh bốn phía cười nói bởi vì ngươi ngươi cảm thấy là ngươi t r ư ở n g cứu được chủng tộc của mình mà không phải đồ sát căn bản không cần hỏi đọc tỏ sở chen liền có thể đoán được thả nổ cứu vãn phương thức là cái gì một đoạn này đối thoại hắn tại thời gian lúc trước siêu việt bên trong đã lặp lại hơn trăm vạn lần không đồ sát chỉ là thủ đoạn chân thực lại là ta cứu vớt gần như diện tuyệt một nửa thái thản bây giờ tư ơ nguyên n g dồi dào mỗi một đứa bé đều có thể cật no bụng hưởng thụ sinh hoạt mà không phải bơi đống rắc tìm kiếm đáng thương thực vật lý do của ngươi cũng chỉ một mình ngươi cho rằng là đúng đọc tỏ s ở chen đối t h ả nổ lý do thoái thác k h ị t mũi coi thường đây là đồ phu tìm cho mình một cái nổi điên lý do thôi nghe vào là buồn cười như vậy không ngươi sai ý thức được cái vấn đề này cũng không chỉ ta một người nghĩ đến dùng loại phương pháp này đến giải quyết vấn đề cũng không biết ta một cái nhưng ta là một cái duy nhất biến thành hành động ta tin tưởng vững chắc tại tương lai không lâu một lần nữa hưởng thụ lấy vũ trụ nông thôn thời đại các sinh linh nhất định sẽ ghi khắc ta sở tác sở vi đồng thời vô cùng cảm kích cho nên vì toàn bộ vũ trụ có thể lâu dài lưu giữ tại đi xuống thời gian nguyên thạch thủ hộ giả giao ra thời gian nguyên thạch đây là ngươi phải làm lựa chọn chính xác nhất ta cũng không cảm thấy như vậy ồ chẳng lẽ nói ngươi cảm thấy chỉ bằng t r á n h ở chung quanh những cái kia đồng bạn của ngươi liền có thể chống cự cái này không thể sửa đổi số mệnh sao tha n ổ cười nói sau đó liếc qua sau lưng một cái mang theo mặt nạ người áo đen đám côn trùng này giao cho chúng ta là có thể người đeo mặt nạ trả lời thạ nổ nhẹ gật đầu hắn được chứng kiến những thứ này lấy nảy vị diện cố nhân vị thủ lĩnh ném rửa đi tới đám người này mang theo trên người hết thạy ba mươi hai người chỉ là mới đầu nhập vào trong đám người của hắn một bộ phận còn lại đang chạy về địa cầu tìm kiếm một viên cuối cùng tâm linh nguyên thạch đối với những thứ này ném rửa vào mình người thạ nổ không có hoài nghi những người này thực lực mạnh mẽ Thủ đối với đây hết thể thả nổ cảm giác đến đương nhiên mà trên thực tế ở đâu là cái gì tĩnh mịch tinh hệ tất cả đều là chủ thần đấu thú mà thôi là cùng một trăm linh một tiểu đội một dạng luân hồi giả thân phận cũng là chủ thần cấp phân phối mà bọn họ cũng là tiết vô toán nói tới không thể dựa vào thời gian đến đo lường tính toán nhân tố chương 661, chủ thần can thiệp luân hồi giả đều là thực lực gì so với siêu cấp anh hùng đến chỉ cần là nhập trình lâm dạng này lăn lộn đã nhiều năm người có thâm niên thực lực trên thực tế đều là muốn vượt qua nơi này siêu cấp anh hùng đánh giết có lẽ sẽ có độ khó khăn nhưng đánh bại hoặc là đánh tan còn có thể làm được mà lúc này những thứ này luân hồi giả cho dù không bằng trình linh thực lực so ra cũng không kém bao nhiêu tất í n lượng thế, trên lý luận tới nói trước mắt chàng diện hẳn là nghiền ép mới đúng. Có thể tiết vô toán h thế, thể thấy cả trước Có số lý là lại ưu tới mắt tiết mới ép vô cả luân hồi giả tâm lý đột nhiên chầm xuống tiếp lấy liền là một bộ quả nhiên biểu tình như vậy siêu cấp anh hùng không có lợi hại như vậy lợi hại chính là chủ thần đây là một trận đấu thú không thể xuất hiện một đám sư tử cùng một đám cựu non tại trong một cái lồng chém g i ế t muốn là xuất hiện vậy liền đem cựu non biến thành một con máy hổ cũng nên g i ế t đến đấm máu mới xem như một trận hợp cách biểu diễn gặp qua ủ rồng man mạch sung pháo có thể một phát thì đánh nát một khối có thể kháng trụ đại bác đánh ma pháp thuấn bài sao gặp qua sở ai đỡ man nhất quyền có thể đem một cái mở ra người máy cấp hai khóa luân hồi giả đánh cho thổ hết u y sao càng đừng đề cập đọc tỏ s ở t r ê n các loại pháp thuật thủ đoạn uy lực trực tiếp đã tăng mấy lần không ngừng mỗi một cái pháp thuật đánh đi ra thì cùng một đài máy bay ném bom một dạng ba ba đánh cho gọi là một cái s ắ p bén đứng ở giữa không trung thiết vô toán cũng là mở rộng tầm mắt hắn đã không phải là trước kia bước vào chủ thần thế giới như vậy thực lực bây giờ chân tiên tri cảnh đối ở giữa thiên địa lực lượng pháp tắc có cái nhìn của mình cùng lý giải bây giờ những quy tắc này vốn nên là bộ dáng gì hiện tại lại là bộ dáng gì cảm giác của hắn là vô cùng rõ ràng đây không phải cái gì pháp lực thủ đoạn mà c hiện í n nhận h là b ế t phương d i đồ v ậ tại Những vật này toán Ngược giá. vật với vô vi tiết tu tới xa so với tiết vô toán tu vi tới quý l là bỏ được bỏ được tiết ề n vốn, như h t cải biến h chậm chậm, hệ thống tương tự tồn tại, cũng là phách lối. Cũng không chủ i tại, lối. biết người ê nguyên n đến cùng cùng tương tồn cũng Cũng thần này đến cùng cũng địa ra sao quy tắc, tự nhiên là là là do, vô ị kia đại tại nhiên Hiện tại tiết vĩ vẫn v tạo tồn tự sáng là là có. toán trong mắt siêu cấp anh hùng nhóm bày ra thực lực so trước đó mạnh trọn vẹn ba năm lần hắn thậm chí cảm thấy phải là nơi này không có cái kia còn chưa động thủ tha nô cái này ba mươi hai cái luân hồi giả làm không cẩn thận đều phải nằm tại chỗ này ẩm Ý d ồ n g man tùi t r ò chỗ đột nhiên xuất hiện một cái nâng lên khí đột nhiên để cho mình quyền nhanh cự ly ngắn lần nữa tăng lên gấp hai có thửa cùng tên lửa một dạng nện ở một cái luân hồi giả trên gương mặt con hàng này cũng không phải nắm giữ thân thể cường hãn ti tan nhất tộc bây giờ đối mặt mạnh mấy lần cương thiết chiến giáp thì một chút chỉnh cái đầu liền không có vốn là hình dáng một đôi t r ò n g mắt giống viên bi đồng dạng bị đâm vào đi thật xa thi thể bẹp một chút hướng về còn đang xem kịch thạ nổ đánh bay qua thạ nổ vung tay lên bao tay phía trên ánh sáng màu xanh lam loại lên câu này bay về phía thi thể của hắn thì trực tiếp theo trong thân thể của hắn xuyên qua thật giống như hắn trong khoảnh khắc đó cũng không tồn tại ở cái không gian này vị trí một dạng không gian nguyên thạch chật chật đều là bảo b ố i à đáng tiếc thạ nổ con hàng này căn bản liền sẽ không dùng cũng không s ư n g dùng vâng không Căn bản là không cần đến gom góp 6 viên nguyên thạch, có 3 khỏa hoặc có của cũng Chỉ bản không đến viên nguyên hoàn toàn có thể thỏa mãn nguyện vọng của hắn diệt đi một nửa trong vũ trụ sinh linh. Bất quá cũng xem là không n Bất là là là là khỏa khỏa thì thể thỏa h gom góp đi một xem vũ diệt quá trụ tệ. ân gian sinh linh cái kia tay thân mượn thể thịt thể máu thịt có bao ộ hộ bảo thời đồng t r n nhiều như vậy khỏa vũ trụ nguyên thạch. Cái này thả nổ cũng là thiên phu dị bầm. Ơn, g bị bầm. b dị khỏa thạch thả phu cái vậy vũ a trụ là tay không phải pháp khí càng giống là một cái điều khiển từ xa một bên giúp thả nổ ngăn trở cái này sáu viên nguyên thạch trọng áp một bên dựa theo thả nổ i nhu cầu kích phát nguyên thạch bên trong năng lượng thiết vô toán vừa quan sát tâm lý một bên ra kết luận vũ trụ nguyên thạch cũng không phải ai cũng có thể giả bộ lại l i ê n lấy đọc tỏ s ở chen tới nói đi thời gian nguyên thạch tuy nhiên hắn cũng có thể dùng nhưng cũng liền dùng chút da lông không thể giống thả nổ sâu như vậy độ nguyên nhân cũng là đọc tỏ s ở chen cũng không có trang bị thời gian nguyên thạch bản sự đường đường vũ trụ sinh ra thì có đồ vật năng lượng to lớn mà lại tồn tại vốn là cái kỳ tích phía trên năng lượng trùng kích có thể xương khủng bố bình thường sinh linh căn bản là không chịu đựng nổi loại này trùng kích lực chỉ cần dám trang bị nguyên thạch tý đồ chiếm hưu vậy xin lỗi nguyên thạch phía trên năng lượng trùng kích liền có thể trong nháy mắt đem phai mở hồn phách cũng sẽ không còn lại cho dù t h ả nổ dạng này trời sinh thái thản tộc nhục thân cường đại lại thiên phú dị bẩm viễn siêu đồng dạng tộc nhân nhưng ở vũ trụ nguyên thạch trước mặt cũng chỉ có thể điệu thấp chút dựa vào một cái bao tay đến giúp mình kháng trụ phần lớn nguyên thạch năng lượng trùng kích nói thật tha i ế t toán vô cũng có c ú t đánh n h u tạo loại nộ à y tay bao nhất t hải nhân c Chuẩn sắc chú tạo chi thức. c thấy thú. tạo hương hải nhân nói mà là làm sao tới. Tha nổ ánh mắt bắt đầu rét run ngôn ngữ tuy nhiên vẫn lạnh nhạt như cũ có thể lại nghe được ra bất mãn của hắn cái này giải thích thế nào nói không phải mình không được mà là đối thủ bị chủ thần can thiệp tăng cường mấy lần thực lực lời này cũng không dám nói vừa nói ra cũng là tiết lộ chủ thần tồn tại trong nháy mắt liền sẽ bị l a o giết sạch chỉ có thể mỗi người cắn răng đem chính mình áp đáy h ò m đồ vật lấy ra muốn ra sức đánh cược một lần không l i ề u mạng kiếm lời biểu hiện không được a vậy nước càng là không thể bởi vì những thứ này luân hồi giả đã lựa chọn đứng tại t h ả nổ một bên tương đương với nói trận doanh đã xác định được muốn là t h ả nổ không hài lòng biểu hiện của bọn hắn đem bọn hắn vứt bỏ lời nói vậy liền sẽ trực tiếp bị hệ thống phán định nhiệm vụ thất bại mà tại chủ thần trong mắt nhiệm vụ thất bại đấu thú là không có tiếp tục giá trị tồn tại duy nhất làm cũng là mạt sát có thể diệt bá lại là nhìn không được tâm tình của hắn cũng không muốn hắn biểu hiện ra như thế bình thản mà chính là cực kỳ xa suốt vì tìm tới viên thứ tư vũ trụ nguyên thạch cũng chính là thần bí nhất tâm linh nguyên thạch hắn tổn thất chính mình trước đó hoàn toàn không có dự liệu được đồ vật viên này nguyên thạch phá hủy thạ nổ cho tới nay hết thể đều tại nắm giữ bên trong trạng thái bởi vì viên này nguyên thạch nắm giữ ý thức của mình cũng n là duy h ấ tha một k sẽ làm ra đ ơ nộ giản chọn chủ cử đ n nguyên thạch. Cái này tâm linh nguyên thạch rất có ý tứ, nói chính nó cảm thấy mình muốn g ghê gỡ thấy thạch. tâm thạch rất tứ, rất Cái có cảm có ấm, ý đâu tâm lý lý tưởng cao hơn hết thảy hắn thích nhất đương nhiên thì là lý tưởng của mình lý tưởng không có cách nào trao đổi lùi lại mà cầu việc khác đem trong lòng mình đệ nhị vị dưỡng nữ cầm lấy đi trao đổi đau thấu tim gan nhưng cũng là cảm thấy đáng giá bởi vậy có thể thấy được tha nổ tính cách tồn tại cực đoan mâu thuẫn cùng cố chấp tâm tình xa suốt thời điểm thì càng không có kiên nhẫn mắt thấy những thứ này tĩnh mịch tinh hệ ném rửa đi tới sát thủ đánh cho cùng bùn nháo một dạng tha nổ tâm lý nhẫn mại không ngừng vung tay lên một nói không gian bích lũy liền đem đang cùng siêu cấp anh hùng nhóm đánh cho náo nhiệt luân hồi giả nhóm tất cả đều quyển chấp sau lưng tha nổ quyết định chính mình động thủ hoạt động một chút cũng khiến cái này hữu danh vô thực tĩnh mịch tinh hệ bọn sát thủ nhìn một cái thái thản tộc đến cùng là như thế nào chiến đấu mà chính hắn lại là như thế nào không có thể ngang hàng ta không thể không nói trước đó đích thật là xem thường nhân loại các ngươi không nghĩ tới các ngươi bộ này mềm yếu thân thể cũng có thể cầm giữ có như thế lực lượng bất quá dù vậy các ngươi vẫn như cũ cái gì cũng không cải biến được hiện tại thì để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút lực lượng của thần chương sáu trăm sáu mươi hai nam viên tề tụ tha nô cảm thấy mình hiện tại có thể xưng là thần không gian linh hồn hiện thực lực lượng bốn khỏa vũ trụ nguyên thạch nơi tay còn có đồ vật gì hoặc là tồn tại có thể uy hiếp được chính mình đâu tuyệt đối không có mấy cái đến từ địa cầu nắm giữ một chút xíu đáng thương thực lực côn trùng mà thôi hắn đều không cần xuất mồ hôi liền có thể một đầu ngón tay đều nghiền chết tha nô có phần này lực lượng cũng có phần này thực lực thái thản tộc người đều giống như ngươi ưa thích nói mạnh miệng sao chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy ta vừa mới ném lễ vật cho người sao c h ậ c chợ, c h ậ c ngươi những thứ này thủ hạ tựa như nhát gan nhuyễn chân tôn sợ vãi hà ngươi là bọn họ nhuyễn chân tôn sợ vãi hà thủ lĩnh sao sợ t ạ c thanh âm tại thạ nộ vừa dứt lời liền theo vang lên nhất quán lạnh lùng chế rêu dậy sóng thạ nộ giật giật một mép tựa hồ tại chế rêu sợ t ạ c vô c h i mà thạ nộ nhưng lại không biết hắn hiện tại phải đối mặt là thực lực đã tăng mấy lần siêu cấp anh hùng đồng thời những thứ này siêu cấp anh hùng cũng bởi vì đọc tỏ sở chen dự đoán đối với hắn rất nhiều thói quen cùng phương thức công kích các loại các phương diện đều có một cái hệ thống tỉ mỉ hiểu rõ thậm chí châm đối với mấy cái này còn có một vòng dạy kế hoạch vừa mới không có cơ hội thi triển hiện tại t h ả nổ thế mà làm bộ muốn đơn thương độc mã cùng bọn h ắ n đánh cái kia còn có cái gì tốt do dự kế hoạch rất không tệ đem tại chỗ siêu cấp anh hùng nhóm các loại năng khiếu phát vùng tới cực h ạ n mục tiêu duy nhất chính là muốn gỡ xuống thạ nổ đợi tại tay trái phía trên bao tay vì cái gì không trực tiếp một đào chặt tay trái nguyên nhân chủ yếu ở chỗ tại hái bao tay quá trình bên trong đưa đến quan trọng tác dụng một cái ngoại tinh sinh linh cái này sinh linh là sở ta luật đồng đội lực công kích là không cũng không đủ thông minh nhưng năng lực thiên phú lại là người tiên có thể trực tiếp xâm nhập toàn bộ sinh linh hồn phách bên trong tiến hành đọc đến trí nhớ chấn an hồn phách thôi miên v v nếu là thôi miên cái kia liền không thể để thả nộ bị quá kích thích ảnh hưởng nói thí dụ như mãnh liệt hành động công kích thân là thái thản tộc tối cường giả t h ả nộ nhục thân năng lực chống cự đó là tương đương cường hãn có thể hay không trong nháy mắt một đao cắt đ ứ t c h ỉ cần không thể trong nháy mắt chạm gãy cánh tay cái kia t h ả nộ liền sẽ tránh thoát hồn phách giam cầm kế hoạch liền sẽ thất bại chớ xem thường nhìn cánh tay cái kia ngắn ngủi một giây đồng hồ không đến thời gian đây đối với thạ nộ cường giả như vậy tới nói lại là đủ để xin nhờ thân hãm khốn cảnh đương nhiên loại năng lực này cũng là cần nhìn đối tượng đối tượng hồn phách càng là ngưng thực loại năng lực này thì phát triển không gian lại càng nhỏ loại năng lực này chỗ lấy có thể s o đối thả nổ có tác dụng căn nguyên của nó cũng là bởi vì thả nổ cũng không hiểu như thế nào tu hành hồn phách cũng là dựa vào chính mình thân là thái thản tộc tối cường giả thiên sinh cường đại hậu thiên tăng trưởng cực kỳ bé nhỏ như thế mới có thể có cơ hội để lợi dụng được k h ô n g chế lại thả nổ kế hoạch rất không tệ áp dụng tựa hồ cũng rất thành công thả nổ bị bao tay bị luân phiên nhằm vào tuy nhiên đều là chút không có thương tổn năng lực thủ đoạn nhưng lại mạnh mẽ đem thả nổ không chế t ạ i không có thể thoải mái sử dụng vũ trụ nguyên thạch cửa khẩu phía trên loại này bị một vòng con kiến hôi t r e o đùa cảm giác để thả nổ trong lòng giấy lên lửa giận đây cũng chính là một đám siêu cấp anh hùng chờ đợi cơ hội một cái đường khẩu cái kia sờ ta lột đồng đội liền bị đọc tỏ sờ t r ê n đưa đến vội vàng không kịp chuẩn bị thả nô đỉnh đầu sau đó mở ra thiên phú của mình năng lực trong nháy mắt đem thả nổ hồn phách chế trụ vì còn lại siêu cấp anh hùng tranh thủ đến thời gian ngắn ngủi gỡ xuống một cái bao tay mà thôi trong nháy mắt không được sao cũng không phải là thạ n ổ hội không biết mình được điểm hội không rõ ràng găng tay của chính mình một khi bị gỡ xuống thì mang ý nghĩa đã mất đi tuyệt đại bộ phận lực lượng sao hắn đương nhiên biết đồng thời suy nghĩ đối sách bao tay một đeo lên liền sẽ một mực cố định trên tay muốn phải lấy xuống tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng lại thêm cục diện bây giờ có thể không đơn giản chỉ có thạ n ổ một người những cái kia luân hồi giả nhóm thế nhưng là biết nguyên bản nội dung cốt truyện cũng biết những thứ này siêu cấp anh hùng nhóm bản tính sớm đã có phòng bị t h ả n ổ vẹn vẹn bị chế trụ không đến năm giây liền bị luân hồi giả nhóm tỉnh lại đến đón lấy cũng là t h ả n ổ nổi giận về sau một trận buông thả công kích nhìn lấy thanh t h ế to lớn đối nguyên thạch tỷ lệ lợi dụng tại luân hồi giả nhóm t r ợ giúp hạ s á t thực muốn so điện ảnh bên trong cao không ít nhưng tổng thể tới nói vẫn là để tiết vô toán cảm thấy quá ngây thơ chỉ có một thân lực lượng hủy thiên diệt địa lại căn bản dùng không đến như thế coi là thật buồn cười không bao lâu bị chủ thần từng cường hóa siêu cấp anh hùng nhóm bại hoàn toàn tha nổ lại phát hiện tại không cách nào tìm tới đọc tỏ s ở chèn g i ấ u đi thời gian nguyên thạch hắn thậm chí đều không thể thông qua tay trái bao tay phía trên đã có nguyên thạch tìm kiếm được nửa điểm cùng thời gian nguyên thạch liên hệ dấu hiệu ngươi không nên đưa nó g i ấ u đi đây là một cái quyết định sai lầm tha nổ trải qua quá nhiều loại tình huống này tự nhiên minh bạch làm sao áp chế đối phương đồng thời đạt tới kết quả mình mong muốn nói thí dụ như uy hiếp uy hiếp là môn rất có chú trọng tay nghề đối với đại đa số người tới nói thì thống khổ trên người chính là hữu hiệu nhất uy hiếp bình thường đều có thể đạt tới mục đích của mình đạt được mình muốn có được đồ vật nhưng đối với ý chí lực kiên cường cực ít bộ phận sinh linh tới nói nhục thân uy hiếp là không có ích lợi gì thậm chí còn có thể đúng đến kỳ phản cho nên đối phó loại ý chí này kiên định người biện pháp tốt nhất cũng là theo này quan tâm nhất đồ vật ra tay những nhân loại này trên địa cầu nhất định cũng là đỉnh phong nhân vật điểm này thạ nổ có thể nhìn ra được như thế liều mình mà không phải đầu nhập vào hắn nói rõ đây đều là có niềm tin người cùng những cái kia tại trong vũ trụ tất cả không tiếc bỏ mình cũng muốn ngăn cản hắn sinh linh giống như l ú c loại sinh linh này quan tâm cũng là trong lòng chính nghĩa đồng thời cũng là thạ nổ cho rằng buồn cười nhất một loại ký thác tinh thần đồng dạng loại này lấy chính nghĩa vì tự mình ký thác tinh thần sinh linh không gỡ nhất chính là khác sinh linh bởi vì chính mình mà chết hội thụ người khác sinh tử du quan uy hiếp cái này tại thả nổ dài rằng giặc giết hại kiếp sống bên trong nhìn thấy qua quá nhiều lần giao ra thời gian nguyên thạch thả nổ một bên nói một bên đem bị đánh không thể động đậy sở tạc vô tới ngươi cái này sở tạc đầu đặt ở độc tỏ s ở chén trước mắt trên tay dùng lực đã mất đi chiến giáp bảo vệ sở tạc chỉ là một nhân loại bình thường thân thể lại làm sao có thể chịu được thạ nổ lực lượng đầu tại thạ nổ trong tay cũng là một khỏa quả nho muốn bóp nát liền có thể bóp nát tiếng đêu thảm thiết vang lên không phải sờ tặc muốn gọi mà chính là não bổ đau đớn kịch liệt để hắn không tự chủ được phát ra âm thanh d ừ n g tay đọc tỏ s ở chen một mặt tức giận la lớn thạ nổ hiểu ý cười một tiếng biết mình lại thành công một lần ngươi tốt nhất đừng lại ra vẻ đọc tỏ s ở chen không có trả lời trực tiếp dỗi ra hai tay đánh ra một cái thần kỳ thủ ấn thật giống như theo trong hư không mở ra một cái túi bên trong chính là cái viên kia lóe ánh sáng nhạt xanh b i ế c thời gian nguyên thạch tha nổ đồng tử co rụt lại dỗi tay ra đem nguyên thạch cầm ở trong tay cảm nhận được nguyên thạch phía trên năng lượng trùng kích minh bạch cái này là hàng thật mà hậu tâm bên trong kích động đem thời gian nguyên thạch hướng tay trái mình bao tay phía trên nhấn một cái sáu cái lô khảm bên trong liền đinh một tiếng nhiều một cái xanh b i ế c khảm nạm t ố t còn lại một viên cuối cùng tha nổ thanh âm vừa r ư ớ tay trái một năm quyền một đạo không gian cửa lớn liền mở ra trong nháy mắt hút đi thả nổ cùng tất cả còn sống luân hồi giả làm cho luân hồi giả nhóm muốn phải nổ cỏ tận gốc giết chết đã hoàn toàn không có năng lực chống cự mấy vị siêu cấp anh hùng cũng không kịp thả nổ không quan tâm những nhân loại này t ử vẫn là không chết trước đó không quan tâm hiện tại năm viên nguyên thạch tề tụ hắn liền càng thêm không cần thiết chỉ cần gom góp sáu viên sau đó đánh cái búng tay vận khí sẽ giúp hắn lựa chọn ai chết ai sống mà tại thả nổ mang theo luân hồi giả nhóm rời đi về sau sở tạc nghi hoặc nhìn biểu lộ thản nhiên đọc tỏ sở chen hỏi ngươi vì cái gì phải làm như vậy chương sáu trăm sáu mươi ba ngươi cũng muốn nguyên thạch ra tại phi thuyền còn không có hạ xuống thái thản mẫu tinh trước đó sở tạc cùng đọc tỏ sở chen thì đã từng thì trận này cùng thả nổ mặt đối mặt đánh nhau chết sống kết quả từng có giao lưu thân vị địa cầu thượng truyền nhận mà đến c h i tôn thuật sĩ đọc tỏ sở chen mấu chốt nhất nhiệm vụ chính là muốn bảo vệ truyền thừa xuống viên này thời gian nguyên thạch đây là niềm tin cũng là trách nhiệm cho nên tại phi thuyền phía trên thời điểm đọc tỏ sở chen thì nói thẳng đối sở tắc nói qua nói một khi bọn họ đánh không lại thả nổ thời gian nguyên thạch hắn hội giấu đi cho dù bọn họ tất cả mọi người chết sạch hắn cũng sẽ không giao ra ý tứ nói đúng là hắn không biết dùng thời gian nguyên thạch đi cứu bất luận kẻ nào bao quát chính hắn s ở tắc minh bạch lúc đó nhẹ gật đầu không nói gì tâm lý biết do nói đọc tỏ sở chen không có nói đùa hắn trong lòng thê lương cảm giác còn không ít dù sao thả nổ a đánh không lại vậy cũng chỉ có thể chết rồi kết quả đây lấy hết cố gắng lớn nhất có thể vẫn là không có đánh qua nhưng kết quả lại không phải tử vong mà chính là toàn bộ đều sống tiếp được bởi vì đọc tỏ sở chen vi phạm chính mình trước đó theo như lời nói đem thời gian nguyên thạch đem ra đồng thời giao cho thả nổ mà thả nổ tâm lý vội vã đi tìm một viên cuối cùng tâm linh nguyên thạch cho nên không có thời gian tài liệu để ý đến bọn họ những thứ này tàn binh bại tướng cái này khiến sở tắc rất n g h i hoặc hắn khẳng định đọc tỏ sở chen tuyệt đối không phải một cái lật lọng người đối tại trí tôn thuật sĩ tôn nghiêm cùng trách nhiệm cũng là tuyệt đối quan tâm là siêu việt chính mình sinh mệnh nhưng vì sao lại đột nhiên thay đổi vì cứu hắn cái này rất g ư ợ n g ép s ở tắc bén nhạy cảm thấy trong này nhất định có cái gì là mình không biết kỳ quặc chỉ có dạng này mới có cơ hội duy nhất kia đọc tỏ sở chen nhìn lấy sở tắc trả lời một câu có chút m ạ c danh kỳ diệu khiến người ta hoàn toàn s ở không tới đầu não cảm giác như thế nào có không có bị diệt bá hủ đến thanh em đột ngột đột ngột trí nhớ đột nhiên trợ hiện một bóng người cứ như vậy từ giữa không trung rơi xuống chính là một mực ôm lấy cánh tay ở phía trên xem trò vui tiết vô toán đáng chết Tiết, n g ư ơ i nhất định phải cho ta một cái lý do ngươi lại làm c ò n chúng ngươi đến cùng đang tính toán cái gì không nhìn thấy thời gian nguyên thạch đã bị diệt bá cướp đi sao ngươi còn muốn chờ tới khi nào tiết vô toán nhún nhún vai cười nói đợi đến lúc thời cơ chín mùi thời điểm bây giờ còn chưa được ngươi cũng muốn cái kia sáu viên vũ trụ nguyên thạch đúng không sợ tắc đột nhiên mạo một câu ánh mắt lạ thường bình tĩnh lại lóe trí tuệ quan g hoa ồ ngươi vì sao lại cho rằng như vậy thiết vô toán nhiều hứng thú mà hỏi ngươi trước nói là muốn ngăn cản thạ nổ nhưng lại chưa bao giờ để cập qua tại thạ nổ trước đó tìm tới hoặc là tiêu hủy nào đó một khỏa nguyên thạch phải biết đây là ngăn cản thạ nổ biện pháp tốt nhất có thể ngươi chưa từng nhắc qua như lời ngươi nói thời cơ chưa tới cũng là thạ nổ còn không có gom góp sáu viên vũ trụ nguyên thạch ra ngươi muốn để thạ nổ đem nguyên thạch xoay sở đủ sau đó ra t a y đoạn đúng hay không sợ tặc mà nói giống như một khóa bom đem may mắn còn sống s ó t s i ê u cấp anh hùng nhóm chấn động đến kinh ngạc a o ào đem ánh mắt bắn ra đến tiết vô toán chiến thân đồng thời trong ánh mắt lóe có chút ít phẫn nộ tiết vô toán đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó cười đến thoải mái hắn còn đánh giá thấp s ở tặc trí tuệ ngươi đoán được rất chính xác mục đích của ta hoàn toàn chính xác cũng là cái kia sáu viên vũ trụ nguyên thạch đương nhiên ta trước đó mà nói vẫn như cũ hữu hiệu cho nên các ngươi muốn đuổi theo thả nổ bước chân trở lại trở lại địa cầu nhìn xem sau cùng nhất chiến sao sợ tặc bĩu môi nói tại sao lại không chứ ta cũng rất tò mò ngươi dựa vào cái gì cảm thấy mình có thể đủ thắng quá gom góp sáu viên vũ trụ nguyên thạch thả nổ bởi vì ta mạnh hơn hắn thả nổ chuyển rời mượn nhờ chính là không gian nguyên thạch lực lượng mà tiết vô toán chuyển rời lại là hắn lực lượng của mình hệ thống sẽ không giúp đỡ mang lên một đám đối với nó tới nói dâu ria sinh linh chuyển rời khoảng cách hơi xa m u ố n chuyển rời trở về tiêu hao không ít mà lại bởi vì vì không gian tọa độ các loại quan hệ chỉ dựa vào trí nhớ dễ dàng xuất hiện sai lầm nhưng may ra t h ả nổ đi ở phía trước không gian nguyên thạch lực lượng cũng là này phương vị diện thế giới bên trong thiên địa quy tắc một loại người sử dụng lộ ra da lông dấu vết lưu lại rõ ràng tiết vô toán chỉ cần theo những thứ này g i ấ u vết là được rồi thậm chí còn có thể sử dụng những thứ này lưu lại không gian na di khe hở bớt xuống không ít pháp lực đây là tiết vô toán lần thứ nhất mang theo nhiều người như vậy cùng một chỗ tiến hành khoảng cách cực dài chuyển rời với hắn mà nói cũng là một loại khiêu chiến chuyển rời cùng một chỗ loại này thể nghiệm là phi thường huyền diệu cùng loại với khoa học phía trên không gian c h i ế t điệp kỹ thuật nhưng lại có khác nhau rất lớn càng nhiều hơn chính là mưu lợi sử dụng thiên địa quy tắc mà không phải dựa vào đơn thuần năng lượng để hoàn thành loại thủ đoạn này so với khoa học phía trên không gian chiết điệp lượng tiêu hao nhỏ rất nhiều nhưng yêu cầu lại càng cao cái này cần như tiết vô toán dạng này đối thiên địa quy tắc nhận biết mới có thể làm được cái này là làm sao làm được chúng ta tại xếp trồng không gian vẫn là tại vặn b ẻ o không gian tiến lên không chỉ là sở tặc muốn bị cả kinh điên rồi người còn lại cũng giống vậy t r ứ n g mắt một bộ hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình bộ dáng tha nô có thể làm được đó là bởi vì thạ nổ có không gian nguyên thạch là mượn trong vũ trụ này tối đỉnh cấp bảo vật làm được mà trước mắt vị này người phương đông có thể không có không gian nguyên thạch nhưng cũng có thể làm đến thật chẳng lẽ như hắn nói như vậy cho dù thạ nổ gom góp sáu viên vũ trụ nguyên thạch cũng sẽ không là đối thủ của hắn người này đến cùng lai lịch gì tiết vô toán không có giải thích giải thích những thứ này nhân gian sinh linh cũng nghe không hiểu l i ê n cái gì là tu sĩ tu hành là gì đều còn chưa có tiếp xúc qua làm sao có thể minh bạch chuyển rời loại đại pháp này lực thủ đoạn đâu nhìn thấy không đầu kia màu lam nhạt quy tích không tệ cái kia chính là t h ả n ổ di động lưu lại tiết vô toán một bên nói một bên cẩn thận theo dõi đầu kia cái đuôi nhỏ đồng thời còn vừa tại b ữ a chính tự mình chuyển rời thuật thủ pháp bình thường vẫn không cảm giác được đến coi là chuyển rời thuật đều như thế hiện tại lần thứ nhất khoảng cách dài chuyển rời về sau mới hiểu được chuyển rời thời gian càng dài càng là khảo nghiệm thủ pháp tinh tế tỉ mỉ một số bình thường không cảm thấy t ì vết ngay tại lúc này thì sẽ vô hạn phóng đại để ngươi tiêu hao nhiều hơn gấp đội pháp lực thời gian lưu tốc cùng chung quanh phát ra điều này trọng lực tinh cầu có quan hệ trực tiếp chuyển rơi một lúc sau thông qua xếp trồng tới không gian cũng càng nhiều mà mỗi xếp trồng một cái không gian bên trong vô số tinh cầu sinh ra trọng lực đều là không giống nhau cũng tạo thành thời gian lưu tốc nhanh chậm không đồng nhất căn bản là không cách nào xác định mình tại loại này chuyển rời trạng thái đi qua bao lâu loại này thể nghiệm cũng là phi thường mới lạ trước một giây tựa hồ cảm thấy đã tiếp tục một giờ có thể sau một giây lại cảm thấy giống như mới trở về mười phút đồng hồ có thể nhất minh bạch ảo rượu trong đó cũng là sợ tác con hàng này chiến giáp tuy nhiên tổn hại không chịu nổi nhưng chất lượng ở nơi nào bày biện bên trong trí năng hệ thống máy tính còn có thể có cơ bản công năng trợ giúp sợ tặc đem hiện tại tự mình cảm nhận được nhìn đến tất cả đều lấy mơ hồ hóa toàn bộ trí nhớ xuống tới đoán chừng là chuẩn bị chờ sau này coi đây là căn cứ chậm rãi nghiên cứu tiết vô toán cũng không có đi phân biệt đến cùng chuyển rời bao lâu hắn đối thời gian cho tới bây giờ rất ít để ý chỉ cần hắn theo thạ nộ là được trước sau chân đến hoàn toàn tới kịp bất quá để hắn có chút buồn bực là hắn còn đánh giá thấp mang đến nhiều như vậy người làm khoảng cách dài chuyển rời sinh ra lượng lớn tiêu hao chân tiên cảnh pháp lực căn bản duy tục không được bao lâu loại này chuyển rời tiêu hao tốc độ tiết vô toán nhất định phải dùng vong hồn điểm để hệ thống giút mình thời khắc bổ đầy cho tới bây giờ hai trăm ngàn vong hồn điểm cứ như vậy không có chỉ mong có thể cả gốc lẫn l ạ i đều vơ vét trở về đi thiết vô toán tâm lý thầm nghĩ sáu viên vũ trụ nguyên thạch xem như có thể trở về vốn lại tính cả trong lòng của hắn khác tính toán đoán chừng có cơ hội đem lợi tức cũng kiếm về có lẽ kiếm lợi càng nhiều chương sáu trăm sáu mươi bốn họa cạn đã chi chiến lúc này địa cầu cũng là một mảnh lửa cháy đến nơi một viên cuối cùng vũ trụ nguyên thạch là tâm linh nguyên thạch loại này nguyên thạch năng lực đối lập ôn h ò a nhưng tương tự người tiên nó có thể giao phó bất luận cái gì sinh linh hoặc là vật thể lấy linh trí bất luận là động vật vẫn là thực vật thậm chí một khối đá mà viên này thần kỳ tâm linh nguyên thạch lại bị lúc trước đạt được nó sở tạc trở thành một cái vẹn tỏ kết cấu tính toán chứa đựng vật dẫn đặt ở người nhân tạo v ì gì ẩn c á i chán thứ này mới đầu đối v ì gì ẩn tới nói vô cùng trọng yếu chẳng những là tính toán trọng yếu ra chỉ bộ phận càng là hắn theo máy vi tính biến thành chính thức có được sinh linh trí tuệ căn cơ hiện tại v ì gì ẩn ngoại trừ thân thể cơ năng phía trên cùng nhân loại khác lạ bên ngoài trí lực cùng tư duy hình thức phía trên đã cùng nhân loại không có có t r ê n l ệ n h hiểu được cái hận tình cựu minh bạch buồn cách đoàn tụ điều này chẳng lẽ vẫn là một đài máy vi tính có linh trí cái này mai tâm linh nguyên thạch thì biến đến có cũng được mà không có cũng không sao thì cùng nhân loại thể nội sinh ở mỡ một dạng lúc đói bụng lộ ra trọng yếu hiện tại ăn no mặc ấ m thì cho rằng là dư thừa vương hữu một chút béo điểm liền muốn cắt thịt hiện tại vì di ẩn cũng chuẩn bị cắt thịt không cắt còn không được vì di ẩn vốn là theo chính mình dị nhân bạn gái qua được thật tốt có thể thai họa bất ngờ trên trán tâm linh nguyên thạch để hắn thành bánh bao nhân thịt thạ nổ thủ hạ còn có những cái kia đầu phục thạ nổ luân hồi giả chen c h ú c mà tới bất luận hắn g i ấ u ở nơi nào đều hội bởi vì cái này tâm linh nguyên thạch mà bị nhẹ nhom tìm tới lần thứ nhất tiếp xúc vì di ẩn thiếu chút nữa bị giết chết đừng tưởng rằng hắn là nhân tạo người thì không chết được một dạng gánh không được mảng lớn đao tử hướng trong thân thể chặt trực tiếp bị trọng thương muốn không phải cả pèn a me z i c a mang theo một trăm linh một luân hồi giả tiểu đội kịp thời đổi tới v ì gì ẩn cai c h á n tâm linh nguyên thạch sớm bị đào đi huy nó so với đọc tỏ sơ chèn cả pèn a me z i c a càng là dứt khoát dù sao v ì gì ẩn hiện tại không cần dựa vào khỏa nguyên thạch duy trì chính mình trí lực đã tảng đá kia nguy hiểm như thế còn liên quan đến toàn bộ vũ trụ một nửa sinh mệnh giữ lấy quả thực thì là kẻ gây h o a nhất định phải nhanh hủy một trăm linh một tiểu đội người không nói chuyện không có đồng ý cũng không nói phản đối bởi vì tại không có ngoại giới quấy nhiếu tình hùng giới những thứ này nhân vật trong vợ kịch quyết định là sẽ không thoát ly đ ị a ảnh muốn hủy đường đường vũ trụ nguyên thạch cũng không phải chuyện dễ dàng mà lại hiện tại cái này nguyên thạch thế nhưng là sinh trưởng ở người ta v ì gì ẩn trên người cũng không thể đem v ì gì ẩn cùng một chỗ gì ta hủy đi vũ trụ nguyên thạch c â n lượng cực kỳ lớn năng lượng đối chủ bom nguyên tử là có thể thậm chí xa xa đủ nhưng bom nguyên tử năng lượng là tính phóng xạ siêu cấp anh hùng nhóm có thể không có cách nào đem k h ô n g chế ngưng tụ thành một cái nho nhỏ dùng sức điểm bạo phát may mắn chính là có vị gì ẩn nữ phiếu tại vị k i a dị nhân nắm giữ sức mạnh cực kỳ mạnh k h ô n g chế tinh diệu hoàn toàn có thể đạt tới hủy diệt tâm linh nguyên thạch trình độ đương nhiên đầu tiên muốn làm vẫn là đem tâm linh nguyên thạch theo vị gì ẩn trên c h á n lấy xuống sợ tắc không tại cạp p n a m é jica loại này bắp thịt cây gậy là không có bản sự tại không làm thương hại v ì gì ẩn điều kiện tiên quyết gỡ xuống tâm linh nguyên thạch bọn họ chỉ có thể đến nơi khác tìm kiếm giúp đỡ hoa c ả n đạ một cái bởi vì là một loại thần bí kim loại mà nắm giữ viễn siêu địa cầu khoa học kỹ thuật nhưng lại mai danh ẩn tính ca nguyện đối ngoại tuyên bố chính mình là đệ tam thế giới quốc gia châu phi tiểu quốc cũng là một tên siêu cấp anh hùng bờ lách văn thẹ địa bàn cạp p n a m é jica cùng bờ lách ă n thẹ nhận biết xem như anh hùng nhung nhớ gặp phải cân động khoa học kỹ thuật cùng dùng đầu góc sự tình hắn tự nhiên cái thứ nhất liền nghĩ đến đọa cạn đạ b ờ lách ăn t h ẻ tiếp đại những thứ này mang theo tin d ữ tới siêu cấp anh hùng còn có một trăm linh một tiểu đội luân hồi giả đồng thời lập tức thì triển khai đối vị di ẩn cùng vị di ẩn trên đầu tâm linh nguyên thạch dò xét xác định cắt tới phương án ta cần thời gian càng dài càng tốt phụ trách mổ chính cấp vị di ẩn làm giải phẫu b ờ lách ăn t h ẻ m ộ i m ộ i đưa ra yêu cầu của mình chỉ mong có nhiều thời giờ như vậy cho ngươi thời gian tự nhiên là khẩn trương bên này nghĩ đến phải nhanh một chút gỡ xuống tâm linh nguyên thạch sau đó hủy đi thả nộ một phương nghĩ dĩ nhiên chính là đem tâm linh nguyên thạch cướp đi sợ nhất thì là những thứ này địa cầu sinh vật làm loạn hủy nguyên thạch bằng không chẳng những những thứ này bị phái nhiệm vụ thái thản tộc chiến sĩ chỉ có thể lấy cái chết tạ tội luân hồi giả nhóm nội dung nhiệm vụ cũng đem ngâm nước nóng chỉ có thể chờ đợi chủ thần mặt sát cho nên song phương đều tại đoạt thời gian một tiếng tiếng nổ mạnh to lớn từ trên đỉnh đầu bầu trời vang lên ngầng đầu lên có thể mở ra một đoàn bạo liệt hỏa cầu khổng lồ sen lẫn màu đen mảnh kim loại chính trên bầu trời vang khắp nơi một tầng nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam như là một mặt không thể phá vỡ tường đem nện xuống cái nào đó vật thể đụng bể tập hợp tất cả vệ đội chuẩn bị n i n địch bợ lách bắn thẹ nhữ mày ra lệnh bọn họ h ỏ a cản đã lực lượng thủ vệ hiện tại bắt đầu liền tiếp nhận lấy toàn bộ vũ trụ một nửa sinh linh vận mệnh có một thì tất nhiên sẽ có thứ hai thứ ba trong trước mắt mấy chục cái to lớn ngược lại hình tam giác phi hành khí xẹt qua bầu khí quyển nâng thật dài ma sát hỏa quang đập xuống phanh phanh phanh đem chọn cái h ỏ a cạn đạ lồng ánh sáng bảo vệ khu vực chết vây lại không thể không nói ti tan nhất tộc khoa học kỹ thuật lực lượng cường hãn cự ly sa ném đưa binh lực thế mà cũng có thể nhanh chóng như vậy vừa vặn kẹt tại siêu cấp anh hùng nhóm chuẩn bị hủy đi tâm linh nguyên thạch quan trọng thời gian điểm bên trên công kích tử vừa mới bắt đầu thì mãnh liệt vô cùng càng là cực kỳ tàn khốc thái thản tộc cỗ máy chiến tranh là một loại lượng lớn không có đủ cao đẳng quy chiến thú hình thể to lớn thân thể lực lượng cùng tốc độ đều rất khủng bố một khi bị vây ở chỉ cần tầm mười con vợ lách bắn thẹ hoặc là cả pèn a mê z i ca loại thực lực này siêu cấp anh hùng đều sẽ rất phiền phức đến mức số lượng không có một trăm ngàn năm sáu vạn là làm sao đều có đen nghịt một mảng lớn không muốn mạng hướng tầng kia màu lam nhạt phòng ngự lồng ánh sáng phía trên đụng lồng ánh sáng là năng lượng tình thế tồn tại cho dù trong nháy mắt bị đại lực đánh xuyên cũng sẽ mau chóng khép lại cái này tạo thành một loại cắt chém hiệu ứng gãy tay gãy chân thái thản tộc chiến thu ở chính diện cửa hàng dày một tầng dày có thể vẫn không có nửa điểm lùi bước bị đập vào phía dưới lồng ánh sáng năng lượng tiêu hao nghiêm trọng bổ sung tốc độ bắt đầu trở nên chậm cái này để một số hiếm có nhục thân đặc biệt cường hãn chiến thú theo lồng ánh sáng một bên khác xinh xinh trên b à o sau đó càng ngày càng nhiều chiến đấu hòa cản đã bộ lạc chiến sĩ bắt đầu công kích tiến vào phòng ngự cháo bên trong thái thản chiến thú đồng thời còn phát hiện tại rất nhiều chiến thú bắt đầu hướng về chính diện chiến trường phía sau quanh co vì gì ẩn ở phía sau không thể để cho những cái kia chiến thú đi vào mở ra chính diện phòng ngự cháo đem địch nhân tất cả đều hấp dẫn đến chính diện tiến hành quyết chiến vợ lách bắn thẹ quyết định tương đương quả quyết can đảm lắm nhưng đối mặt giống như là thủy triều tràn vào tới chiến thú tình thế lại không cầm được bắt đầu hướng về bất lợi cho siêu cấp anh hùng một bên phát triển mà tại lúc này lôi thần số mang theo chính mình vũ khí mới một thanh đua lớn lái tinh quang tử trên trời giáng xuống đúa lạt sổ tìm tới trong vũ trụ ải nhân tộc chế tạo t h ả nổ bao tay cũng là cái chủng tộc này làm mà lại trôi này dịu tài liệu nghe nói là trong vũ trụ tôn quý nhất kim loại cũng là duy nhất có thể phá vỡ t h ả nổ phòng ngự hệ thống vũ khí đồng thời còn nhu hoạt sổ thiên phú lôi điện chi lực uy lực nổ tung t ô i đến để chiến trường một chút thay đổi hướng gió đối với một cái nắm giữ cường đại mà đồ pháo năng lực siêu cấp anh hùng cuốn sắt nhất là lành nghề thay đổi chiến cục nhưng lại thay đổi không đến quan trọng h ạ c h tâm chính tự vì gì ẩn ngoại khoa phẫu thuật bị đánh gãy bởi vì t h ả nổ trong tay đại tướng cùng luân hồi giả nhóm mò tới phía sau muốn đánh lén cầm xuống vì gì ẩn vì gì ẩn bỏ trốn mà một mực trên chiến trường vẩy nước một trăm linh một tiểu đội luân hồi giả nhóm lại là lòng dạ biết rõ vì dị ẩn không trốn khỏi chương sáu trăm sáu mươi lăm xa ứ viên nguyên thạch tề tụ hết thể tựa hồ cũng tại hướng lấy nội dung cốt truyện vốn là phương hướng phát triển một viên cuối cùng tâm linh nguyên thạch tựa hồ cũng trốn không thoát t h ả nộ lòng bàn tay cho dù những thứ này siêu cấp anh hùng nhóm bị chủ thần ra chỉ hai đến gấp ba năng lực giống như vẫn như cũ không cải biến được kết quả này mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu t h ả nộ một phương tự nhiên tâm tình kích động chỉ cần có thể cầm tới sau cùng viên này nguyên thạch vĩ đại vũ trụ quét sạch kế hoạch liền có thể triệt để hoàn tất toàn bộ vũ trụ liền có thể một lần nữa trở lại không buồn không lo nông thôn thời đại mà sinh tử đây là cần thiết lựa chọn giao cho vận khí chính là đây là tất cả đi theo thả nổ bốn phía c h i n h chiến thái thản tộc trong lòng chiến sĩ duy nhất chấp nghiệm người không sợ chết đáng sợ nhất lại thêm vì có thể sống trở lại chủ thần không gian cũng đang cắn răng liều mạng luân hồi g i ả nhóm siêu cấp anh hùng vẫn thật là bị mang chế trụ mà vì gì ẩn bỏ trốn đến h ọ a cạn đã xa xa một mảnh sơn lâm thời điểm bị đ ổ i kịp đồng thời một phen tranh đấu về sau đáng thương v ì gì ẩn bị một đao đâm vào rốn thể nội các loại tính toán bộ phận bắt đầu xuất hiện hỗn loạn thay cài ý tứ nói cũng là bị thương thật nặng không chết cũng cũng bởi vì hắn không là con người thực sự không phải vậy sớm xong đời bị trọng thương còn lại chạy đến cứu v ì gì ẩn siêu cấp anh hùng nhóm lại bị bắt ở hiện tại v ì gì ẩn muốn lại trốn cũng trốn bất động ta dịu ngươi chúng ta đi mau v ì gì ẩn nữ phiếu ngược lại là trung tâm nâng v ì gì ẩn thì muốn tiếp tục chạy vô dụng trên đầu ta nguyên thạch thời khắc đều đang cho bọn hắn cung cấp mục tiêu bất luận chạy thế nào đều không dùng bồi tiếp ta đáp ứng ta một khi đã tới chưa phần thắng thời điểm lập tức hủy nó không không có lây xuống trực tiếp phá hủy nguyên thạch ngươi cũng sẽ cùng theo chết mất cảm nhân sinh ly tử biệt giống như lối trắng tràn đầy tiếc nuối còn có quyết tuyệt cùng thạ nổ cho tới bây giờ khịt mũi coi thường chính nghĩa tình cảnh này lại làm cho phía trước r a sức chống cự siêu cấp anh hùng nhóm đỏ mắt chiến lược lại nhấc lên một đoạn thế mà tựa hồ mà chính ó đảo ngược dấu i ệ u lâm cũng tại những thứ này cấp ngũ những này tại thứ thấp đội ngũ bên trong, ba ê n trong, b t ê người tân nhân bị đánh phát tại t nhân đánh cạn bên n họa bị đạ, liêu kia ư ơ đối an toàn một số, cùng cùng một địch đấu. số, liêu gia hồi giả ở giữa chiến an ba toàn dung cùng cùng nhập cùng luân Chính n một mắt theo một thù lâm lúc g ở một mực gáp lấy thực lực cho dù cảm giác được đối diện luân hồi giả yếu hơn mình cũng không có toàn lực xuất thủ đánh g i ế t không phải thiện tâm mà chính là lo lắng bọn họ không cẩn thận thật thay đổi chiến cục sẽ cho nội dung cốt truyện mang đến một loại nào đó không lường được biên cố mà lại tiết tiên sinh từng nói qua nguyên thạch nhất định phải toàn bộ đến thạ nổ trong tay về sau mới có thể động thủ nói lại như vậy sẽ ít đi rất nhiều phiền phức tuy nhiên không biết tiết vô toán nói tới phiền phức là cái gì nhưng trình lâm bọn người lại là vạn vạn không dám vi phạm tiết tiên sinh ý chí vạn nhất chọc giận đối phương hoặc là làm rối loạn kế hoạch của đối phương vậy cũng không so đắc tội chủ thần tới nhẹ nhõm cho nên cục diện tuy nhiên xem ra đang từ từ vững chắc nhưng cũng chưa từng xuất hiện đặc biệt mãnh liệt lặp đi lặp lại ngược lại là t h ả n ổ một phương luân hồi giả nhóm bị siêu cấp anh hùng giết không ít đến có hơn hai mươi người đi những thứ này bị chủ thần g i a trì về sau siêu cấp anh hùng mạnh đến đáng sợ nhìn đến những cái kia bị xé thành mảnh nhỏ hoặc là đốt thành cặn bã luân hồi giả trình lâm ba người nhất thời vô cùng may mắn chính mình lúc đầu lựa chọn hạnh thật là không có cuống cùng vừa đến đã gia nhập t h ả n ổ trận doanh không phải vậy chết cũng không biết chết như thế nào ông một tiếng xe rách không gian thanh â m trói thai đột nhiên tại núi rừng bên trong vang lên giật ra không gian đem chung quanh phương viên một trăm em mở núi đá cây tối tất cả đều ép tới vợ nát thật giống như mở ra một cánh cửa môn bên trong đi ra chính là mười mấy tên luân hồi giả sau cùng một mặt bình thản thạ nổ mới không nhanh không chậm xuất hiện không gian tê liệt biến mất thà nổ theo thái thản mẫu tinh cuối cùng cảm nhận được địa cầu thời gian vừa vặn đúng là mình người đem tâm linh nguyên thạch sở hữu giả nói ra đường khẩu không dùng hắn tại hoa khí lực đi tìm thà nổ vừa đến một trăm linh một tiểu đội người lập tức dây sợ con hàng này cũng không phải đối đầu đối tượng cái kia tay trái bao tay phía trên sáng loáng năm viên năm màu nguyên thạch đại biểu cũng không phải c h ó i lọi mà chính là không có gì sánh kịp cường đại cùng tử vong ăn nhiều mới có thể ở cái này trong lúc mấu chốt còn chạy tới chắn c h ó i mắt chầm chầm lui lại lôi kéo ba cái còn tưởng rằng có thể chạm địch thu hoạch khen thưởng điểm địa phương luân hồi giả c h ầ m rãi rời đi trên núi xuất ra chùi l ù i chiến trường chính xa xa một bên ứng phó không bằng địch nhân của mình một bên cẩn thận đến nhìn một phía thiết tiên sinh cần phải muốn tới đi thà nô đến vẫn là gom góp năm viên nguyên thạch thà nô đồ, đồng thời tại luân hồi giả trợ giúp giới đối với nguyên thạch tỷ lệ lợi dụng tăng lên một mảng lớn thực lực xa so với trong phim ảnh tới cường hãn đầu tiên bị có cũng là c ả b aname z i c a -Mexica. con hàng này lực lượng cũng liền trong nhân loại tính toán là không tệ đụng tới thà nô cho dù không dùng sức lượng nguyên thạch hắn cũng không có nhiều phát huy không gian một bạt thai thì đập bay tìm không thấy một cái tiếp theo một cái không tiêu một lát những thứ này trước một giây vẫn rất rộng thoáng siêu cấp anh hùng nhóm tất cả đều ngã trên mặt đất lại không tạo nên thân mà cách thạ nổ cách đó không xa vì dị ẩn cũng rốt cuộc thuyết phục chính mình nữ phiếu đáp ứng lập tức hủy đi hắn trên trán tâm linh nguyên thạch đồng thời hủy đi hắn hết thệ cũng là vì toàn bộ vũ trụ cùng bình thản yên ổn vì dị ẩn cũng tốt hắn nữ phiếu cũng được thậm chí còn lại siêu cấp anh hùng nhóm đều trong lòng than thở nói vì dị ẩn kính ngươi là một đầu h ắ n tử kết quả hiện thực hung hăng đánh tất cả cho là mình cuối cùng rồi sẽ thu hoạch được thắng lợi sau cùng siêu cấp anh hùng nhóm mặt t h ả nổ trên tay thời gian nguyên thạch chẳng lẽ là ăn chay là bài trí hay sao thì tại chuyện phát sinh trước mắt mà lại ngay tại trước một giây loại thời giờ này xói mòn đối với t h ả nổ tới nói căn bản cái gì cũng không bằng không dùng thút thít ta có thể hiểu được cảm thụ của ngươi bất quá cái này cũng không đáng giá bi thương cái chết của hắn chính là phụng hiến vì toàn bộ vũ trụ có thể lâu dài lưu giữ tại đi xuống làm ra phụng hiến mà các ngươi có lẽ cũng cần phụng hiến có lẽ sẽ trở thành cuối cùng được lấy hưởng thụ ngọt ngào quả thực may mắn hết thệ đều muốn giao cho vật khí ngươi thất bại thất bại không thất bại là đối cho các ngươi mà nói đó là đã cho đi tổng kết mà không phải hiện tại tha nô một bên nói một bên tay trái vung lên bao tay phía trên ánh sáng màu xanh lục lóe lên một cái vòng tròn vòng bộ dáng đồ vật liền che t r ù m lên trên cổ tay của h ắ n tha n ổ nhẹ nhàng vặn mẹo giống như là đang vặn mẹo một cái nút xoay tiếp lấy một màn trước mắt làm cho tất cả mọi người đều giật mình há to miệng chỉ thấy đã bởi vì năng lượng t r u n g kích tính cả tâm linh nguyên thạch cùng một chỗ nổ thành cặn bã v ì gì ẩn cùng chung quanh rách nát sơn lâm cùng một chỗ bắt đầu mang ngược đúng cũng là đảo qua thật giống như tại đem một bàn si đi trở về thả đồng dạng trong vòng mấy cái hít thở hết thể liền trở về v ì gì ẩn nổ tung tâm linh nguyên thạch hủy diệt trước trong nháy mắt ngươi thấy được thời gian hiện tại quá khứ vị lai thật giả xa gần hư thực mạnh yếu sinh tử đối với trước mặt ta thì có ý nghĩa gì chứ mà bây giờ ngươi cần phải chứng kiến chính là chắc chắn vĩnh cái tại vũ trụ lịch sử một cái vĩ đại thời khắc thạ nổ trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh nhìn vẻ mặt tuyệt vọng v ì gì ẩn cùng chung quanh tất cả phản đối hắn nhân loại thân thủ s i n h s i n h theo hoạn mất cái chán đem hoàng màu sắc tâm linh nguyên thạch keo kiệt xuống dưới sau đó đinh một tiếng khảm nạm đến tay trái mình bao tay phía trên cái cuối cùng trong ránh mà liên tại t h ả nổ vui sướng cảm thụ được sáu viên nguyên thạch tề tụ mang tới cảm giác mạnh mẽ thời điểm quắt to một tiếng theo đỉnh đầu hắn nổ vang t h ả nổ nhận lấy cái chết đó là lôi thần sổ hét lớn một tiếng về sau nâng lên lực lượng toàn thân ra sức cầm trong tay trôi này chuyên môn vì g i ế t t h ả nổ chế tạo đũa lớn ném xuống dưới chương sáu trăm sáu mươi sáu dừng bước tại sau cùng nửa bước thạ ổ nổ chém tới, tốc độ cực nhanh, tăng thêm sổ bữa nhanh, vừa lớn lấy hướng tới, đánh tăng độ thả chém thêm thời khá, xoáy tuyển tốc rất thả cực cơ mới là t một được v i ê nổ cuối cùng nguyên thạch tâm tình kích nguyên thời điểm. ngươi, tình động, phòng n bê tâm thả bỏ bị Là đến cùng kinh nghiệm xa trường cho dù không ngờ rằng còn có đột nhiên như thế lại sắc bén công kích nhưng ứng biến phản ứng vẫn phải có lập tức giơ tay trái lên một đạo ánh sáng màu xanh lam liền đem chính mình bao lại đây là không gian nguyên thạch lực lượng cũng là t h ả nổ trong lúc vội vàng dựng lên phòng ngự mạnh nhất dựa theo nguyên bản nội dung cốt truyện t h ả nổ là ngăn không được trôi này sổ dịu nhưng cục diện bây giờ cũng không phải hoàn toàn cùng nội dung cốt truyện một dạng nói thí dụ như tại chỗ những cái kia đứng tại t h ả nổ một bên luân hồi g i ả nhóm bọn họ cũng không dám đánh bạc t h ả nổ có thể hay không giống nội dung cốt truyện bên trong như thế sống sót vạn nhất bị chủ thần g i a trì về sau xô một bữa liền đem t h ả nổ cấp chém nát làm sao bây giờ cho nên vẫn là yêu cầu vững vàng sự kiện này đã sớm tại chuẩn bị Thậm ẩm linh nguyên tôi h đua ẩ n xong, bị s u đó làm sổ hết lớn à m hét l một tiếng, t hoàn u xuất thủ. Mục tiêu ẫ n liền chính là thả nổ thân trượng. bài là thủ, thả thể phía trước một trượng. Tổ phía mục Ẩm! toàn chính xác không hổ là bị trong vũ trụ tôn quý nhất đúc bằng kim loại mạnh đến đáng sợ cũng vô cùng thần kỳ thế mà không nhìn t h ả nổ không lên không gian hậu thuẫn không có chút nào chịu ảnh hưởng chẳng những chấn áp lại chính mình tồn tại nhất phương không gian còn xuyên qua t h ả nổ hậu thuẫn sau cùng tiếp lấy bổ ra luân hồi giả nhóm ném tới t h ả nổ trước người pháp lực thuấn bài nhưng là lại không có thể cuối cùng chặt tới t h ả nổ cái kêu mặt luân hồi giả ném tới pháp lực thuấn bài cứu được t h ả nổ tuy nhiên thuấn bài không có thể ngăn ở s ố dịu nhưng lại thành công trở ngại một trong nháy mắt cái này cho t h ả nổ thời gian phản ứng một cái bóng mở loại qua t h ả nổ thân thể về sau chuyển rời trọn vẹn năm mét cơ hồ thì là đồng thời dịu phạch một cái thì chém tới thả n ộ trước một cái c h ư ớ c mắt còn đứng lấy vị trí không thể không nói lúc trước không có trực tiếp giết n g ư ờ i là ta một sai lầm may ra ta còn có cơ hội để đền bù như thế sai lầm thả n ộ thật bị giật này mình hắn làm sao cũng không ngờ rằng chính mình lưu ở trong không gian chờ chết lôi thần sổ thế mà sống tiếp được không chỉ như thế còn về tới địa cầu đồng thời cầm một thanh có thể không nhìn hắn không gian phòng ngự thần kỳ dịu càng là kém một chút liền giết hắn muốn là tại gom góp sáu viên nguyên thạch đồng thời liền bị giết chết thạ nổ cảm thấy mình chết cũng sẽ không cam tâm còn tốt những cái kia xem ra chiến đấu lực đáng thương tĩnh mịch tinh hệ bọn sát thủ phản ứng rất nhanh ném đi khối t h u ẫ n bài tới giúp hắn chỉ hoãn một cái trước mắt thời gian không phải vậy nhưng là quả nhiên là h ỏ n g bét trong ngôn ngữ thạ nổ tay trái vung lên trôi này cắm trên mặt đất chuẩn bị muốn một lần nữa trở lại sổ trong tay dịu liền bị hắn để lại ánh sáng màu đỏ là lực lượng nguyên thạch năng lực Đã không gian đều đơn đập để không không không thể chỉ thuần Hắn thể hành tinh thể chạy. gian ngăn cản này dùng lượng. cũng tin, vụn lượng còn có thể để cái này cái cái Thôi dịu, dịu lực có lực có vậy một k í cái h thể nói kinh h này nói động có tâm p c cũng h nhất h lần là duy uy một ế p đang ế n t h ô nhất n kích, thời cùng h hồ liền có thể thành Tha thành、công. Nhiệm t tựa tiếc, của Ha ha liền liền người bại, công. Đáng Nô muốn công. có các mà đi. cái muốn Một vụ thất lấy bị sắt trình lâm đối chiêu thù địch luân hồi giả tùy ý cười to hắn thấy bây giờ thạ nổ đã tất thắng trước mặt hắn những thứ này không có chọn đúng trận doanh luân hồi giả tuy nhiên lợi hại nhưng lại trốn không thoát bị m à sát vận mệnh chỉ cần tha nô đánh một cái búng tay hết thể đều muốn kết thúc thật sao tuy nhiên ta cũng không cảm thấy các ngươi sẽ thắng nhưng bất luận như thế nào ngươi đều không nhìn thấy kết quả tiểu đệ mắt động thủ diệt mấy cái rác rưởi này được rồi trình tỷ đã sớm nhịn được hơi không kiên nhẫn liêu dũng cùng mát nghe được mệnh lệnh lệnh lập tức không lưu tay nữa hai ba lần liền đem sợ ngây người ba cái thù địch luân hồi giả tất cả đều giết chết mà hành vi của bọn hắn bị trong sân tất cả mọi người cho rằng là thất bại vùng vây dây chết hoàn toàn mất đi ý nghĩa tha nổ cũng không có để ý hiện tại hắn cách lý tưởng của mình gần đến chỉ còn lại một nửa bước chỉ cần hắn đánh một cái búng tay trong vũ trụ một nửa sinh linh đều muốn trong nháy mắt tử vũ trụ nông thôn thời đại đem sẽ t ớ i cảm ơn đi, vĩ đại thời khắc sắp đến các ngươi đều muốn là người chứng kiến thà nổ không có đi để ý tới hướng chính mình đánh tới chuẩn bị liều mạng sầu、so、các loại siêu cấp anh hùng nâng lên tay trái ngón tay nhất động liền muốn phóng ra lý tưởng sau cùng nửa bước nhưng đột nhiên thà nổ phát hiện tay của mình không thể động đậy động một cái ngón tay đều làm không được thậm chí hắn cảm giác mình liền câu thông bao tay cùng vũ trụ nguyên thạch cũng không thể nhập tượng gỗ đồng dạng sử tại nguyên chỗ trứng mắt hạt trâu nhìn đến mấy đạo nhân ảnh đột nhiên t r ố n g rông xuất hiện ở trước mắt trong đó mấy người thà nổ nhận biết, chính là tại thái thản mẫu tinh phía trên bị hắn đánh bại mấy cái kia thủ hộ thời gian nguyên thạch ra hỏa nhưng lại nhiều một một bộ mặt lạc hoác không có ý tứ q u ấ y g i à y ngươi hoàn thành lý tưởng của mình mặt khác không thể không nói một câu ngươi thật sự là không xứng nắm giữ cái này sáu viên vũ trụ nguyên thạch quá lãng phí tiết vô toàn nói ngón tay vung lên thả nổ bên tay trái theo t u ổ i trỏ vị trí bị chặt đứt mà đứt tay chầm chậm trôi giạt đến tiết vô toàn trước mặt một trận hỏa diễm bao khoả đợi nơi tay bộ bên trong tay gãy liền trở thành cho bụi độc lưu lại cái k i a bao tay bằng kim loại còn có bao tay phía trên sáu viên vũ trụ nguyên thạch sơ tác như thế nào ta nói qua ta sẽ thực hiện lời hứa của ta đúng không ngươi đã ngươi có như thế năng lực vì sao không ngay từ đầu thì động thủ không phải muốn chờ tới bây giờ chính là vì muốn t h ả nổ gom góp sáu viên nguyên thạch ngươi sẽ không chức thì động thủ đ o ạ t sao ngươi có biết hay không vì thế chỉ hoãn thời gian chết bao nhiêu người nói thật sở tặc vẫn thật không nghĩ tới cái này thần bí người phương đông thế mà sẽ mạnh như vậy thu thập t h ả n ổ hội nhẹ nhàng như vậy cũng đúng là như thế sở tặc mới càng phát phẫn nộ hắn không hiểu vì sao người đông phương này muốn làm như thế muốn nguyên thạch mà nói chính mình động thủ đoạn chính là t h ả n ổ đều c ù n g tượng gỗ một dạng tùy ý hắn nắm còn có ai có thể ngăn được hắn vì sao m u ố n chờ lâu như vậy để địa cầu người đã chết nhiều như vậy còn mệt hơn hắn theo kem chút bị diệt bá bóp nát đầu để cho tiện a người còn lại có chết hay không có quan hệ gì với ta tiết vô toán vừa cười trả lời một thanh cầm lấy khảm nạm sáu viên nguyên thạch bao tay tỉ mỉ quan sát để xuống nguyên thạch đó là thả nổ đồ vật lớn nhất không thể chịu đựng đến giờ phút này còn thất bại cũng là thả nổ trong trận doanh luân hồi g i ả nhóm đây chính là việc quan hệ bọn họ sinh tử không tức giận không được biết rõ người trước mắt này khủng bố dị thường nhưng vẫn là muốn đụng một cái bởi vì không liều nhất định phải chết tiết vô toán liền mí mắt đều không có nhấc một chút ý niệm trong lòng nhất động trong không gian chính là từng đạo từng đạo vô hình khí nhận trong nháy mắt liền đem hướng hắn đánh tới mười mấy tên luân hồi giả q u ấ y thành từng cái từng cái khối thịt rơi là tả trên đất thứ này làm tinh d i ệ u nhưng lại hoàn toàn không cách nào phát huy những thứ này nguyên thạch lực lượng tiết vô toán tựa hồ không cảm thấy mình làm kiện máu tanh sự tình trong miệng nỉ non một câu sau đó thân thủ nơi tay mặc lên nhẹ nhàng v ỗ sáu viên nguyên thạch liền quăng lên rơi ở trong tay của hắn nhất thời đến từ vũ trụ nguyên thạch năng lượng trùng kích để tiết vô toán toàn thân hơi chấn động một chút tâm đạo lợi hại lấy hắn diêm la t h ể cường độ chỉ cần thăm dò tiến những thứ này nguyên thạch đồng dạng sẽ bị rất mạnh trùng kích lực thậm chí là bị thương tổn bất quá còn tốt cái đồ chơi này tiết vô toán còn gánh vác được a viên này liền là linh hồn nguyên thạch ngược lại là có ca tính tiết vô toán cảm giác được một cố cường đại phản kháng ý niệm cùng táo bạo năng lượng xung đột cẩn thận cảm ứng cũng là sáu viên ban đầu trong đá danh s ư ơ n g thần bí nhất linh hồn nguyên thạch đang cùng hắn làm ở mỹ ngươi không khống chế được linh hồn nguyên thạch tự có tư tưởng muốn có được nó nhất định phải tế dâng lên trong lòng mình thích nhất nếu không nó sẽ không thụ ngươi điều khiển phát hiện trên người mình giam cầm biến mất t h ả n ồ đã ngừng lại chính mình tay gãy phía trên huyết một mặt bình tĩnh nhìn ngay tại c h u y ể n vũ trụ nguyên thạch tiết vô toán nói ra tế hiến cho tới bây giờ đều chỉ có người khác hướng ta tế hiến viên này hòn đá nhỏ có tư cách gì cùng ta muôn tế hiến t h ế n h ư n g là chê cười. c h ư ơ n g 667, mục đích một k h ỏ a mới có hơi linh trí nguyên thạch mà thôi tại tiết vô toán trong mắt lại đáng là gì nhất đạo ý niệm ngang n g ư ợ c thì xông vào linh hồn nguyên thạch linh trí bên trong sau đó một trận q u ấ y nhiễu tuy nhiên c ố này tại tiết vô toán xem ra yêu ớt cùng trẻ sơ sinh một dạng linh trí liền bị biến mất thạch đầu cũng là thạch đầu có linh trí không phải chuyện gì tốt không có mới thuận tiện trường khống bên trên t h ả nổ cái này đều thấy choáng mắt hắn không hiểu tiết vô toán vừa mới đã làm gì nhưng hắn cảm giác được đến từ linh hồn nguyên thạch phía trên vừa mới truyền tới một đạo thê thảm mà hoảng sợ tín hiệu sau đó liền chôn vùi đàng hoàng nằm tại người đông phương kia lòng bàn tay lại không một chút phản kháng ý tứ ngươi ngươi đem linh hồn nguyên thạch linh trí mà sát rồi đương nhiên một hòn đá muốn cái gì linh trí a biến mất thuận tiện chút tiết vô toán cười híp mắt đem sáu viên nguyên thạch trong lòng bàn tay trên dưới vứt bỏ nhìn lấy sắc mặt cuối cùng rốt cuộc bình tĩnh không được thạ nổ nói ra một cái liền linh trí đều có thể tùy tiện mạt s á t tồn tại một cái đem thạ nổ làm thành đồ chơi loay hoay tồn tại vì sao trước kia căn bản cũng không có nghe nói qua thiết tiên sinh tốt một trăm linh một luân hồi giả tiểu đội đi theo lên cấp tiết vô toán chào hỏi lúc này tính n h ầ m của bọn họ là triệt để rơi xuống đất bây giờ thạ nổ tuy nhiên còn chưa chết nhưng đã mất đi một cái cánh tay cùng vũ trụ nguyên thạch về sau chờ đợi hắn chắc chắn là siêu cấp anh hùng nhóm liên thủ chu sát mà chủ thần nhiệm vụ cho bọn họ cũng đem theo thạ nổ triệt để thất bại mà viên mãn hoàn tất theo tiết tiên sinh hoàn toàn chính xác cực kỳ nhẹ nhõm cho dù vốn nên nguy hiểm vô cùng cựu tử nhất sinh đại hình đoàn đội nhiệm vụ hiện tại thậm chí so với bình thường thấp nhiệm vụ khó khăn còn muốn tới đơn giản căn bản cũng không cần hao tâm tổn trí cũng không phí sức theo đằng sau kiếm liền có thể nhặt được thắng lợi nhìn nhìn lại duy nhất còn lại mấy cái thế lực đối địch luân hồi giả cái kia khóc tang mặt đoán chừng là minh bạch chính mình lần này là chết chắc lấy năng lực của ngươi vì sao trước đó không thu thập vũ trụ nguyên thạch tha nộ rất ngạc nhiên hắn cũng minh bạch lý tưởng của mình ở trước mắt cùng vị diện sợ trước là không có cơ hội hoàn thành mà cùng chính mình thêm gần lại là tử vong không cam tâm nhưng thì có biện pháp gì đâu trước khi chết có thể giải khai một cái trong lòng nghi hoặc liền là không tệ bởi vì lúc trước ta không nghĩ lên thứ này nghĩ tới vừa vặn ngươi đang tìm tự nhiên là bất việc t ố t ngươi nhìn bên cạnh thật nhiều người đều chuẩn bị theo ngươi liều kết n h â n quả ta nghĩ ngươi sẽ không sợ hãi à ha ha ha ti tan nhất tộc không có đồ hèn nhát tử vong đối chúng ta mà nói cũng không đáng sợ nhưng không thể thực hiện lý tưởng của ta lại là thực đang đáng tiếc ngươi cần phải suy nghĩ thật kỹ vũ trụ tồn tại chắc chắn bị quá nhiều sinh linh mà uy hiếp tiêu diệt hết một nửa sinh linh bảo tồn phía dưới mặt khác một bộ phận đây là duy nhất có thể kéo dài vũ trụ phương pháp bây giờ nguyên thạch đều ở tay ngươi thực lực của ngươi cũng tại trên ta, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta lại tâm nguyện vì toàn bộ vũ trụ vì vũ trụ thiết vô toán nghe thà nổ mà nói cười cười thà nổ lý tưởng có chút đạo lý nhưng lại lệnh rồi cách làm này không thể thực hiện được cũng dễ dàng kéo c ử u hận không thích hợp tiết vô toán thói quen gặp tiết vô toán không nói gì thà nổ thở dài quay người hướng về đã sớm chừng đỏ mắt siêu cấp anh hùng nhóm đi tới nên đón hắn sau cùng nhất chiến đã mất đi vũ trụ nguyên thạch mất đi một cái cánh tay đối mặt nhân viên đầy đủ siêu cấp anh hùng thà nổ kết cục không cần nhiều lời bị làm đến l ử a giận trong lòng khó bình siêu cấp anh hùng cũng sẽ không khách khí với hắn tiết vô toán không có đi nhìn thạ nổ là làm sao bị phanh thây hắn bây giờ còn có việc khác cần hoàn thành nói thí dụ như đem cái này sáu viên vũ trụ nguyên thạch biến thành mình có thể tùy ý siêu khống một bộ phận tới nơi này vũ trụ nguyên thạch kỳ thật cũng không phải là tiết vô toán mục đích chủ yếu mục đích của hắn là này phương vị diện vũ trụ nguyên thạch rất đặc biệt trước lúc này tiết vô toán thì theo hệ thống nơi đó giải không ít bây giờ tất cả đều đến trong tay hắn tự nhiên là muốn càng tiến một bước dò xét thiên sinh kỳ vật tự nhiên là có không đồng dạng địa phương cùng chỗ có trời sinh kỳ vật một dạng những thứ này vũ trụ nguyên thạch phía trên có được thiên địa quy tắc hiển hóa đồng thời vô cùng rõ ràng thậm chí đã đạt đến cùng thiên địa quy tắc đến gần vô hạn cấp độ mà lại sáu cái nguyên thạch mỗi người hiển hóa một loại quy tắc hòa vào nhau đâu hợp lại cùng nhau đó chính là tự thành thiên địa tiết vô toán tâm lý vui vẻ đây cũng là hắn lựa chọn này phương vị diện một trong những nguyên nhân nơi này không phải bình thường bình thường vị diện mà là tại chủ thần tre lấp lại tồn tại rất vị diện hỗn loạn ở chỗ này tiết vô toán thậm chí đối tại thiên đạo cảm ứng đều vô cùng yếu ớt không phải là bị chủ thần cầm giữ cũng là bị chủ thần thu thập qua không dám lo đầu đây đối với tiết vô toán tới nói vô cùng phù hợp chiếm cứ này phương vị diện thiên nhiên liền sẽ nhiều một tầng bảo hộ hệ số an toàn muốn cao hơn nhiều vị diện khác đương nhiên nơi này cũng coi là một cái cao đẳng vị diện nhưng lại tại cao đẳng vị diện bên trong so sánh dựa vào xuống muốn bồi dưỡng lên cần thời gian nhưng so với những cái kia hạ đẳng vị diện tới nói giá trị tự nhiên không cần nói cũng biết khoa học kỹ thuật cùng ma pháp hôn tạp vị diện lấy xuống đối vô đạo địa phủ tăng lên sẽ không quá lớn nhưng đối với trước mắt thống ngự vị diện khác tới nói lại có rất cao xúc tiến giá trị bất quá muốn đem nơi này biến thành vô đạo địa phủ thống ngự thế giới cần chính là muốn cùng chủ thần tới một lần chính diện đọ x ư c hệ thống là sẽ không giúp tiết vô toán đánh nhau còn phải dựa vào chính hắn mà tiết vô toán chính mình lại không có phần này thực lực cho nên hắn tự nhiên cần muốn tìm tới một cái có mạnh mẽ lại đáng tin trợ thủ nói thí dụ như này phương vị diện thiên đạo tiếp xúc qua nhiều ngày như vậy nói tiết vô toán hiện tại đối thiên đạo hiểu rõ đã không ít rất nhiều ngày nói phương pháp đều rõ ràng nói ví dụ thiên đạo quy tắc bên trong có một đầu là vạn biến không rời trong đó cái kia chính là thiên đạo cần duy tục chính mình tồn tại duy nhất tính mà nếu như loại này duy nhất tính bị khiêu chiến biến trở về dẫn tới thiên đạo kiếp nạn còn có một cái chính là thiên đạo đến từ thiên địa tất cả năng lực cùng y năng đều là từ thiên địa bên trong diện hóa mà đến loại này lực lượng là căn cứ vị diện đẳng cấp còn hạch định nói cách khác đều là thiên đạo nhưng vị diện đẳng cấp càng cao thiên đạo lực lượng thì càng mạnh đây là xuất hiện thì quyết định bất quá thiên đạo lực lượng là có thể mạnh lên nói thí dụ như để cao thế giới đẳng cấp lời nói thiên đạo cũng sẽ tăng cường lại nói thí dụ như tăng cường thiên đạo quy tắc lực lượng thiên đạo tồn tại cũng là vị diện thiên hoa bản chu sát trừ phi giống tiết vô toán một dạng cầm giữ có có thể thay thế thiên đạo khả năng không phải vậy sẽ đưa tới đại đạo công kích kháng trụ đại đạo công kích đứng đầu nhất đại năng giả đều quá sức nơi này chủ thần đoán chừng không có khả năng này không phải vậy thiên đạo khí tức không phải chỉ là yếu ớt mà chính là hội biến mất trước gây nên thiên đạo chú ý sau đó lại nói khoản buôn bán muốn đến cái này thụ khi dễ thời gian nơi này thiên đạo cũng là thụ đủ rồi hẳn là sẽ rất dễ dàng cũng không biết chủ thần hội phản ứng ra sao bên cạnh còn đang chém giết lẫn nhau tiết vô toán bên này đã không coi ai ra gì bắt đầu chính mình chuẩn bị vung tay lên mấy k h ô i âm t i ế t liền lơ lửng tại trước người sau đó nhanh chóng bị tiết vô toán cầm ra tới k i ể u lũ hồn diễm thiêu đốt thành dịch thể bắt đầu dựa theo tiết vô toán trong đầu tư tưởng tạo thành một cái t r ợ t bàn bây giờ vô đạo địa phủ bên trong trận pháp c h i thức cùng luyện khí c h i thức đã cực lớn phong phú bạch xa chuyện vị diện thế giới chạy đến tới c h i thức hải dương trực tiếp đem vô đạo địa phủ nguyên bản cơ sở dự trữ cất cao còn nhiều gấp đôi thiết vô toán c h i thức xưa nay không ngại nhiều một mạch đều học được hiện tại đơn thuần luyện chế kỹ thuật hắn cũng không so trung mi kém thậm chí càng cao không bằng trung mi chỉ là sáng ý cùng thợ thủ công thiên phú mặt này trận bàn rất nhanh liền luyện chế hoàn thành hiện g a lục mang tinh hình dáng mỗi cái góc đều có một cái lỗ khảm tiết vô toán cần phải làm là đem sáu viên vũ trụ nguyên thạch ra chỉ tại trong c h ậ n pháp hình thành một cái có thể tương tự thiên đạo quy tắc hiển hóa tự thành thiên điệu một kiện pháp khí chương sáu trăm sáu mươi tám lục sát giới bản pháp khí phẩm cấp cao thấp một bên là quyết định bởi tại luyện chế thủ pháp tinh diệu một bên quyết định bởi tại dùng để tài liệu luyện chế thủ pháp càng tài liệu tốt càng tốt thành hình pháp khí thì càng lợi hại càng có thể phát huy lớn nhất uy năng tiết vô toán luyện chế pháp khí chú trọng không phải thủ pháp mà chính là tài liệu bản thân bởi vì vũ trụ nguyên thạch bản thân liền là cực kỳ hiếm thấy công năng tính thiên địa kỳ bảo không cần tăng thêm cái gì dư thừa đồ vật cần chính là đem cái này sáu viên nguyên thạch phía trên chỗ phân biệt đại biểu thiên địa quy tắc tổ hợp lại hình thành một cái chính thể tự thành thiên địa loại chuyện này tiết vô toán cũng là lần đầu tiên làm diệt có tham chiếu chỉ có thể dựa theo trong lòng của hắn dự phán tư tưởng đến hết sức thực hiện viên thứ nhất nguyên thạch bị khảm nạm đi lên tiếp lấy chính là còn lại năm viên tiếp lấy tiết vô toán bắt đầu khởi động trận bàn tiến hành lần đầu tiên hiệu quả thí nghiệm ông viên thứ nhất màu xanh lam không gian nguyên thạch quang hoa ném đến trận bàn trung tâm xem như thành công bị kích hoạt tiếp theo là t ử sắc lực lượng nguyên thạch màu đỏ hiện thực nguyên thạch sau cùng màu cam linh hồn nguyên thạch sáu viên nguyên thạch toàn bộ thành công kích hoạt liền xem như trận bàn luyện chế thành công một nửa đến đón lấy cũng là khởi động trận bàn dung hợp công năng đem sáu loại quy tắc vào cùng một chỗ đặt tới nhu hợp sáu loại thiên địa quy tắc tương đương với cũng là tại cố ý chế tạo một chủng loại giống như thiên đạo huy năng đồ vật là đang gây hấn với thiên đạo cùng những cái kia đại năng giả bị thiên đạo áp chế đắc đạo ý là giống nhau nếu là đang gây hấn với thiên đạo hành động thanh thế tự nhiên không đơn giản giáo dục mây vần đều là chuyện nhỏ xuất phát từ nội tâm chỗ sâu nhất tựa hồ bản năng e ngại cảm giác tại trên viên tinh cầu này toàn bộ sinh linh đáy lòng hiện lên sinh linh đều là thiên đạo vũ dực phía dưới như hôm nay nói bị khiêu khích sinh linh tự nhiên có cảm ứng l i ê n giống với trong núi thú nhỏ cảm nhận được một cái ngoại lai manh thu muốn khiêu chiến trong rừng này tri vương tự nhiên khiết đảm quy tắc lực lượng bởi vì không phải tu sĩ bản thân tu hành lĩnh nộ g ra tới thiếu ít một chút phân tức cũng thiếu một số linh tính mặc dù có trận b ả n t ạ i hạn chế cùng dẫn đạo nhưng dung hợp quá trình bên trong vẫn không tự chủ được có một ít quy tắc lực lượng tràn ra ngoài đối với tiết vô toán tới nói không tính là gì nhưng đối với trong sân siêu cấp anh hùng còn có chung quanh phương viên hơn nghìn dặm sinh linh tới nói nhưng là kinh khủng sáu loại quy tắc lực lượng đồng thời uy năng tiết ra ngoài tạo thành cục diện hình dung tận thế đại bắt đầu dãn nước dưới mặt đất sông tới đến có lẽ là nước có lẽ là lòng đất dung nham nhìn lấy thật tốt một mảnh đất đạp lên chân đã đến một không gian khác vị trí sau đó biến mất không thấy gì nữa chỉ thấy chân của mình không có giống như là bị lưỡi dao sắc bén chặt đứt lại nói thí dụ như vừa mới thật tốt đi ra ngoài thẳng xa kết quả sau một khắc phát hiện mình lại về tới ban đầu vị trí tử vong bắt đầu khắp nơi hiện lên có thể chạy dĩ nhiên chính là vận khí tốt trốn không thoát càng nhiều những người này không có cái gì trận doanh không trận doanh tất cả đều là xem vận khí t h ả n ổ vận khí không tốt bị một cái không gian chi lực mảnh vụn bay văng đến cổ trong nháy mắt đầu một nơi thân một n ẹ o chết tại lý tưởng của mình dưới chân c ả p p e n a m é jica cũng giống vậy vị này vận khí so với thà nổ đến cũng kém không nhiều rõ ràng đã chạy đến dưới núi chính tại tiếp tục thoát đi kết quả bị thời gian chi lực để mắt tới quay lại đến trước đó ba phút đồng thời bị tán loạn linh hồn chi lực đánh trúng hồn phách bị c h ê n bể bỏ mình tại chỗ bên trong an toàn nhất liền muốn tính toán độc tỏ sơ chèn thuật sĩ thủ đoạn để hắn có thể tìm được một cái thích hợp thời gian cùng không gian kẽ h hở tại đối lập ổn định một khối trong không gian mở ra một cái truyền tống môn đem chính mình thuấn gian truyền tống đến ở ngoài mấy ngàn dặm bất quá đ ộ c tỏ sở chen cũng không có khả năng cứu bao nhiêu người dù sao cơ hội phút chốc mà qua có thể đem sở tặc cùng sở ái đở màn còn có sở ta lột các loại một mực tại người đứng bên cạnh hắn cứu đi coi như song không d ậ y nổi khác siêu cấp anh hùng lại không quen không có giao tình không đáng b ư ớ c lên rơi mạng nhỏ mạo hiểm đi cứu tiết vô toán không quan tâm sẽ có bao nhiêu người chết bởi loại này quy tắc lực lượng tiết ra ngoài hắn quan tâm là trước mắt trận bàn đến cùng có thể hay không như hắn dự đoán vậy cái kia dạng đem sáu loại thiên địa quy tắc hoàn mỹ v ò hợp lại cùng nhau thời gian từng giây từng phút trôi qua thời khắc gian nan nhất đã ma sát rơi mất bây giờ đang ở tiết vô toán cảm ứng bên trong sáu loại quy tắc bắt đầu dần dần lẫn nhau thẩm thấu từ từ tan giã giữa lẫn nhau ngăn cách lục s á c quang hoa bắt đầu biến đến không phân khác biệt ha ha cuối cùng muốn thành công nhiều như vậy sinh linh vì ngươi thành hình mà chết đi cũng coi là cho mặt m ũ i ngươi chỉ mong có thể đạt tới như kỳ vọng hiệu quả đi một tiếng tựa hồ đến từ thiên địa sâu nhất tầng oanh minh theo tất cả trên cái tinh cầu này sinh linh hồn phách trung quốc nổ vang sau đó loại kia khiêu chiến thế gian trí tôn căm t h ủ cảm giác càng phát ra mãnh liệt tựa hồ đến đỉnh điểm khí thành thu tiết vô toán hét lớn một tiếng chỉ thấy lơ lửng ở giữa không trung đang tản ra vạn trượng ánh sáng thức bao quát trận bàn quang hoa bỗng nhiên thu v ề uy thế cũng không lại hiện hiện c h ậ m chậm rơi xuống tiết vô toán mở ra tay phải bên trong cẩn thận cảm ứng trận bàn bên trong sáu loại quy tắc lực lượng lúc này đã dung hợp lại cùng nhau tại trận bàn chính vị trí trung tâm nhiều một cái anh đào lớn nhỏ lục sắc tiểu cầu tham dò vào viên này tiểu cầu bên trong tiết vô toán kiến thức rộng rãi lúc này cũng không nhịn được có chút ngây người tiểu cầu bên trong lại là một phương thế giới từ cái này sáu loại quy tắc cộng đồng hiển hóa sinh ra nghĩ tới sáu loại cực hạn quy tắc dung hợp sau sẽ có tự thành thiên địa hiệu quả nhưng đó cũng là tiết vô toán cho rằng tương tự hiệu quả mà không phải đập vào mắt trước như vậy thật thì hiển hóa đản sinh ra một phương thế giới đến chuẩn xác mà nói là một phương thế giới hình thức ban đầu phương thế giới này không quan trọng lớn nhỏ lớn nhỏ chỉ là tường đúng ở bên ngoài nhìn lấy chỉ có độ lớn bằng quả anh đạo nhưng lại có thể đặt vào tinh cầu đây là không gian phía trên sai vị cùng khác biệt khái niệm có chút tu di giới từ ý tứ đương nhiên mới sinh thế giới còn rất nhỏ yếu bên trong cái gì cũng không có thậm chí không có thế giới phát triển sinh trưởng nguyên động lực năng lượng chỉ có quy tắc là diễn hóa không r a hoàn chỉnh thế giới nhưng tiết vô toán không nóng nảy đây là niềm vui ngoài ý muốn hắn được thật tốt tĩnh tâm nghiên cứu một chút mới đây là một cái rất khó được tìm tòi thế giới sinh ra cùng phát triển quỹ tích cơ hội muốn là vận khí tốt nói không chừng cái này mới đản sinh đơn bạc thế giới còn có thể trở thành vô đạo địa phủ hoặc là nói hắn trong tay mình một lá vương bài một cái không có thiên địa nguyên khí không có đại đạo thiên đạo thế giới lại hội là dạng gì đây này bởi vì lục sắc quy tắc mà đến sen lẫn giết hại tự thành thế giới sau này ngươi liền cứ gọi lục s á t g i ớ i b ả n tiết vô toán vừa mới nói xong nay trận bàn liền long long rung động hai lần tựa hồ có linh tại đáp lại tiết vô toán cho nó gỡ xuống tên bất quá cái này hết thệ đều phải chờ tiết vô toán sau khi trở về lại nói lúc này vẫn còn có mặt khác chuyện trọng yếu muốn làm cầm lấy lục s á t g i ớ i b ả n tiết vô toán căn bản không cần nhiều làm quen thuộc giới bản tất cả chi tiết còn có uy năng diệu pháp tất cả đều trong lòng hắn sáng tỏ theo lý thuyết cái này lục sát giới bản khí thành đồng thời thiên đạo liền nên hiện thân hạ xuống kiếp nạ n cũng là cái gọi là khí kiếp nhưng không có điều này nói rõ như thế kích thích vẫn là không quá đầy đủ lại hoặc là nói loại kích thích này bị một loại nào đó ngoại lực cấp sinh chế trụ xem ra còn phải lại thêm một mồi lửa mới được tiết vô toán đích thì thầm một tiếng mà hậu chiêu trung giới bản bắt đầu phát ra trận trận vô hình ba động đây là tại có chỉ hướng tính phát ra giới bản uy năng công hiệu quả cùng loại với đối với thiên đạo gọi hàng hắc mau ra đây ta muốn khiêu chiến ngươi đột nhiên một tiếng thanh âm giống như máy móc theo tiết vô toán bên cạnh thân vang lên dừng tay chương 669, c h ủ thần kim quang một tiếng dừng tay ngay tại tiết vô toán sau lưng bên trái vang lên thanh âm giống như máy móc cứng ngắc lại băng lãnh nhưng lại có loại rõ ràng phẫn nộ cùng khẩn trương tiết vô toán quay đầu sau lưng đó là một cái quan cầu, quang cầu quan g mang lóa mắt nhưng lại cũng không tứ tán mà chính là ngưng tụ tại trong vòng một trượng lấy tiết vô toán nhãn lực cũng không cách nào thấy rõ cái này k i a sáng trói mắt bên trong đến cùng là cái gì nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng tiết vô toán đoán được cái này chùm sáng thân phận đối mặt lục sắt giới bản khiêu khích thiên đạo cách làm lớn nhất nóng này hy vọng nhất hắn có thể dừng tay ngoại trừ che phương thế giới này chủ thần còn có thể là ai chỉ là không có nghĩ đến chủ thần lại là bộ dáng như thế mà lại tới nhanh như vậy bất quá tiết vô toán không lo lắng tại hắn lần thứ nhất tiến vào chủ thần không gian thời điểm hệ thống thì từng nói với hắn chủ thần tồn tại tuy nhiên cùng loại với hệ thống nhưng trên bản chất vẫn còn có chút khác biệt nói thí dụ như chủ thần là không có cách nào trực tiếp ra tay với hắn cho dù muốn phải làm những gì cũng là sử dụng chủ thần trên tay tư nguyên mặt bên tiến hành để đạt tới mục đích hiện tại tiết vô toán đã là chân tiên tri cảnh chủ thần muốn quanh co hướng hắn hạ sát thủ đã không giống trước đó dễ dàng như vậy bằng không đến giờ phút này cũng sẽ không đích thân hiện thân vì sao muốn ta dừng tay tiết vô toán trong tay cũng không có ngừng trong miệng lại làm ở miệng hướng hiện thân đi ra chủ thần cười nói nói ra yêu cầu của ngươi đình chỉ hành vi của ngươi nghe ra được người chủ thần này tựa hồ cũng không rất thói quen cùng người đàm phán bất quá như thế để tiết vô toán có chút hiếu kỳ chủ thần phòng tuyến cuối cùng tựa hồ có thể thừa cơ hội này thật tốt thăm dò ngươi đến cùng giảng này phương vị diện thiên đạo làm sao rồi quan cầu phát hiện tiết vô toán trong tay lục sát d ư ớ i b ả n thả ra ngoài khiêu khích tín hiệu rõ ràng hạ xuống tựa hồ nhẹ nhàng thở ra trước đó trận kia thanh thế to lớn thành dụng cụ hiện ra đã để nó có chút mệnh mỏi ứng phó bây giờ lại khiêu khích nó có thể không nhất định đè ép được tiết vô toán tâm lý tính toán mà chủ thần thanh âm theo đã đến trong lỗ thai thiên đạo bây giờ trầm thụy do ta chủ đạo này phương vị diện cái này sau lưng ngươi cái vị kia cần phải rõ ràng đây là ta thống ngự này phương vị diện cơ sở ngươi muốn tỉnh lại thiên đạo cũng là đối địch với ta nói ra yêu cầu của ngươi ta sẽ tận lực thỏa mãn nhưng ngươi sau này quyết không hứa lại bước vào ta bàn thiết vô toán nhún nhún vai tiếp tục cười nói địa bàn của ngươi thiên đạo mới là chủ nhân nơi này a mà lại yêu cầu của ta ngươi đoán chừng nên không xuống nói ta giống như ngươi cũng rất ưa thích vị diện này muốn thống ngự ngươi nguyện ý cấp vốn cho rằng lại là trực tiếp cự tuyệt hoặc là khai chiến không nên cảm thấy chủ thần không thể trực tiếp xuất thủ thì thật sự không cách nào tử trong tay át chủ bài tiết vô toán cũng không rõ ràng vạn nhất muốn tới cái cá chết rách lưới làm sao bây giờ tựa hồ là đang suy nghĩ trầm mặc một hồi lâu mới nói có thể cho cho ngươi nhưng các ngươi nhất định phải cam đoan về sau không lại bước vào địa bàn của ta thế mà đồng ý tiết vô toán hiện thực hơi s ư ơ n g sở sau đó rất nhanh liền nghĩ minh bạch chủ thần trong tay vị diện thế giới nhất định nhiều không kể x i ế t thậm chí như nơi này này phương vị diện một dạng bị triệt để khống chế vị diện đoán chừng cũng là không ít mà tiết vô toán hoặc là nói hệ thống đối với chủ thần uy hiếp rất lớn để chủ thần cảm nhận được bất an cho nên chủ thần cách làm cũng là tiêu tan tài miên thai nếu có thể dùng một phương vị diện đem c ố uy hiếp này đổi u đi kỳ thật cũng coi là kiếm lời loại chuyện này đặt ở tiết vô toán trên thân hắn đoán chừng cũng sẽ như vậy làm bất quá thật cứ như vậy đáp ứng vị này thần bí chủ thần đương nhiên không có khả năng chủ thân loại này có thể giúp một tay che giấu tồn tại đoán chừng tại vạn thiên vị diện bên trong cũng là nắm chắc ly kỳ cơ hội như vậy tiết vô toán cũng không muốn bông tha trước đó dự định là con chủ thần trước tiên đem thiên đạo cấp tỉnh lại sau đó nói thành g i a o dễ dàng để thiên đạo s u n g phong tướng chủ thân bước đi hán tốt đem vô đạo địa phủ thống ngự a xúc giác kéo dài tới tình huống bây giờ có biến chủ thần cảm ứng vô cùng nhạy bén lục sát d ư ớ i bàn khí thành trong nháy mắt con hàng này cần phải thì cảm ứng được l ú cái đó đ có không hiện thân o n chừng là v ộ vàng bàn tăng cường đối thiên đạo áp chế. Hiện tại lục sát giới bản thành dụng tiếp tục tại sát đối dưới chế. áp lục cụ đạo kia h í k ế p đi q u gặp tiết vô toán còn tục c muốn tiếp k í hiện thích t h ê n này không không đạo cái này mới i không thể h không ra tại h hình chịu thiệt. hiện â đây n đến toán tiết Cái lắm t kia vô tâm tư cũng chỉ có thể theo điều chỉnh một phương vị diện thế giới với ta mà nói cũng không đầy đủ tham lam kèm theo thường thường đều là hủy diệt tiết vô toán khoát tay áo giật mình đi về phía trước mấy bước đứng tại quả cầu ánh sáng kia trước mặt không đến mười m cho dù khoảng cách gần như thế t i ế t vô toán vẫn không có nghe được hệ thống cảnh báo điều này nói rõ trước mắt chủ thần quang cầu đối với hắn không có nửa điểm nguy hiểm cái này khiến hắn đối với hệ thống cùng chủ thần tồn tại phương thức càng thêm hiếu kỳ đều vô cùng lợi hại nhưng lại tựa hồ như không thể đơn dựa vào chính mình đi hoàn thành bất cứ chuyện gì cần mượn tay người khác người khác hệ thống sử dụng ký chủ chủ thần sử dụng chính mình đ ấ u thú đây không phải tham lam mà là vì sinh tồn ta nhất định phải có đủ thực lực đủ nhiều tư ơ nguyên n g vị diện cung cấp ta thu lấy ta mới có thể còn sống sinh tồn ta minh bạch ngươi là lần này ma chủ đúng không h ừ một đám thai nạn ngọn nguồn tiết vô toán ngược lại là bị chủ thần một câu nói kia cấp làm cho có chút hoàng thần người chủ thần này cũng không đơn giản à lúc này mới lần thứ nhất mặt đối mặt một miệng liền nói phá thân phận của hắn ma chủ hắc ma thai chủ n h ư sao ngược lại là chuẩn xác vô cùng ngươi cũng biết ma ánh sáng màu vàng lóng lại đi đến thu một chút đồng thời rời đi một số vị trí rõ ràng là không muốn cùng tiết vô toán cách quá gần ngược lại là lo lắng tiết vô toán có cái gì làm loạn các ngươi những thứ này mà cuối cùng sẽ đem vạn thiên vị diện làm cho dối loạn chỉ cần tồn tại đến đầy đủ lâu người nào lại không biết các ngươi đâu ngập trời giết hại thế gian kinh khủng nhất tai nạn ta như thế nào lại không biết đặc biệt là trên người ngươi cái kia c ố khí tức kỳ lạ ngoại trừ ma chủ ta chưa bao giờ thấy qua cái thứ hai cầm giữ có như thế khí tức tồn tại khí tức thiết vô toan thầm nghĩ trong lòng cảm thấy chủ thần nói hẳn là chính mình c ố này diêm lá thể mà không phải vô đạo khí tức các ngươi ma đòi hỏi luôn luôn không chừng mực ta theo tồn tại bắt đầu thì gặp quá nhiều bị các ngươi xé nát cường đại tồn tại n g ư ờ i chính là tai nạn lấy đi này phương vị diện về sau khác trở lại nếu không liều đến cá chết rách lưới các ngươi cũng tốt hơn không được chủ thân ý tứ sáng tỏ nó cho bảng giá thì này phương vị diện lại nhiều nó sẽ không cho muốn là không thể đồng ý vậy liền sẽ rách ra mặt đi ma tu là lợi hại nhưng nó cũng không phải không hề có lực hoàn thủ thiết vô toán não t ử cấp tốc chuyển động nếu biết ma hơn nữa thoạt nhìn gặp qua không ít thay ký chủ nhưng kỳ quái là vị chủ thần này cũng không có ngay từ đầu liền đem ma thai lại nổi lên tin tức truyền ra ngoài vì cái gì chỉ có một cái khả năng cái kia c h í này h l chủ thần cũng thần không h vọng đem chính mình đem tại ồ n t bại lộ tiết ạ vị diện khác ánh mắt phía dưới. Cho nên, cho dù sớm liền phát hiện ánh nên, khác phía Cho cho phát mắt sớm t vô toán thân thật, tới thể mặt thời điểm mới ngả bài đi ra. Cái này tại tiết vô toán phận chân nhưng hồ cho không không bây ngả này Cái giả giờ lại đối điểm mới bài đi bộ đồ, vô ra. xem ra rất hợp lý chủ thần tồn tại nhưng muốn so cái gì đại năng giả thần kỳ quá nhiều h ắ n từng nghe trình lâm còn có liêu dũng nói qua tại chủ thần trong không gian có thể đổi lấy vô số kỳ công dị pháp thậm chí khai thiên địa sinh hôn độn siêu tuyệt pháp môn đều có thể dùng khen thưởng điểm đổi loại chuyện này một khi truyền đi chủ thần thì cùng một cái đại bạch chư khác nhau ở chỗ nào chen trúc mà đến vạn thiên vị diện đoán chừng liền m à thai đều phải để một bên trước tiên đem chủ thần phá hủy nhìn cái minh bạch m à thai là thai nạn xem xét nhà a còn tại n à y sinh giai đoạn tính không được uy hiếp lại nhìn chủ thần nhiều như vậy đồ tốt ngươi phối nắm giữ sao một cái là diệt thai một cái phát tài tiết vô toán cảm thấy người chủ thần này tình cảnh cùng chính mình cần phải không sai biệt lắm hiện tại lời kia uy hiếp chê cười thôi chương 670, chủ thần mua bán vạn thiên vị diện nghe vào tựa hồ nhiều đến không cách nào tính toán cũng chưa từng có ai toàn bộ đặt chân qua tất cả vị diện trong này liên quan đến vấn đề quá nhiều phạm vi quá lớn muốn chân chính hoàn thành cái này một hành động vĩ đại đỉnh phong đại năng giả cũng là còn thiếu rất nhiều cũng không dám đối với mỗi một cái vị diện sinh linh có thậm m làm dò ý nghĩ này về sau, cũng không có nghĩa là thì sẽ làm như thì là về v sau, sẽ có y Vị định diện không ít, hiếu khách lại không không nhất khách ít, đều là. à lại vị diện vị chí i giữa ở an trên rất chút t lệnh lớn, lành h có c h hợp sinh linh theo ồ n ngược tại, mà có một ít lại ngược lại, mà có o vào à là n cảnh ác liệt đến cùng hư không vết nước đồng dạng, bước vào chính là sinh nạ. ác bước chí hư Thậm h liệt đại vết tử t đã từng huyết hông nhớ lại nó thành là đại năng giả cũng ra ngoài thăm dò qua vận khí không tốt cái thứ nhất bước vào vị diện cũng là một vùng đất chết nhiệt độ cao đến gấp trăm lần tại hàng tình kém một chút liền để nó bị thiêu chết ở bên trong t h a m dò là nguy hiểm dám làm như vậy đều là đỉnh phong đại năng huyết hống dạng này căn bản không dám ra ngoài có thể nghe vào rộng lớn vô cùng nhưng mỗi một cái vị diện đều là có cờ h ở ngoại trừ những cái kia chỗ chết bên ngoài muốn cầm tới càng nhiều vị diện cái kia liền c ầ n đoạt chỉ bất quá đoạt phương thức không giống nhau nói thí dụ như chủ thần con hàng này thần thần bí hệ thống cũng không có t h a m dò rõ ràng thậm chí tại hệ thống trong trí nhớ vẫn là đều một lần gặp phải cùng mình tương tự tồn tại mà chủ thần lại đối ma có không cạn hiểu rõ trong này không có gì hơn chính là trong bóng tối nhìn lén hoặc là nắm giữ cực mạnh ẩn nấp năng lực lúc này mới sẽ để cho hệ thống trước kia không có phát hiện vị chủ thần này thậm chí đều chưa nghe nói qua chủ thần cướp đoạt thủ đoạn chính là ngăn chặn vị diện thiên đạo sau đó để cho mình bồi dưỡng đ ấ u thu tiến vào này phương vị diện thông qua nội dung nhiệm vụ phương thức để cho mình đấu thú theo cái này phương vị mặt bên trong thu hoạch mình muốn thu thập lực lượng hoặc là đồ vật mà tiết vô toán vô đạo địa phủ thống ngự phương thức lại không giống nhau thậm chí cùng cùng là hệ thống ký chủ phía trước tất cả ký chủ cũng không giống nhau có thể kéo dài phát triển chiến lược mới là tiết vô toán đ ể s ư ớ n g đồng thời một lấy quan c h i chủ yếu tôn trị đồng thời lực lượng cường đại tại tiết vô toán xem ra không đơn giản chỉ có vô đạo địa phủ bên trong những cái kia vong hồn càng nhiều hơn chính là thống ngự vị diện bên trong bản thân tự có sức mạnh loại này thuộc về vị diện lực lượng có thể là cường đại tu sĩ nói thí dụ như huyết hống cũng có thể là thông qua mở ra vô đạo hệ thống chính mình bồi dưỡng lên c ự n giả g nói thí dụ như trung q u ỷ phá quân v v hiện tại vấn đề ngay tại ở t i ế t vô toán cần tại chủ thần cùng mình vô đạo địa phủ ở giữa tìm tới một cái tạm thời điểm thăng bằng minh hữu có lẽ chưa nói tới nhưng tối thiểu không thể trở thành đối thủ t i ế t vô toán hiện tại cũng không muốn cùng vị này thần bí tồn tại liều cho cá chết lưới rách đầu t h u trường cũng là mạnh lưới mục đích của ngươi là thu hết vẫn là cất giữ lại hoặc là vì một loại nào đó thần bí trò chơi bồi dưỡng từng cái giết hại cường giả đây là chuyện của ta cùng các ngươi ma không có một chút quan hệ ngươi bây giờ cần làm ra quyết định đến cùng là nhận lấy này phương vị diện sau đó tuân thủ ước định vẫn là lòng tham không đáy chuẩn bị cá chết rách lưới thiết vô toán cười người chủ thần này ngữ khí một mực máy móc giống như lạnh như băng nhưng nói đến nói chuyện môn đạo lại non cực kỳ mới chỉ có một mươi ba m t ư ơ i bốn tuổi thời điểm tiết vô toán liền biết càng là ba câu nói đem uy hiếp hoặc là như thế nào như thế nào hậu quả treo ở bên miệng người càng là con cọp giấy càng không cần sợ tranh thức lợi hại chọc không được chính là hành động đều ở ngôn ngữ trước những người kia vốn là chuyện của ngươi hiện tại ngươi đã gặp ta lại nhận ra thân phận của ta vậy liền không đồng dạng ân mặt khác nói ra cá chết rách lưới ta ngược lại thật ra không quan trọng ngươi nhìn ta mới bao nhiêu tu vi những cái kia vạn thiên vị diện bên trong cường giả thật đến gì t a ta cũng không quan trọng dù sao thực lực không đủ không có lời oán giận ngược lại là ngươi tân tân khổ khổ ẩn tàng lâu như vậy liền ma thai đều có thể tránh thoát nhiều lần như vậy tất có mưu đồ a cứ như vậy bị phát hiện ngươi cảm thấy trong tay ngươi những vật kia hội mang cho ngươi đến cái gì không dùng ta nói ngươi cũng có thể đoán được a có lời sao chủ thân lần nữa t r ầ mặc m thật lâu mới phát ra tiếng nói nói ra mục đích của ngươi giao dịch hoặc là nói hợp tác ngươi muốn vị diện tư nguyên ta có thể giúp ngươi thu hết đồng thời hiệu suất cùng tiếp tục tính hội cao hơn nhiều ngươi bây giờ áp dụng loại này nguyên thủy lạc hậu phương pháp mà lại trong tay của ta cũng không ít đồ tốt có thể theo ngươi giao dịch mà ngươi cần cần phải làm là làm một cái hậu trường đại lão bản thật cao hứng lấy tiền là được rồi còn lại đều có thể giao cho ta tới giúp ngươi quản lý mặt khác ngươi muốn là muốn đoán luyện trong tay ngươi những cái kia đ ấ u thú ta cũng hoàn toàn có thể giúp ngươi cung cấp tốt hơn địa điểm nhà cả hai cùng có lợi sao lại không làm đâu chủ thần quang hoa một trận lấp lóe cũng không biết có phải hay không là bị tức đến vẫn là kích động hợp tác ngươi chuẩn bị hợp tác như thế nào ta đem vị diện đều giao cho ngươi ngươi sẽ cho ta tư nguyên không thể không nói ngươi là ta đã thấy ma chủ bên trong đặc biệt nhất một cái cũng là vô s ỉ nhất một cái tiết vô toán cười ha ha một tiếng không lấy vì ngang ngược tiếp lấy đối chủ thần nói trong tay ngươi có bao nhiêu vị diện ta cũng không rõ ràng ngươi cấp bao nhiêu ta thì cho ngươi vận doanh bao nhiêu thư nguyên tuyệt đối sẽ không ngắn ngươi nửa phần tín dự loại vật này tại địa phương khác có lẽ sẽ thiếu nhưng tại ta chỗ này lại là không thiếu đúng đây là ta hiện tại trong tay có đồ vật ngươi có thể chính mình nhìn một cái chúng ta hợp tác mới là đúng lý mà lại ngươi cũng biết chúng ta mà tu ngày sau chắc chắn cường đại tuyệt luân vạn nhất lần này ta t h ắ n g đây ngươi không liền có thể lấy quang minh chính đại chơi trò chơi của ngươi sao tiết vô toán một bên nói một bên đem một đạo ký ức mảnh vỡ hướng về chủ thần quang cầu thả tới bên trong bây giờ vô đạo địa phủ bên trong đại bộ phận cao cấp gia sản cùng một số bị vô đạo địa phủ thống ngự vị diện hình chiếu muốn nói chuyện làm ăn cái kia đến có cái lẫn nhau hiểu rõ quá trình tiết vô toán theo một trăm linh một luân hồi tiểu đội trong miệng nghe qua một số mà chủ thần đối với tiết vô toán hiểu rõ lại bằng không có hiểu một chút đều là dựa vào trước đó ký chủ tương tự tới tiết vô toán có thể cùng phía trước tất cả ký chủ cũng không giống nhau lại là một thật dài trầm mặc tiết vô toán n ố t thuốc vung tay lên cho mình ngưng tụ một phương thạch đầu ghế s o f a cười h i ế p mắt chờ lấy chủ thần hồi âm đương nhiên trong tay lục sát giới b ả n cũng không có thu lại tiếp tục phát ra ánh sáng nhạt sắc t r ờ i bắt đầu trở tối duy có chủ thần quang hoa vẫn như cũ thời gian đối với tại nó cùng tiết vô toán tới nói đều không tính là gì thường thường một cái ý niệm trong đầu liền sẽ quên thời gian rất dài trôi qua phương thế giới này giao cho ngươi nơi này thiên đạo ngươi tự mình giải quyết tất cả tư ơ nguyên ta cần tại ta vốn có thu hoạch lượng trên cơ sở đi lên gia tăng ba phần ngươi muốn là đồng ý vậy chỉ dùng vị diện này chứng minh nếu là không đồng ý hoặc là ngươi chứng minh không được vậy liền chưa nói tới giao dịch gì ngươi liền cầm lấy này phương vị diện sau đó không cho phép lại bước vào ta bất luận cái gì địa bàn đương nhiên muốn là ngươi có thể làm được yêu cầu của ta giao dịch của chúng ta tự nhiên là có thể thành lập sau đó ta sẽ đem càng nhiều vị diện cho người quản lý như thế nào thiết vô toán n ú g vai đối với vị chủ thần này giao dịch quy củ có chút xem thường thì cùng là trong phố xá mua bán nhỏ người một dạng một chút không đại khí có thể hiện tại làm giao tiếp đi rút đi ngươi thiết lập tại này phương vị diện không gian tường kép lực lượng q u á y nhiễu thiết vô toán công nhận giao dịch này trình tự lập tức liền muốn chủ thần bùng ra vị diện không gian tường kép cho mình ở chỗ này thiết lập địa phủ t r ở lại không gian làm sao ngươi biết lực lượng của ta chiếm cứ này phương vị diện không gian tường kép nói nhảm thì đừng hỏi nữa nhanh đi hy vọng ngươi có thể chứng minh ngươi nói đều là ngươi có thể làm được đương nhiên chương 671, t r o n g lôi k i ế p phát hiện chủ thần động tác rất nhanh thu hồi chính mình chiếm cứ tại không gian tường kép lực lượng về sau tiếp theo chính là thả gian này phương vị diện bị áp chế đến thủy t r u n g ở vào trầm thủy bên trong thiên đạo sau đó biến mất không thấy gì nữa lưu lại một cái ân ký tác dụng chỉ là liên hệ cùng giấy tờ nói tiết vô toán chuẩn bị xong giấy tờ phía trên tư nguyên thì liên hệ nó chủ thân rời đi tiết vô toán cần đầu tiên đối mặt là này phương vị diện mới thư tình lại nhất định vô cùng phẫn nộ thiên đạo lục sát giới bàn khí tức vẫn như cũ tư tán đây là bắt mắt nhất tín hiệu thiên đạo bất luận xuất phát từ cho hạ giận vẫn là điều tra đều khẳng định sẽ trước tiên đối với cái này có hành động quả thật đúng là không sai tiết vô toán ngồi ở trên ghế s a lon một điếu thuốc còn không có h ú t xong chủ thần quang cầu cũng mới vừa đi không đến một phút đồng hồ giữa thiên địa liền bắt đầu tụ tập được to lớn uy năng một tầng thật dày mây đen nhanh chóng che đậy đỉnh đầu tinh không đó là kiếp vân tụ tập lại chính là thiên kiếp nhằm vào dĩ nhiên chính là tiết vô toán trong tay lục sát d ư ớ i bản tiết vô toán cảm thụ được kiếp trong mây tích chứa uy năng tâm lý cảm khái hắn còn là lần đầu tiên thấy thiên kiếp nhìn cái này uy năng tựa hồ không nhỏ cũng tốt nhìn một cái thiên đạo phát huy đến cùng cái gì bộ dáng tiết vô toán tâm lý suy nghĩ cùng một chỗ thể nội lục sắc năng lượng liền bắt đầu hướng trong tay giới bản dũng mánh lao tới khí kiếp pháp khí kiếp nạn đến từ thiên đạo ứng kiếp chính là pháp khí cùng pháp khí chú tạo người hoặc là người sử dụng cùng một chỗ gánh chịu cùng tu sĩ thiên kiếp một dạng thắng tất cả đều dễ nói chuyện một khi thất bại chính là khí hủy người vong tựa hồ là cảm nhận được tiết vô toán ra trì lực lượng trên đầu kiếp vân càng ngày càng dày l o a n g thoáng có thể nhìn đến tầng mây bên trong có điện quang màu tím đang không ngừng minh d i ệ t lôi kiếp còn không có xuống tới nhưng uy thế lại đã bắt đầu chấn áp tiết vô toán chung quanh trong vùng khu vực rộng mấy trăm dặm trầm trọng lại có uy nghiêm tựa hồ tại biểu đạt đối lục sát giới bản cùng tiết vô toán có can đảm chọn chiến thiên đạo bất mãn cùng phẫn nộ ầm ầm một tiếng sấm nổ chấn động đến phía dưới khắp nơi khối khối rạn nức vốn là tại ban ngày bị lục sát giới b ả n tứ xẹt qua khắp nơi bây giờ thế mà bắt đầu cho bụi hóa xinh xinh cạo xuống hơn một trượng sâu đất trống tiết vô toán ánh mắt hơi hơi ngưng tụ đỉnh đầu mây đen mở một cái như là ánh mắt đồng dạng lỗ h ồ n g bên trong tất cả đều như tia chớp một cái dưa hầu lớn nhỏ từ sắc lôi kiếp đập xuống giữa đầu đừng tưởng rằng cái này thể tích tựa hồ không lớn nhưng phía trên uy năng lại là liền tiết vô toán đều có chút đáy lòng nắm chặt lên ông lục sát giới b ả n cũng không yếu thế một đạo lục thải quang hoa theo giới trong mâm trên tiểu thế giới s n g ra hóa thành một cái miệng khổng lồ đối với nện xuống lôi k i ế p cắn một cái đi lên thiết vô toán thấy cảnh này đều là s ư ơ n g sở bởi vì hắn cũng không có thao túng giới b ả n giống như vậy làm ý nghĩ của hắn là đem viên thứ nhất lôi k i ế p đụng bay dựa theo suy đoán của hắn lục sát giới b ả n hẳn là có thể rất nhẹ nhàng làm được điểm này nhưng lại vạn vạn không nghĩ đến đánh đi ra công kích thế mà thay đổi bộ dáng đây là muốn làm gì nhất làm cho tiết vô toán giật mình vẫn là tại công kích trong nháy mắt hán theo giới trong mâm cảm nhận được cái kia một chút cùng loại ba động tâm tình có thể không tầm thường có linh chi đ ổ vật mới có tâm tình hưng phấn cùng cao hứng cái này giới bàn thế mà tại đối mặt lôi k i ế p thời điểm cảm thấy hưng phấn há miệng muốn thôn thứ này ngươi ăn chịu được sao đây là trong tích tắc suy nghĩ tại trong đầu loại qua sau đó chính là tiết vô toán ánh mắt kinh hãi trong kia đạo hóa thành miệng lớn lục s á t quang hoa một cái đóng mở liền đem dưa hấu lớn nhỏ lôi k i ế p toàn bộ nuốt xuống một giây sau quang hoa mang theo một chút điểm bận bịu i như là xà một dạng phạch một cái thì rút về giới trong mâm thế giới kia bọt khí bên trong viên thứ hai lôi k i ế p tiếp tục lần này muốn so vừa mới lớn hơn một vòng nhưng lục s á t giới bàn lại như trước vẫn là vừa mới như thế toát ra quang hoa hóa thành miệng lớn đem viên thứ hai lôi k i ế p cũng nuốt xuống tình huống như thế nào tiết vô toán không có ngăn cản hắn rất ngạc nhiên tự tự luyện chế pháp khí thế mà lại có linh trí của mình tuy nhiên rất yếu ớt thế nhưng không tầm thường đồng thời loại này thôn vệ lôi k i ế p hành động tựa hồ là xuất phát từ lục s á t giới bản bản năng trong này tất có tiết vô toán không có nghĩ tới huyền ảo đã có thể liền thôn hai cái lôi kiếp cái kia đằng sau tạm thời cũng hẳn là không có vấn đề tiết vô toán duy trì đối giới bản pháp lực phát ra một bên đem cảm giác của mình thăm dò vào giới trong mâm thế giới bọn khí bên trong muốn nhìn một chút cái này giới b ả n tại sao muốn đi thôn phệ lôi kiếp kết quả không cha không biết cha một cái giật mình lôi kiếp tiến vào này phương còn xa xa chưa nói tới hoàn chỉnh tiểu thế giới về sau liền bắt đầu bị tách rời tách rời đao tử cũng là giới b ả n bản thân sáu loại quy tắc dung hợp về sau lực lượng cộng thêm tiết vô toán đưa vào lục sắc năng lượng mà tách rời về sau lôi kiếp liền trở thành tối nguyên thủy năng lượng hình thái thiên địa nguyên khí thiên địa nguyên khí vừa ra toàn bộ tiểu thế giới thì lập tức nhiều một tầng kỳ diệu sinh động cảm giác từ từ bắt đầu đoàn co lại thành một cái liền hạt vừng mười phần trăm đều không đủ tiểu cầu lơ lửng tại cái này hư vô bên trong tựa hồ tại dựng dục cái gì trong chấp nhóm này tiết vô toán thế mà tâm thần kém chút thất thủ hoảng hốt tất cả đều là bởi vì hắn hiếu kỳ muốn đi thăm dò nhìn cái kia tựa hồ dựng dục cái gì tiểu cầu kết quả trong nháy mắt một đạo huyền diệu đến cực điểm đọc muốn đột nhiên va vào ý chí của hắn bên trong ngắn gọn mơ hồ nhưng lại tuyệt không thể tả càng là chấn kinh vạn、phần. bởi vì tiết vô toán ở trong nháy mắt này giống như minh bạch viên này thật nhỏ đồ vật bên trong đến cùng sẽ xuất hiện cái gì ăn có thể ăn bao nhiêu đều cho ta mở rộng ăn tiết vô toán hiếm thấy kích động như thế các loại lấy lại tinh thần trên mặt chính là tùy ý cười to giá trị chuyến này tới q u a đáng giá không nghĩ tới hắn tiết vô toán thế mà cũng có như thế cơ duyên một ngày mặc kệ tiết vô toán trong lòng cảm thán trên trời kiếp vân lại là nổi giận hoặc là nói là mới thức tỉnh thiên đạo nổi giận